t r ư ơ n g hai mươi tạ cổ t ỷ ký ức khôi phục chương hai mươi tạ cổ t ỷ ký ức k h ô i phủ À dù mã nạ ổ k ỷ cứng đờ đứng tại chỗ hắn nhìn cái kia bị mưa rội r ử a hình thành hình người đường v i ể n xì dù ca nàng đang nói cái gì a hắn cảm giác mình từ nhỏ đến lớn tiếp thu có liên quan với thế giới vận hành quy luật nhận thức vào đúng lúc này hết thể đổ nát hắn vô vô mặt của mình thế nhưng hết thể đều như vậy chân thực vì lẽ đó đây là thật vì lẽ đó xì dù ca cha hắn chẳng lẽ là một cái ác linh nếu như không nói lời nào có thể hay không, không quá lễ phép cuối cùng hắn run dậy âm thanh đối với chỗ đó lắp ba lắp b ắ nói cái kia cái kia ngài ngài tốt sợ ta bợ lạ t ì n ủ g túi đầu liếc mắt nhìn cái này nơm nớp lo sợ nam hải bị sĩ、sì、rủ ca gọi là phụ thân chuyện này n h ư n g hắn trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có tâm tình là ấm áp là thỏa mãn vẫn là một loại nào đó càng thêm phức tạp cảm tình hắn không biết nhưng hắn biết danh sưng này so với hoàn thành nhiệm vụ đều quý giá hơn cụ giờ sĩ、sì、rủ ca nhìn ạ dù m ạ n nạ ổ kỳ cái kia phó hồn vĩa lên mây gián dấp nàng biết sự tình đã không cách nào ẩn giấu đi đông quân này là của ta bí mật nàng bình tính nói hiện tại ngươi cũng biết nói xong nàng hướng về một vị trí nào đó vẫy vây tay tạ cổ t i vừa lúc so với chúng ta về nhà đi ạ dù mạ nạ ổ kỳ con n g ư ơ i kém chút rơi ra đến cái gì còn có còn có thứ khác tạ cổ t i bắt kim c à i bắt đầu hiện hiện ráng dấp của nó đối với ạ dù mạ nạ ổ kỳ r ơ r ơ xúc tu n g ư ơ i tốt nha đông q u â n bùm một con biết nói chuyện bạch tuộc vừa lúc so với đồng dạng bị bắt kim c à i vây quanh ạ dù mạ nạ ổ kỳ quay một vòng sau đó hữu hảo lắc lắc đôi gâu này này đều là cái gì ạ dù mạ nạ ổ kỳ chỉ vào này một đám tồn tại môi run cầm cập à dù mã nạ ổ kỳ cảm giác mình khả năng là đang nằm mơ một cái phi thường phi thường giấc mơ kỳ quái này rất quỷ dị tốt sao Ta người nhà Cú ạ、si、dù mã nạ ổ kỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cụ dở xỉ rủ cạ đều là như vậy bình tĩnh tại sao nàng có thể ở trong lớp thể hiện ra vượt quá tuổi tác trí tuệ tại sao nàng đều là cho người một loại cảm giác thần bí ngân lai、like, thế giới của nàng vốn là cùng người bình thường không giống nhau tàu cao tốc toa xe bên trong ạ dù mã nạ ổ kỳ đứng ngồi không yên hắn thỉnh thoảng liếc về phía c ú giờ xì、sì、Dù cả bên người những t i a không khí trong đầu một đoàn hồ rán c ú giờ xì、sì、Dù cả đúng là rất bình tĩnh thỉnh thoảng còn ở cùng tạ cổ tỉ nhỏ giọng trò chuyện cái gì xì、sì、dù cả chan ngươi không phải nói muốn đi gặp phụ thân ngươi sao tại sao nói s ở ta vợ lạ tỉ nùm là cha của ngươi các ngươi giải đến mức hoàn toàn không giống tạ cổ tỉ ngươi xem trong ti vi hạ người gì sẽ vô điều kiện chăm sóc ngươi đương nhiên là cha mẹ nhà vì lẽ đó s ở ta vợ lạ tỉ nùm nghe bọn họ tán gẫu lẳng lặng ở đứng ở bên cạnh nàng cái kia s o n g thâm thủy con mắt bên trong không có bất kỳ hối hận ạ dù man nạ ổ k ỳ có chút không biết làm sao vì giảm bớt áp lực hắn mở ra di động chơi chơi một hồi hứa ạ dù man nạ ổ k ỳ di động vang lên tin tức xuyên b á tiếng nhắc nhở hắn theo bản năng mà mở ra đầy đưa lenken khẩn cấp tin tức báo cáo thành phố tokyo nào đó xa hoa nhà trọ hôm nay buổi chiều phát sinh ác tính vụ án giết người một tên nam tính người bị hại ở hành lang gặp đến tàn nhẫn sát hại hiện trường máu thịt bé bét tử trạng cực sự khốc liệt cảnh sát bước đầu điều tra biểu hiện, hiện trường không có bất luận cái gì người ngoài xông vào dấu vết hung thủ gây án thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn hư hư thực thực báo thủ hiện nay hung thủ còn đang trốn cảnh sát chính đang toàn lực lục soát chứng cứ đuổi bắt hắn t r ư ợ t tin tức phối ảnh là một căn bọn họ mới vừa đi qua tòa nhà ạ dù mạ nạ ổ k ỳ di động kém chút rơi trên mặt đất hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía cụ giờ xì rủ c ả ạ dù mạ nạ ổ k ỳ cảm giác mình áp lực càng lúc càng lớn ra đầu bắt đầu tê dại vụ án giết người máu thịt bé bét không xông vào dấu vết mà bọn họ ngay ở mấy tiếng trước mới vừa từ cái kia tòa nhà bên trong đi ra cụ giờ xì dù cạ nói nàng muốn đi gặp cha của nàng sau đó nàng phụ thân cái k i a trong mưa hình người đường v i ể n ạ dù mạ nạ ổ kỳ không dám nghĩ tiếp nữa hắn tay bắt đầu không bị khống chế run dày trên c h á n b ư ớ c lên mồ hôi lạnh là x、si、ì rủ cả làm sao không đúng nhưng là nàng làm sao có khả năng đánh thắng được đại nhân là cái kia cái kia hắn thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào cái k i a tồn tại c ú giờ x、si、ì rủ cả chú ý tới ạ dù mạ nạ ổ kỳ dị t h ư ờ n g nàng n g h i ê n đầu bình tĩnh mà nhìn hắn đông quân người còn tốt sao ạ dù mạ nạ ổ kỳ hám i ệ n g nhưng không phát ra thanh em nào hắn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi sơ t a p vợ lạ thì n ụ m cảm nhận được a d u m a n a o k i hoảng sợ hắn nhìn thấy a d u m a n a o k i cái kia tin tức hắn khinh thường h ừ một tiếng chứng cứ chứng c ứ gì video giám sát đã bị phá hỏng không còn một n g ố n g hiện trường cũng bị hắn xử lý đến không có kẽ hở ở trên thế giới này không người nào có thể truy xét được bất kỳ manh mối đoàn tàu đến trạm thời điểm a d u m a n a o k i chân đều làm mềm hắn đi theo sau cụ dở xị dù cạ dọc theo đường đi đều không dám nói chuyện mãi đến tận đi tới một cái không người trong hèm nhỏ hắn mới rốt cục lấy rút khí hạ thấp giọng hỏi xị dù cạ cái kia tin tức n g ư ơ i muốn hỏi cái gì cụ giờ si rủ cạ dừng bước lại bình tĩnh mà nhìn hắn ạ dù mạn nạ ổ kỳ nuốt một ngốm nước bọt là là các ngươi làm sao cụ giờ si rủ cạ trầm mặc mấy giây người đàn ông kia thương tổn ta nàng âm thanh rất nhẹ nhưng mỗi cái chữ đều rõ ràng cực kỳ vì lẽ đó hắn được hắn n ê n được ạ dù mạn nạ ổ kỳ cảm giác đầu vóc của chính mình muốn nổ tung nàng thừa nhận nàng dĩ nhiên thật thừa nhận có thể có thể đó là giết người a hắn hầu như là đang thế nào người biết giết người ý vị như thế nào sao ta biết c ú giờ x ỉ rủ cả ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh đến đáng sợ mang ý nghĩa một cái cặn bã từ ở trên thế giới này biến mất ngươi ngươi làm sao có thể nói như vậy đông quân c ú giờ x ỉ rủ cả đánh gây hắn ngươi muốn báo cảnh sát sao À dù mana ổ kỳ sửng sốt báo cảnh sát hắn nghĩ tới đang nhìn đến cái kia tin tức thời điểm hắn g â i ý niệm đầu tiên chính là báo cảnh sát thế nhưng hắn nhìn trước mắt cái này nữ hải nàng là hắn bằng hữu cũng là hắn t h í c h người càng quan trọng là nếu như báo cảnh sát cái kia không nhìn thấy phụ thân sẽ bỏ qua cho chính mình sao vô tận hoảng sợ cuối cùng áp đảo tất cả ta ta sẽ không nói a dù mã nạ ổ kỳ cuối cùng khó khăn mở miệng ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật a dù mã nạ ổ kỳ kéo bước chân nặng nề trở lại nhà mẫu thân hỏi hắn tokyo chơi đến như thế nào hắn chỉ là qua loa đáp lại vài tiếng k a k a dù nỉ ạ nhìn ra hắn dị thường bắt đầu chấn an hắn thế nhưng hắn lập tức chạy trở về phòng trong mười mấy ngày sau a dù mã nạ ổ kỳ đều ở một loại thấp phỏm lo âu trạng thái bên trong hắn mỗi ngày đều sẽ quan tâm cái kia vụ án giết người tiến triển chỉ lo cảnh sát sẽ tra được đầu mối gì nhưng chính như sở t a m t a lạ tin đùm dự liệu vụ án không hề tiến triển cảnh sát lại như con rổi không đầu như thế khắp nơi l o ạ n b o nhưng không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng dần dần mà này vụ án nhiệt độ bắt đầu hạ xuống rất nhanh liền bị cái khác tin tức che lại ngay ở ạ dù mã nạ ổ kỳ lấy là tất cả đều muốn gió h ê m sóng lặng quá khứ thời điểm hắn tiếp đến một cái điện thoại là lớp học bạn học đánh tới a dù mã nạ ổ kỳ người nghe nói không mã dù mã nạ ổ kỳ như bị xét đánh cái, cái gì mã dù nạ chết còn có mẹ nàng hai người đều chết làm sao chết mạ di nạ là treo xả tự sát mẹ nàng là bị mạ di nạ giết chết hiện trường đặc biệt khủng bố có người nói À dù mạ nạ ổ kỳ không có nghe xong liền cúp điện thoại hắn nắm lên áo khoác hướng ra khỏi nhà một đường chạy đến cụ dở xì rủ cả cửa nhà xì dù cả xì dù cả hắn dùng sức gõ cửa cơ mở cụ dở xì rủ ca đứng ở cửa đông quân mạ di nạ chết À dù mạ nạ ổ kỳ thở hồn hện nói năng lộn sổn hô nàng nàng giết mẹ nàng sau đó tự sát đang lúc này cụ giờ xì rủ c ả phía sau chuyển đến một cái yếu đất tiếng khóc ô ô ô. mạ g ì nạ xin lỗi ô ô ô. là tạ cổ tì đang khóc tiểu g i a hỏa nằm trên mặt đất xúc tu che mắt nước mắt không ngừng được đi xuống tạ cổ tì cụ giờ xì rủ c ả ngồi sổ người xuống khẽ vớt đầu của nó ngươi làm sao ta nhớ tới bùng tạ cổ tì nghẹn nào nói mạ g ì nạ mới là ta gặp phải cái thứ nhất nữ hải bùng có ý gì ở lần này luân hồi trước là nàng nhường ta giết chết người bùng chương hai mươi mốt xì rủ cạ quyết định chương hai mươi mốt xì rủ cạ quyết định ở tạ cổ ty nói ra câu nói này trong n g á y mắt một cô áp lực vô hình từ cụ dợ xì rủ cả phía sau g á n g lâm là s ờ ta t ợ lạ tì đ ủ m nhưng hắn vẫn là cho tạ cổ ty cơ hội giải thích ta ta tất cả đều nghĩ tới、Bùm. cái trước thời gian bên trong ta không phải ở năm thứ tư gặp phải xì rủ cả c h a n tạ cổ ty âm thanh mang theo giày đặc tiếng khóc đứt quãng ta là ở bọn họ lên cao t r u n g thời điểm mới từ vui sướng tinh cầu gặp phải bọn họ、Bùm. cao t r u n g a dù ma nạ ổ kỳ nghi ngờ nói v à lúc ấy ta gặp phải người thứ nhất là mạ dị nạ t r n mà ở cái kia sau khi mạ g i nạ là đông quân bạn gái của ngươi bùm hạ dù mạ nạ ổ kỳ triệt để n ố c hắn chỉ vào mũi của chính mình trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng ta cùng mạ g i nạ kỳ dạ dạ dạ cả là bạn bè trai gái sao có thể có chuyện đó chính mình rõ ràng thích là xì dù cả là thật nàng tuy rằng vẫn là cái kia dáng vẻ nhưng nàng thật rất thích đông quân ngươi nhưng là sau đó đông quân ngươi ngươi cùng xì dù cả tràn cùng nhau bùm ta cổ đi khóc đến càng hung ạ dù nạ ổ kỳ nghe đến mấy cái này không dám tin tưởng hắn cùng với s xì d u cả hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh cụ dở xì d u cả trên mặt của cô gái lộ ra nghi hoặc biểu hiện nhưng ạ dù mạ nạ ổ kỳ tâm nhưng không bị khống chế kinh hoàng lên sau đó n g ư ờ i liền cùng mạ di nạ b i ệ t ly b ù mạ m di nạ bởi vì chuyện này cùng mẹ của nàng ầm ĩ một trận mẹ của nàng mắng nàng nói nàng vô dụng liền một người đàn ông đều xem không được lại sau đó mạ di nạ nàng liền sai tay giết mẹ của nàng bùm. ạ dù mạ nạ ổ kỳ cảm giác nội tâm trản ngập chịu tội cảm giác mạ di nạ giết mẹ của nàng bởi vì chính mình cùng với xì dù cả vì lẽ đó tất cả những thứ này cắt nguyên là ta m ã dị nạ giết người sau khi nàng rất sợ sệt sau đó liền nói với ta đều là xì rủ c ạ chan sai là xì rủ c ạ chan cướp đi nàng tất cả phá hủy nàng sinh hoạt bùm tạc ố t ì nước nở hầu như nói không được nàng c ầ u ta c ầ u ta giúp nàng trả thù xì rủ c ạ chan nàng nói chỉ cần xì rủ c ạ chan biến mất tất cả liền có thể trở lại dáng dấp lúc trước bùm. sợ ta v ỡ l à t ì nùng trên mặt lộ ra hiệu rõ vẻ mặt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tạc ố t ì nguyên lai、like、cái này hồng nhạt bạch thuộc ban đầu mục đích chính là vì thường tồn cụ dở xì rủ cả ta ta vào lúc ấy cái gì cũng không biết ta cho rằng chỉ cần nhường mạ gì nạ vui sướng lên nhiệm vụ liền hoàn thành bùm ta cổ t ì cảm nhận được cái kia cố áp lực nó có chút sợ sệt nhắm hai mắt lại vì lẽ đó ta dùng chúng ta tinh cầu vui sướng đồng hồ báo giờ muốn trở lại quá khứ thay đổi tất cả thế nhưng thế nhưng ta bị mẹ ta thanh trừ ký ức sau đó ta trở về đến năm thứ tư gặp phải hiện tại xì、sì、dù cả chan xin lỗi xì、sì、dù cả chan ta không phải cố ý ta phát hiện ngươi cùng sở ta vợ lạ tì nùm đều là người tốt bùm ta cổ tỉ đem hết thể đều nói ra nó có cắp trên mặt đất chỉ còn dư lại n h ẹ nào khoảng thời gian này cùng xì、sì、rủ cả chan s ở ta ạ tợ lạ ti nùm cùng nhau tháng này g ta thật thật rất vui vẻ mạ di nạ nàng xác thực làm hàng việc nhưng ta cũng có lỗi ta không nên tin vào nàng lời nói của một bên ta không nên như vậy đ ầ n nhưng ta vẫn là muốn cho mọi người đều có thể vui sướng、Bùm. nó giơ lên cái kia xong bị nước mắt ngâm đầu đầu mắt nhìn phía cụ dở xì rủ cả cùng phía sau nàng cái kia t r ầ m mặc người khổng lồ Văn cầu ngươi,、sì、cả sở văn ngươi, chan. nùm, ngươi, cầu cả cầu các người, cứu cứu sỉ rủ Sở tạp tở tì là nghiền mẫm mới vừa thu được tin tức ta cùng với mạ di nạ sau đó lại thích lên xì dù cạ vì lẽ đó ta là cái từ đầu đến đôi cặn b ã n a m ta thật đáng chết ta c ú giờ xì dù cạ lẳng lặng nghe xong tất cả những thứ này nàng trầm mặc hồi lâu ngươi lai、like, ở một cái khác không muốn người biết thời gian bên trong mình và giữa bọn họ còn có qua như vậy dây dưa không rõ qua lại làm nàng nghe được tạ cổ tì h nói mẹ của mạ di nạ mắng nàng nói nàng vô dụng liền một người đàn ông đều xem không được thời điểm c ú giờ xì dù cạ đồng dạng nhìn thấy mẹ của mình đối với mình ác nôn ác ngữ nàng đối với mạ di thù hận không có biến mất nhưng quen thuộc b i hay nhưng lặng yên hiện lên mạ d ì nạ là đáng trách người thi bạo nhưng cùng lúc nàng cũng là một cái khác bị ích kỷ đại nhân thay đổi người cụ giờ xì rủ cả nhìn về phía trên đất khóc nước mắt mắt mông lung tạ c ổ tì nhìn cái này một lòng chỉ muốn để cho người khác vui sướng nhưng dù sao là đem sự tình làm hỏng ngốc ra hỏa nàng chậm rãi ngồi x ổ n người xuống nhẹ nhàng ôm lấy nó ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ mạ d ì nạ kỳ dạ dạ dạ cả đối với ta làm qua sự tình cụ giờ xì rủ cả âm thanh truyền đến tạ c ố tì tiếng khóc một trận nó khó có thể tin ngẩm đầu lên thế nhưng xì dù cả ánh mắt đảo qua chịu tội ạ dù mạ nạ ổ kỳ cuối cùng trở xuống tạ cổ t ỷ trên mặt ánh mắt trở nên kiên định ta hận thấu loại này bị đại nhân tùy ý bài bố nhân sinh nàng bi kịch ta bi kịch cuối cùng đều là những t i ký ích k ỳ đại nhân tạo thành nàng âm thanh rất nhẹ nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ sức mạnh sợ ta tợ l à tì nùm hắn vẫn như cũ trầm mặc nhưng hắn lựa chọn tin tưởng cụ dở xì dù cả phán đoán bởi vì nàng đã nhận làm hắn con gái xì dù c ả chan ô ô ô, tạ cổ t ỷ cũng không nhịn được nữa một đầu đâm vào cụ dở xì dù cả trong lồng n ự c lên tiếng khóc lớn cảm ơn người xì dù cá chan như vậy chúng ta đi thay đổi tất cả những thứ này đi s xì du cà trả lời tạ cổ tỉ từ cụ dở xì du cà trong ngực ngầm đầu lên nó xoa xoa nước mắt móc ra bộ kia quen thuộc vui sướng camera ta ta nhớ tới bùm. nó đem camera g ơ lên trước mặt chúng nhân từ tokyo trở về ngày ấy sợ ta tợ lạ tì n ù m nhường ta chụp một tấm hình hắn nói có lẽ sẽ hữu dụng bùm. À dù m à n nạ ổ kỳ nhìn bộ kia món đồ chơi camera lại nhìn một chút bức ảnh đó là một tấm quá bình thường gia đình chụp ảnh chúng cụ dở xì du cà ngồi ở trên s o f a trong lồng ngực ôm vừa lúc so với tạ cổ bị nằm ngoài đỉnh đầu của nàng trên mặt tràn trề đần độn nụ cười đó là xì rủ cả từ tokyo trở về triệt để chặt đứt qua đi tạo thành nhà mới đỉnh trong n g á y mắt đây là sơ ta ập tở lạ tỷ nùm bậy mưu đ ặ t kế hậu chiêu hắn từ lâu tiên đ o á n được ở cái kia tokyo vụ án phát sinh sau nhất định phải lưu lại một cái có thể k h ô n g lưu chữ điểm không nghĩ tới tấm hình kia ở đây được tác dụng xì rủ cả chan ta cổ tỷ dùng s ú c tu đem kame ra đưa tới trước mặt nàng chờ đợi cuối cùng quyết định làm đi cú giờ xì rủ cả ngữ khi không mang theo do dự ta cổ tỷ nặng nề gật đầu để vào tấm hình kia đón lấy ấn xuống núp ấm vui sướng hồi tưởng、Bùm. thế giới trong nháy mắt mất đi âm thanh cùng s á t thái ngoài cửa sổ ánh nắng đồng hồ trên tường hết thảy đều bắt đầu điên cùng chạy ngược s x i dù cả cảm giác mình ý thức bị một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh lôi kéo xé nát sau đó gây dựng lại tất cả xung quanh đều cùng ký ức bên trong ngày đó trở về buổi chiều hôm đó giống như lúc trên tường lịch này rõ ràng biểu hiện bọn họ từ tokyo trở về ngày thứ hai thành công phát động s x i dù cả cùng tạ cổ tí đều rõ ràng nhớt ớ i ngay ở mấy ngày sau mạ di nạ kỳ dạ dạ dạ sẽ rơi vào vực sâu cứu vất mạ di nạ dạ dạ cả hành động chính thức bắt đầu trong nhà. Ngày xưa sạch xưa phòng ốc đã khách ô n còn lại chỉ có vụ đồ ăn hôn cồn Trong phòng g gặp, hợp chỉ có chua, lại mỏi bại h vụ đồ mệt, mùi. k ở trên bàn khắp nơi bờ b ộ n v ò thành một cục khăn tay nổn ngang bày ra các loại đồ uống cùng rượu nay tấm cảnh tượng nghiễm nhiên đem cái này đã từng sạch sẽ nhà biến thành một cái chỗ đổ rác mà mạ dị nạ mâu thân liên ngồi ở này phía trước bàn nàng mặc tràn đầy vết bẩn áo ngủ tóc đầy mỡ thắt đến một khối hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trong máy truyền hình tẻ nhã tiết ụ c từ khi cảnh sát thông báo nàng nàng trượng phu cùng một người phụ nữ khác thân thể trần t r u ồ n g ở nhà trọ bên trong bị người đánh thành tàn phế nàng nhân sinh liền triệt để tạm vỡ biết được trượng phu đang cùng người tư thông thời điểm bị người đánh thành tàn phế vừa bắt đầu trái lại dâng lên một trận bệnh trạng v i ý cái k i a quanh năm dùng ngôn ngữ chen ép nàng làm thấp đi nàng nam nhân rốt cuộc gặp đến báo ứng có thể khoái ý qua đi là khủng hoảng vô tận gia đình kinh tế chủ cột đứt và mất mà nàng chỉ là một cái cùng xã hội tách rời nhiều năm gia đình bà chủ trượng phu trường kỳ tinh thần chen ép làm cho nàng trở nên nhu nhược mất cảm căn bản là không có cách đi bên ngoài tìm việc làm tương lai sinh hoạt chỉ có thể dựa vào này điểm mỏng manh thất nghiệp tiền trợ cấp sinh hoạt không quẫn trợ phu phản bội làm cho nàng càng cảm thấy mình là một từ đầu đến đôi người thất bại nàng tâm lý ở ngày qua ngày tuyệt vọng bên trong bắt đầu v n mẹo v ấ t ức lo lắng hết thể tinh thần vấn đề theo nhau mà tới mẹ ngươi tới giờ uống thuốc rồi mạ dị nạ bưng một ly nước cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mẫu thân trước mặt đem thuốc viên cùng ly nước đặt lên bàn chỉ có một điểm khe hở bên trong mẫu thân tầm mắt chậm rãi từ trên ti vi rời rơi vào mạ dị nạ trên mặt nhà bên trong khang phổ trà cùng rượu đều uống xong nàng âm thanh khẳng ta không phải cho ngươi đi đặt hàng mua sao mẹ ngươi trước tiên đem thuốc ăn ta lập tức đi mua mạ dị nạ âm thanh rất nhẹ mang theo khẩn cầu ngâm miệng mẫu thân đột nhiên nổi giận nàng đột nhiên vung tay lên đem trên bàn ly nước cùng thuốc viên toàn bộ quét xuống trên đất ngươi hiện tại dám phản bác ta g i a n giắc ly thủy tinh bình rượu vỡ vụ n â m thanh s ắ c bén trói thai cũng là bởi vì ngươi cũng là bởi vì như ngươi vậy không nghe lời ba ba mới sẽ rời đi chúng ta mạ dị nạ bị sợ hết ổn thế nhưng hắn hoàn toàn không dám phản bác mẫu thân tâm tình càng ngày càng kích động nàng tiện tay chép lại cái chức phá toái bình rượu sắc bén pha lê lôi thùng ở dưới ngọn đèn l ó e i hạt quang nàng lảo đảo đứng lên hướng về mạ di nạ đi tới đều là của người sai nàng nắm lấy mạ di nạ cánh tay đem khối này sắc bén pha lê mạnh mẽ hoa hướng về phía con gái gò má ký sắc bén đâm nói h chuyển đến mạ di nạ theo bản năng m à lùi về sau một bước nàng đưa tay ra sờ sờ mặt của mình đầu ngón tay chuyển đến một mảnh ấm áp dính c h á n xúc cảm nhìn trên mặt nữ nhi đạo kia chầm dai chạy ra huyết dịch vết thương mẫu thân trong mắt điên cuồng, nhưng lại trong nháy mắt rút đi nàng ném xuống trong tay bình rượm mày vỡ vệ thần kinh ôm chặt lấy mạ di nạ kêu khó xin lỗi mạ di nạ xin lỗi đều là mẹ sai mẹ không phải cố ý mẹ chỉ là chỉ là bởi vì ba bà quá thương tâm nếu như ta có thể lại khá một chút nếu như ta là một cái hoàn mỹ thế tử cha ngươi liền sẽ không rời đi ta hắn cũng sẽ không bị người đạ thương ấm áp nước mắt nhỏ xuống ở mạ di nạ trên cổ nhưng nàng không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ mạ di nạ mò vết thương trên mặt nhìn cái k i a ôm chính mình khóc ròng ròng nhưng mới vừa còn đối với mình làm hung á c mẫu thân trong mắt nàng hoảng sợ càng thêm r ồ i r à o nàng từng bước từng bước lùi về sau tranh thoát cái này khiến người n h ẹ thờ ôm ấp phía sau lưng nàng nặng nề đánh vào cửa phía sau bàn lên không thể lui được nữa mẹ nàng âm thanh đang run rẩy cho dù không có ba ba ngươi còn có ta a ta sẽ vẫn vẫn hầu ở bên cạnh ngươi câu nói này không những không có động viên mẫu thân trái lại như là thiêu đốt mới dây dẫn lửa mẫu thân bỗng nhiên ngầm đầu nàng từ trên mặt bàn chép lại một cái hoàn chỉnh bình d ư ợ u cái tia xong vằn vẹn tia máu con mắt nhìn chằm chặm nàng bồi tiếp ta cái tia ngươi tại sao chạy đến cửa nơi đó ngươi cũng muốn rời đi ta đúng hay không cùng người đàn ông tia như thế các ngươi đều muốn vứt bỏ ta nàng lại lần nữa trở nên cuộn xông lên đem mạ dị nạ nà ngã nào h xuống đất lên cửa chính nơi bức ảnh tiếp theo bị đánh ngã phá thoái khung ảnh bên trong mạ dị nạ nhìn thấy trên đất tấm kia đã từng một nhà ba người hạnh phúc mỉm cười ảnh gia đình trong hình tuổi nhỏ nàng bị cha mẹ ôm ở chính giữa cười đến hồn nhiên ngây thơ hạnh phúc dường nào cỡ nào châm biếm mạ dị nạ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía trên trần nhà cái kia tràn tối tăm đèn trong lòng nàng chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng nàng không nghĩ lại đợi ở chỗ này nàng muốn chạy trốn à y nghĩ hủy diện tất cả những thứ này cái ý niệm này nhường ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên khủng bố mẫu n g ư ơ i đó là ánh mắt gì bị ta nói đúng đi ngươi chính là muốn rời đi ta mẫu thân hoảng sợ bị triệt để thiêu đốt trong tay nàng cái kia pha lê bình r ư ợ u d ơ lên thật cao hướng về con gái đầu liền muốn mạnh mẽ đập xuống mạ di nạ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại nhưng mà theo dự đoán đau nhức cùng pha toai âm thanh cũng không có chuyển đến cái kia bình r ư ợ u liền như vậy dừng lại cách chán của nàng chỉ có không tới mười cm khoảng cách ở mạ di nạ không nhìn thấy vị độ một cái cao lớn mà lại trầm mặc thân ảnh màu tím xuyên đấu vết tưởng xuất hiện ở cái này hỗn loạn trong phòng là sờ ta ập t lạ tin ùm hắn mới vừa vào đến liền nhìn thấy này giống như đã từng quen biết một màn đồng dạng điên cùng nữ nhân đồng dạng là bị tra tấn nữ hải hắn không chút do dự nào vững vàng mà nắm chặt cái k i a muốn đập về phía mạ dị nạ bình diệu tình huống thế nào mạ dị nạ mẫu thân dùng hết toàn lực bình diệu nhưng vẫn không n ú c đ í t nàng sợ hãi mà nhìn trước mắt này siêu tự nhiên hiện tượng miệng mở lớn nhưng không phát ra thanh â m nào sợ ta tợ l à tin n ù n trong lòng chớp qua bất đắc dĩ nếu như đổi làm là hắn một cái nhân loại bình thường sinh ở thế giới như vậy bên trong mỗi ngày đối mặt như vậy cha mẹ hắn có lẽ sẽ so với trước mắt mạ di nạ k ỳ dạ dạ dạ cà, càng c thêm điên cuồng họ dạ một tiếng trầm thấp q u á lớn bàn tay của hắn hóa thành thủ đao tinh chuẩn rơi vào nữ nhân sau gáy trên mặt nữ nhân kinh ngạc trong nháy mắt đông lại đón lấy hai mắt đảo một cái thân thể mềm mại co cắp ngã trên mặt đất hôn mê đi mạ di nạ c h ầ m rãi mở mắt ra nàng nhìn thấy bình rượu tung bay ở giữa không trung lại rơi trên mặt đất nàng lên người len keng tiếng trung cửa đột ngột văng lên sợ tao tợ lạ tí nủn xoay người hắn thân thể cao lớn hướng đi cửa phòng tướng ngôn miệng nắm đem mở ra cửa đứng hai bóng người là cụ dở xì rù ca còn có tạ cổ ti cụ dở xì rù ca nhìn trước mắt tình cảnh này thời gian đan sen mạ dì nạ tấm kia tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt v ọ n g mặt cùng ký ức bên trong chính mình mất cảm giác khuôn mặt trùng điệp ở cùng nhau thi b ạ o mẫu thân bất lực chính mình vào đúng lúc này nàng cứu vớt làm sao chỉ là mạ dì nạ kỳ dạ dạ dạ cả tạ cổ ti cũng xem đi đến trong phòng thảm trạng nó nhìn thấy ngã trên mặt đất nữ nhân còn có mặt mũi lên mang theo vết máu mạ dì nạ mạ dì nạ tràn tạ cổ ti phát sinh một tiếng thép kinh hãi sau đó liều linh vào, vào. nó chạy đến mạ dì nạ trước mặt r ỗ i ra nó cái k i a mềm mại xúc tu chăm chú nằm chặt mạ di nạ tay bị như thế một con kỳ quái sinh vật ra tay mạ di nạ thân thể run lên bần bật thế nhưng một cô đơn thuần mà lại ấm áp vui sướng tình cảm theo cái k i a nho nhỏ xúc tu lan chuyển đến đáy l ò n g của nàng thật giống có cái gì l ã n g quên rất trọng yếu vật rất trọng yếu vào đúng lúc này bị một lần nữa tìm trở về không biết tại sao hốc mắt của nàng trong n g á y mắt đỏ đậu lớn g i ọ t nước mắt không bị khống chế từ nàng cái tia sòng t ô i chống con mắt bên trong một viên một viên lăn xuống dưới đến mạ dị nạ nhìn cái này hồng nhạt xa lạ sinh vật môi mấp máy mang theo tiếng khóc nước nở hẻ miệng hô tạ c ố t ỷ chương 2 a i hòa hảo sợi tơ chính xác mở ra phương thức chương 2 a i hòa hảo sợi tơ chính xác mở ra phương thức đoạn này vượt qua thời không tiếng tê ờ nhường tạ c ố t ỷ con mắt trong nháy mắt sáng lên mạ dị nạ chan người nhớ tới ta bùm nó hài lòng đến xúc tu đều ở khua tay m ộ a chân ta liền biết vui sướng năng lượng hữu dụng ta liền biết người nhất định còn nhớ ta bùm là ta, ta xác thực nhớ ra cái gì đó mạ dị nạ âm thanh n ẹ n nào nói t ạ cổ thì cẩn thận từng ly từng tí một dối ra một cái xúc tu khẽ vớt mạ d ì nạ trên mặt đạo kia còn ở thấm huyết vết thương thương sao bùm nó âm thanh tràn ngập đau lòng cùng lo lắng không không đau mạ d ì nạ theo bản năng mà trả lời nhưng mà vẻ mặt nhưng thương n ế t miệng sợ ta vợ l à thì nổ biên lặng quan sát tình cảnh này tên ngu ngốc này bạch thuộc trực tiếp chạm người vết thương đương nhiên thương cảm nhận của hắn đảo qua cả phòng xoay người hướng đi phòng khách tủ chứa đồ vô thanh vô tức mở ra từ bên trong lấy ra một cái màu trắng h ỏ n chữa bệnh mạ dị nạ nhìn tạ cổ đi hỏi vừa nãy là người giúp ta sao Tạ tỷ tu chỉ về trong cổ xúc chỉ dùng phòng một vị trí nào đó, là sờ ta là về mã ộ dị nạ p theo tạ cổ tỷ phương hướng nhìn lại một cái hỏng chữa bệnh bỗng dưng bay lên bên trong băng gạc cồn ai út băng rán tự động bay ra ngoài a mã dị nạ theo bản năng mà lùi về sau một hồi nhưng tạ cổ tỷ ôn hỏa nắm chặt nàng tay không phải sợ sợ tạ cổ tỷ là một cái người rất tốt、Bùng. vô hình tay nhẹ nhàng sạch sẽ gõ má nàng lên vết thương sợ ta vợ l ạ t i n ù m còn rất cẩn thận dùng băng gạc băng bó một hồi bảo đảm sẽ không lưu s ẹ o loại kia cẩn thận nhập vi chăm sóc nhường mạ di na nhớ tới trước đây phụ thân còn ở bên người thời điểm khi đó nàng ngã trồng bó phụ thân cũng là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một vì nàng băng bó điều này làm cho nàng nội tâm sản sinh một loại lâu không gặp bị bảo vệ cảm giác cảm ơn n g ư ơ i sợ ta vợ l ạ t i n ù n mạ di na đối với không khí nghiêm túc nói cảm ơn người cứu ta sợ ta vợ lati n ù n gật gật đầu tuy rằng mạ di na không nhìn thấy vết thương xử lý xong xuôi sau trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc m ã dì nạ nhìn về phía trên đất hôn mê mẫu thân lại liếc nhìn cửa cụ dở xì dù cả xì nhục h o n g sợ còn không có cách nào nói nói hối hận trong lòng nàng đan dệt xì dù cả m ã dì nạ âm thanh rất nhẹ rất nhẹ nàng thậm chí không dám nhìn ánh mắt của đối phương tại sao muốn tuyển chọn cứu ta cụ dở xì dù cả nhìn m ã dì nạ nói không biết đây có lẽ là vì cứu vớt đã t ư ở n g chính mình đi cứu vớt đã t ư ở n g chính mình m ã dì nạ có chút ngơ ngác nói ta ta đối với người làm nhiều như vậy quá mức sự tình nàng đẫu dưng cúi đầu âm thanh càng ngày càng nhỏ càng ngày càng hổ thẹn những k i ệ bắt nạt cú dở s ì d ủ cả hình ảnh từng hình ảnh ở trong đầu chất qua ở trên sân thượng ác độc ngôn ngữ cố ý làm bẩn nàng túi sách nhường cả lớp cô lập nàng mà hiện tại bị nàng thương tổn qua người nhưng cứu nàng xin lỗi s ì du cạ ta đều không biết phải làm sao mạ di nà nói nước mắt nhưng chảy xuống cú dở s ì d ủ cạ chầm tư một chút đón lấy đến gần vài bước ngồi sổ người xuống cùng trên đất gào khóc mạ di n nhìn thẳng cuối cùng nàng đưa tay ra vậy thì quý trọng chính mình sinh mệnh cố gắm sống tiếp đừng chọn chọn đi chết đơn giản một câu nói nhưng như một vệ ánh sáng trong n g á y mắt giỏi sáng mạ d ì nạ nội tâm nhất góc tối chính mình bởi vì ích kỷ đại nhân mà g i ậ n cho đánh m è o xì dù cạ đối với nàng các loại trả thù đối với nàng phạm vào không thể tha thứ tội mà hiện tại cái này bị nàng thương tổn đến sâu nhất người nhưng đối với nàng đưa tay ra làm cho nàng sống tiếp ta xin lỗi mạ d ì nạ nắm chặt lâu xì dù cả tay sau đó đón lấy lại ôm lấy củ dở xì dù cạ thật rất có lỗi mạ d ì nạ nước mắt không ngừng được khóc nước nở nói ta trước đây đối với ngươi làm những chuyện kia ta biết xin lỗi không có dùng ta biết mình không có tư cách này ta sai rồi ta thật thật rất có lỗi ngươi lần này nói xin lỗi cùng trước ở trong trường học sự sợ hai ấy nói xin lỗi hoàn toàn khác nhau lần này nàng là thành tâm thực lòng cảm nhận được xin lỗi cảm nhận được chính mình đã từng làm ác mà sáng hối cụ dở xỉ rủ cả cơ thể hơi cứng ngắc một hồi nhưng nàng không có đẩy ra mạ gì nạ sợ ta t ợ lạ t í n ù m g yên lặng mà nhìn kỹ tình cảnh này làm cụ dở xỉ rủ cả thủ hộ giả hắn có thể cảm nhận được cụ dở xỉ rủ cả tâm lý trưởng thành điều này làm cho trong lòng hắn thập phần trấn an mà ta cổ tỉ ở một bên nhìn nước mắt cũng không ngừng được đi xuống quá tốt rồi mọi người đều hòa hả rồi làm tất cả tâm tình bình phục lại sau một cái hiện thực vấn đề đặt tại trước mặt chuyện vừa rồi kiện tuy rằng bị ngăn lại nhưng căn bản vấn đề cũng không có giải quyết mạ dị nạ đi ở thành vấn đề tiếp tục lưu ở trong nhà này khó tránh khỏi sẽ bị mẹ của nàng tiếp tục bạo lực gia đình lựa chọn tiêu diệt nàng sao có lẽ còn có thể lấy cái khác n u hòa thủ đoạn sợ ta tợ l à tì n ù m nhìn một chút trên đất còn ở hôn mê nữ nhân lộ ra suy tư vẻ cuối cùng hắn chuyển hướng tạ cổ tỳ sau đó ra hiệu tạ cổ tỳ lấy ra đạo cụ tạ cổ tỳ lập tức rõ ràng nó móc ra một cái sáng lên lấp lánh màu sắc rực g ỡ sợi tơ đây là hòa hảo sợi tơ、bùm. Tạ tỉ cốm h ư người phần h ớ giới n nạ cần đem nó cuốn n g gì về vào mạ đem thiệu. hai Chỉ ư trên người, bọn họ liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, cũng sẽ không nhau, giờ cãi bao họ hòa hảo lúc sẽ sẽ đầu, muốn thử một chút sao cú giờ xi、si、rủ ca hỏi mạ dị nạ mạ dị nạ nhìn một chút trên đất mô thân lại nhìn một chút cái kia s ợ i tơ trong mắt đã có trở mong lại có hoảng sợ vạn nhất vạn nhất vô dụng làm sao bây giờ vậy thì nghĩ những biện pháp khác cú giờ xi、si、rủ ca bình tĩnh nói nhưng ít ra muốn thử một lần sợ ta tợ lạ t i nụn gật đầu biểu thị tán thành hắn muốn làm cái thí nghiệm nếu như cái này đạo cụ thật sự có dùng như vậy vấn đề liền có thể được giải quyết tốt đẹp nếu như vô dụng hắn chỉ có thể dùng chính mình phương thức đến giải quyết mạ d ì nạ mẫu thân vấn đề ta cổ thì cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hòa hảo sợi tơ chuyển ở mạ d ì nạ trên cổ tay sau đó chuyển ở nàng tay của mẫu thân cổ tay lên hòa hảo sợi tơ vừa tiếp xúc với hai người da rẻ lập tức tỏa ra ánh sáng dịu dịu ở sờ ta t ợ lạ tì nùm ấ n dưới mạ d ì nạ mẫu thân mơ màng tỉnh lại mạ dị nạ sợ sệt lui về phía sau một bước trốn đến cụ giờ xì rủ cả phía sau tỉnh lại nữ nhân mờ mịt nắm nhìn một phía nhìn nầy đất tàn tạng ánh mắt của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị loại kia điên cuồng cùng thô bạo chính đang tiêu tan thay vào đó là thanh minh cùng yêu thương nàng nhớ tới tình cảnh vừa n ã y nhớ tới chính mình hung ác xin lỗi mạ dị nạ nàng khó khăn mở miệng âm thanh khẳng hẳn là mẹ thương tổn ngươi hòa hảo sợi tơ thật tạo tác dụng nàng từ dưới đất đứng lên đến hướng đi mạ dị nạ mạ dị nạ bản năng muốn lùi về sau nhưng mẫu thân chỉ là nhẹ nhàng ôm ấp nàng mẹ sau đó sẽ không lại thương tổn ngươi mẫu thân khẽ vớt mạ dị nạ tóc sau đó rơi l ạ nói chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không xem ra đây mới là tạ c ố m tỷ dụng cụ chính xác cách dùng kết quả này tuy rằng không phải tác phẩm của hắn nhưng xác thực giải quyết vấn đề cái k i a hòa hảo sợi tơ sức mạnh vượt qua hắn mong muốn nó không chỉ tiêu trừ bạo lực còn chữa trị mẹ con trong lúc đó phá thoái quan hệ có điều cái này còn cần tiếp tục quan sát khi mọi người đi rồi mạ dị nạ mẫu thân bắt đầu thu thập gian phòng ném xuống những k i a bình rượu thanh lý những k i a r á c rưởi nàng đi siêu thị mua mới mẹ r a u dưa vì là mạ dị nạ làm một trận nóng hổi bữa tối nàng thậm chí tìm công việc bắt đầu nỗ lực duy trì cái này nhà đạo mắt đã làm ấy ngày sau là mạ dị nạ đem kết quả này nói cho bọn họ biết thời điểm mọi người lộ ra hài lòng vẻ mặt xì dù cá chan chúng ta thành công v ù n tạ cổ t ỷ hài lòng đến ở tại chỗ x o a y quanh mọi người đều trở nên vui sướng vùng xì dù cá cũng bỗng dưng hài lòng xem ra cứu vớt kế hoạch thành công cảm ơn n g ư ơ i tạ cổ t ỷ mạ d i nạ nhẹ g i ọ n g nói n g ư ơ i dụng cụ thật rất lợi hại ha h a đó là đương nhiên v ù n tạ cổ t ỷ k i ê u n g ạ o mà ướm ngực chúng ta bạch t u ộ c tinh khoa học kỹ thuật nhưng là rất tần tiến sợ tạ tỉ n ù n nhìn tạ cổ tỉ xem ra thí nghiệm thành công nó những kia vui sướng đạo cụ có lẽ thật sự có thể thay đổi thế giới chương 24, tạ cổ bị cuộc sống tốt đẹp xong chương 24, tạ cổ bị cuộc sống tốt đẹp xong thời gian thấm thoát tám năm trong c h ư ớ c mắt đây là một cái ngày xuân buổi chiều ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu h qua cửa sổ tung ở phòng khách mỗi một góc một con tóc đã hoa dâm bên i c ả n h chó chăn cựu lười biếng nằm ở trong phòng khách thưởng thụ này hiếm thấy nhản nhã thời gian vừa lúc so với đã mười lăm tuổi đối với một con chó tới nói này đã là già lọn vào tuổi nó thỉnh thoảng đung đưa đôi ở hồi ức cái gì mỹ hào chệ cũ vừa lúc so với tám năm đây c ú giờ sĩ rủ c ả từ trong phòng bếp đi ra trong tay bưng một cái đẹp đẽ bánh sinh nhật với lúc so với mở mắt ra ngáp một cái đáp lại một hồi tám năm năm tháng nhường cái k i a đã từng gây yếu mất cảm giác bé gái lột sắc thành một cái dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ vóc người của nàng không cao lớn lắm nhưng lộ ra một loại sức mạnh đặc biệt cảm giác nàng bộ mặt đường nét trở nên góc cạnh rõ ràng cái k i a xong đã từng chỗ chống tuyệt vọng con mắt bây giờ lập lòe kiên định ánh sáng tám năm qua sợ ta vợ lạ thì n ù n chưa bao giờ đình chỉ qua đối với nàng huấn luyện không chỉ là trên thân thể rèn luyện còn có về mặt tâm linh đắp nạn cụ giờ s rủ cạ đ tám năm g trước hắn tiếp đến nhiệm vụ là phụ trợ chọn lựa người cụ dở xì dù cả thu được vui sướng sinh hoạt mà hiện tại nhiệm vụ này từ lúc năm thứ hai cũng đã hoàn thành nhưng hắn không hề rời đi cụ giờ xì rủ ca dựa vào sự giúp đỡ của hắn lấy cực kỳ ưu việt thành tích thu được học đồng lên trọng điểm cao t r u n g sớm chiều ở trung dưới nhường cụ giờ xì rủ ca không lại chỉ là hắn cần bảo vệ chọn lựa người mà là thực sự trở thành hắn người nhà mà hắn cũng không lại chỉ là một cái chấp hành nhiệm vụ thế thân mà là trở thành trong miệng nàng phụ thân xì du ca chúng ta đến ngoài cửa chuyển đến thanh â m quen thuộc đến cụ giờ xì rủ ca bước nhanh hướng đi cửa mở ra cửa lớn đứng ngoài cửa làm m di nạ kỳ dạ dạ cả cùng ạ du ma nạ ổ kỳ tám năm thời gian, đồng dạng nhuần bọn họ phát sinh biến hóa long trời lở đất sinh nhật vui vẻ s ở ta t ợ lạ t ì n ụ n tiên sinh mạ dì na mỉm cười nói đã từng cái kia hung hăng c ả n quái n ữ hải bây giờ trở nên ôn nhu điềm tĩnh trên mặt đều là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt tuy rằng nàng không nhìn thấy s ở ta t ợ lạ t ì n ụ n bóng người nhưng tám năm qua nàng sớm thành thói quen cùng vị này không nhìn thấy thủ hộ giả giao lưu ở s ở ta t ợ lạ t ì n ụ n giáo dục cùng dưới sự dẫn đường mạ dì na đồng dạng ở học nghiệp lên đạt được ưu dị thành tích thi đậu trong huyện trọng điểm cao trung càng quan trọng là nàng học được cảm động lây học được lý giải người khác thống khổ những kia đã từng trải qua Làm cho là n là là dù, nói nói dù là tám năm trôi qua đối mặt xì dù cả thời điểm hắn vẫn như cũ sẽ có chút xuất sáng đã từng cái kia nhu nhược khiếp sợ nam hải bây giờ trở nên kiên cường mà tự tin ở ca ca dù nhì hạ trợ giúp cùng khai đạo dưới hãn từ từ thoát khỏi mẫu thân khống chế tinh thần kaka của hắn cũng thuận lợi từ đại học t o k y o tốt nghiệp thuận lợi cùng với nàng thanh mai trúc mã kết hôn hắn thì lại tìm tới cuộc đời của chính mình phương hướng chuẩn bị ghi danh trình thám nghề nghiệp mọi người đều tới rồi bụng. một cái thanh âm quen thuộc từ phòng khách bên trong chuyển đến tà cổ tỉ từ s o f a mặt sau nhô đầu ra nó dáng vẻ vẫn như cũng là cái kia phó ngây thơ đáng yêu dáng dấp tám năm thời gian tại trên người nó không có để lại bất cứ dấu vết gì mà nó dụng cụ thì bị sở t a tựa lạ t ì nùng dùng để thay đổi cái thế giới này tà cổ tỉ người ở trong đó làm cái gì mạ di nạ tò mò hỏi ta đang chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ t ạ cổ tì hưng vấn này ra xúc cầm trong tay một chuỗi màu sắc rực rỡ bóng bay ta dùng vui sướng đạo cụ đem gian phòng trang sức đến càng xinh đẹp bùm. quả nhiên toàn bộ phòng khách đều bị trang trí đến vô cùng ấm áp màu sắc rực rỡ kéo hoa từ trần nhà b ô n g xuống đến trên tường r á n vào những năm này lưu giữ giới sinh nhật thiệp chúc mừng liền ngay cả trên cổ của nó đều b u ộ c lại một cái đáng yêu nơ con bướm hoa thật là đẹp m ã dĩ nạ thở dài nói ta cổ đi ngươi thật rất để tâm đây ha hả đó là đương nhiên đây chính là hạ cụ trắng kim tiên sinh, sinh nhật nhất định phải làm được long trọng một điểm、Bùng. đã là buổi tối mọi người ngồi vây quanh ở bàn trà bên c ú g i ở xì rủ cả thiêu đốt bánh sình nhật lên ngọn đến màu da cam ánh đến ở trên mặt của mỗi người nhảy lên đem g á i này ấm áp buổi tối nhuộm đấm đến càng tươi đẹp hơn ước u y ệ n đi phụ thân c ú g i ở xì rủ c a nhẹ giọng nói s ơ ta tợ lạ tị nùm lẳng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này tám năm trước làm hắn lần đầu d á n g lâm đến cái thế giới này thời điểm hắn đối mặt là một cái k ẻ bên tuyệt vọng nữ hải mà hiện tại hắn nhìn thấy là một đám thành tâm yêu nhau người trẻ tuổi trên mặt của bọn họ tràn trề hồn nhiên nụ cười trong mắt của bọn họ lập lòe đối với tương lai ước mơ nếu như nhất định hắn hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lưu vào đúng lúc này hy vọng phần này mỹ h ả o có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài tốt rốt cục có thể ăn bánh gà tổ t ạ cổ thì không thể chờ đợi được nữa nói rằng ta đã chờ thật lâu bùm các loại cụ giờ sỉ rủ cá đột nhiên đứng lên trên mặt lộ ra một cái rào hoạt nụ cười dựa theo truyền thống sinh nhật người muốn trước tiên nếm cái thứ nhất bánh gà tổ nàng nói từ bánh gà tổ lên đảo một tảng lớn b ơ hồ ở sờ ta bợ lạ tì h nụm trên mặt đón lấy mọi người thấy một cái thần kỳ cảnh tượng chẳng như tuyết mơ trên không trung phát họa ra một cái chính đang mỉm cười khuôn mặt đường viện sợ ta tợ l à tì n ụ m sửng sốt một chút sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ ha ha ha xì dù cá ngươi quá hỏng mạ dĩ nạ cùng ạ rủ m à nạ ổ kỳ c ũ n g theo cười lên tạ cổ tì đồng dạng không thể chờ đợi được nữa nếm thử một miếng sau đó hưng phấn móc ra nó vui sướng ca mê ra đến chúng ta chụp hình đi như thế mỹ hảo thời khắc nhất định phải ghi chép xuống bùm mọi người lập tức tụ lại cùng nhau đến mọi người cùng nhau nói cả bùm ba hai một cả gian giắc vui sướng ca mê ra phát sinh lanh lảnh màn trậm â m thành đèn thờ lát tia sáng trong nháy mắt rọi sáng cả phòng bức ảnh chậm rãi từ ca mê ra bên trong phun ra chậm rãi giữa ảnh hình ảnh bên trong cụ giờ xì rủ cả cười đến như hoa như ngọc nàng ôm chặt trong ngực vừa lúc so với trong mắt mang đầy đối với cuộc sống yêu quý m ã dĩ nạ cùng ạ rủ m ã nạ ổ k ỳ phân biệt đứng ở hai bên trên mặt tràn trề thành xuân sức sống làm tượng trưng thắng lợi cùng hy vọng thủ thế mà ở trong bọn họ là một bóng người cao to trên mặt của hắn h ồ màu trắng bánh gà t o b ơ, nhưng cái k i a đủ cười nhưng lại như vậy ấm áp cùng thỏa mãn phía trước nhất tà cổ ông ty đần trăng khuyết hình dạng xem ra ngây thơ mà đáng yêu nay một tấm hoàn mỹ chụ bạch trung ghi chép xuống cái này mỹ h ả o hạnh phúc cùng ấm áp quá tuyệt b ù n ta cổ tì hưng ơ phấn vung vẩy xúc tu đây là ta đập qua tốt nhất bức ảnh b ù n cụ giờ si rủ cả tiếp nhận bức ảnh tỉ mỉ mà tỉ mỉ tám năm trước nàng là một cái bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cô nhi nàng coi chính mình mãi mãi cũng sẽ không lại cười mà hiện tại nàng nắm giữ trên thế giới tốt nhất phụ thân chân thành nhất bằng hữu còn có một cái tràn ngập yêu cùng ấm áp nhà phụ thân nàng nhẹ giọng nói ngẩng đầu lên nhìn phía sợ tạp đỡ lạ t h n ù n cảm tạ ngươi cho ta tất cả những thứ này sợ tạp lạp n ù n nhẹ nhàng đưa tay r a xoa xoa tóc của nàng mã dĩ nạ cùng ạ dụ mã nạ ổ kỳ đang thảo luận trường học sinh hoạt mà cụ dở xì rủ cả thì lại lẳng lặng thưởng thức trong tay tấm kia quý giá bức ảnh tám năm ước định tám năm thủ hộ tám năm trưởng thành bọn họ từ pha toái bên trong trọc sinh ở trong bóng tối tìm kiếm quan minh cuối cùng tìm tới thuộc về bọn họ hạnh phúc ở cái này tràn ngập yêu cùng ấm áp tiểu ra bên trong mỗi một ngày đều là khởi đầu mới mỗi một cái mỉm cười đều đáng giá bị cất giấu mà tấm hình này sẽ vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng phần này mỹ hảo c h ư một thiên đường chế tạo một, thiên đường chế tạo mà đọ cả cả nam làm một cái giấm mơ kỳ quái nàng mở mắt ra, nhưng phát hiện mình không hề ở quen thuộc trong phòng ngủ xung quanh như n g là một mảnh không gian kỳ dị trước mắt là trắng đen sen kẽ bản cờ cách con đường v ạ n vẹo kéo dài đến vô tận hư không đâu đâu cũng có to lớn bánh răng cùng đồng hồ hết thảy đều có vẻ kỳ quái lạ lùng nàng muốn rời khỏi nơi này không biết chạy bao lâu nhìn thấy một cái trắng đen sen kẽ cầu thang rốt cục một tấm b i ế t ẹ xịt cơ giới cửa xuất hiện ở cầu thang phần gối đạp đạp đạp. nàng bước lên cầu thang đón lấy đẩy ra này phiến cơ giới cửa nơi này là nơi nào mạ đỏ ca mở mịt ngắm nhìn một phía đập vào mi mắt là một cái triệt để tan vỡ thế giới vô số không trọn vẹn kiến trúc nổi bồng bềnh giữa không t r ù n g dỉ xét sở các bờ loang lổ kim loại bánh răng cùng đồng hồ báo giờ ở bốn phía chậm rãi chuyển động phát sinh kiếp đảm tiếng ma sát thế giới trung tâm một cái mặc đồng phục đen dài thẳng thiếu nữ đang cùng một cái không thấy rõ hình thái quái vật khổng lồ kịch liệt chiến đấu thiếu nữ tóc đen kia tình cảnh tràn ngập nguy cơ nàng một lần nổ t u n g công kích bị quái vật đàn hồi mạnh mẽ sóng trùng kích đưa nàng mạnh mẽ hất bay ra ngoài đang lúc này một cái bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở mạ đỏ cả ca nạm trước mặt đó là một con có mẹo như thế ngo sau lưng nhưng có kỳ dị hình dạng vòng tròn trang sức sinh vật nó cái kia s o n g con mắt màu đỏ bên trong không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì xin chào mạ đỏ cả ca nàm cái kia sinh vật dùng một loại hoàn toàn không mang theo cảm tình âm thanh nói ta là kỳ u b I kỳ u b I mạ đỏ cả trong đầu trống rỗng ánh mắt của nàng gắt gao khóa ở phía xa trên chiến trường cô gái kia là lời còn chưa dứt d ị biến đột một sinh mắt thấy thiếu nữ liền muốn bị thua ngay ở cái kia thấy ngàn cân treo sợi tóc một cái vượt quá lẽ thường tồn tại đột một đứng sững ở bên cạnh nàng nửa người trên của nó là người đường viện vai bao trùm phảng phất thiên sứ như cánh chim kỳ lạ trang phục ỵ dị nhất là con mắt của nó bị một khối đồng hồ thay thế mà nửa người d ư ớ i của nó càng là một thất mạnh mẽ chiến mã nửa đoạn trước đường viền tràn ngập tính chất hủy diệt tốc độ cảm giác ngã trên mặt đất thiếu nữ tóc đen n g ầ g đầu lên trong mắt l ó e ra cuối cùng quyết tuyệt nàng dội ra tay run dậy chỉ về cái kia khổng lồ quái vật dùng hết sức lực toàn thân gào thét ra một cái tên thiên đường chế tạo m ạ n in hỷ vân theo này â n thanh tuyên cáo cái kia được gọi là thiên đường chế tạo kỳ lạ tồn tại đầu ngựa đột nhiên mật lên đầu đồng hồ bùng nổ ra chói mắt chói mắt bạch quang mặt đồng hồ lên kim chỉ hướng bắt đầu lấy một loại không thể nào tưởng tượng được tốc độ điên cuồng xoay tròn khởi đầu còn có thể thấy rõ quy tích nhưng tiếp theo một cái trước mắt xoay tròn tốc độ liền trong nháy mắt siêu việt thị giác cự c hạn hóa thành một mảnh thuần tùy tí tính chất hủy diệt nimbus liền ngay cả không khí đều phát sinh sắc bén gà o thét cái kia vẫn hở hứng tự nhiên thân ảnh màu trắng kỳ ubi giờ khác này cũng hơi như đầu con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập kỳ lạ ánh sáng thời gian bị gia tốc thực sự là kỳ lạ sức mạnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào mạ đỏ cả thét to những vấn đề này đáp án ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết kỳ ubi mắt đỏ nhìn kỹ nàng ngươi vận mệnh nắm giữ thay đổi tất cả tiềm lực ngươi muốn biết phần này sức mạnh chân chính ý nghĩa sao mạ đỏ cả còn muốn nói điều gì nhưng toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt dòng lũ thời gian đạt đến cực hạn hết thể đều hóa thành bạch quang t ạ i ý thức bị nuốt hết thời khắc cuối cùng đen dài thẳng thanh â m của thiếu nữ xuyên tấu h thời không xuất hiện ở trong đầu của nàng nhớ ký ta mạ đỏ c ả cà nàm tiếng nói càng đi càng xa bất luận làm sao đều không muốn trở thành mạ hảo xạp d ồ tích tích tích đồng hồ báo thức vang lên trong nháy mắt mạ đỏ c ả đột nhiên ngồi dậy hô hô lại là giấc mơ kia nàng dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt nay đã là tháng này lần thứ ba mơ giấc mơ như thế mỗi lần đều là cái kia đen dài thẳng nữ hải cái k i a gọi kỳ u bệ y màu trắng sinh vật chỉ bất quá lần này nhiều cái kỳ quái đầu ngựa bóng người mạ đỏ ca nhìn về phía đầu giường đồng hồ báo thức nhưng sửng sốt ồ bảy điểm lẻ bà phân nàng rõ ràng nhớ tới đồng hồ báo thức là thiết lập tại bảy giờ đúng nhưng hiện tại biểu hiện thời gian cũng đã qua ba phút kỳ quái là ta nhớ sai lầm rồi sao mạ đỏ ca lắc đầu một cái gần nhất luôn làm giấc mơ kỳ quái liền thời gian đều làm lăn lộn nàng vội vàng rời giường rửa mặt lại phát hiện hết thể đồng hồ đều biểu hiện tương đồng thời gian phòng k á c h đồng hồ điện tử biểu lò vi sóng màn hình trên điện thoại di động thời gian tất cả đều so với nàng ấn tượng bên trong nhanh ba phút mạ đọc cả bữa sáng làm tốt mẹ cả nạm hỏi con âm thanh từ phòng bếp chuyển đến đến mạ đọc cả mau mau chạy xuống lầu trên bàn ăn ba ba cả nạm biết lâu đang xem sáng sớm tin tức tiểu đ ệ đến thì lại ở c h u y ê n tâm ăn trứng rán hết thảy đều cùng bình thường như thế ấm áp mà bình tĩnh mạ đọc cả ngươi ngày hôm nay xem ra có chút không tinh thần đây hỏi con vừa sửa sang lại túi công văn một bên quan tâm hỏi đúng hay không lại thức đêm xem tivi không có rồi chính là làm cái giấc mơ kỳ quái mạ đọc c vừa ăn bánh mì nướng vừa nói Ra a s ân có cái tóc đen nữ hải còn có một con màu trắng mèo như thế đạo vật thời gian trôi qua đặc biệt nhanh thật giống toàn bộ thế giới đều ở giá tốc như thế hỏi con cùng biết lâu đối diện một chút sau đó cười mạ đỏ cả trí tưởng tượng vẫn là như thế phong phú đây có điều ngộ chính l à ngộng chớ suy nghĩ quá nhiều ân ta biết mạ đỏ cả gật g ủ nhưng trong lòng vẫn còn có chút lưu ý ăn xong bữa sáng mạ đỏ cả cùng với bình thường như thế ra ngoài đến trường ngay xuân ánh mặt trời ấm áp tung ở thấy mỹ tạ kỳ hạ g i thị trên đường phố xà cụ da mạnh ở trong gió nhẹ bay lượn hết thể đều là tốt đẹp như vậy mà bình thường ở đến trường trên đường bạn tốt của nàng sẽ hạ cả mỹ kỳ đang đợi nàng chào buổi sáng mạ đ ỏ c ả a sẽ hạ cả nguyên khí tràn đầy phất tay trò hỏi màu xanh lam tóc ngắn dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh chào buổi sáng sẽ hạ c ả ngươi ngày hôm nay xem ra có chút hoảng hốt đây không có sao chứ sẽ hạ c ả quan tâm hỏi ân chính là thời gian cảm giác có chút kỳ quái mạ đ ỏ c ả nói chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao thời gian cảm giác sẽ hạ c ả nháy mắt mấy cái ngươi là nói mấy giờ rồi sao mạ đọc c nhìn một chút di động bảy giờ bốn mươi hai phần、Ồ. ta biểu biểu hiện bảy điểm ba mươi chín phần a s ạ hạ cả cũng nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình là điện thoại di động của ngươi nhanh đi khả năng đi mạ đỏ cả luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng lại không nói ra được hai người một bên tán gấu vừa đi về phía trường học trên đường gặp phải xì dù kỳ hỉ tô m i chào buổi sáng mạ đỏ cả bạn học s ạ hạ cả bạn học yêu nhã chào một cái chào buổi sáng yêu m à i ba cái bạn tốt cùng đi tiến vào thấy mỹ tạ kỳ hạ dạ trung học cửa trường trong sân trường đâu đâu cũng có mặt thống nhất chế phục học sinh lớp học ở ạ sa hi mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt trang nghiêm tiến vào phòng học sơ mồ tôm cùng con lão sư đã đứng ở trên bục giảng chuẩn bị bắt đầu buổi họp mặt các bạn học ngày hôm nay lớp chúng ta muốn nên đón một vị bạn học mới cùng con lão sư mỉm cười nói thỉnh vào đi phòng học cửa bị đẩy ra một cái nữ hải đi vào mạ đỏ cả trái tim bùm bạ hạ nhảy lên bởi vì cái này học sinh chuyển trường chính là nàng trong ngộng nhìn thấy đen dài thẳng nữ hải một đầu như là thác nước mái tóc dài màu đen thâm thúy trong mắt màu tím da thịt trắng non cùng ngũ quan xinh xắn nàng mặc thấy mỹ tạ kỷ hạ dạ trung học đồng phục nhưng cả người tỏa ra một loại siêu việt tuổi tắc thành thục khí chất nhất làm cho mạ đỏ cạ khiếp sợ là cái này nữ hải nhìn về phía ánh mắt của nàng đó là một loại phức tạp đến không cách nào diễn tả tình cảm bao hàm vô số thống khổ quyết tâm cùng ô n u ta gọi hồ mù ra ạ kệ mi nữ hải dùng thanh â m bình tĩnh tiến hành tự giới thiệu mình thỉnh nhiều chỉ giáo bạn học cả lớp đều ở xì xào bàn tán đối với cái này mỹ lệ mà thần bí học sinh chuyển trường tràn ngập hiếu kỳ nhưng hồ mù ra ạ kệ mi tầm mắt trước sau dừng lại ở mạ đỏ c ạ trên người trong nháy mắt đó mạ đỏ cạ cả cảm giác thời gian lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ phòng học bên trong đồng hồ treo tường kim chỉ hướng chuyển động đến tựa hồ so với bình thường nhanh hơn một chút nhưng những người khác tựa hồ cũng không có chú ý tới như vậy ạ cà s ù k ỳ đẹp bạn học liền ngồi ở cùng con lão sư nhìn quanh phòng học cuối cùng chỉ về mạ đỏ cả bên cạnh ghế trống cả nam bạn học bên cạnh đi hộ mù ra ạ k á m bị gật ngủ hướng đi cái chỗ ngồi kia làm nàng trải qua mạ đỏ cả bên người thời điểm nhẹ giọng nói một câu chỉ có mạ đỏ cả có thể nghe được chúng ta lại gặp mặt mạ đỏ cả cả nam chương hai mạ mỹ tổ mô học tỷ chương hai mạ mỹ tổ mô học tỷ người tốt hộ mù d ạ ạ kệ mì thanh em bình tĩnh nhường mạ đỏ cạ theo bản năng đáp lại chính là nàng trong động cái kia đen dài thẳng thần b í thiếu nữ c h í n h muốn học mạ đỏ cạ đều tâm thần không yên nàng lén lút liếc nhìn bên cạnh nhưng hộ mù d ạ ạ kệ mì trên người luôn có một loại cự người ngàn dặm xa cách cảm giác chúng ta học vang lên các bạn học tò mò vây quanh ở học sinh chuyển trường bên người một năm miệng mười hỏi vấn đề hộ mù d ạ ạ kệ mì chỉ là dùng đơn giản nhất từ ngữ ứng phó trong mắt không có một chút nào nhiệt độ xin lỗi thân thể ta không thoải mái nàng đứng lên ngữ khí lạnh n ta muốn đi một hồi phòng y tế hộ mù ra ạ k ệ m i ánh mắt quét về phía mạ đỏ c ạ chẳng biết vì sao mạ đỏ c ạ quỷ thần xui khiến cũng đứng lên cái kia ta dẫn ngươi đi đi ta là vệ sinh ủy viên trong hành lang rất tiến tĩnh hộ mù ra ạ k ệ m i đi ở phía trước bước tiến rất nhanh mạ đỏ c ạ chạy c h ầ m đ u ổ i kịp không nhịn được mở miệng cái kia chúng ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc lại như lại như ở trong mơ gặp như thế hộ mù ra ạ kemi không có đáp lại bước chân của nàng đột nhiên dừng lại không có một bóng người trong hành lang chỉ có hô hấp của hai người âm thanh mạ đỏ cả cả、nảm. hô m ù ra ạ kemi xoay người trong mắt màu tím nhìn thằng nàng ngươi là cái làm người tốt ai mạ đỏ ca bị bất thình lình đánh giá làm sửng sốt ngươi phần này lương thiện cuối cùng chỉ có thể vì là chính ngươi mang đến vô tận tuyệt vọng hô m ù ra ạ kemi âm thanh rất nhẹ nhưng mang theo nghiêm túc vì lẽ đó không muốn quản việc không đâu nhưng là mạ đỏ ca bị ánh mắt của nàng kinh sợ nói được nửa câu liền dừng lại trong cặp mắt kia có món đồ gì t h ố n g khổ tuyệt vọng vẫn là ô nu chúng ta có phải là thật hay không ở nơi nào gặp mạ đỏ ca lấy dũng khí hỏi ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc lại như nhận thức cực kỳ lâu bằng hữu như thế đó chỉ là ngươi hảo giác hộ p mù ra ạ k ẹ m ì ngữ khi không thể nghi ngờ nhớ ký ta quý trọng ngươi bây giờ có được tất cả người nhà của ngươi ngươi bằng hữu nàng dừng một chút trong mắt l ó e ra một k i a phức tạp tâm tình bất luận phát sinh cái gì cũng không nên nghĩ hy sinh chính mình không muốn đi đổi lấy cái gì không thiết thực nguyện vọng nói xong nàng xoay người rời đi lưu lại mạ đỏ cả một người ngốc đứng ở tại chỗ lần này không hiểu ra sao cảnh cáo làm cho nàng càng thêm nghĩ hoặc sau khi tan học m ạ đỏ cả cùng sạ cả đi tới thường đi tiệm thu â m m ạ đỏ cả ngươi ngày hôm nay làm sao mất tập trung s ạ h ạ cả hưng phấn lật lên cd tìm c ả mỹ dự kỳ ở s ủ kẻ khả năng thích nhạc cổ điển còn đang suy nghĩ cái kia học sinh chuyển trường sao ân m ạ đỏ cả gật gù tâm tư còn dừng lại ở hồ mù ra hạ kệ mỹ cái kia phiên k ỳ q u a y lên đang lúc này một cái thanh âm yếu đớt đột nhiên ở trong đầu của nàng văng lên cứu cứu ta thanh âm gì m ạ đỏ c ả mở mịt nhìn chung quanh thanh âm gì là này eo bùng sao s ạ h ạ cả g ơ một tấm c、si、đ hỏi mau tới cứu ta âm thanh lại vang lên mang theo cấp thiết cầu xin lần này mạ đỏ ca nghe rõ ràng âm thanh tựa hồ là từ thương trường phía sau công nhân đường nối chuyển đến say ca ta thật giống nghe có người đang cầu cứu không phải chứ người nghe nhầm rồi không để ý tới giải thích mạ đỏ ca theo âm thanh chạy tới xuyên qua một tấm tiêu người không phận sự miễn tiến vào cửa đi tới một chỗ chất đầy tạp vật tối tăm địa phương ở nơi đó nàng nhìn thấy đời này khó quên một màn trong m ộ n g cái kia gọi là kỳ ubei màu trắng sinh vật đang bị hộ mụ dạ ạ kệ mị đạp ở góc tường thân thể nho nhỏ của mình con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ cứu cứu ta nó dùng loại kia kỳ lạ tâm linh cảm ứng phương thức hướng về mạ đỏ cả phát sinh tín hiệu cầu cứu d ừ n g tay mắt thấy hộ mụ dạ ạ kệ mỹ liền muốn đối với cái này đáng yêu sinh vật ra tay mạ đỏ cả cả nạm hầu như là xuất phát từ bản năng hô lên lương thiện nàng không cho phép đối với tình cảnh này làm như không thấy hộ mụ dạ ạ kệ mỹ quay đầu lại cái kia song t r ọ n g mắt màu tím bên trong xuất hiện phức tạp tâm tình thất vọng vẫn là sớm có dự liệu bạch xà nàng nhẹ dọm nói vừa dứt lời một cái kỳ lạ tồn tại không có dấu hiệu nào từ hổ mụ d ạ ạ kệ mị phía sau hiện lên đó là một cái thành nhân người trưởng thành cao bóng người toàn thân hiện ra quỷ dị màu tím bên ngoài thân che kín do chữ cái atg ờ cờ tạo thành kỳ dị hoa văn hắn hình thái miễn cưỡng có thể nhìn ra là hình người nhưng chi tiết nhỏ nhưng khắp nơi lộ ra triết học ký hiệu nam k h í t ứ c quỷ dị nhất là hắn dĩ nhiên mở miệng nói chuyện nha này không phải chúng ta vĩ đại vũ trụ nhân viên mở rộng tiêu thụ sao bạch xả âm thanh tràn ngập trào phúng cùng căm ghét inu ba tostiên sinh lại ở đây trang cái gì vô tội manh vật đây mạ đỏ cả ca nàm cứu cứu ta kỳ u b e tội nghiệp đối với mạ đọ cả nói âm thanh bên trong tràn đầy hoa nước người này cầu vật lần trước luân hồi ta kèm chút liền bị ngươi lửa bạch xà âm thanh càng thêm phẫn nộ ta đã sớm xem người khó chịu dứt tiếng trong nháy mắt bạch xà động động tác của nó nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh một cái thẳng thắn dứt khoát thủ đao trực tiếp bổ vào kỳ u b e trên đầu、Phốc. một tiếng vang trầm thấp tiếp theo càng thêm một màn kinh khủng phát sinh từ kỳ u b e trong óc dĩ nhiên xuất hiện một tấm mang theo kỳ u b e ảnh chân dung xinh sắn đĩa cd sạy đĩa ở tấm tia đĩa cd xét đĩa bị đánh cách thân thể trong n g á y mắt k ỳ u bệ ỷ cái kia s n g nguyên bản linh động con mắt màu đỏ triệt để mất đi hào quang trở nên ảm đạm vô thần a mạ đỏ cả cả n à m cũng không còn cách nào ứ c chế nội tâm hoảng sợ phát sinh ngắn mùi dích ảo nàng sợ hãi mà nhìn trước mắt này siêu tự nhiên một màn thân thể không bị k h ô n g chế lui về phía sau đây là chết mặc dù đối phương chỉ là một con động vật nhưng này tàn nhẫn mà quỷ dị thủ đoạn triệt để đánh tan nàng làm phổ thông mười bốn tuổi tâm lý của thiếu nữ phòng tuyến mạch xà không để ý đến mạ đỏ cả phản ứng nó xoay người đem tấm kia đĩa ncd sẽ đĩa đưa tới hộ mù i a ạ k e m ì trước mặt hộ mù i a ạ k e m ì mặt không hề cảm xúc tiếp nhận đĩa cd sẽ đĩa cẩn thận tỉ mỉ một hồi sau đó thu vào trong lòng tiếp đó chính là đi thu thập những t i a ma nữ lưu lại dịp xít chỉ có tích góp đầy đủ khổng lồ tuyệt vọng năng lượng mới có thể lại lần nữa tỉnh lại thiên đường chế tạo sức mạnh thực sự các ngươi các ngươi đến cùng đang làm gì mạ đỏ c ả ca nam rốt cục lấy dũng khí mang theo tiếng khóc nước nợ chất vấn ánh mắt của nàng rơi và hộ mù da ạ kemi trên người lại sợ hai liếc mắt nhìn cái kia tên là bạch xà quỷ dị sinh vật cuối cùng rơi ở trên mặt đất bộ kia không nhúc nhích thi thể lên xuất phát từ cái kia phần không cách nào ức chế lòng thông cảm nàng run d ậ y đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy kỳ ù bê ì thân thể cái kia lông xù xúc cảm vẫn còn nhưng đã không có bất kỳ phản ứng nó nó đã chết rồi sao m à đỏ cả âm thanh bên trong tràn ngập bi thương cùng không rõ tại sao phải làm như vậy nó chỉ là đang cầu cứu m à thôi hộ mú giả ạ kệ mị chỉ là liếc nàng một chút trong mắt không có bất kỳ tình cảm chập trờn nàng xoay người không hề lưu lên hướng về đường nối đi ra ngoài Bạch xa bóng người cũng thuận theo trở thanh n h ạ t cuối cùng biến mất ở trong không khí các loại hộ mù ra ạ k á c em y bạn học mạ đ ỏ c a ôm kỳ ubi nghĩ muốn đổi u tới đi hỏi cái rõ ràng đang lúc này một cái khác ôn nhu mà thanh em trầm ổ n từ miệng đường nối chuyển đến xin chờ một chút vị bạn học này mạ đ ỏ c a ngẩng đầu lên nhìn thấy một vị mặc đồng dạng đồng phục học tỷ nàng giữ lại một đầu màu vàng tóc ăn khí chất tao nhã mà thành thục chính là thấy mỹ tạ k ỳ hạ dạ trung học nổi danh thiếu nữ sinh đẹp năm thứ ba học tỷ mạ mỹ tomo mạ mỹ học tỷ trên mặt mang theo lo lắng cùng nghĩ hoặc tầm mắt của nàng rơi vào mã đỏ cả trong ngực cái kia không nhúc nhích kỳ u bê ý trên người con người hơi có rụt lại kỳ u bê ý nó đây là làm sao là một tên kinh nghiệm phong phú mạ hảo s ả o dộ nàng ngay lập tức liền nhận biết được phụ cận dị thường sóng ma lực cho nên mới chạy tới không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy ta ta không biết là cái kia học sinh chuyển trường nàng m ã đỏ cả nói năng lộn xộn muốn đem mới vừa chuyện xảy ra nói ra nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu một cái biết nói chuyện màu trắng quét vật từ kỳ u bê ý trong ngóc rút ra đĩa cd xẻ đĩa chuyện như vậy nói ra ai sẽ tin tưởng mạc mỹ tổ m ồ nhìn mã đỏ cả cái kia phó chấn kinh quá độ dán g vẻ lại nhìn một chút kỳ ủ bệ ý âm ủ đầy t ử khí gián g dấp n h ữ n mảy cao lên đến nàng đưa tay ra nhẹ nhàng thăm dò kỳ ủ bệ ý khí tức phát hiện còn tồn tại yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu bạn học n g ư ơ i trước tiên đừng sợ mạc mỹ tổ m ồ ôn nhu động viên mã đỏ cả chuyện này không phải chuyện nhỏ n g ư ơ i có thể hay không trước tiên hỗ trợ chăm sóc một chút kỳ ủ bệ ý thân thể ta cần phải đi điều tra một chút vừa mới cái kia học sinh chuyển trường ân mã đỏ cả hoang man lo sợ gật, gật đầu m ạ m bị tổ mộ thật sâu liếc mắt nhìn mạ đỏ cạ lại căn dặn vài câu l i ê n hội vã hướng về hồ mụ ra ạ kệ mị phương hướng ly khai đổi tới chứ ba trở thành mạ hạ xảo rồi đi chứ ba trở thành mạ hạ xảo rồi đi tối t â m công nhân trong đường nối chỉ còn dư lại mạ đỏ cạ cạ nả một người xung quanh yên tĩnh đang sợ mạ đỏ cạ chỉ có thể nghe được chính mình càng ngày càng v a n g tiếng tim đập nàng túi đầu nhìn trong ngực cái kia không hề tức giận màu trắng sinh vật đầu óc của nàng h ỗ n loạn tưng mừng hoảng sợ nghi hoặc còn có bi thương khó nói nên lời nàng không quen biết cái này gọi kỳ u bệ ị sinh vật nhưng nó mới vừa xác thực đang hướng về mình cầu cứu mà nàng c h ơ mắt nhìn nó ở trước mặt mình bị dùng loại kia quỷ dị phương thức giết chết nhưng mà mạ đỏ c ả không biết là đường nối đỉnh chót đường ống trong khe hở còn thứ hai kỳ ủ bệ ị dùng cái kia xong vô tình mắt đỏ liên l ặ n g quan sát tất cả đối với kỳ ủ bệ ị cái này bộ tộc mà nói chúng nó hầu như là r ế t không xong đang lúc này dị biến tái sinh xung quanh vách tường những k i a trồng chất tạp vật bắt đầu như là sóng nước và mèo vài con màu đen cổ xảo bươm bướm đột nhiên xuất hiện cánh lên lập lòe quỷ dị ánh vinh quang chúng nó huyền chuyển n ả y múa bay qua địa phương hiện thực cảnh tượng liền bị từng khối từng khối chóc ra lộ ra bên dưới kỷ quái lạ lùng c h ị u tượng đồ án đây là cái gì mạ đỏ cạ hoảng sợ lùi về sau lại phát hiện phía sau đường n ố i lối vào đã biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là một bức do hoa hồng dây leo đan d ệ m mà thành vách tường mặt trên tre kín sắc bén b ù i gai cảnh tượng trước mắt triệt để lật đổ nàng nhận thức vách tường biến thành hoa văn màu pha lê các loại c h ị u tượng hình vẽ con bướm trải rộng b ụ n phía mặt đất hóa thành màu nâu bùm đất xung quanh hoàn cảnh trừu tượng đến cùng nhi đồng tà điện giống như xe a ca nàng theo bản năng mà la lên bạn tốt tên âm thanh nhưng không có gây nên bất kỳ vang v ọ n thắp thắp một trận thanh â m kỳ quái chuyển đến mạ đỏ cả theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một đám mọc da d â u mép thân thể như bông vải cầu như thế sinh vật của quái chính bước chỉnh tề bước tiến hướng nàng áp sát chúng nó trong miệng nói nhi đồng nói mớ giống như chịu tự tử ca ca ca trong tay vung vẩy thu nhỏ lại kéo phát sinh lanh lảnh kim loại tiếng b a chạm trên mặt không có ngũ quan chỉ có hai p h ế t hướng lên trên m ế p lên màu đen d â u mép lộ ra một loại hoang đường buồn cười cảm giác ở mạ đỏ cả trong mắt nay buồn cười nhưng hóa thành cực h ạ n khủng bố không nên tới nàng ôm kỷ ủ bệ ỉ thân thể liên tiếp lui về phía sau mãi đến tận phía sau lưng chống đỡ ở bụi gai trên tường không thể lui được nữa những k i a bông vải dâu mép sinh vật đưa nàng bao quanh vây nốt d ơ lên trong tay kéo xong ngay ở mạ đỏ cà tuyệt vọng nhắm mắt lại trong n g á y mắt mạ đỏ cà một tiếng quen thuộc la lên đánh vỡ mảnh này tinh mịch ẩm bên cạnh một tấm hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bị đột nhiên p h á tan s ậ hạ cả mỹ kỷ dơ một cái màu đỏ bình cứu hỏa vào, vào. uống á á á. nàng không chút do dự nào nhắm ngay những tia bông vải dâu mép sinh vật liền ấn xuống công tắc c、sì. màu trắng bột khô d â n trào ra trong nháy mắt đem phía trước nhất mấy cái bông vải dâu mé những sinh vật kia phát sinh tiếng k ê u chói thai cấp tốc lùi về sau trận hình xuất hiện hỗn loạn mạ đỏ c ạ cháy mau sạch hạ một phát bắt được mạ đỏ c ạ tay không nói lời gì kéo nàng hướng về đến thời điểm phương hướng phóng đi sạch hạ ngươi tại sao lại ở chỗ này mạ đỏ c ạ vừa mừng vừa sợ âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở ta ra đến tìm ngươi a xem ngươi nửa ngày không trở lại liền cảm thấy không thích hợp hơn nữa có cái âm thanh chỉ dẫn ta nói ngươi ở này sạch hạ vừa chạy vừa hô những bị này đổ vật là cái gì có tận lại sao cũng quá chân thực đi hai người ở mê cũng giống như không gian bên trong điên cùng chạy xuyên qua từng đạo từng đạo do bãi vụ k h ở tạo thành cổng vòm bước qua từng cái từng cái kỳ quái đường nhỏ nhưng bất luận các nàng làm sao chạy xung quanh cảnh vật cũng giống như là đang không ngừng tuần hoàn bức tường kia bụi gai vách tường cùng cổ xảo b ơ m bướm đều sẽ xuất hiện ở các nàng phía trước cách đó không xa đáng ghét đây là tình huống thế nào x ẽ hạ cả thở hồng hộp dừng bước lại cảnh giác ngắm nhìn bốn phía các nàng nỗ lực là phí công rất nhanh bốn phương tám hướng đều chuyển đến tháp tháp âm thanh càng nhiều bông vải râu mép sinh vật từ các góc hiện ra đến đưa các nàng đường lui đóng chặt hoàn toàn lần này chúng nó số lượng so với mới vừa nhiều gấp mấy lần thật phiến thức x e ạ cả đem mạ đỏ cạ tre ở phía sau lại lần nữa giơ lên bình cứu hỏa nhưng trong lòng nàng rõ ràng vật này chỉ có thể kéo dài một chút thời gian nhìn bạn tốt cái kia cũng không rộng rãi nhưng vô cùng kiên định bóng lưng mạ đỏ cạ nội tâm bị cảm giác vô lực cùng cảm giác cái náy lấp kín là nàng sai là nàng đem x e ạ cả cuốn vào loại này chuyện nguy hiểm bên trong nếu như nếu như nàng có sức mạnh muốn sức mạnh sao cái kia tâm linh cảm ứng âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của nàng vang lên chỉ cần cùng ta ký kết khế ước trở thành mạ hảo s á o d ồ ngươi liền có thể thu được đủ để giải quyết trước mắt tất cả cảnh khốn khó sức mạnh n g ư ơ i bằng hữu cũng có thể được cứu mê h o ặ c c ầ m thanh dường như ác ma nói nhỏ mạ đỏ cả con ngươi đột nhiên có rụt lại trở thành mạ hảo s á o d ồ trong lúc hổ mũ dạ ạ kệ m ì câu kia không muốn trở thành mạ hảo s á o d ồ từ trong đầu chuyển đến nàng trong lúc nhất thời có chút do dự còn nhớ ta nói sao mạ đỏ cả mạ đỏ cả cùng sẽ ạ cả đồng thời quay đầu lại chỉ thấy hổ mũ dạ ạ kệ mỹ chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó biểu hiện lãnh đạm nhìn các nàng hộ mũ dạ ạ kệ mỹ bạn học mã đ ỏ c ả sửng sốt nàng không phải đi sao cái tên nhà ngươi làm sao cũng ở nơi đây sẽ hạ c ả cảnh giác nhìn cái này thần bí học sinh chuyển trường hộp mú già ạ kệ mị không hề trả lời các nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả phía sau nàng không gian tạo nên vận sóng cái kia tên là bạch xà quỷ dị sinh vật hình người lại lần nữa hệ i n lên ha ha bạch xà phát sinh trầm thấp tiếng cười tràn ngập xem thường còn dùng tốt đĩa quang nhìn thấu ngươi t r à h ề dùng tường vi ma nữ còn lại rịp xịp một lần nữa kích hoạt cái này tan vỡ kết giới lại lợi dụng tiểu cô nương này lòng thông cảm dù dỗ bằng hữu của nàng đi vào chế tạo một cái hẳn phải chết t u y ệ t cảnh thực sự là hoàn mỹ kịch bản a y nụ bạ tost tiên sinh bạch xà ánh mắt đảo qua mạ đỏ cả trong lồng ngực kỳ ubi cái tiết g ọ n g dễu cật nhường mạ đỏ cả không z é t mà run mục đích chính là vì bức bách mạ đỏ cả ca nằm ở trong tuyệt vọng vì cứu vớt bằng hữu m à ưng thuận nguyện vọng cùng ngươi ký kết khế ước ngươi ngươi đang nói cái gì à? a s ệ hạ cả hoàn toàn nghe không hiểu lời nói này chỉ tiếc chơi điệu hồ ly sơn ngươi này cẩu vật còn sớm đây dứt tiếng trong n h y mắt bạch xà bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ vèo hãn tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu tím tàn ảnh ở đám tiêu đông vải dâu mép sinh vật bên trong xuyên qua ẩm ẩm ẩm liên tiếp nặng nề tiếng va chạm vang lên lên bạch xa nắm đấm như giọt mưa giống như hạ xuống mỗi một quyền đều tính chuẩn chúng mục tiêu một cái đông vải dâu mép sinh vật những t i u nhìn như đáng yêu quái vật ở bạch xa thiết q u y ề n trước mặt y ê u đ ố i đến giường như giấy như thế trong nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy điệp phải đồ hừ liền điểm ấy trình độ bạch xa hư lạnh một tiếng một cái đá chéo đem cuối cùng mấy cái đông vải dâu mép sinh vật đã bay chúng nó đánh vào hoa văn màu tường pha lê lên phát sinh lanh lảnh sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tan theo hết thể sử ma tiêu diệt toàn bộ ma nữ kết giới bắt đầu không ổn định run dày lên mất đi duy trì sức mạnh kết giới lại như bọn như thế bắt đầu đổ nát xung quanh cái kia kỳ quái lạ lùng thế giới từ từ phai màu và mẹo cuối cùng trở về đến nguyên bản công nhân đường nối ngăn ngắn mấy giây chiến đấu kết thúc làm tất cả khôi phục lại yên lặng các nàng phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở đó điều tối t â m công nhân trong lối đi dường như mới vừa hết thể đều chỉ là một hồi hoang đường ác mộng mà đỏ cả cùng xả cả đầu hóc t ố n g g ố n g hoàn toàn không có cách nào xử lý chuyện phát sinh trước mắt vừa mới cái kia đến cùng là cái gì sẽ hạ c à cà run rẩy âm thanh hỏi hộ mụ dạ ạ kệ mỹ liếc nàng một chút không hề trả lời xoay người liền muốn rời khỏi xin chờ một chút đang lúc này đường nối một đầu khác chuyển đến mạ mỹ tổ m ồ học tỷ âm thanh nàng bước nhanh chạy tới nàng mới vừa đi lần theo hộ mụ dạ ạ kệ mỹ nhưng mà quay đầu linh hồn của nàng bảo thạch chuyển đến chập trờn liền một lần nữa truy tung trở về trong không khí còn sót lại ma nữ kết giới mới vừa tiêu tan thời điểm cái kia đặc biệt sóng ma lực vẻ mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm túc làm kinh nghiệm phong phú mạ hạo sạc dỗ đồng thời nàng nhạy cảm nhận ra được hổ mụ r a ạ kệ mì trên người cái tia cỗ sóng ma lực người cũng làm a hả xảo rồi sao cái tia tại sao phải làm thương tổn k ỳ ù bệ bị sự t ì n h lời còn chưa dứt mạ mỉ tổ mổ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái tinh xảo n g ò i lửa súng không có chút gì do dự nàng trực tiếp bóp cỏ súng ẩm màu vàng ma lực viên đạn cắt ra không khí thẳng đến hổ mụ r a ạ kệ mì mà đi nhưng mà ngay ở viên đạn sắp trúng mục tiêu trong nháy mắt toàn bộ thế giới bất động mạ đỏ cạ cùng sẽ cạ duy trì vẻ mặt sợ hãi không n ú c ních m ạ m ỉ tổ mổ rơ xuống tư thế đông lại ở giữa không trùng liền ngay cả cái kia viên màu vàng viên đạn cũng lơ lửng ở khoảng cách hổ mụ d ạ ạ kệ m ỉ không tới mười cm địa phương chỉ có hổ mụ d ạ ạ kệ m ỉ ở mảnh này tuyệt đối trong yên tĩnh chậm dài xoay người c h ơ n g bốn mạ đỏ ca ngươi gặp kỳ ủ bệ ý ăn uống sao c h ơ n g bốn mạ đỏ ca ngươi gặp kỳ ủ bệ ý ăn uống sao ở hồ mụ d ạ ạ kệ m ỉ dừng thời gian dưới bạch xà hắn vươn ngón tay ở khoảng cách hổ mụ da ạ kệ mì mi tâm không tới mười cm màu vàng viên đạn lên nhẹ nhàng bắn ra đinh một tiếng lênh lẩn chứa mạnh mẽ ma lực viên đạn thay đổi quy tích. bắn về phía bên cạnh vách tường l à m bạch xà làm xong tất cả những thứ này hộp m ũ dạ ạ kệ mị nhìn về phía cái kia duy trì xạ kích tư thế tóc vàng học tỷ đã từng ở vô số luân hồi ban đầu nàng cũng từng cực kỳ kính ngưỡng đi theo phía sau người này xưng hô nàng vì là mạ mì học tỷ là nàng giáo hội chính mình làm sao chiến đấu làm sao trở thành một tên hợp lệ mạ hảo xảo rộ cũng là nàng khi biết mạ hảo xảo rộ cuối cùng sẽ biến thành mạ nữ chân tướng sau cái thứ nhất tinh thần t ă n vỡ tự tay giết chết đồng bạn của chính mình vận mệnh quỹ tích làm sao châm b i ế bất luận mình làm ra bao nhiêu nỗ lực thay đổi bao nhiêu loại phương pháp, chỉ cần mình muốn thay đổi mạ đỏ cả cả n à m vận mệnh đã từng chiến hữu tổng sẽ biến thành đao kiếm đối mặt kẻ địch chặt chặt lại tới nữa rồi nàng bên cạnh bạch xà phát sinh trào phúng âm thanh cái này gọi mạ mỹ tổ mùa luis mười sáu quả thực chính là nội chiến huyên tần a đánh chính mình người một cái so với một cái m á n h vừa đến chân chính nên xuất lực thời điểm liền tục dây xích mỗi lần luân hồi đều đến như thế vừa ra ngươi không chán ta đều nhìn chán hộ mù ra ạ kệ mị không để ý đến bạch xà nổ nước bọt nàng chỉ là thật sâu liếc mắt nhìn bị hình ảnh ngắt quắng ở tại chỗ mạ đỏ cả cả nạm trên gương mặt đó còn mang theo đối với không biết hoảng sợ bất luận làm sao ta đều sẽ cứu vớt ngươi nàng ở trong lòng nghĩ sau đó nàng bước chân từ bên người mọi người đi qua thân ảnh biến mất ở cuối lối đi đúng nàng đánh một cái b ú n g tay thời gian khôi phục lưu động vê anh màu vàng ma lực viên đạn mạnh mẽ và ở trên vách tường nổ tung một đoàn sán lạ đốn lửa đá vụn tung tóe mạng bị tổ mộ xứng sở nàng hoàn toàn không thấy rõ phát sinh cái gì chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt chính mình nhất định muốn lấy được một đòn dĩ nhiên thất bại mà cái kia thần bí học sinh chuyển trường đã không thấy bóng dáng mới vừa mới vừa phát sinh cái gì s ạ c ạ ca m i ký lắp ba lắp bắp hỏi m ạ mỹ t ô mộ không hề trả lời nàng cấp tốc thu hồi ngòi lửa súng bước nhanh đi tới hổ mụ dạ hạ kệ mỹ mới vừa đứng thẳng vị trí trong không khí còn sót lại một cỗ làm cho nàng khiếp đảm sóng ma lực cái này học sinh chuyển trường tuyệt đối không đơn giản nhưng hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm m ạ mỹ t ô mộ thu hồi tâm tư ánh mắt trở xuống đến mạ đỏ cạ cạ nằm trong ngực kỳ u bê ỉ trên người nàng nhữ mày đưa tay ra đem linh hồn của chính mình bảo thạch gần kề kỳ u bê ỉ đây là mạng sáo d â độc nhất năng lực chỉ cần linh hồn bảo thạch không có bị hoàn toàn ô nhiễm các nàng liền có thể sử dụng ma lực chữa thậm chí chữa trị vết thương c h í mệnh nhu hòa hào quan g màu vàng sáng lên chữa trị ma lực chậm rãi truyền vào nhưng mà nàng chữa trị ma lực không có tại trên người kỳ u bê y gây nên bất kỳ phản ứng nào cái k i a thân thể nho nhỏ như cũng không phản ứng chút nào sao lại thế như vậy mạc mỹ tô mô không thể nào h i ể u được nàng chữa trị ma pháp mất đi hiệu lực không cần phí công vô ích mạc mỹ tô mô một thanh â m đột ngột ở trong đầu của nàng vang lên là kỳ u bê y mạc m tô mô trong lòng cả kinh nhưng lập tức bị càng to lớn hơn nghi hoặc bao phủ nếu kỳ u bệ ý còn có thể thông qua tâm linh cảm ứng cùng nàng giao lưu tại sao thân thể của nó sẽ là loại này gần chết vong trạng thái ta bộ thân thể này bị một loại kỳ lạ sức mạnh rút ra hạt nhân kỳ u bệ ý âm thanh nghe có chút suy yếu muốn khôi phục cần thời gian cùng năng lượng n h ư n g mạ đỏ cả cả n à m đem ta mang về nhà trên người nàng tiềm lực có thể trợ giúp ta càng nhanh hơn khôi phục mạ ủi tố m ồ trầm mặc này chính là cơ hội tuyệt hảo nguy cơ trước mắt tuy rằng làm cho các nàng cảm thấy nghi hoặc nhưng cùng lúc cũng vì nàng cung cấp tốt nhất thuyết phục lý do đặc biệt mạ đỏ cả cả n à n kỳ u bệ ý nói qua nàng nắm giữ to lớn tiềm lực nếu như có thể làm cho nàng trở thành mạ hảo s ả o r ồ cái kia chính là cỡ nào chiến lược mạnh mẽ mà x ạ cả m ỉ kỷ tuy rằng tư chất bình thường nhưng ít ra cũng có thể trở thành một cái hợp lệ chiến đấu đồng bọn ở cái này nguy cơ t ừ phía thời khắc nhiều một cái mạ hảo s ả o r ồ liền nhiều một phần sức mạnh nàng cần tình báo cũng cần minh h i ế u các ngươi tốt mạ m ỉ tô m ồ thu hồi ma lực trên mặt một lần nữa treo lên ôn n u nụ cười ưu nhã một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta gọi mạ m ỉ tô m ồ là thấy mỹ tạ kỷ hạ dạ trung học năm thứ ba học sinh lại như các ngươi nhìn thấy ta là một tên mạ hảo sạp rổ nàng thản nhiên thừa nhận thân phận của chính mình mã ạ ạ c cả con hào nháy mắt sáng lên, ngập tò mò cùng hương phấn. tràn sao trong Sẽ rồi? sáng lên, ngập cùng mắt mắt mò Mạc m tò đỏ cả thì lại trong mắt lộ ra nghi hoặc chuyện đã xảy ra hôm nay rất phức tạp mã bị tổ mộ nhìn mã đỏ cả dùng một loại không cho từ chối ôn hòa ngữ khí nói cả n ạ m bạn học có thể hay không mời n g ư ờ i trước tiên hỗ trợ đem kỳ ủ bệ bị mang về nhà chăm sóc tình huống của nó rất đặc thù cần một cái an toàn yên t ĩ n h hoàn cảnh ngày mai sau khi tan học ta sẽ đi nhà ngươi mái phòng đem tất cả mọi chuyện đầu đôi nói cho các ngươi ta mã đỏ cả hoang mang lo sợ theo bản năng mà nhìn về phía bên người sẽ hạ cả tốt tốt chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nó xệ hạ cạ không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng cuối cùng mạ đỏ cạ vẫn là ôm kỳ ủ bệ y thân thể mang về đến nhà nàng có tật giật mình tránh cha mẹ đem gái này thân thể nho nhỏ giấu tiến vào chính mình g i á n phòng nàng không dám nói cho bất luận người nào ngày hôm nay phát sinh ly kỳ sự kiện chỉ có thể tìm đến một khối mềm mại nhất h ă n cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó bọc lại nhẹ nhàng đặt ở bên giường thấp cửa hàng nhìn kỳ ủ bệ y tấm tiêm mất đi thần thái khuôn mặt nhỏ mạ đỏ cạ trong lãnh k h c hố m già ạ kemi quái vật khủng bố tao nhã mỹ tổ m còn có tự xưng mạ h ạ ặ c xào rộ thân phận tất cả những thứ này tất cả cũng giống như một hồi hoang đường ác ngộng triệt để lật đổ nàng mười bốn năm qua vững vàng a n nhàn sinh hoạt nàng không nghĩ ra sự tỉnh vì sao lại biến thành như vậy mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng mệt mỏi mạ đỏ cả đổi áo ngủ ở trên giường ngủ say đêm càng lúc càng khuya một vòng trăng tàn treo cao ở ngoài cửa sổ tung xuống lành lạnh hào quang trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ có thiếu nữ vững vàng tiếng hít thở nửa đêm gian rắc một cái cực kỳ âm thanh rất nhỏ ở trong yên tĩnh vang lên một con cùng trên ngăn tủ bộ kia thi thể giống như lúc kỳ ubi l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở trên bệ cửa sổ nó cái kia song đỏ con mắt như đá quý lấp lóe trong bóng tối không nhìn thấy bất kỳ tình cảm chỉ có một loại khiến người không rét mà run lạnh leo nó mềm mại nhảy một cái nhảy đến trên sàn nhà sau đó một bước một bước hướng đi bên giường thấp tủ nó n g h i ê n đầu nhìn kỹ trên ngăn tủ đồng loại thân thể một giây sau nay con mới xuất hiện kỳ ubi mở ra nó cái kia cùng đáng yêu bề ngoài hoàn toàn không hợp sinh sắm miệng miệng nước ra góc độ vượt qua vật lý cực hạn nó một cái cắn ở thi thể trên đầu giang、giác. lanh lảnh xương cốt tiếng vỡ nát vang lên nó bắt đầu nhai nghiền ngẫm đồng bạn thân thể nó liền như vậy từng miếng từng miếng đem chính mình đồng loại thân thể kể cả tóc cùng da thịt tàn nhẫn nuốt hầu như không còn làm xong tất cả những thứ này nó ưu nhã liếm liếm miệng một bên căn bản không tồn tại cho cạn sau đó ngẩng đầu lên cái kia xong con mắt màu đỏ trực tiếp nhìn phía trên giường ngủ say mạ đỏ cả cả nam chương năm thường vi ma nữ chương năm thường vi ma nữ tích tích, tích. đồng hồ báo thức lại vang lên mạ đỏ cả cả nam mắt buồn ngủ mông lung mở mắt ra nhọc nhằn rơi mất công tắc đã là sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào hết thảy đều cùng thường ngày hô lại làm cái tốt giấc mơ kỳ quái nàng ngáp một cái tự lẩm bẩm trong động tình cảnh quá mức chân thực hộ mụ dạ ạ k á mì mọc ra dâu mép quái vật kỳ u bê y còn có mạ hảo x ạ o r ồ nàng lắc lắc đầu thử đem những k i a hôn loạn ký ức vứt ra đầu óc làm sao có thể chứ nhất định là ngày h ô m qua áp lực quá to lớn mới sẽ đem hiện thực cùng ảo tưởng hôn cùng nhau nàng ngồi dậy nhìn về phía đầu giường cái kia xếp đầy đáng yêu bút bê n g ă tủ chuẩn bị bắt đầu một ngày mới sau đó động tác của nàng cứng lại rồi ở những tia lông nhung cụ gấu cùng bút bê v à i thỏ trong lúc đó chính là cái kia tên là kỳ u bê ỉ manh vật nó nghiêng đầu cái kia s o n g đỏ con mắt như đá quý không chấp một cái mà nhìn nàng có vẻ ngây thơ mà vô hại c h à o buổi sáng mạ đỏ cạ ca nàm một thanh âm trực tiếp ở trong đầu của nàng vang lên chẳng lẽ phát sinh ngày hôm qua tất cả không phải làm động kỳ u bê ỉ từ bút bê cửa hàng mềm mại nhảy xuống rơi vào nàng trên chăn dùng cái kia s o n g vô tội con mắt nhìn chăm chú nàng cảm tạ ngươi ngày hôm qua chăm sóc ta ta hiện tại tốt lắm rồi a nàng theo bản năng mà chỉ mình nhưng là ta không làm cái gì nha m ạ đỏ c ả rời giường rửa mặt kỳ u bê y liền như vậy nằm nhoài trên bả vai của nàng làm nàng đi xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm chuyện kỳ quái phát sinh m ạ đỏ c ả chào buổi sáng mẹ hỏi con trước sau như một chào hỏi nhưng tầm mắt của nàng hoàn toàn không có dừng lại tại trên người kỳ u bê y ba ba ngươi xem bả vai ta trên có cái gì sao m ạ đỏ c ả tính thăm dò hỏi biết lâu ngẩng đầu lên nhìn một chút cái gì đều không có a làm sao m ạ đỏ c ả trong lòng cả kinh nàng người nhà hoàn toàn không nhìn thấy kỳ u bê y không có gì khả năng là ta nghĩ nhiều rồi nàng vội vàng ứ n phó qua đi ăn điểm tâm thời điểm ki u bê ý yên tĩnh nằm n h ò i b ả vai nàng lên tình cờ dùng móng đốt nhỏ lí lí l ô n g mạ đỏ cả người nhà biểu hiện lại như hoàn toàn không nhìn thấy cái này màu trắng sinh vật như thế thật là kỳ quái tại sao chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi mạ đỏ cả ở trong lòng hỏi có thể nhìn thấy ta chỉ có có trở thành mạ xảo rộ tư chất người ki u bê ý giải thích người nhà của ngươi đều là người bình thường vì lẽ đó không nhìn thấy ta ra ngoài đến trường trên đường mạ đỏ cả như thường lệ ở giao lộ các loại xạ cả cùng y phải làm xạ cả chạy tới thời điểm tên ấ m mắt mạ tức chặt t của cả hóa nàng lập tức khóa chặt ở mạ đỏ r bả bệ vai kỳ ủ bệ ý trên người.、Wow. Tên tiểu r ê n n g ư ờ Hoa! Tên t i t ử này còn nhảy nhót tương bừng đây s ạ y hạ cả hưng phấn nói ngày hôm qua ta còn tưởng rằng nó chết đây đang lúc này ý hoài cũng chạy tới chào buổi sáng mạ đỏ cả bạn học s ạ y hạ cả bạn học ý h i ưu nhã hành lễ sau đó nghi hoặc mà nhìn các nàng các ngươi đang thảo luận cái gì mạ đỏ cả cùng xạ hạ cả liếc mắt nhìn nhau đều hiểu cái gì không có gì chúng ta ở xem ven đường phong cảnh xạ hạ cả cơ chí nói sang chuyện khác ý h o i chúng ta đi nhanh đi nếu không bị m ậ rồi vì để tránh cho ý hạ phát hiện gì thường sẽ ả cả chủ động kéo lên y hoài cánh tay tăng nhanh bước tiến mạ đỏ cả theo ở phía sau đến trường học ba người phân biệt ngồi ở vị trí của mỗi người mạ đỏ cả mới vừa ngồi xuống liền nghe đến kỳ ủ bê y ở trong lòng nói chuyện mạ đỏ cả cả nam có thể nghe được ta nói chuyện sao có thể nghe được mạ đỏ cả ở trong lòng đáp lại rất tốt sau đó ta sẽ cùng những người khác tiến hành tâm linh trò chuyện rất nhanh mạ đỏ cả liền nghe đến những người khác âm thanh cái cảm giác này thật kỳ quái đây là sẽ ả cả âm thanh k u b i xem ra cả n ạ m bạn học đem ngươi chỉ một cái ôn nhu thành thục giọng nữ chuyển đến là mạ mì tổ m ù học tỷ ta căn bản liền không làm cái gì a mạ đỏ ca có chút thật không t i ệ n không ngươi làm rất khá mạ mì tổ m ù âm thanh bên trong mang theo khen ngợi k u b i ngươi hiện tại cảm giác thế nào đã khôi phục đến gần như cảm tạ các ngươi quan tâm k u b i đáp lại nói như vậy hiện tại ta có thể hướng về các ngươi giải thích một ít chuyện mạ mì tổ m ù âm thanh trở nên trở nên nghiêm túc liên quan với mạ hả xảo rồ sự tỉnh mạ hảo xảo rồ sẽ hạ cả âm thanh tràn ngập h ế u kỳ không sai ngày hôm qua các ngươi gặp phải cái k i a kỳ quái không gian gọi là ma nữ kết giới mà ta chính là chuyên môn săn bắn ma nữ mạ hảo s ả o dồ thật là lợi hại xệ hạ ca phát sinh t h á n g phục trở thành mạ hảo s ả o dồ phương pháp rất đơn giản kỳ u bê y tiếp nhận đề tài chỉ cần cùng ta ký kết khế ước hứa cái kế tiếp nguyện vọng ngươi liền có thể thu được tương ứng ma pháp lực lượng bất kỳ nguyện vọng cũng có thể sao mạ đỏ ca không nhịn được hỏi trên lý thuyết là chữa trị bệnh nan y ỉ cải tử hồi sinh thậm chí thay đổi quá khứ chỉ cần là ngươi thành tâm hy vọng đều có thể thực hiện nghe tới rất tốt ta. s ạ c ạ cả âm thanh bên trong tràn ngập h ư n phấn cái kia đánh đổi là cái gì đánh đổi chính là ngươi phải đảm đương săn bắn ma nữ trách nhiệm mạng mỹ tổ mồ giải thích đang lúc này cửa phòng học bị đầy ra hộ mù dạ ạ kệ mi đi vào tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt liếc nhìn một vòng phòng học cuối cùng dừng ở mạ đỏ cả trên người kỳ u b ệ y lên là cái kia học sinh chuyển trường s ạ c ạ cả âm thanh bên trong mang theo cảnh giác ngày hôm qua nàng không phải muốn giết kỳ u b ệ y sao ngươi không sợ sao ta cảm thấy ở trong trường học tương đối an toàn kỳ u bê y đáp lại nói hộ mù dạ kệ mi trực tiếp hướng đi mạ đỏ cả bên cạnh châu ngồi ở nơi đó ngồi xuống ánh mắt của nàng rơi vào mã đỏ cả trên bả vai kỳ ubei trên người trong mắt lóe ra phức tạp tâm tình quả nhiên lại là như vậy sao bất luận chính mình làm cái gì nỗ lực vận mệnh dù sao cũng để m ã đỏ cả cùng kỳ ubei gặp gỡ cẩn thận cái kia học sinh t r u y ề n trường nàng là kẻ địch của chúng ta kỳ ubei nhìn h ồ mù ra ạ k ệ m ì nói h ồ mù ra ạ k ệ m ì phía sau tạo nên vận sóng bạch xà nghe không vô nha lại ở bắt nạt chúng ta nhà h ồ mù ra người cái này rát rưởi bạch xà âm thanh tràn ngập trào phúng các ngân loại này ký sinh trùng cũng thật là đánh không chết con rán k y u B e i áp sát vào mạ đỏ cả trên bả vai giả vờ run lẩy bẩy dán g vẻ thật là đáng sợ a mạ đỏ cả ngày hôm qua ta chính là kém chút bị h ắ n giết ha còn giả vờ vô tội đây ánh mắt của nó quét về phía mạ đỏ cả tiểu c ô đương n g ư ơ i biết ngươi trên bả vai cái này manh vật bộ mặt thật sao nó không phải là cái gì lương thiện sinh vật nó là chuyên môn rụ rỗ thiếu nữ ký kết khế ước sau đó thu gặt các nàng tuyệt vọng năng lượng ác ma thực sự là thất l ấ đây huống hổ lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem ta xem ngươi mới như ác ma đi kyupei mở miệng phần bác ta hình dáng giống ác ma bạch xà ấm thanh bên trong tràn ngập trầm biếm nói tới thật là dễ nghe cái kia ngươi nói cho những n à y tiểu cô nương mạng xáo dồ cuối cùng sẽ biến thành cái gì l i ê n ở đây kịch liệt tranh luận bên trong phòng học ở ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng ơ bừng a có người nhảy lầu mau gọi xe cứu thương là năm thứ ba học sinh khủng hoảng tiếng la từ hành lang truyền đến toàn bộ lớp học trong nháy mắt rơi vào hối loạn các học sinh dồn dập nhằm phía bên cửa sổ muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài mạ đỏ cả cũng theo các bạn học đi tới bên cửa sổ xuyên thấu qua pha lê nhìn xuống đi chỉ thấy trường học trong sân một cái mặt đồng phục nữ học sinh ngã vào trong vũng máu thân thể lấy một góc độ quái lạ và mẹo tại sao lại như vậy mạ đỏ c ả tre miệng lại trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ không thích hợp kỳ u bệ ý âm thanh đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc nơi này có ma nữ khí thức vừa dứt lời toàn bộ lớp học bắt đầu chấn động kịch liệt ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu v ạ n vẹo biến hình lại như trên mặt nước hình chiếu bị đảo loạn như thế bầu trời biến thành q u ỷ dị màu đỏ sẫm đám mây hóa thành to lớn cánh hoa hồng trên không t r u n g pháp phới lớp học vách tường bắt đầu mọc ra dây leo tráng kiện đủi gai từ mặt đất dưới đất trôi lên đem cả tòa kiến trúc vây quanh đây là cái gì mạ đỏ cạ hoảng sợ nhìn xung quanh biến hóa là tường vi ma nữ. Mạc、mỹ ạ tổ mổ âm thanh bên trong mang theo căng thẳng nó kết giới đem toàn bộ trường học đều c u â n vào phòng học bên trong các bạn học bắt đầu thất kinh có người thử mở cửa lại phát hiện cửa đã bị dây leo đóng kín phía bên ngoài cửa sổ là sâu không thấy đáy hư không chỉ có vô số cánh hoa hồng đang bay múa mọi người không nên hốt hoảng lớp trưởng thử duy trì trật tự nhưng âm thanh đang run dày hộp mũ i ả ạ kệ mỹ đứng bình tĩnh đứng dậy trong mắt màu tím liếc nhìn xung quanh h ỗ n loạn vẻ mặt của nàng vẫn như c ũ lạnh lùng dường như tất cả những thứ này đều ở dữ liệu của nàng bên trong lại tới nữa rồi h nàng nhẹ giọng nói bạch xa bóng ư ờ i ở sau lưng nàng cái k i a xong không có con ngươi con mắt bên trong nhìn về phía kỳ u bê y xem ra có người không tiện lợi trực tiếp đập thủ tất cả mọi người nghe m ạ n bị tổ mổ âm thanh tại tâm linh trò chuyện bên trong vang lên tình huống bây giờ rất nguy hiểm ta sẽ mau chóng chạy tới các ngươi nơi đó trước đó tuyệt đối không nên rời đi phòng học nhưng vào lúc này phòng học vách tường bắt đầu hòa tan như ngọn nến như thế chậm rãi chạy xuôi xuyên thấu qua những k i a hòa tan khẽ é hở có thể xem đi ra bên ngoài là một cái do hoa hồng cùng đùi gai tạo thành mê cùng thế giới chúng ta bị nuốt rồi x ạ ạ cả âm thanh bên trong tràn ngập hoảng sợ chương sáu ma nữ c á c giới Chương học các học, cửa cảnh Theo thai, không thất kinh họ nhìn những hình nhiên bình tĩnh tưởng tượng, nữ nữ triển toàn gian. Nguyên bản bạn nên lên. Bọn họ nhìn ngoài vặn biến hình cảnh tượng, trên giới. giới ma ma mặt mở mịt mẹo mặt mặt. kia ra kết kết kéo triệt triệt bắt trở vi lớp vào vẻ vẻ để để đầu bộ bị lộ dị dĩ sổ ồ bên ngoài làm sao có tuyết rồi một cái bạn học trai chỉ vào ngoài cửa sổ bay lượn cánh hoa h ư n g nói đúng đấy thật là đẹp hoa tuyết một cái khác bạn học nữ phụ hoa nói trong mắt tràn đầy mê say mạ đọ cả khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này rõ ràng ngoài cửa sổ là quỷ dị màu đỏ sâm bầu trời cùng bay lượn cánh hoa hồng tại sao bọn họ sẽ xem thành hoa tuyết nhất làm cho nàng lo lắng là ý khoái nàng bạn tốt chính s i ngốc nhìn ngoài cửa sổ trên mặt treo nụ cười không tự nhiên thật đẹp a những ngày hoa hồng y h o á âm thanh trở nên lơ lửng không cố định ánh mắt mất đi tiêu điểm màu đỏ thật đẹp hoa hồng nàng bắt đầu cười khúc khích lên cả người trạng thái trở nên cực kỳ dị thường y k h o i y khoái x cạ vội vàng xông tới dùng sức lung lay bạn tốt a i người làm sao tình lại một điểm nhưng y k h i lại như làm như không nghe thấy vẫn như cũ xi、si、ngốc nhìn ngoài cửa sổ khóe miệng treo nụ cười quá i dị ý mày mạ mà đ ỏ cả âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở những bạn học khác cũng xuất hiện tương tự tình hình có người bắt đầu lầm bầm lô bầu có người ngơ ngác mà nhìn một cái hướng khác cười khúc khích còn có người bắt đầu làm kỳ quái thủ thế ở cùng trong không khí món đồ gì giao lưu ngươi xem mạ đ ỏ cả đây chính là ma nữ cái giới nam nhoai nàng bả vai kỳ ube nói người bình thường là không cách nào chống lại tinh thần của bọn họ sẽ bị chậm dại ăn mòn cuối cùng rơi vào điền cùng hoặc là tử vong nhưng nếu như ngươi trở thành mạ hảo xạc rộ tình huống liền không giống nhau Mà t r o nàng g phòng Không dụng. lùng miệng, gây hướng cả học, chỉ có đỏ ca, xe ca, còn có hổ mù kệ mì duy trì tỉnh táo. Không có tác、dụng. hổ tinh Hổ lạnh lùng mở miệng, đánh gây ý hướng dẫn. n mạ mù mì mù mì mở dạ dạ đỏ a xe duy kệ kệ kỳ trì táo. bê đứng lên liếc nhìn phòng học bên trong hỗn loạn ma nữ lấy nhân loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn các nàng kết giới sẽ vặn vẹo người bình thường nhận thức vậy làm sao bây giờ mạ đỏ cả vội vàng hỏi ý h ạ i bọn họ chỉ có giết chết ma nữ kết giới mới sẽ biến mất hộ mù dạ ạ kemi âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì bằng không các nàng sẽ vẫn chìm đắm ở trong ảo giác mãi đến tận tinh thần triệt để tan vỡ vừa dứt lời hộ mụ già ạ k e m ì đưa tay phải ra linh hồn của nàng bảo thạch xuất hiện một trận hào quang màu tím bên trong nàng đồng phục trong nháy mắt biến thành một bộ mạ hạt xào rộ trang phục màu tím đầm b n h ngắn màu trắng ống tay h à o háo còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu đen bít t ấ t dài nàng cổ tay phải lên hiện ra một mặt màu trắng bạc khiên tròn cùng lúc đó nàng tay trái trên mu bàn tay cái kia viên màu tím linh hồn bảo thạch cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng đây chính là mạ hạt xào rộ sao sẽ ạ cả trận to hai mắt âm thanh bên trong tràn ngập chấn động mạ đỏ cả cũng ngơ ngác mà nhìn trước mắt hộ m ặ cái này bình thường lạnh lùng xa cách học sinh chuyển trường giờ khác này tỏa ra một loại siêu việt người thường thần t h á n h khí chất hộ mù ra ạ kệ mi không để ý đến các nàng thán phục nàng nhắm mắt lại đ á quý màu tím bắt đầu phát sinh hưu h t ánh sáng linh hồn của nàng bảo thạch ghi chép trước kết giới ma lực sau đó nhận biết ma nữ vị trí ở mãi nhà thường vi ma nữ là ở chỗ đó các người đi theo ta nói xong nàng xoay người hướng đi cửa phòng học cái kia nguyên bản bị dây leo đóng kín cửa bị nàng một cước đá văng nhưng là sẽ ạ cả cảnh giác nhìn hộ mù ra ạ kệ mi ma mi học t h không phải ngường chúng ta ở trong phòng học chờ sao nàng nói nàng sẽ xử lý các ngươi ở lại chỗ này càng nguy hiểm hộ mù ra ạ kem ì quay đầu lại hơn nữa mạ mị tổ mồ sẽ nhận biết ta ma lực đổi kịp chúng ta mắt thấy hai người do dự bạch xà mang theo thiếu kiên nhẫn mở miệng nếu như các ngươi nghĩ cứu bạn học của ngươi liền theo chúng ta lại như cái kiêm màu trắng x u ấ t sinh nói như vậy nếu không các nàng sẽ ở trong ảo giác chậm rãi chết đi nói hắn chỉ chỉ kỳ ubi chúng ta xẻ ạ ca nhìn một chút vẫn còn ở cười khúc khích d hoài cắn rằng chúng ta đi với các ngươi mạ đỏ cạ tuy rằng sợ sệt nhưng nghĩ tới ị hoài an nguy cũng gật gật đầu hộ mù ra ạ kemi đẩy ra phòng học cửa trong hành lang cảnh tượng càng quỷ dị hơn trên vách tường mọc đầy hoa hồng có gai dây leo trần nhà biến thành trong suốt pha lê có thể xem đi ra bên ngoài màu đỏ sâm bầu trời mấy con bơm ư b ư ớ m hình dạng sử ma ở trong hành lang bay lượn chúng nó cánh lên lập lòe thôi miên giống như ánh sáng cẩn thận không nên nhìn chúng nó cánh hộ mù ra ạ kemi cảnh cáo nói nhưng vào lúc này càng nhiều sử ma xuất hiện chứ cố sao bơm ư bướm sử ma còn có trước xuất hiện mọc da tròm râu như bông vải cầu từ cuối hành lang tuần lại đây chúng nó trong tay vung vệ kéo phát sinh c ộ c c ộ c c ộ cộp cộp c ộ cùng ngày hôm qua ở thương trường gặp phải những kia so với những n à y s ử ma rõ ràng càng mạnh mẽ hơn chúng nó hình thể càng to lớn hơn kéo càng thêm sắp bén trong mắt khát máu hồng quang xem ra thôn vệ không ít người tuyệt vọng tâm tình bạch xà cười lạnh nói những n à y tạm ngư đều chiếm được tăng cường hộ mù dạ ạ kệ mị không nói nhảm nàng giơ lên tay phải từ hư không bên trong rút ra một cái súng tự động nhắm ngay phía trước nhất đ ô n g vải râu mép s ử ma bót cỏ súng ẩm ẩm ẩm viên đạn tinh chuẩn chúng mục tiêu nhưng lần này những kia xử ma cũng không có như ngày hôm qua như vậy bị một đòn mất mạng chúng nó chỉ là thân thể r u lên tiếp theo sau đó xông về phía trước sức phòng ngự tăng lên đáng tiếc trong trường học không thể dùng đại pháo như vậy giao cho người bạch x à hộ m u r a ạ k e m i nhữ mày bạch x à bóng người trong nháy mắt biến mất một giây sau liền xuất hiện ở sử ma nhóm bên trong quả đấm của nó như dọn mưa giống như hạ xuống mỗi một kích đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt nhưng mặc dù là bạch x à cũng cần liên tiếp mấy quyền mới có thể triệt để đánh bại một cái sử ma tiếp tục như vậy không được hộ muza akemi phán đoán nhất định phải mau chóng đến ma nữ vị trí nàng xoay người nhìn về phía mạ đỏ cạ cùng xẻ a cạ theo sắt ta không muốn dứt lại phía sau ba người bắt đầu ở trong hành lang di chuyển nhanh chóng bạch xa ở phía trước mở đường thanh lý chặn đường sử ma hộ mú giả ạ kệ mị dùng súng ống cung cấp hỏa lực trợ rút mà mạ đỏ cả cùng sẽ ạ cả thì lại theo thật s á t ở phía sau dọc theo đường đi các nàng xuyên qua vô số v ặ n mẹo hành lang cùng cầu thang trên vách tường hoa hồng đồ án khi thì nở rộ khi thì héo tản toàn bộ không gian đều đang không ngừng biến hóa rốt cục các nàng đi tới trường học tầng cao nhất đẩy ra đi về cửa lâu chót đập vào mi mắt là một cái hoàn toàn vượt quá tưởng tượng thế giới mái nhà biến thành một cái to lớn hoa hồng viên vô số đoá to lớn hoa hồng đỏ trên không trung bay lượn cánh hoa như giọt mưa giống như bay la tả mà ở hoa viên trung ương đứng sừng sững một cái to lớn mà c h ị u tượng tồn tại ma nữ thân thể bộ phận lại như vô số t r ư ơ n g vạn m è o mặt người tạo thành sâu lông hình thái ở phía sau lưng nó triển khai to lớn màu s ắ c rực rỡ cảnh bướm không hề có một tiếng động kích động m à nàng ngoại hình cực kỳ quý dị mặt quái đản c h ị u tượng lại như van gồm học tác phẩm hội họa nước bùn như thế chất lỏng mặt trên tô điểm từng đoá từng đoá tờ vi đây chính là tường vi ma nữ đây chính là ma nữ sao thật là ghê tởm sẽ hạ ca âm thanh đang run dày mạ đỏ cạ càng bị quỷ dị này cảnh tượng sợ đến nói không ra lời t ư ờ n g vi ma nữ nhận ra được các nàng đến những kia do cánh hoa tạo thành con mắt bắt đầu chuyển hướng các nàng phương hướng nhìn kỹ các nàng một cỗ mạnh mẽ ác ý cùng tuyệt vọng khí tức phả vào mặt bạch xà bảo vệ tốt các nàng hộ mù ra ạ kệ mị đối với phía sau bạch xà truyền đạt ngắn gọn chỉ lệ yên tâm có ta ở bạch xà âm thanh tràn ngập tự tin đừng nói một cái ma nữ chính là lại đến mười cái cũng đừng nghĩ đụng tới mạ đỏ cả cả n à n một sợi tóc hô mú dạ ạ kệ mị không cần phải nhiều l ờ i nữa nàng giơ tay lên màu trắng bạc khiên tròn lên hiện ra phức tạp mà p h á p trận một giây sau một cái cùng nàng mảnh mai thân thể hoàn toàn không hợp quái vật khổng lồ bị nàng từ khiên tròn dị không gian bên trong kéo lôi đi ra đó là một môn tạo hình dữ tợn ống phóng rổ k ẹ t nơi này là ma nữ kết giới bên trong bất luận tạo thành bao lớn phá hoại đều sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực ta không nhìn lầm đi cái kia không phải giờ gờ, gờ sao sẽ hạ cả âm thanh bởi vì quá độ khiếp sợ mà đội điều mà đỏ cả cũng há to miệng hoàn toàn không có cách nào đem trước mắt cái này v ắ t ống phóng rổ kẹt lanh khóc thiếu nữ cùng lớp bên trong cái kia chở mặc ít lời học sinh chuyển trường liên hệ cùng nhau hộ p mù dạ ạ kệ m ì đem ống phóng rổ kẹt v ắ t trên vai động tác thông thạo đến diễn luyện qua trăm lần ngàn lần sau đó nàng bót cỏ súng vê anh đinh hay nhức gót tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ kết giới một viên đạn hỏa t i ễ n kéo thật dài đôi lửa x é rách không khí lấy không thể ngăn cản tư thế bắn về phía tường vi ma nữ thân thể trong t r ớ c mắt kịch liệt nổ tung ở ma nữ trên người tràn ra ánh lửa cùng sóng trùng kích trong nháy mắt thôn vệ nó nửa cái thân thể quáy Quá xạ cả nhìn này có thể so với điện ảnh tảng lớn một màn không nhịn được kinh kêu thành tiếng nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy khói đặc tàn đi thường vi ma nữ bóng người lại lần nữa hiện hiện thân thể của nó tuy rằng bị nổ ra một cái to lớn chỗ hổng nhưng những k i a nước bùn giống như chất lỏng chính đang nhanh chóng n ú c đ í c h chữa trị vết thương thôn vệ lượng lớn nhân loại tuyệt vọng tâm tình nó so với trước càng mạnh mẽ g à o tường vi ma nữ phát sinh không hề có một tiếng động dích g à o đó là một loại trực tiếp tác dụng ở tinh thần sung kích mà đỏ cả cùng xạ cả chỉ cảm thấy đại náo một trận đông ó i ma nữ cảm nhận được nguy hiểm trí mạng sau lưng nó màu sắc rực rỡ cánh bướm đột nhiên r u n g lên phóng lên trời đón lấy toàn bộ hoa hồng viên mặt đất chấn động kịch liệt lên vô số tráng kiện bụi gai dây leo giống như rắn độc dưới đất c h u i lên từ bốn phương tám hướng c u ố n về hộ mù dạ ạ kệ m ì cẩn thận mạ đỏ c ả tre lỗ thay theo bản năng mà hô hộ mù dạ ạ kệ m ì trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt ngay ở những tia bụi gai sắp chạm đến nàng trong nháy mắt bóng người của nàng đột một biến mất ở tại chỗ một giây sau nàng đã xuất hiện ở mấy mét ở ngoài trên đất trống là thời gian lấp l ó cự ly ngắn tần số cao thời gian tạm dừng cùng di động làm cho nàng nắm giữ g dây leo trực tiếp c u ố n quanh cái không phát sinh một tiếng đùng vang lên giòn giã hộp mù giả ạ kệ mỹ ném mất đã phóng ra qua ống phóng dầu kẹt trong tay lại lần nữa ánh sáng l ó e lên xuất hiện một cái súng máy hạ nặng nàng nửa quy trên đất nòng súng nhắm ngay phía trên chính đang chữa trị thân thể tường vi ma nữ cộc cộc cộc, cộc, cộc cách ộ c cộc lanh lảnh mà tiếng súng rền dĩ vang lên viên đạn tinh chuẩn bắn về phía ma nữ trên thân thể những k i a mới vừa khép lại vị trí mỗi một viên đạn đều ở ma nữ trên người nổ tùng ngăn cản nó tái sinh thường vi ma nữ lại lần nữa phát sinh thống khổ g i t đạo nó ý thức được thường quy phương thức công kích đối với cái này kẻ địch căn bản v nó vận dụng càng âm hiểm năng lực ma nữ kết giới cùng ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách nó bỗng nhiên ngầm đầu những c i a do cánh hoa tạo thành con mắt xuyên đấu kết giới hàng d à o nhìn phía lớp học bên trong ở nơi đó còn có thật nhiều bị sức mạnh của nó ảnh hưởng tinh thần rơi vào hỗn loạn học sinh mà có cực kỳ cá biệt người bị nàng gieo vào ma nữ c h i hôn sau một khắc lớp học lầu ba một gian phòng học bên trong mấy cái nguyên bản còn ở nhìn ngoài cửa sổ cười khúc khích học sinh ánh mắt đột nhiên trở nên chỗ trống thân thể của bọn họ không bị khống chế đứng lên dường như cầm dây con dối như thế xoay người đi phòng học hướng về mái nhà phương hướng chạy như đi tới cẩn thận sẽ ả c ả đầu tiên phát hiện dị thường nàng chỉ vào từ thang lầu xông lên mấy cái bóng người la lớn những học sinh kia trên mặt mang theo nụ cười quái dị trong mắt không có bất kỳ thần thái mục tiêu của bọn họ chỉ có ở trên chiến trường hồ mù d ạ ạ kệ m ì bọn họ thành ma nữ khi thịt hồ mù d ạ ạ kệ m ì lông mày nhỏ bé không thể nhận ra những m ộ t hồi nàng không nghĩ ở mã đỏ cả cạ nằm trước mặt khai s á t giới đặc biệt đối với những này vô tội người bình thường đây là ma nữ buộc nàng làm ra lựa chọn hoặc là từ bỏ công kích bị những học sinh này dây dưa kéo lại cho ma nữ cơ hội thở lấy hơi hoặc là kể cả những học sinh này đồng thời bán giết nhìn thấy hộ mụ da ạ k e m ì do dự tường vi ma nữ phát sinh đột phá ý tiếng g i ế t nhưng mà hộ mụ da ạ k e m ì lựa chọn là loại thứ ba ở mọi người muốn nhào lên nàng trong nháy mắt nàng phát động năng lực đúng một cái lanh lảnh búng tay toàn bộ thế giới trong nháy mắt mất đi s ắ p thái cùng âm thanh bay lượn cánh hoa hồng g i ế t gào ma nữ còn có những kia điên cuồng bọt tới học sinh toàn bộ bị hình ảnh ngắt quắng ở thời khắc này thời gian đình chỉ hộ mụ da ạ kemi bóng người ở bất động thế giới bên trong xuyên qua nàng nhẹ vòng qua những học sinh kia đi tới phía sau bọn họ Nàng mì, cái kia khổng lồ mà kỳ h ô n u bệ ý âm thanh g băng súng, n t i c h ở mã à đỏ cả trong đầu vang lên lần này nó âm thanh bên trong mang lên giả vờ kinh ngạc chạy mau a mã đỏ cả s ạ ạ cạ chuẩn bị vứt đi mạ đỏ cạ thế nhưng ma nữ tốc độ quá nhanh hộ mù ra ạ kệ m ì trên mặt như cũng là cái kêu phó không hề lay động bình tĩnh bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền lưu hậu c h i ề u nàng từ đầu tới cuối duy trì cùng mạ đỏ cạ cạ n ằ m không vượt qua hai mươi mét khoảng cách từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của nàng liền không phải g i ế t chết tưởng vi ma nữ mà khoảng cách này chính là bạch xà có thể phát huy toàn bộ sức mạnh tuyệt đối lĩnh vực mắt thấy tưởng vi ma nữ tấm kia dị dạng xấu xí đầu sắp va vào mạ đỏ cạ ha ha bạch xà trầm thấp tiếng cười ở xung quanh bên thai mọi người vang lên nó vẫn yên t ĩ n h thủ hộ ở mạ đỏ cạ cùng xẻ ạ cạ trước người thực sự là thú vị không lựa chọn chạy trốn trái lại chủ động vọt vào công kích của ta phạm vi b ạ c h xa bóng người trong nháy mắt đón phả vào mặt ma nữ mà đi cc b ạ c h xa cánh tay không trở ngại chút nào xuyên thấu ma nữ cái kia do tuyệt vọng năng lượng tạo thành thân thể tinh chuẩn thăm dò vào nó hạt nhân một giây sau b ạ c h xa đột nhiên vừa kéo một tấm quỷ dị ánh sáng đĩa cd bị nó từ tường vi ma nữ thể nội mạnh mẽ rút ra đi ra ở tấm kia CD, đĩa cd sẽ đ ĩ rời khỏi thân thể trong n h y mắt tường vi ma nữ cái kia khổng l ồ mà giữ tận thân thể dường như c ú t điện máy móc như thế trong n g á y mắt cứng đ ở trên người nó cái k i a cố khổng lồ ác ý cùng tuyệt vọng khí thức như nước thủy triều rút đi ầm ầm hướng về mặt đất n g ã xuống、đi. đó là linh hồn cùng tinh thần cụ hiện hóa xử ma không có linh hồn vì lẽ đó không cách nào lấy ra nhưng ma nữ không giống ma nữ bản chất là tuyệt vọng ma hảo sạp rồ các nàng nắm giữ linh hồn nắm giữ tinh thần tự nhiên cũng có thể rút ra đi lại. lại là như vậy ki ubi nhìn tình cảnh này con mắt màu đỏ bên trong lập lòe kỳ lạ ánh sáng thực sự là không thể nào hiểu được sức mạnh Kỳ U B Ý Nội theo â m n ma nữ sóng bị rút ra linh hồn đĩa video toàn bộ kết giới bắt đầu run dày kịch liệt đổ nát những tiêu kỳ quái lạ lùng hoa hường viên vạn vẹo kiến trúc màu đỏ xâm bầu trời dường như pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra bên ngoài nguyên bản cảnh tượng làm tất cả khôi phục bình thường các nàng phát hiện mình vẫn như cũ đứng ở trường học trên sân thượng ánh mặt trời một lần nữa tung xuống ấm áp mà trói mắt mà đầu kia khủng bố ma nữ chỉ trên đất lưu lại lóe lên một cái điểm xấu ánh sáng đá quý màu đen đó là linh hồn bảo thạch tích lũy tuyệt vọng năng lượng hình thành dip xít bạch sa buông tay ra tấm kia ghi chép tường v i ma nữ tất cả đi sau đó đem nó giao cho hổ mụ dạ ạ k ẻ m mi sau đó bạch sa ở mọi người kinh ngạc nhìn kỹ túi người xuống nhặt lên trên đất dip xít hắn đem cái kia viên đá quý màu đen giơ lên trước mắt tỉ mỉ một hồi cái thứ nhất ma nữ mật ngữ năng lượng không giữ lời tới tay hắn đón lấy lộ ra một cái nghe răng nụ cười hé miệng đem cái kia viên dịp xịt như ăn kẹo đậu như thế ném vào trong miệng c ấ m miệng dịp xịt không thể trực tiếp n u ố t vào mạng h ủ tổ mổ cấp thiết âm thanh từ thang lầu chuyển đến đón lấy nàng trực tiếp phát động năng lực nơ quấn quanh bạch xà nhưng quá chế, dịp xịt liền như vậy trực tiếp lướt xuống đến bạch xà khoang miệng bên trong chương tám mới hình thái trăng non chương tám mới hình thái trăng non dịp xịt tiến vào bạch xà thể nội trong n h á mắt trong đó mặt trái tuyệt vọng năng lượng ở bạch xà thể nội bị khoảnh khắc luyện hóa hấp thu tiếp theo bạch xà thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản màu đen trang phục từ từ chuyển thành màu xanh lục bên ngoài thân những tia do chữ cái hoa văn một lần nữa sắp xếp tổ chức ở trước ngực khiến người chú ý nhất là hắn lông mi dài ra mặt biến thành cây xương rồng như thế con mắt biến thành màu đỏ s ớ m r ă n g lộ ra mới hình thái bắt đầu xuất hiện mà ở những k i a nơ muốn tiếp xúc hắn thời điểm hộ mụ r a ả k â mì mở miệng Mụn, chăn non vụ một cỗ vô hình trọng lực chàng mới nguyệt làm trung tâm khuyết t á n ra đến mà bị tổ mộ bắn da màu vàng nơ ở tiếp xúc được này có trường lực thời điểm bị mạnh mẽ đặt ra sắc mặt của nàng đại biến âm thanh bên trong tràn ngập không dám tin tưởng bị văng ra hơn nữa dáng vẻ đổi đây là ma nữ hóa sao nàng đón lấy nhìn về phía hồ mù dạ ạ kemi ngươi cũng là mạ hào xáo rổ không biết dịp xịt tác dụng sao mạ đỏ cả cùng xe hạ ca mờ mịt nhìn tất cả những thứ này trong mắt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt mạ mi họ c tỉ dịp xịt rất nguy hiểm sao sẻ hạ cá hỏi đối với mạ hào xáo rổ mà nói linh hồn bảo thạch dùng lâu sẽ bẩn thiệu dịp xịt lại có thể hấp thu linh hồn bảo thạch ô nhiễm nhưng bản chất là ma nữ chết rồi ngưng tụ tuyệt vọng năng lượng trực tiếp lướt vào không khác nào tự sát trong non trầm rãi xoay người hắn nhìn về phía ma mi tomo âm thanh quỷ dị rất đơn giản mỹ m tổ mô bởi vì tuyệt vọng đối với ta mà nói có điều là tiến hóa chất dinh dưỡng hộ mù da ạ kệ mi lẳng lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này con người bên trong không có một chút nào bất ngờ nàng đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì còn có thể bình thường đối thoại mỹ m tổ mô quan sát tỉ mỉ trước mắt t r ă n g non mới vừa tình cảnh đó làm nàng khiếp sợ nhưng từ bọn họ đánh vỡ ma nữ kết dưới đến xem chí ít ở lập trường lên cũng không phải là hoàn toàn đối địch xin lỗi xem ra ta hiểu lầm cái gì mỹ tổ mô có chút áy náy nhìn về phía hộ mù da ạ kệ mi cùng chăn non mới vừa công kích quá mức lỗ mãng nhưng trực tiếp thôn phệ dịp xít đây quả thật là vượt qua ta phạm vi hiểu biết làm t i ê n bối ta có nghĩa vụ xác nhận bất kỳ khả năng uy hiếp đến hậu bối an toàn nhân tố bây giờ nhìn lại là ta phản ứng quá độ trong giọng nói của nàng mang theo h à i náy nhưng trong mắt nhưng có cẩn thận làm kinh nghiệm phong phú mạ hảo sạp rộ nàng biết ở thế giới tàn khốc này bên trong bất cứ dị thường nào cũng có thể mang đến không biết nguy hiểm hộ mù i ạ ạ kệ m ì mà không hề cảm xúc mà nhìn mà mị tomo không có đáp lại nàng chỉ là yên lặng mà đem vũ khí trong tay thu hồi khiên tròn bên trong sau đó xoay người nhìn về phía mạ đỏ cả cùng xẻ ạ cả kết giới đã biến mất ngươi bằng h ữ u an toàn trở lại đi nàng âm thanh như c ũ lạnh nhạt theo ma nữ kết giới triệt để tiêu tan toàn bộ trường học khôi phục bình thường gián dấp những kê nguyên bản tinh thần thác loạn các học sinh cũng từ từ tỉnh lại bọn họ mở mịt nhìn xung quanh hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa phát sinh cái gì mọi người trở lại phòng học bên trong giờ khác này y hoài đã khôi phục bình thường nàng xoa h u y ệ t thái dương nghi hoặc nhìn về phía mạ đỏ cạ mạ đỏ cạ mới vừa phát sinh cái gì ta làm sao một điểm ký ức đều không có không có chuyện gì y h o ta cũng không biết mọi người xảy ra chuyện gì mạ đỏ cạ cường bỏ ra một cái nụ cười Xe c ạ cả cũng v ộ i vã phụ hòa nói đúng vậy khả năng là mọi người gần nhất học tập quá mệt mỏi đi nghỉ ngơi nhiều liền tốt rất nhanh trường học phát thanh vang lên thông báo hết thẻ học sinh lập tức trở về phòng học sau đó không lâu cảnh sát cùng thanh niên của xe cứu thương từ dưới lầu chuyển đến cái tiêu té lầu năm thứ ba học sinh đã bị đưa đi bệnh viện nhưng tình huống cũng không lạc quan phòng hiệu trưởng bên trong thấy mỹ tạ kỳ hạ dạ trung học các cao tầng chính đang khẩn cấp thương nghị nay đã là tháng này thứ hai lên học sinh tự sát sự kiện giáo viên chủ nhiệm lo lắng lo lắng nói rằng hơn nữa ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện diện tích lớn học sinh tinh thần dị thường b á cuối sĩ nói khả năng là tập thể tính bệnh tâm thần, hoặc là một loại nào đó khí thiên nhiên lộ dẫn đến đó loại tiết giác. i khả khí thể hoặc h là là lộ tập tâm một ệ ảo trường bất ta nhất nói, luận chúng định biện đau đầu địa điểm nói, bất luận làm sao, u phải làm lấy c pháp.、Cuối、cùng bên trường làm ra quyết định toàn trường nghỉ học một tuần nhường các học sinh ở nhà nghỉ ngơi đồng thời sắp xếp tâm lý cố vấn sư đối với chịu ảnh hưởng học sinh tiến hành tâm lý khai thông tan học tiếng chuông reo lên các học sinh t ú n năm tụng ba giờ đi trường học mạ đỏ cả cùng sạ cả trên đường đi về nhà hai người đều có vẻ tâm sự nặng nề mạ đỏ cả ta ở nghĩ s ạ hạ cả âm thanh mang theo hưng phấn nếu mà hát xáo rồi thật tồn tại vậy ta đúng hay không cũng có cơ hội trở thành một thành viên trong đó sạch ạ ca ngươi đang nói cái gì mạ đỏ cả ô m chặt túi sách trong mắt tràn đầy lo lắng chuyện đã xảy ra hôm nay nguy hiểm như thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút ta sạch ạ ca bước tiến trở nên nhẹ nhàng nếu như thật có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng cái t i a kỳ ở sủ kẻ tay mạ đỏ cả chân mày n i ễ u chắc hơn nàng nghĩ tới rồi những kia đáng sợ quái vật cùng máu tanh chiến đấu tình cảnh là bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện trên vai kỳ u bệ âm thanh ở các nàng trong đầu vang lên chữa trị bệnh nan y vỉa cải tử hồi sinh thậm chí thay đổi quá khứ chỉ cần là n g ư ơ i thành tâm hy vọng đều có thể trở thành là hiện thực thật sao sẽ ạ cả con mắt sáng lên cái kia kỳ ở s ụ kẹ tay liền có thể hoàn toàn khôi phục hắn liền có thể một lần nữa diễn tấu đàn v i â lông mạ đỏ cả nhìn bạn tốt hơn g p h ấ n gián dấp bất an trong lòng càng ngày càng m á h liệt nàng luôn cảm thấy này sau lưng ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đánh đổi cùng lúc đó hộp mụ ra ạ kệ mi mì một mình đi ở một con đường k h á t lên trên mặt của nàng không có bất kỳ vẻ mặt nhưng nội tâm nhưng đang suy tư kế hoạch kế tiếp đầu tiên nàng cần bổ sung kho vũ khí tổn sau đó tìm kiếm càng nhiều ma nữ trong quá trình này nàng nhất định phải ngăn cản mã đỏ cả ký kết khế ước đồng thời thu thập đầy đủ g y p x ị y mới có thể chân chính khởi động thiên đường chế tạo hoàn toàn hình thái lúc chặn vạn g hộp m ù g i ạ kemi đi tới biên giới thành thị một cái bỏ đi khu công nghiệp nơi này ít d ấ u chân người đồng thời là nàng chứa đựng vũ khí trụ sở bí mật một trong nàng đi vào một cái nhìn như bỏ đi nhà kho đẩy ra một tấm bí mật cửa sắt bên trong là một cái chứa đầy các loại vũ khí phòng dưới đất từ súng lục đến ống phóng rổ két từ địa lôi đến thuốc nổ không thiếu gì cả giữa lúc nàng kiểm tra trang bị thời điểm một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến thực sự là khiến người khắc sâu ấn tượng kho quân dụng đây. Hồ h mù ra mì ạ kệ k ô n g quay đầu l ạ i nàng biết đi đi, b i ế t là ai đ ế n đ i ra r đi, kỳ Kỳ u u bệ bệ y. y từ t o n g bóng t ố i đ i ra, nó n g h i ê n g đ ầ u dùng cái kia o n g vô tội mắt đỏ n h ì n hồ mù ra mì. ạ kệ n g ư ơ i tồn tại bản thân liền là một điều bí ẩn đoàn người năng lực đến tột cùng là cái gì ngày hôm nay cái kia tồn tại lại là cái gì hồ mù ra kệ mì xoay người lạnh lùng nhìn -U người muốn nói cái gì người tự mình tự nói tại sao đều là ngăn cản mã đỏ cả cả nam ký kết khế ước người có phải hay không biết chút ít cái gì đặc biệt ngày hôm nay bên cạnh ngươi tồn tại lại có thể trực tiếp thôn vệ dip x ị t n ộ t n ộ t nói cho ta đi hộ mù dạ ạ kệ mị không hề trả lời nàng chỉ là từ giá vũ khí lên gỡ xuống một cây súng lục nhắm ngay kỳ ủ bệ y. ẩm ẩm tiếng súng vang lên kỳ ủ bệ y thân thể trong nháy mắt bị đạn xé nát trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng bộ lông màu trắng cùng hết u y dịch tung tóe một chỗ nhưng mà không một lúc nữa một con khác giống như lúc kỳ ủ bệ y từ nhà kho góc tối đi ra nó nhìn trên đất đồng bạn thi thể không chút biểu tình đi tới há mồm ra bắt đầu nhai nghiền ngẫm giết chết ta là không có tác dụng hộ mù ra akmi mới kỳ ube vừa ăn thi thể vừa nói chúng ta bộ tộc là vô cùng vô tận rất nhanh nó liền đem cả bộ thi thể thôn vệ hầu như không còn sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hộ mù ra akmi hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện sao kỳ ube âm thanh như cũ bình tĩnh ta có một cái đề nghị đề nghị hộ mù ra akmi cười lạnh một tiếng giữa chúng ta không có gì để nói c h ă g non bóng người sau lưng hộ mù ra akmi lên để cho ta tới cùng nó đ à m luận chăm non xuất hiện ở sau thân thể hắn ngươi muốn cái gì y nụ bát tos kỳ ube nghĩa đầu cái kia s o n g mắt đỏ ở trăng non trên người dừng lại chốc lát ta muốn chỉ h o a n vũ trụ hủy diệt ki ubei thẳng thắn mà các ngươi tựa hồ cũng có tương tự mục tiêu n h a trăng non phát sinh trầm thấp tiếng cười ngươi nhận vì là mục tiêu của chúng ta nhất trí từ một loại nào đó góc độ tới nói đúng ki ubei ngữ điệu như c ũ bình tĩnh ta cần thu thập các thiếu nữ tuyệt vọng năng lượng đến đối kháng vũ trụ thương tăng mà ngươi cần dịp xịt đến tăng cường sức mạnh chúng ta có thể hợp tác ta tiếp tục tìm kiếm thích hợp người được chọn làm cho các nàng trở thành ma nữ được rồi chương chín cùng ki u b i đàm phán chương chín cùng ki u b i đàm phán hộ mù ra ạ k m i nghe kỳ u b ệ i nội tâm xoắn suýt và phần nhớ không rõ luân hồi bên trong chính mình từ chối kỳ u b ệ i không biết bao nhiêu lần thế nhưng muốn ở đoạn tờ g h i s n tất chức thu đến mức hoàn toàn lại một lần nữa vũ trụ năng lượng vẫn là quá mức khó khăn c h ă g non nhìn ra hộ mù ra ạ k m i xoắn suýt hắn nhìn kỳ u b ệ i là v ị ngươi nói chúng rồi chúng ta thu thập m a nữ tuyệt vọng năng lượng mục đích là nhường vũ trụ hoàn toàn lại một lần nữa hơn nữa đừng nói chỉ hoán vũ trụ hủy diệt ta có thể nhường vũ trụ tân sinh kỳ ubei trong mắt như c ũ bình tĩnh nhưng lý tính sản sinh chập trợn nó đón lấy họ tới đây là một cái thú vị thuyết pháp có điều vũ trụ trọng khải cần năng lượng vượt xa chúng ta chủng tộc mấy chục vạn năm thu thập tổng sản lượng người công bố có thể làm đến điểm này như vậy cụ thể thực hiện phương thức là cái gì cần bao nhiêu tuyệt vọng năng lượng lại một lần nữa sau vũ trụ quy tắc sẽ làm sao c h ă g non biết cái này vũ trụ lao âm bị sẽ không tùy tiện tin tưởng chính mình khoe miệng của hắn làm nổi lên tuổi lạnh người nói đúng thường quy về mặt ý nghĩa năng lượng thu thập xác thực không cách nào đạt đến vũ trụ trọng khải cấp bậc thế nhưng chăm non âm thanh trở nên càng thêm tự tin các người ỷ n ụ bản toác bộ tộc thu thập chỉ là phổ thông tuyệt vọng năng lượng mà ta thu thập là khái niệm cấp tuyệt vọng thì như tuyệt vọng bản chất liền như cùng ta thu thập đạo thứ nhất mật ngữ năng lượng không giữ lời nó là xây dựng vũ trụ vận hành pháp t ắ c cơ sở khái niệm một trong chỉ cần thu thập mười bốn bản chất tuyệt vọng năng lượng ta liền có thể lại một lần nữa vũ trụ khi u ủ ỷ trầm mặc vài giây con mắt màu đỏ ở trăng non trên người qua lại liếc nhìn khái niệm cấp tuyệt vọng nghe tôi xác thực so với phổ thông năng lượng càng có giá trị nó ngữ điệu như cũ bình tĩnh có điệu người thuyết pháp cần nghiệm chứng trăng non nủ cười trở nên trở nên nguy hiểm người muốn chứng cứ cái kia ngươi tin tưởng lực h ú t sao vừa dứt lời một cỗ vô hình trọng lực chàng lấy hộ mụ ra ạ kệ m ỉ làm trung tâm bỗng nhiên bạo phát kyu bệ ỉ chỉ cảm giác thân thể của mình ở không bị khống chế hướng về lên lung lay nó liều mạng d y ruột nhưng không làm nên chuyện gì càng q u ỷ dị là hộ mụ ra ạ kệ m ỉ chứa đựng vũ khí cùng với xung quanh một ít kiến trúc hòn đá các loại các loại vật phẩm dĩ nhiên ở hộ mụ ra ạ kệ m ỉ vị trí trung tâm chậm rãi trôi nổi đây là trọng lực điều khiển kyu bệ ỉ âm thanh mang lên kinh ngạc không đúng này không phải đơn giản trọng lực chàng ngươi đang thay đổi trọng lực phương hướng chăm non đặc n nói đúng ra là trọng lực vẽ cửa xoay ngược lại ở phạm vi năng lực của ta bên trong trọng lực có thể tiến hành xoay ngược lại mà này vẹn vẹn là ta tiêu hóa một viên dịp xịt sau sơ cấp hình thái đón lấy trăng non thủ tiêu năng lực xung quanh vật phẩm rơi xuống trên đất hộ mù ra ạ kệ mi ở một bên lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này nàng biết trăng non chân chính năng lực hoàn toàn không chỉ như thế nhưng như bây giờ biểu diễn đã đầy đủ chấn động kỳ u b i quả nhiên kỳ u b i vẽ mặt trở nên trở nên nghiêm túc là một cái độ cao lý tính vũ trụ sinh vật nó rất rõ ràng loại năng lực này ý vị như thế nào có thể tùy ý điều khiển trọng lực phương hướng tồn tại ở chiến lược mức độ lên hầu như là vô giải húng chi cái này tồn tại còn có thể trực tiếp thôn vệ ma nữ tuyệt vọng năng lượng đến tiến hóa ta thu hồi trước nghi vấn ki ubi mở miệng nói trọng lực chẳng sau khi biến mất nó một lần nữa đứng lên ngươi xác thực có siêu việt thường quy sức mạnh có điều dù vậy mười bốn tuyệt vọng bản chất năng lượng vẫn cứ không phải số lượng nhỏ toàn bộ thấy mỹ tạ kỳ hạ giả thị ma nữ tổng số dựa theo chúng ta thống kê ở có thể dự kiến thời điểm có thể sản sinh khái niệm cấp tuyệt vọng ai nói chỉ có thể ở thấy mỹ tạ kỳ hạ g i thị thu thập chăm non đánh gây nó toàn bộ địa cầu nơi nào không thể trở thành chúng ta bãi săn xác thực chúng ta bộ tộc ở toàn cầu đều có bố cục thấy m ỉ tạ kỳ hạ dạ thị nơi này mà nữ mật độ cùng chất lượng đều tương đương khả quan k i u bệ ỉ con mắt hơi n h a o lại có điều từ hiệu suất góc độ đến xem đây quả thật là là một cái càng ưu phương án như vậy nói một chút chúng ta hợp tác điều kiện đi c h ă g non cùng h ồ mụ già ạ kệ m ỉ đối diện một chút n à y chính là các nàng kết quả mong muốn h ồ mù già ạ kệ m ỉ xa xôi mở miệng chỉ cần ngươi không muốn đi khế ước mạ đỏ cả đây là ta điều kiện duy nhất cái điều kiện này thứ ta không thể nào tiếp thu được căn cứ ta tính toán mà đỏ c ả cạ nằm nắm giữ luật nhân quả tiềm lực ở nàng trở thành man ữ thời điểm sản sinh năng lượng đủ để một lần thỏa mãn chúng ta chủng tộc mấy cái kỷ nguyên năng lượng nhu cầu từ bọn nàng không phù hợp năng lượng thu về hiệu suất sử dụng tốt nhất nguyên tắc trừ phi các ngươi có thể cho ta càng tốt hơn hợp tác điều kiện c h ă g non lộ ra nụ cười tự tin như vậy n h ư ờ n g lại một lần nữa sau vũ trụ thiết lập mới vật lý p h á p tắc t ỷ như tiêu trừ nóng tịch định luật ngừng vũ trụ tiến vào vĩnh tục tuần hoàn trạng thái cái điều kiện này như thế nào đây dù cho là không có cảm tình kỳ ubi trong mắt cũng lộ ra khắc cầu nếu như thu thập thất bại hoặc các ngươi phản bội hợp tác làm sao bây、giờ? m à đỏ cả cả n à m tiềm lực có thể bảo đảm thành công mà các ngươi phương án tỷ lệ thành công làm sao tính toán hợp tác trong lúc làm sao bảo đảm ta bộ tộc lợi ích không bị hao tổn t r ă n g non nghe được kỳ ubi nghi vấn trái lại lộ ra càng thêm nụ cười tự tin tỷ lệ thành công để cho ta tới vì ngươi tính toán một chút dựa theo các ngươi y nụ bạ toật r u y ề n thống phương pháp cần vô số m hạ xảo dộ tuyệt vọng hóa thành m a nữ sau đó thu thập các nàng dixit trong quá trình này ngươi cần đối mặt bao nhiêu biến số càng không cần phải nói dựa theo các ngươi thu thập tốc độ vũ trụ nóng tịch sẽ so với kế hoạch của các ngươi càng sớm hơn đến trăng non âm thanh trở nên càng thêm nghiêm túc mà phương pháp của ta chỉ cần mười bốn khái niệm cấp tuyệt vọng tỷ lệ thành công tiếp cận một trăm cho tới mạ đỏ cả cả nam trăng non nhìn về phía hổ mụ da akmi n g ư ơ i tính toán có một cái trí mạng logic sai lầm inu bathos n g ư ơ i đem mạ đỏ cả cả nam coi là một cái tiềm ẩn năng lượng nguyên nhưng ngươi quên một cái then chốt lượng biến đổi hổ mụ da akmi cùng với ta tồn tại chỉ cần chúng ta ở đây ngươi thử nghiệm khế ước mạ đỏ cả cả nam tỷ lệ thành công liền sẽ thẳng tắp hạ xuống mỗi một lần thử nghiệm đều sẽ chỉ làm ngươi tổn thất một thân thể lãng phí dùng cho câu thông cùng hướng dẫn năng lượng Kỳ UB ủy châm trong đó a n ở hợp tác quá trình bên trong ngươi có thể thời gian thực giám sát hành động của chúng ta một khi phát hiện gì thường bất cứ lúc nào có thể kết thúc hợp tác quan trọng nhất là chăm non trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng cho dù không có sự giúp đỡ của ngươi chúng ta cũng có thể một mình hoàn thành kế hoạch cùng với trở thành trở ngại không bằng trở thành minh hữu c hơn u y nữa nói nhìn một chút hố mù dạ ạ kemi nếu như ta kiên trì muốn khế ước mạ đỏ cả cả đảm các ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta kẻ địch cân nhắc đến các ngươi thể hiện ra sức mạnh loại này đối kháng đối với ta bộ tộc không có bất kỳ có ích chăm lo lần đầu rất tốt xem ra ngươi lý giải hợp tác giá trị kiểu bay nghiến đầu như vậy hợp tác cụ thể phương thức là rất đơn giản c h ă g non nói n g ư ơ i phụ trách tìm kiếm cùng định vị mạnh mẽ ma nữ chúng ta phụ trách săn giết các nàng cũng lấy ra khái niệm cấp tuyệt vọng năng lượng để báo đáp lại vũ trụ trọng khải sau mới vật lý pháp tắc đem giải quyết triệt để nóng tịch vấn đề ở hợp tác trong lúc ngươi có thể tiếp tục ngươi nghiệp vụ nhưng mạ đỏ cả cả nạm nhất định phải bài trừ ở bên ngoài ki ub bị suy nghĩ chốc lát cuối cùng gật gật đầu hợp tác vui vẻ có điều ta cần một cái bảo đảm nếu như kế hoạch thất bại ta phải có đường lùi chăm non đưa tay ra đương nhiên nếu như kế hoạch của chúng ta thật thất bại ngươi bất cứ lúc nào có thể khôi phục ngươi truyền thống phương thức nhưng ta tin tưởng ngươi gặp mặt chứng một cái toàn vũ trụ mới sinh ra kỳ ubei đồng d ạ n g đưa tay ra nói hợp tác vui vẻ hộ mù ra ạ kệ m ì nghe hai người đối thoại nội tâm ngũ vị tạp trần vô số lần trong luân hồi nàng cùng kỳ ubei vẫn là quan hệ thù địch bây giờ nhưng muốn cùng cái này ác ma hợp tác nhưng nếu như này thật có thể cứu vớt mạ đỏ cả nàng đồng ý cùng ác ma cùng múa chương mười vì vũ trụ mới chương mười vì vũ trụ mới thấy m ì tạ kỳ hạ dạ thị lớn nhất bệnh viện bên trong xạ cả ôm một tấm cd trên mặt mang theo chờ mong nụ cười nhẹ nhàng hướng đi quen thuộc phòng bệnh kỳ ở su kè -E. ta đến xem ngươi nàng đẩy cửa ra âm thanh bên trong tràn ngập sức sống trên giường bệnh ca mị dự kỳ ở sủ kẻ t h ậ m d ã i xoay đầu lại hắn tay trái bị dày đặc băng v à i bọc vô lực thả ở trên c h ă n xệ hạ ca hắn miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười lại đến xem ta xệ Xe hạ ca hưng phấn giơ lên trong tay cd ngươi xem đây là h o ạ t chặt đàn v i d o lông diễn tấu chưa tập có người nói là hắn kinh điển nhất ghi âm kỳ ở sủ kẻ con mắt sáng lên đó là nàng rất lâu không có ở trên mặt hắn nhìn thấy thần thái hoặc chắc xệ h ca ngươi đúng là tìm cd cao thủ này eo bung ta tìm đã lâu đều không tìm được nghe được hắn khích lệ s ạ c ạ cạ g ò má hơi ừng đỏ nội tâm mai vàng ngớ ngác bị người yêu tan thành cảm giác làm cho nàng cảm thấy chạy khắp nửa cái thành thị tìm kiếm tấm này cd đều là đáng giá cái kia chúng ta đồng thời nghe đi kỳ ở sủ kệ từ tủ đầu giường bên trong lấy ra thai nghe nhìn về phía s ạ c ạ cạ tốt s ạ c ạ cạ hầu như là lập tức đáp ứng rồi trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào nhảy nhót cảm giác bởi thai nghe dây không phải rất dài hai người chỉ có thể chăm chú chịu được ngồi ở giường bệnh một bên sạch có thể cảm nhận được kỳ ở sủ kệ trên người nhàn nhạt nhiệt độ nàng mặt căng đỏ nội tâm nhưng trước nay chưa từng h du dương đàn vi ô lông âm thanh từ hai nghe chậm rãi chuyển đến ba hoặc chặt tiếng đàn như tiếng trời tinh khiết mỗi một cái âm phủ đều tràn ngập thâm tình cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp s ạ h ạ cạ đ ố n g dưng nhắm mắt lại cảm thụ âm nhạc tươi đẹp ký ức không tự chủ được lung lay trở lại nhiều năm trước cái tiếng ánh nắng tươi sáng của chiều khi đó nàng vẫn là cái học sinh tiểu học lần thứ nhất ở trường học âm nhạc hội lên nhìn thấy kỳ ở s u kè trên sân khấu hắn tự tin mà tao nhã một khắc đó s ạ h ạ cạ liền biết nàng đã thích thiếu niên này từ đó về sau nàng bắt đầu học thưởng thức nhạc cổ điện bắt đầu quan tâm các loại đàn vi ô lông diễn t chỉ là vì có thể cùng hắn có càng nhiều cộng đồng đề tài nhìn hắn từng bước một trưởng thành lên thành trường học âm nhạc tân t i n h nàng so với bất luận người nào đều muốn k ê u ngạo cùng hài lòng nhưng mà tươi đẹp t âm nhạc lại làm cho giờ khắc này kỳ ở sủ kệ rơi vào càng sâu trong thống khổ theo tiếng đàn thâm nhập nàng cảm giác được bên người kỳ ở sủ kệ bắt đầu hơi run dày vớ mở mắt nhìn kỳ ở sủ kệ trên mặt đã lệ rơi đầy mặt kỳ ở sủ kệ sẽ ạ ca hốt hoảng lấy xuống thai nghe ngươi làm sao kỳ ở xù kệ không hề trả lời chỉ là yên lặng mà chạy nước mắt ưu mỹ này tiếng đàn đối với người khác mà nói là hưởng thụ đối với hắn mà nói nhưng là tàn khốc dằn vặt mỗi một cái âm phủ đều đang nhắc nhở hắn hắn cũng không còn cách nào sáng tạo ra như vậy tươi đẹp tại sao kỳ ở xù kẻ âm thanh nghẹn nào vì sao lại phát sinh chuyện như vậy sẻ hạ cả tâm bị sâu sắc đâm nói nàng biết cái kia chàng thai nạn xe cộ đối với kỳ ở xù kẻ ý vị như thế nào là một cái thiên tài đàn vi ô lông tay mất đi diễn tấu năng lực chẳng khác nào mất đi sinh mệnh ý nghĩa kỳ ở xù kẻ ngươi sẽ tốt lên bác sĩ nói chỉ cần kiên trì khôi phục huấn luyện đủ kỳ ở xù kẻ đột nhiên bạo phát tức giận nhìn về phía sẻ hạ cả ngươi biết bác sĩ nói thế nào sao bọn họ nói ta thần kinh bị hao tổn quá nghiêm trọng hiện đại y học căn bản không thể ra sức ta cũng không tiếp tục khả năng giống như kiểu trước đây diễn tấu sạch ạ ca bị tâm tình của hắn phát sợ hắn chưa từng gặp kỳ ở sủ kẹ như vậy tuyệt vọng gián dấp cái kia gì đó kỳ tích cái gì hy vọng đều là lừa người kỳ ở sủ kẹ tiếp tục g à o thét giấc mộng của ta ta tương lai tất cả đều xong ta chính là kẻ tàn phế một cái cái gì đều làm không được phế nhân không không phải như vậy sạch ạ ca âm thanh run dày kỳ ở xù kẹ ngươi còn có cái khác cái khác kỳ ở xù kẹ cơ khổ chứ âm nhạc ta còn có thể cái gì cuộc đời của ta chỉ có đàn vị ấu lông hiện tại liền cái này đều không còn ta còn sót lại cái gì nhìn kỳ ở sủ kẹt triệt để tan vỡ dáng vẻ x ạ h ạ ca nội tâm cũng theo thống khổ lên nàng đ ố n g dưng nghĩ đến kỳ ú bệ ý cái k i a nguyện vọng suy nghĩ nhiều có thể trợ giúp hắn suy nghĩ nhiều có thể chia sẻ nổi thống khổ của hắn liền ở đây loại tuyệt vọng bầu không khí bên trong tiềm tăng ở ố cửa sổ lên kỳ ú bệ ý lặng yên xuất hiện nó âm thanh trực tiếp ở trong đầu của nàng vang lên nhìn thấy sao x ạ h ạ ca đây chính là hiện thực tan cốc nhân loại y học không cách nào chữa trị hắn thương nhân loại an ủi không cách nào vớt lên hắn đau sẽ hạ cả cơ thể hơi run rẩy nhưng nếu như ngươi trở thành mạ hảo s á o rỗ tất cả những thứ này đều có thể thay đổi chữa trị bệnh nan y thể cải tử hồi sinh nhường thời gian đảo ngược chỉ cần là ngươi thành tâm hy vọng đều có thể thực hiện kỳ u bệ ý dường như ác ma mê hoặc giống như trong lòng nàng văn vọng nhìn trước mắt cái này đã từng hào quan văn trượng bây giờ cũng nhìn đến muốn từ bỏ tất cả thiếu niên nội tâm của nàng bắt đầu kịch liệt dây r ù a lên nếu như nếu như thật có thể nếu như ưng thuận nguyện vọng thật sự có thể trị kỳ ở xù c á tay như vậy trở thành mạ hảo xáo rỗ lại có quan hệ gì đây ngươi lẽ nào không muốn nhìn thấy hắn một lần nữa đứng ở trên sân khấu kéo ra cái tia tươi đẹp tiếng đằng sau chỉ cần ư n g thuận nguyện vọng ngươi liền có thể cứu vớt hắn kỳ u bệ ý âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của nàng văn vọng nội tâm của nàng bắt đầu kịch liệt dãy ruộng thừa nhận đi ngươi đồng ý vì hắn trả giá tất cả không phải sao xẻ hạ cả nắm chặt n ắ m đấm nàng nhớ tới hồ mù ra ạ kệ m ì cảnh cáo nhớ tới mạ m ì tổ m ồ học tỷ lo lắng nhưng làm nàng lại lần nữa nhìn về phía kỳ ở xù kẹ cái tia ánh mắt tuyệt vọng hết thể do dự đều tan thành mấy khói nàng hít sâu một hơi ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định ta đồng、ý. nàng âm thanh không lại run rẩy ta đồng ý trở thành mạ hảo sạc rộ ta hy vọng kỳ ở sủ kẹt tay có thể hoàn toàn khôi phục nhường hắn một lần nữa diễn tấu đàn bì ô lông ô cửa s ổ lên kỳ u bê ý ánh mắt lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này đón lấy ở x ạ cả đầu vóc mở miệng như ngươi mong muốn khế ước đ ạ t thành trong phút chốc một cô năng lượng mạnh mẽ từ x ạ cả ngực bạo phát nàng cảm thấy đau đớn một hồi có món đồ gì bị từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ lôi đi ra tiếp theo một viên lập loẻ ánh sáng màu lam bảo thạch xuất hiện ở trước mặt nàng đó là linh hồn của nàng bảo thạch gánh chịu nguyện vọng của nàng cùng sức mạnh cũng là nàng g hào quang tàn đi s ạ c ạ cả cảm thấy một c ỗ trước nay chưa từng có sức mạnh chạy khắp t o à n thân nàng cúi đầu nhìn về phía kỳ ở s ù kẹ người sau đang một mặt nghi hoặc mà nhìn nàng dường như cái gì đều không phát sinh s ạ c ạ cả ta đầu đau quá ngươi mới vừa nói cái gì mặt hào sao rồ i không có gì kỳ ở s ù kẹ s ạ c ạ cả mỉm cười trong mắt lập loẹ lệ, lệ q u a n g ta chỉ là tin tưởng ngươi nhất định sẽ t ố t lên nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa kỳ ở s ù kẹ tay trái cảm thụ linh hồn bảo thạch sức mạnh thông qua đầu ngón tay của nàng chạy vào kỳ ở xù kẹ thân thể k ỳ ở xù kẹ đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp từ cánh tay lan tràn ra đó là hắn bị thương tới nay chưa bao giờ có cảm giác s ẻ a ca ta tay ta cảm giác được trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng s ẻ a ca cười trong nụ cười mang theo giải thoát cùng thỏa mãn vì thời khắc này trả giá cái gì đều đ á n giá g cùng lúc đó ở bệnh viện góc tối người bình thường không nhìn thấy chiều không gian trăng non rút ra trên người tường vi ma nữ bởi thôn vệ tường vi ma nữ tuyệt vọng lực lượng tấm này đi sức hắn có thể tùy tiện sử dụng mà tường vi ma nữ năng lực một trong nhưng là đối với người bình thường tiến hành tinh thần điều khiển Làm xong tất c ả n h ữ n g thứ n à y n g non đón lấy nhìn lấy phía về bệnh v i ệ n cửa s ộ n học ì n ả cùng kỳ ở sở kẹ b i vì t h ư ơ n g bệnh c h ỉ càng mà c ư ờ i c ư ờ i n ó nói ó i n b g n g ư ờ i m ở miệng nói. Vì vũ t r ụ mới, vì để c học o hổ t h khỏi luân hồi, những này hy o á t luân này s i n không h t h ể t r á n h đ ư ợ c h ắ n đem đĩa cho d ạ c đĩa, thu v à trong lòng, đón l ấ y n c h n ơ n g mười một học tỷ sở trường cho hay t r ư n g mười một học tỷ sở trường cho hay c ả rời đi b ệ n h v i ệ n sau, g mười một học tỷ sở trường cho ạ hay nhắm h trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ nàng rốt cục có thể cùng mạ mì tổ mộ học tỷ kể vai chiến đấu học tỷ học tỷ s ạ h ạ cả đẩy cửa ra âm thanh bên trong tràn đầy không giấu được sức sống ta làm đến ta ưng thuận nguyện vọng mạ mì tổ mộ chén trà trong tay khẽ run trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hỉ nàng đặt chén trà xuống bước nhanh tiến lên đón thật sao s ạ h ạ cả mạ mì tổ mộ âm thanh mang theo tiếng r u n g ngươi thật trở thành mạ hảo xạp rộ là s ạ h ạ cả giơ lên trong tay linh hồn bảo thạch ta ước nguyện ngường kỳ ở sủ kẹ tay hoàn toàn khôi phục hiện tại hắn có thể một lần nữa diễn tấu đàn vị â lông mạc bị tổ m ồ kèm nén không được nữa nội tâm kích động ôm chặt lấy sẻ hạ ca nhiều năm qua cô độc chiến đấu nàng rốt cuộc không còn là một người quá tốt rồi sẻ hạ ca chúng ta sau đó chính là đồng bọn mạc bị tổ m ồ v u n g ra ôm ấp nghiêm túc nhìn sẻ hạ ca có điều làm mạ hảo sạp dồ, ngươi còn có rất nhiều cần học tập kỹ xảo chiến đấu ma nữ đặc tính làm sao sử dụng ma pháp ta sẽ cố gắng không một lúc nữa mạ đỏ cạ thu được sẻ hạ ca thông báo nàng đón lấy đầy cửa mà vào m ạ đỏ ca nhìn thấy xạ ca trong tay linh hồn bảo thạch vẻ mặt trở nên trở nên phức tạp xạ ca người thật m ạ đỏ ca người nghĩ ký nguyện vọng sao xạ ca kéo bạn tốt tay chúng ta có thể đồng thời chiến đấu đồng thời bảo vệ mọi người m ạ đỏ ca cúi đầu nhẹ g i ọ n g nói ta ta vẫn là lại nghĩ đi ta không quá thích chiến đấu hơn nữa ta gia đình rất hạnh phúc cũng không có cái gì đặc biệt thích người cần cứu vớt quan trọng nhất là hộ mụ ra ạ kệ mi lời cảnh cáo trong đầu của nàng cũng trước sau quanh quần không đi lời còn chưa rước ó n g người màu trắng từ ô cửa sổ nhảy vào các vị ta mang đến một tin tức tốt kỳ ube dùng nó cái kia vĩnh viễn bình tĩnh ngữ đ i ệ u nói ở thành thị tây khu đồ ăn vặt nhà kho ở ngoài phát hiện ma nữ cái giới ma mì tô mô ánh mắt sáng lên này vừa vặn xạy ạ cả đây là dạy ngươi thực chiến tuyệt hảo cơ hội thật sao xạy ạ cả hưng phấn n ắ m tay ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn thử xem ta sức mạnh mạ đỏ cả do dự nói tuy rằng ta vẫn không có trở thành mạ hảo s ạ p d ộ thế nhưng ta cũng muốn đi xem ba người rất nhanh chạy tới đồ ăn vặt nhà kho ở ngoài làm các nàng bất ngờ là hộp mụ dạ ạ kệ mị cùng trăng non đã đứng ở nơi đó bọn họ đồng dạng chịu đến kỳ ube thông báo nhìn thấy cái kia hai bóng người xẻ ạ cả theo bản năng mà hoàn thành biến thân vũ khí ở tay cảnh giác nhìn chằm chằm hổ mụ ra ạ k e m ì các vị nhường ta giải thích một chút tình huống kỳ u bê y ở mã đỏ cả trên bả vai mở miệng nói ta cùng hổ mụ ra ạ k e m ì trong lúc đó một ít hiểu lầm hiện tại đã giải trừ hổ mụ ra ạ k e m ì nhìn xẻ ạ cả biến thành mạ xảo rộ chỉ là có chút kinh ngạc nhưng đón lấy không để ý chút nào nhưng làm ánh mắt của nàng rơi vào mã đỏ cả trên người thời điểm nàng trong mắt lóe ra bất mãn đón lấy nhìn thẳng kỳ u bê y kỳ u bê y nghi đầu ở hổ mụ ra ạ kemi trong đầu nói là chính mạ đỏ cả ca n à m mua tới ta chỉ là thông báo ma nữ vị trí nhưng ở ký u bệ ý sâu trong nội tâm nó rõ ràng biết mình ở hai đầu đặt cược bất kể là hộ mụ già ạ kệ mỹ bên này b i ế n số vẫn là mạ đỏ cả ca n à m to lớn tiềm lực đối với ý nụ bạ tật chủng tộc tới nói đều là quý giá tài nguyên ta kiến nghị mạ đỏ cả ca n à m lưu ở bên ngoài hộ mụ già ạ kệ mỹ lạnh nhạt nói rằng ma nữ kết rơi đối với người bình thường tới nói quá nguy hiểm cảm tạ ngươi lo lắng mạ đỏ ca nhẹ giọng nói nhưng ta vẫn là lo lắng bằng hữu an toàn ta muốn cùng đồng thời đi vào hôm n g i ả ạ kệ m ì muốn lại lần nữa ngăn cản nhưng nhìn thấy mạ đỏ cả ánh mắt kiên định nàng chỉ có thể bất đắc di gật đầu mà trăng non thì lại trước sau đứng ở đội ngũ cuối cùng hắn chỉ là yên lặng quan sát tất cả xung quanh hắn biết sở trường trò hay sắp lên diễn kết giới chính thức triển khai đón lấy mọi người bước vào má nữ kết giới đập vào mi mắt là một cái do các loại đồ ăn vật tạo thành lộn xộn không gian to lớn bánh bích quy đảm nhiệm v á c tưởng màu sắc rực rỡ kẹo như giọt mưa như thế từ trần nhà nhỏ xuống khắp nơi bồng bềnh dùng đồ ăn vật tạo thành trịu tượng hình ảnh cái này kết giới phong cách rất kỳ lạ mạng mỹ tô mộ vừa đi vừa quan sát xung quanh nhìn giống là một đứa bé m ậ u cảnh dọc theo đường đi các nàng gặp phải sử ma đang nhìn đến mọi người sau chỉ là yên lặng lui lại không hề tính chất công kích xem ra đây là một cái mới sinh ra ma nữ mạng mỹ tô mộ phán đoán gimsit còn chưa hoàn toàn ấp vì lẽ đó sử ma nhóm tính chất công kích rất thấp sẽ ạ cả sốt u sáng mà năm mới vừa sau khi biến thân xuất hiện trường kiếm màu xanh l a m vậy chúng ta đúng hay không rất dễ dàng liền có thể giải quyết nàng không muốn xem thường hộ mù ra ạ kệ mỹ nhắc nhở càng là xem ra vô hại ma nữ thường thường càng nguy hiểm mọi người tới đến kết giới trung tâm nơi này các loại kẹo bánh bích quy bánh ngọt trồng chất thành một tòa thật to đồ ăn vặt núi trong trước mắt không gian phát sinh hưu hát ánh sáng đồ ăn vặt ma nữ cuối cùng ấp xuất hiện nàng có kẹo giấy bọc giống như đáng yêu vật trang sức mặc đồng đồng quần như cái tinh xảo búp bê l ặ n g lặng ngồi ở đồ ăn vặt xếp thành hoa lệ đ ế ngồi thật đáng yêu ma đỏ ca không nhịn được nhẹ giọng nói nhưng mà mi tô mô đã hành động xe a ca xem trọng đây chính là ma h á xảo rộ chiến đấu rốt cuộc không còn là một thân một mình phần này vui sướng nhường mạ mỹ tổ mộ tràn ngập trước nay chưa từng có tự tin nàng trực tiếp biến hóa lên mười mấy thanh hỏa tỏa súng màu vàng viên đạn như giọt mưa giống như bắn về phía đồ ăn vật ma nữ trên không trung lưu lại mỹ lệ quy tích viên đạn trực tiếp chút xuống đến đồ ăn vật ma nữ trên người nhưng không phản ứng chút nào như bút bê vải rách như thế tùy ý mạ mỹ tổ mộ đánh đập thành công học tỷ chiêu thức tốt hoa lệ xem ra hoàn toàn không cần tự mình ra tay s ạ h ạ cả phát sinh một tiếng t é p kinh hãi nay âm thanh k h í h lệ nhường mạ mỹ tổ mộ càng thêm xem thường xem ta tất sắc kỹ nàng hét lớn một tiếng đồng thời thả ra vô số màu vàng nơ c u ố n quanh ở đồ ăn vật ma nữ đón lấy nàng biến ảo ra một môn to lớn màu vàng tháo t rộ p h a n kết thúc mạc mì tô m u bóp cỏ súng nơ đỏ bay về phía đồ ăn vật ma nữ đưa nàng c u ố n chặt lại nắm chặt dành cho đồ ăn vật ma nữ cuối cùng một đòn trí mạng mạc mì tô m u khoe miệng đã vung lên mỉm cười thắng lợi nhưng mà liền ở đây không có sơ hở nào trong n y mắt dị biến đột một sinh cái k i a đồ ăn vật ma nữ đáng yêu đầu bắt đầu không tự nhiên bành trướng như là bị khí cầu thổi phồng xì xì. một con to lớn màu đen sâu lông từ nó đầu mạnh mẽ trôi ra nó có vô số xếp sắc bén răng màu sắc sặc sỡ con mắt tràn ngập ác ý màu đen sâu lông mở ra cái miệng lớn như chậu máu lấy xét đánh không kịp bương thai tư thế hướng về mạ mì tổ mộ đỉnh đầu linh hồn b ả o thạch mạnh mẽ tới t hết t h ả đều phát sinh ở trong trước mắt mạ mì tổ mộ trên mặt lộ r a kinh ngạc s ệ hạ cả sắc mặt sợ hãi nàng nghĩ đi lên hỗ trợ nhưng tất cả quá trễ mạ đỏ cả che miệng lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ ngay ở cái kia uy nghiêm đáng sợ miệng lớn sắp hợp lại trong n h y mắt đúng một cái nhẹ búng tay âm thanh thay thế được có âm thanh toàn bộ kỳ quái lạ lùng thế giới Kể mười hai chấp nhất chương mười hai chấp nhất Bừng, chăng non hô mù dạ ạ kệ mì âm thanh ở không hề có một tiếng động thế giới lộ ra đến đặc biệt rõ ràng t h ă n g non bóng người trong nháy mắt hóa chặt sắp cắn nát mã mì tổ mồ đồ ăn vặt ma nữ trọng lực xoay ngược lại vụ ký săn sạt quả đấm của hắn trong nháy mắt đối với đồ ăn vặt ma nữ một trận đánh liên tục h á n thế thân năng lực phát động đ ó lấy tình cảnh quái quỷ phát sinh con kia dương cái miệng lớn như chậu máu màu đen sâu lông thân thể bắt đầu không tự nhiên v ặ n m ẹ o nó đang yêu bề ngoài triệt để xoay chuyển lộ ra bên trong màu sắc sặc sỡ kẹo trang sức tiếp theo nội tạng bắt đầu hướng ra phía ngoài xoay chuyển huyết n ụ c bị cưỡng ép lật mặt như thế lộ ra bên trong bộ phận tổ chức hộ mù ra ạ kệ mi không có lãng phí cơ hội này ở thời gian bất động thế giới bên trong nàng từ khiên tròn bên trong lấy ra mấy viên quân dụng cấp cao bạo lựu đạn tìm đến phía hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự đồ ăn vật ma nữ nàng vỗ tay cái độ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. k í c h liệt tiếng nổ mạnh thay thế được tất cả ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ đồ ăn vật ma nữ thân thể toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt ở ma mì tô mồ sẹ ạ c ả cùng mã đỏ cả giác quan còn dừng lại ở trước một g i â y sợ hai bên trong thời điểm đinh hai nhức góc nổ vàng cùng nóng rực sóng khí dĩ nhiên v ă n g lên bọn họ chỉ nghe được nổ tung âm thanh cùng với bay múa đầy trời kẹo mạnh vụn con kia khủng bố ma nữ đã bị hoàn toàn tiêu diệt kết giới bắt đầu chấn động kịch liệt những kia do đồ ăn vật tạo thành vách tường cùng nhà vỡ vụn thành từng mảnh phát sinh cái gì sẹ ạ ca mờ mịt nhìn xung quanh ma nữ đây ma mị tô、mồ、ngơ ngác mà đứng tại chỗ. nàng rõ ràng nhớ tới mới vừa phát sinh tất cả tấm kia cái miệng lớn như chậu máu khoảng cách nàng đầu chỉ có mấy cm sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng nhân tự đại mà suýt nữa chết xấu hổ cảm giác đánh đổ nàng ta ta kém chút nàng âm thanh run dày hai chân mềm n ú t co cắp ngồi dưới đất nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm chiến đấu cùng hoa lệ chiêu thức ở chân chính tử vong trước mặt có vẻ như vậy mật cười chăn g non khinh thường hư một tiếng nhìn ngã quắp m à mì tô mộ nếu không là hộ mụ dạ hỗ trợ ngươi phải đóng vai luis mười sáu luis mười sáu mạ đỏ cả không hiểu hỏi chính là bị chặt đầu một cái q ố c vương Dồ mà phấn. một giây n sau nàng sùng bái học thị suýt chút nữa bị bạo đầu mà cứu tất cả những thứ này là nàng vẫn căm thù hổ mụ dạ ạ kệ mị cùng trăng non loại này mãnh liệt tương phản làm cho nàng trong lúc nhất thời xứng sở nàng ngơ ngác mà nhìn hổ mụ dạ ạ kệ m ỉ cùng bên người nàng cái tia quỵ dị trăng non mạnh mẽ như vậy m à mì học tỷ thiếu chút nữa cũng bị giết chết trước loại kia chính nghĩa đồng bọn dân trào đấu trí biến mất nàng trong nháy mắt ý thức được này căn bản không phải cái gì anh hùng trò chơi m ạ đ ỏ cả cũng phản ứng lại nhìn về phía hồ mù ra ạ k e m ì mở miệng cảm ơn ngươi hồ mù ra ạ k e m ì bạn học hồ mù ra ạ k e m ì như cũ mặt không hề cảm xúc chỉ là nhìn c ó quắp ngồi ma mì tô m ồ không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn để cho ngươi thấy thi thể của nàng m ạ mì tô m ồ nàng muốn phản bác muốn bảo hộ chính mình cuối cùng tô nghiêm nhưng ngôi n ú c ních mấy lần nhưng nói không ra bất kỳ lời đến trăng non từ trên mặt đất nhặt lên đất mà nữ chết rồi lưu lại h á n thưởng thức này viên đá quý màu đen đối với mạ mì tổ mồ khép cười một tiếng rốt cục không còn là một người vì lẽ đó liền bất c ẩ n rồi sao không chút do dự mà lại lần nữa tiếp tục bù đao khiến mạ mì tổ mồ lại lần nữa ngần ra là nàng xác thực bởi vì có xe ạ ca này đồng bọn mà quá độ hưng phấn quá độ tự tin loại kia rốt cục không lại cô độc vui sướng làm cho nàng ở trong chiến đấu thể hiện ra có hoa không q u ả chiêu thức nếu như là nàng bình thời chắc chắn sẽ không dùng loại kia tiêu hao rất lớn tỷ dọ a phần càng sẽ không ở không có xác nhận ma nữ tử vong tình huống liền thả lòng cảnh giác ta mạ mì tổ mồ âm thanh n h ẹ nào sẹ ả ca nhìn mạ mì tổ m ồ yếu đuối một mặt không nhịn được vì đó bất bình dùm ngươi nói quá phận quá đáng đi dù như thế nào t r ă g non trực tiếp đánh gãy sẹ ả ca ta nói sai lầm rồi sao tâm lý này năng lực chịu đựng có thể tránh ai hơn nữa nàng trải qua t h ố n g khổ liền h ổ m ù dạ một phần trăm đều không có mạ đỏ ca nhìn mạ mì tổ m ồ học tỷ g á n g v ẻ nhỏ giọng kháng nghị nói quá phận quá đáng t r ă g non không để ý đến ba người thái độ hắn đón lấy đem dịp xịt đưa cho h ổ m ù dạ ả kệ mi hộ mụ dạ ả kệ mi tiếp nhận dịp xịp dùng nó tịnh hóa một hồi linh hồn của chính mình bảo thạch đã quý màu tím ánh sáng trở nên tinh khiết những kia bởi vì sử dụng thời gian năng lực mà tích lũy bẩn thiệu bị triệt để thanh trừ sau đó nàng đem dịp xịt một lần nữa đưa cho c h n g non c h n g non không chút do dự mà hé miệng đem cái kia viên dịp xịt ném vào trong miệng tiếp theo bị khoảnh khắc tan giã luyện hóa đây là đồ ăn vật ma nữ bản chất tuyệt vọng năng lượng c h ấ p nhất loại kia không chừng mực khát vọng vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn cảm giác đói bụng đối với tất cả mỹ hảo sự vật tham lam ý muốn sở hữu đồng thời hắn cũng thu được năng lực mới hắn có thể lại lần nữa đổi về hạ cụ trắng hình thái rắn cùng với cái khác hắn thấp giọng nói âm thanh bên trong mang theo thỏa mãn ngụy vị nhìn t r ă n g non đem đồ ăn vặt ma nữ dịp xít nuốt vào hai người cũng phản ứng lại mạ đỏ cả cùng xạ cả đem mạ mì tổ mồ nâng đến bị hậu bối nhìn thấy như vậy yếu đuối một mặt nàng cảm giác càng xấu hổ màn đêm buông xuống thấy mì tạ kỳ hạ dạ thị đèn đường tung xuống mở n h ạ t ánh sáng kết giới triệt để đổ nát mọi người trở lại thế giới hiện thực đồ ăn vặt nhà kho ở ngoài mạ mì tổ mồ miễn cưỡng đứng lên nàng cuối cùng nhìn hộ mụ ra ả c â mì âm thanh run dậy tạ cảm tạ ngươi cứu ta ta nói rồi ta không phải ở cứu ngươi hộ mù ra ạ k ệ m ì âm thanh như cũ lạnh nhạt mạ đỏ cả sốt s á n g mà nhìn tất cả những thứ này ạ cả xù kỳ đẹp bạn học nàng nhẹ dọn mở miệng mặc kệ như thế nào vẫn là cảm tạ ngươi và không ngày hôm nay học t ỷ đã hộ mù ra ạ k ệ m ì xoay người nhìn mạ đỏ cả trong mắt lóe ra ônu chỉ cần có thể bảo vệ ngươi làm cái gì cũng không có vấn đề gì nàng chỉ là yên lặng gật đầu cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi v ó n g đêm đã tới m ặ bị tô mộ một mình đứng ở nhà trọ cửa cùng hai cái hậu bối nói lời từ biệt học t h ngài thật không có chuyện gì sao xe ạ cả còn đang lo lắng hỏi thăm Ta không có chuyện h ô ngày gì, có m n a y quá m ệ tô mỏi, ngươi các s mộ miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười âm thanh bên trong mang theo không che giấu nổi mệt mỏi mạ đỏ cạ do dự một chút bằng không chúng ta tiếp tục lưu lại buổi ngày đi không cần thật mã ủ ỉ tô mộ khe vớt mạ đỏ cả đầu thời gian quá chậm người nhà của các ngươi sẽ lo lắng cuối cùng hai cô bé vẫn là rời đi chỉ để lại kỳ ủ bệ ý đến tiếp nàng mã ủ ỉ tô mộ nhìn theo các nàng đi xa mai đến tận lại cũng không nhìn thấy bóng người mới chậm dại đóng cửa lại cụt đóng cửa âm thanh ở yên tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt trói t a i mạng mỹ tổ mộ rượi lưng vắng cửa nàng lướt xuống trên đất mới vừa rồi còn đang cố gắng duy trì kiên cường vẻ mặt tan vỡ nước mắt không ngừng mà tuân ô n ra ô ô ô nàng ôm đầu gối như cái bất lực hài tử như thế gào khóc ngày hôm nay phát sinh tất cả ở trong đầu vang vọng nàng âm thanh đang run r à y ta còn coi chính mình đã đủ mạnh còn tưởng rằng có thể lấy bảo vệ mọi người càng làm cho nàng thống khổ là cứu nàng dĩ nhiên là vẫn bị nàng coi là uy hiếp h ồ mụ g i ạ kèm y cái kia lạnh lùng học sinh chuyển trường dùng hành động chứng minh sự bất lực của nàng chứng minh nàng tự đại ta nên làm gì ki ubi gian phòng trong bóng tối kỳ u bê y nghiêng đầu nó lẳng lặng quan sát cái này tan vỡ thiếu nữ nó chỉ biết cơ hội tới không quan hệ mạng bị tổ mộ tràn ngươi còn nhớ lúc trước ứng thuận nguyện vọng sao kỳ u bê y âm thanh ở trong đầu của nàng vang lên mang theo một loại nào đó hướng dẫn tính sức mạnh mạng bị tổ mộ nàng giơ lên nước mắt đầy mặt mặt nhìn về phía kỳ u bê y trí nhớ của nàng kéo về đến ba năm t r ư ớ c cái kia lên mưa hai nạn xe cộ hiện trường máu thịt bé bét thân thể của phụ thân bị đụng phải hoàn toàn thay đổi mẫu thân máu nhuộm đỏ phá toái cửa kính xe mà nàng bị thẻ đang vặn vẹo toa xe bên trong cảm thụ sinh mệnh từng chút trôi qua khi đó nàng là cỡ nào tuyệt vọng cỡ nào hoảng sợ không phải sợ sệt tử vong mà là sợ sệt một cái lẻ loi chết đi sợ sệt sẽ, sẽ không còn được gặp lại bất luận người nào ta muốn tiếp tục sống ta không muốn chết ta không nghĩ một người đó là nàng lúc đó ưng thuận nguyện vọng không phải vì cứu vớt thế giới không phải vì bảo vệ người khác vẹn vẹn là bởi vì không nghĩ cô độc chết đi ba năm qua ngươi vẫn một mình chiến đấu một mình chịu đựng tất cả ngươi sở dĩ sẽ gặp đến ngày hôm nay kết quả là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh vì lẽ đó nỗ lực trở nên mạnh mẽ là được chỉ cần trở nên càng mạnh hơn mạnh đến đủ để nghiền ép bất kỳ ma nữ mạnh đến có thể bảo vệ sẽ hạ cả cùng mạ đó cả không phải đủ sao Kỳ kéo không không không Kỳ U-B-I Tuyệt tuyệt quý U-B-I bảo hồi rãi miệng. lại lại người. phải. tái sai đối, mới có thể bảo vệ người âm Mạ Mì Mồ chậm mở mạnh một mạnh phạm lầm. mạnh thanh từ trong Tổ thế. trở Ta thể chết. Ta Ta nhất Trở thể thể trọng tất Chỉ hơn. nghĩ định hơn. chỉ nhìn chấp đưa nàng đứng lên Đúng cần nên càng nên càng đồng dạng Là, ức sức có có cả. về. vệ chương mười ba h ư vinh chương mười ba h ư vinh từ khi đồ ăn vặt ma nữ sự kiện sau mạc mì tổ m ộ a đ ổ i nàng không lại tổ chức tiệc t r à cũng khéo léo từ chối xả cả cùng mạ đỏ cả thăm làm hai cái hậu bối muốn đến nhà b á i phòng thời điểm nàng cách cửa nói ta rất tốt chỉ là cần một ít thời gian sống một mình nhưng trên thực tế nàng hầu như đem hết thầy tỉnh thời gian đều tại sự giúp đỡ của kỳ u bê ý tìm kiếm ma nữ săn giết ma nữ nàng đ i ê n cùng thanh lý thấy mỹ tạ k ỳ hạ dạ thị uy hiếp muốn dùng cái này để chứng minh chính mình mạnh mẽ đến bổ khuyết nội tâm chỗng mạc mị học thì lại giải quyết một cái kết giới đây là x ẽ ạ cả cùng m ã đỏ cả mấy ngày nay duy nhất có thể từ kỳ ủ bệ ủ nơi đó được tin tức mỗi một lần chiến đấu mạ bị tổ mô đều sẽ nhớ tới đồ ăn vặt ma nữ tấm kia cái miệng lớn như chậu máu nghĩ lên sự bất lực của chính mình nhớ tới trăng non câu kia luis o mười sáu trào phúng nàng nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mạnh đến đủ để nghiền ép bất cứ kẻ địch nào nhưng kỳ ủ bệ ủ chỉ là nói cho nàng sử ma kết giới xuất hiện địa phương mà sử ma sẽ không tuân ra g ệ p s y vô số lần cường độ cao chiến đấu giới điều này làm cho linh hồn của nàng bảo thạch lấy trước nay chưa từng có tốc độ bị ô nhiễm mãi đến tận chuyện này phát sinh ngày thứ ba ở trung tâm thành phố bảo tàng nghệ thuật phụ cận xuất hiện một cái mới ma nữ cái d ư ớ i lần này là thật ma nữ nha ki u bệ ý dùng n ó cái kia không gợn sóng nữ liệu nói hai ngày cả người mệnh m ỏ i d ư ớ i cuối cùng ma mì tổ mộ vẫn là lựa chọn đi tới ta đi xử lý ma mì tổ mộ âm thanh lạnh lẽo trong mắt không có bất kỳ ánh sáng ma nữ này có chút đặc thù ki u bệ ý tiếp tục nói căn cứ ta kho số liệu phân tích vị này ma nữ sinh ra cần một vị phê phán nhà vì lẽ đó ta đem cùng ngươi đồng thời đi tới cùng lúc đó ki u bệ ý dùng phân thân thông báo chính đang thu thập vũ khí hổ mụ ra ạ c â mì cùng với xe ạ cả đám người Bảo tàng thuật tác phẩm họa, có chút là nghệ m cái kia i triển hai thời toàn điểm, bóng người n n phân b i ộ t cái là thế n thập phần kỷ một i Trên mươi tám nước pháp chặt đầu quốc vương vợ chồng louis musa cùng mạ c dị vương hậu nha ki upei không có ý tốt nói bổ sung mấy lời nói này nhường mà mỹ tổ mộ nhớ tới nhất nghĩ lại mà kinh không tốt hồi ức vì lẽ đó vừa tiến vào kết giới mà mỹ tổ mộ liền bỏ qua hết thẻ thăm dò trực tiếp đối với nghệ thuật g i a ma nữ triển khai công kích nàng cho gọi ra mấy chục thanh ngòi lửa súng màu vàng viên đạn như giọt mưa giống như chút xuống khải hoàn môn bên trong xuất hiện mấy cái hình dáng giống tác phẩm hội họa nghệ thuật sử ma đối với mà mỹ tổ mộ triển khai công kích thân thể của bọn họ liền như là từ khung tranh bên trong đi ra hai duy tồn tại di động thời điểm sẽ phát sinh trang giấy ma sát â m thanh còn có cá biện hình dáng giống tiêu gạo sử ma phát sinh khiến người sởn cả tóc gãy không hề có một tiếng động giết g nhưng những n à y xử ma ở m ạ mỹ tổ mổ trước mặt không đỡ nổi một đòn nàng công kích so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều còn bạo hơn hoàn toàn không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi tỳ dọ phần to lớn màu vàng pháo xuất hiện lần nữa nhưng lần này nàng trực tiếp ngưng tụ thành đạn pháo trực tiếp đánh vào nghệ thuật g i a ma nữ trên người đem tỏa kia khải hoàn môn nổ thành nát tan toàn bộ quá trình không tới mấy chục giây nghệ thuật g i a ma nữ liền bị triệt để tiêu diệt điều này làm cho m ạ mỹ tổ mổ phi thường kinh ngạc bởi vì cái này ma nữ so với nàng tưởng tượng muốn yếu đuối nhiều lắm hoàn toàn không phù hợp kỷ u bệ ý trong miệm đặc thủ vũ khí phê phán cũng là phê ph khi ube ý nhìn bị tiêu diệt nghệ thuật ra ma nữ bắt đầu chính nó chân chính phê phán có điều nó phê phán đối tượng là ma mị tố mộ cái gọi là nghệ thuật có điều là nhân loại vì chính mình ngắn ngủi trong cuộc sống k ẻ nhạt tâm tình tìm kiếm cớ cái gọi là giấc mơ có điều là trong g e n sinh sôi cùng sinh tồn bản năng quá độ đóng gói ki ube ý câu chuyện đột nhiên chuyển hướng nàng ngươi vì sống tiếp m ạ ước nguyện nhưng lại ở đối với sợ h ã i tử vong bên trong điên cùng chạy về phía tự mình hủy diệt ngươi khát vọng đồng bạn nhưng lại nhân buồn cười lòng tự ái mà đem tất cả mọi người lời ra ba năm qua, ngươi vẫn ở lừa mình dối người ngươi coi chính mình là chính nghĩa sứ giả là bảo vệ người khác anh hùng nhưng trên thực tế ngươi chỉ là một cái bị hoảng sợ điều động kẻ đáng thương c â m miệng ki ubi ngươi đang nói cái gì mạng mỹ tô mô âm thanh run r à y nàng không hiểu ki ubi tại sao đột nhiên sẽ nói với nàng câu nói như thế này ngươi sợ sệt cô độc vì lẽ đó liều mạng muốn đồng bạn nhưng làm đồng bạn xuất hiện thời điểm ngươi vừa sợ bị nhìn thấu nội tâm yếu đuối kết quả đây kém chút bị ma nữ cắn rơi đầu cỡ nào châm bím a mạng tô mô ta nói cơm miệng mạng mỹ tô mô tức g i ậ t quát nhưng âm thanh bên trong càng nhiều là tuyệt vọng mà hiện tại ngươi lại ở dùng điên cuồng chiến đấu để trốn tránh hiện thực ngươi cho rằng như vậy liền có thể chứng minh chính mình mạnh mẽ sao nhìn ngươi linh hồn bảo thạch đi mạng mỹ tô mô mạng mỹ tô mô bắt đầu lấy ra linh hồn của chính mình bảo thạch cái k i a viên linh hồn bảo thạch đã trở nên đen kịt như mực tỏa ra điểm sâu ánh sáng chỉ có ở trung tâm nhất còn sót lại yếu ớt điểm sáng màu và nóng qbi đây là gypsy nàng đưa tay ra muốn đi năm cái tia viên nghệ thuật ra mà n ư n g ư n g tụ thành gypsy đã quá chế mạng m tô mô khi ubi bình tĩnh đi tới trước mặt nàng người linh hồn bảo thạch đã hoàn toàn bật hiệu cái gì ý tứ mặt bị tổ mộ trong mắt tràn ngập hoảng sợ n g ư ơ i vẫn cho là linh hồn bảo thạch chỉ là các ngươi sức mạnh tội nguồn đúng sao khi ubi n g ầ g đầu lên cái kia s o n g con mắt màu đỏ không tình cảm chút nào sự thực là ta đem linh hồn của các ngươi từ trong thân thể rút ra đi ra làm thành này viên linh hồn bảo thạch thân thể của các ngươi chính là cái xác không chỉ cần linh hồn bảo thạch không bị phá hỏng bất luận chịu đến nhiều tầng thương đều có thể chữa trị nhưng ngược lại một khi linh hồn bảo thạch năng lượng tiêu hao hết bị tuyệt vọng triệt để ô nhiễm như vậy liền sẽ sinh ra mới ma nữ nha ma ạ mì tô mô đầu góc trống rỗng ý nghĩa sự tồn tại của nàng nàng chiến đấu niềm tin nàng tất cả đều vào đúng lúc này bị triệt để lật đổ nàng không phải vì thủ hộ sinh mệnh mà chiến anh hùng mà nàng cuối cùng quy tụ chính là biến thành nàng nhất căm hận ma nữ kyu b ệ ý nhìn trước mắt cái này tinh thần triệt để tan vỡ thiếu nữ dùng nó cái kia ngây thơ ngữ đ i ệ u nói ra cái vũ trụ kêu bên trong tàn khốc nhất chân tướng không, không thể ma mì tô mô ngã quỵ ở mặt đất trong mắt ánh sáng hoàn toàn biến mất theo nghệ thuật g a ma nữ bị tiêu diệt kết rơi pha thoái tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần mỹ m học tỷ s ạ c ạ ca âm thanh vang lên nàng cùng mạ đỏ ca hộ mụ dạ ạ kệ mị gần như cùng lúc đó chạy tới hiện trường các nàng nhìn thấy là quý trên mặt đất linh hồn bảo thạch đã đen kịt như mực mạ mị tô mô học tỷ n g ư ơ i làm sao mạ đỏ ca lo lắng xông lên phía trước thế nhưng là bị hộ mụ dạ ạ kệ mị kéo lại không nên tới mạ mị tô mô đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng không nên tới gần ta ta ta sẽ biến thành ma nữ s ạ c ạ ca sửng sốt cái gì ma nữ học tỷ ngươi đang nói cái gì sự thực chính là như vậy s ạ c ca mị kỳ kỳ ubi bình tĩnh giải thích mạng sao dầu cuối cùng vận mệnh chính là trở thành ma nữ đây là không thể tránh khỏi tuần hoàn người ở nói hưu nói vợ x â hạ ca tức giận nhìn về phía kỳ ubi học tỷ làm sao có khả năng sẽ biến thành loại kia quái vật nhìn linh hồn của nàng bảo thạch đi kỳ ubi chỉ về ma mì tổ mô trước ngực cái kia viên đen kịt bảo thạch đã hoàn toàn bị tuyệt vọng ô nhiễm rất nhanh nàng liền sẽ ấp thành với ma nữ mạ đỏ ca nhìn này lật đổ nhận thức một màn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tưởng này. này không phải thật có đúng hay không chỉ có hổ mũ dạ ạ kê mì đứng ở nơi đó mà không hề cảm xúc mà nhìn tất cả những thứ này nàng trải qua quá nhiều lần cảnh tượng như vậy từ lâu mất cảm giác nhưng lần này nàng nhìn về phía bên người c h ă g non c h ă g non trực tiếp cầm lấy cái kia viên ma nữ dixit đón lấy trực tiếp mất vào theo tuyệt vọng năng lượng tăng nan giã hắn mở miệng cái thứ ba mật nữ hư vinh không ta không muốn trở thành b á i vật mà bị tổ mô thống khổ d ê n rỉ lên ta chỉ là ta chỉ là không nghĩ một người nàng n g ầ g đầu lên nhìn về phía xạ e cạ cùng mạ đỏ cạ trong mắt tràn đầy thống khổ xin lỗi ta không thể bảo vệ tốt các ngươi ta quả nhiên chỉ là cái rất rưỡi học t ỳ xạy h ả cả sông lên phía trước ôm chặt lấy ma mì tô mộ ngươi không phải rắt rưởi ngươi là ta đã thấy người mạnh nhất ki u B e i nhìn này phí công ônu tiếp tục mở miệng nói a nói đến ở cái thế giới này sẽ đem còn đang trưởng thành nữ tính xưng là thiếu nữ đi như vậy cuối cùng sẽ trở thành ma nữ các ngươi liền phải gọi là mạ h ả o sạp rộ không phải sao đang lúc này ma mì tô mộ trên người bắt đầu tỏa ra sương mù màu đen linh hồn của nàng bảo thạch hoàn toàn mất đi ánh sáng bắt đầu hướng về dịp x ị chuyển hóa chương mười bốn cô độc chương mười bốn cô đậu trong khoảnh khắc cái viên này đen kịp dịp xịt liền đã ấp hoàn thành kể cả mạ mỹ tổ mộ thể s ắ c đồng thời đồng hóa học tỷ sẽ hạ cả cùng mã đỏ cả cả nạm kinh ngạc thốt lên bị ma nữ kết giới cấu tạo lại nổ vang bao phủ nguyên bản bị nghệ thuật da ma nữ phá hủy không gian bị một cái hoàn toàn mới kết giới thay thế đây là một cái hoa lệ tiệc trà hiện trường to lớn trên bàn ăn bày da trắng non khăn t r ả i bàn mặt trên bày da các loại bánh n g ọ t ly t r à cùng ấm t r à toàn bộ không gian trang sức lại như một cái hoa lệ tiệc rượu hiện trường ở hoan lên khách đến mọi người thấy này tràn ngập thuộc về mạ mỹ tổ mộ phong cách rẽ trà vu Quen theo sự xuất hiện của nàng quỷ dị tiệc trả âm nhạc bắt đầu văn vọng nàng bản thể chỉ có một cái ly trả kích cỡ như một cái tinh xảo con dối hình người nhưng trên mặt nhưng do năm cái màu đỏ tươi con mắt tạo thành h ì có có nàng h thể c m sẽ không ngừng mà tổ chức trả mời khách người tham gia mãi đến tận đem hết thẻ sinh mệnh linh hồn đều thôn vệ hầu như không còn pham la bị nàng mời khách nhân đều không thể sống sót rời đi trận này vĩnh hằng trả vừa dứt lời tú xác ma nữ ưu nhã làm ra một cái chiêu đái động tác n ư ơ n g theo ma nữ mời mười mấy cái mặc hầu gái trang phục con dối hình người s ử ma bưng khay trà bước cứng ngắc bước tiến hướng về các nàng đi tới khiến người sờn cả tóc gáy l à những n à y s ử ma màu tóc cùng mạ đỏ cả cùng s ẻ hạ cả tương tự chúng nó là mạ mì tổ m ộ sâu trong nội tâm đối với đồng bạn khát vọng v ặ n vẹo thể hiện chúng nó đem ly trà đưa tới trước mặt chúng nhân làm ra thỉnh dùng trà mời s ẻ hạ cả cùng hộ mụ dạ ạ kệ mì đã hoàn thành biến thân nhưng đối mặt trước mắt cảnh tượng các nàng đều cảm thấy trước nay chưa từng có nặng n ề h ọ t h mau dừng lại xẻ hạ cả g i lên trong tay trường kiếm nghĩ công kích nhưng chậm c h ạ không cách nào vung ra ngươi mau tỉnh lại a này không phải ngươi muốn mạ đỏ cả từ lâu l ệ rơi lề mặt nàng che miệng không đành lòng lại nhìn này bị thả một m màn tại sao lại như vậy mạ mì học tỷ vì sao lại biến thành như vậy vô dụng nàng đã không là các ngươi nhận thức mạ mì tổ mô ki u B e ý âm thanh lạnh lẽo vang lên nàng hiện tại là ma nữ là các ngươi kẻ địch nếu như không giết nàng các ngươi liền sẽ bị nàng giết chết ngâm miệng sạch ạ cả tức giận quay đầu trong mắt thiêu đốt l ử a giận đều là ngươi đều là của ngươi sai nếu như không có ngươi học tỷ thì sẽ không tựa hồ là ở xác minh kỳ ubi những kia sử ma thấy khách nhân nhóm không muốn vào chỗ nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên giữ tận và mẹo chúng nó ném mất hay từ phía sau rút ra sắc bén trường kiếm bắt đầu đối với mạ đỏ cả cùng x e ạ c ả phát động công kích tú s ắ c ma nữ trôi về không trung đỉnh đầu màu vàng nơ hướng về các nàng quấn quanh mà đến thử đưa các nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này chẳng t h i ệ t trà bên trong cẩn thận hộp m giả ạ kệ m ỉ khé quát một tiếng mấy phát đạn tinh chuẩn chặt đức đánh út về phía mạ đỏ cả nơ xạ ạ cạ thì lại vung v ầ trường kiếm ở tức giận cùng bi thương điều động chặt đức kéo tới nơ vì sao, lại biến thành như vậy? Tại sao? nàng g a o t h é nhằm phía những kia xử ma đây là một hồi khiến lòng người nát chiến đấu s ẻ hạ cả mỗi một lần vùng chém xử ma cũng giống như chém hướng mình tôn kính nhất tiền bối những này xử ma phương thức công kích hoàn toàn chính là mà mỹ tổ mộ phong cách chiến đấu vụng về mô p h ò n g những kia quen thuộc động tác những kia từng để cho nàng sùng bái không nớt k ỹ xảo bây giờ nhưng thành công kích vũ khí của nàng hộ m ú dạ ạ kệ mỹ tỉnh táo phân tích tình hình trận chiến thời gian của nàng năng lực làm cho nàng có thể dự phán xử ma công kích quy tích cũng giúp đỡ phản kích các loại đánh bại tiếp cận mã đỏ cả mấy cái xử ma sau nàng đem nòng súng nhắm ngay không trung né tránh tú sắc ma nữ nàng phát động dừng thời gian phóng ra đầu súng cũng hướng về không t r u n g ném đầu đạn nổ l õ m chống tăng nhưng ở thời gian khôi phục lưu động sau lại bị cái kia s i n h s ắ n ma nữ khéo leo né tránh tú s á c ma nữ phát sinh một tiếng tiếng cười đón lấy giống như mạ mì tô m ồ n h ư n g tụ ra cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp to lớn súng kíp chỉ có điều nòng súng phun ra không còn là viên đạn mà là cháy hừng hực h ỏ a diễm lao thẳng tới mạ đỏ cả cùng hồ mụ d ạ ạ kệ mì mà đến trăng non trọng lực xoay ngược lại trăng non mắt thấy công kích sắp chúng mục tiêu mạ đỏ cả ở hồ mụ da ạ kệ mì bảy mưu đặt t ế giới hắn rốt cục ra tay vụ tất cả xung quanh bất kể là còn lại s ứ ma phấn khởi chiến đấu xệ hạ cả sợ hái mạ đ ỏ cả vẫn là đạo k i a trí mạng hóa diễm tất cả đều không bị khống chế hướng về kết giới trần nhà tung bay đi ma tú sắc ma nữ nó cái k i a s i n h s ắ n thân thể đột nhiên hơi ngưng lại không bị khống chế hướng về hổ m ũ dạ hạ kệ mỹ phương hướng dây d ụ n g đây là xệ hạ cả khiếp sợ nhìn một màn quỷ dị này bạch xà mọi người ở đây kinh ngạc nhìn kỹ c h ă g non cái k i a màu xanh lục thân hình bắt đầu biến hóa một lần nữa biến trở về ban đầu cái tia thân trang phục màu đen biến trở về bạch xà hình thái theo hình thái đổi xung quanh tất cả bắt đầu dây rụng hộp mụ dạ ạ kệ mì trực tiếp đi tới ôm lấy mạ đỏ cả nếu không cách nào trốn tránh vậy thì thẳng thắn toàn bộ quên mất đi b ạ c h xà âm thanh tràn ngập hờ hững bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ một giây sau xuất hiện ở không cách nào thích đứng lại phát sinh trọng lực biến hóa tú sắc ma nữ trước mặt cc b ạ c h xà đột nhiên vừa kéo một tấm lập l o ạ ánh sáng dịu dịu điết bị hắn từ tú sắc ma nữ thể nội mạnh mẽ rút ra đi ra mạch mì tổ mổ ký ức ở tấm kia đĩa cd xe đ rời khỏi thân thể trong nháy mắt tú sắc ma nữ cái kia tinh xào thân thể phát sinh trói mắt mà ấm áp ánh sáng thân thể yếu đuối dường như phá toái đồ s ứ giống như vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan toàn bộ kết giới tùy theo ẩ m ẩ m đổ nát những cây hoa lệ trang sức ấm áp t r a cụ còn có những c i a quỷ dị sử ma toàn bộ hóa thành quang ảnh mảnh vỡ biến mất ở trong màn đêm mọi người trở lại thế giới hiện thực bảo tàng nghệ thuật ở ngoài lạnh leo dưới ánh trăng trên đất chỉ để lại một viên diệp xịt lảng lặng nằm ở lạnh leo trên thềm đá s ạ h ả ca bọ lại trường kiếm hai chân mềm l ũ n ngã quỵ ở mặt đất t h ấ t thanh khóc giống nàng tôn kính nhất học tỷ cái kia thử giáo hội nàng không để cho nàng cho nên bọn họ chiến đấu ý nghĩa là cái gì mạ đỏ cả cũng có quắp ngồi dưới đất thân thể không được r u n g dậy mạ hát xào rồ cuối cùng sẽ biến thành m a nữ mà các nàng nhất định phải tự tay giết chết biến thành m a nữ đồng b ạ n nguyên lai、like、đây chính là mạ hát xào rồ c h â n tướng nguyên lai、like、đây chính là kỳ h ữ bệ ỷ trong miệng khế ước các nàng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả mà là bị đẩy hướng về tuyệt vọng b ư ợ c sâu vật hy sinh hoàn toàn tính mịch bên trong bạch xà chậm rãi tiến lên hắn không nhìn hai cô bé bi thường k h n g lưng nhặt lên trên đất d i x ị hắn đem cái tia viên gánh chịu mạ mỹ tổ mộ hết thệ tuyệt vọng bảo thạch g i lên trước mắt tỉ mỉ chốc lát. Ở dưới ánh trăng, cái kia viên dịp xịt tỏa ra thâm trầm ánh sáng màu đen có thể thôn phệ tất cả q u a n minh hắn hé miệng không chút do dự mà đem dịp xịt n u ố t vào trong nháy mắt một cô manh liệt cảm giác cô độc tràn vào trong cơ thể hắn cái thứ tư mật ngữ cô độc bạch xà âm thanh trở nên thâm trầm hộ mú ra ạ cái mi l ặ n g lặng mà nhìn tất cả những thứ này nội tâm của nàng ngũ vị t ạ p trần nàng nhìn về phía quỳ xuống đất khóc giống sẻ a ca mạng mỹ tô mộ bi kịch đã kết thúc nhưng đối với các nàng mà nói chân chính tuyệt vọng có lẽ vừa mới bắt đầu chương một mươi năm hoàng kim tinh thần kế thừa sẽ ạ cạ q u ỳ trên mặt đất nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng m ã n g mỹ tô mộ học tỷ tử vong đột nhiên như thế nàng thậm chí không kịp tiêu hóa cái này sự thật tàn khốc tại sao nàng run r ậ y âm thanh chậm dài đứng lên tại sao muốn ẩn giấu những này nàng ánh mắt phẫn nộ trực tiếp nhìn về phía k -U i u bê ý ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết ngươi biết mạ h ạ s á o rổ cuối cùng sẽ biến thành ma nữ nàng âm thanh càng ngày càng sắp bén ngươi còn nói cái gì thực hiện nguyện vọng cái gì cứu vớt thế giới tất cả đều là lời nói dối kỳ u bê ý nghiêng đầu như cũng là cái t i ê phó ngây thơ vẻ mặt ngươi không có hỏi qua những chi tiết này. Chi tiết nhỏ. s ẻ h ạ ca âm thanh ở trong trời đêm văn g vọng này gọi chi tiết nhỏ sao ngươi đó là từ đầu đến đuôi lừa dối ta không có lừa dối nha hết thảy đều là lựa chọn của chính các ngươi hơn nữa ta làm như vậy đều là vì ngăn cản vũ trụ hủy diệt cá thể hy sinh là cần thiết câm miệng vô liêm sỉ đồ vật s ẻ h ạ ca cũng lại chịu đựng không được loại này lãnh huyết l o d i ngươi coi chúng ta là thành cái gì công cụ sao tiêu hao phẩm sao phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c nàng một lần nữa cầm lấy trường kiếm màu xanh lam xông lên một trận lập bù lưỡ kiếm lập lòe phẫn nộ ánh sáng trực tiếp đem kỹ u bệ ủy chém thành từng khối từng khối m ả n h vỡ bộ lông màu trắng cùng huyết dịch tung toém ộ t chỗ mạ đỏ cả cung tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nhìn bạn tốt thống khổ dễ dụa dán vẻ nàng lòng như lao cắt trong mắt tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách sạch ạ ca đều là của ta sai nếu như ta ngăn cả ngươi nếu như ta càng kiên quyết một ít không mạ đỏ cả sạch ạ ca lắc lắc đầu cố nén nước mắt n à y không là của ngươi sai là ta mình lựa chọn mạch xa lẳng lặng mà nhìn tan vỡ sạch ca ở loại này nặng n ề bầu không khí bên trong hắn đ ỗ n g nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lập lòe ôn h ò a ánh sáng đĩa cd đĩa cd sạch đĩa mặt trên có ma mì tổ m ồ ảnh chân dung đây là ma mì tổ m ồ ký ức hắn đem đĩa cd sạch đĩa đưa về phía sạch a c a nếu như ngươi nghĩ thực sự hiểu rõ nàng liền nhìn cái này đi sạch a c a sửng sốt nàng kinh ngạc mà nhìn tấm kia đĩa cd sạch đĩa ký ức ta mới vừa rút ra là nàng trở thành mạ hạ xào rộ thời điểm ký ức bạch sa giải thích nàng kinh nghiệm chiến đấu nội tâm của nàng thế giới nàng hướng đi tuyệt vọng nguyên nhân nàng đối với các ngươi chân thực ý nghĩ toàn bộ đều ở nơi này sạch ạ cả dội ra tay run r à y cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận tấm kia đĩa cd sạch đĩa tại sao tại sao phải cho ta cái này nàng nghi hoặc mà hỏi bởi vì ngươi cần muốn trở nên mạnh hơn nếu như ngươi tiếp tục duy trì hiện tại loại này thì ý tưởng ngây thơ chẳng mấy chốc sẽ bước nàng góc chân hộp mù dạ ạ kệ m ỉ khẽ gật đầu ánh mắt của nàng ở sạch ạ cả cùng m ã đỏ cả trong lúc đó dao động tiếp thu đi đây là nàng để cho hậu bối cuối cùng đồ vật sạch ạ cả nắm thật chặt tấm kia đĩa cd sạch đĩa nàng muốn cự kiện nhưng lý trí nói cho nàng cái này có thể là nàng năng lực mạ mỹ tổ mổ học tỉ làm một chuyện cu c h u y ê n thừa ý chí của nàng cùng kinh nghiệm làm cho nàng hy sinh sẽ không hợp lý ta ta nên làm sao sử dụng cái này nàng nhỏ giọng hỏi âm thanh bên trong mang theo dung dậy ta có thể giúp ngươi sử dụng bạch sa nói nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi sẽ trải nghiệm đến nàng có tình cảm bao quát cuối cùng tuyệt vọng ngươi xác định muốn chịu đựng những ngày sao s ạ h ạ c ả cắn môi trong mắt lập lòe thống khổ cùng do dự bạch sa nhìn vẻ mặt của nàng đón lấy nói bổ sung còn có một việc ta không có nói cho ngươi biết cái gì s ạ h ạ ca ngẩng đầu lên ta thu thập những ngày tuyệt vọng năng lượng la vì lại một lần nữa vũ trụ ở m ớ i vũ trụ bên trong ta có năng lực phục sinh những kia bị tuyệt vọng thôn vệ người phục sinh s ạ h ạ c ả âm thanh run dày n g ư ơ i là nói học tì nàng b ạ c h s a gật gật đầu nếu như kế hoạch thành công ở vũ trụ mới bên trong ta có thể dùng những này một lần nữa xây dựng nàng tồn tại không chỉ là nàng hết thể bởi vì ma nữ hóa mà chết đi mạ hảo sạp rộ đều có lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội vì lẽ đó ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao s ạ h ạ c ả một bên mạ đỏ cả trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng thật sao học tì nàng thật có thể nếu là như thế ta cũng nghĩ tuyệt đối không được s ạ h ạ c ả thậm chí không đợi hộ mụ ra ạ kệ mì từ chối liền mở miệng trước m ạ mì tổ m ồ học tỷ chết làm cho nàng triệt để rõ ràng một cái đạo lý ở thế giới tàn khốc này bên trong ngây thơ cùng lý tưởng chỉ có thể hại chết mình và bên người người nếu như thật sự có hy vọng cứu vớt tất cả nếu như thật có thể nhường học tỷ một lần nữa xuống lại như vậy bất luận bỏ ra cái giá gì nàng đều đồng ý gánh chịu nàng sâu sắc nhìn mạ đỏ c ả một chút mạ đỏ c ả vẫn là như vậy hồn nhiên thiện lương như vậy chính vì như thế nàng tuyệt không thể nhường mạ đỏ ca bước lên này đ ề u không được về nàng chuyển hướng mạch xà trong mắt thiêu đốt quyết tuyệt ánh sáng nếu như học tỷ thật sự có thể một lần nữa xuống lại như vậy ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào thình đem học tỷ ký ức cho ta nhường ta trở nên càng mạnh hơn bạch x a lẳng lặng mà nhìn nàng gật gật đầu rất tốt rất ngộ bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở xe hạ c ạ trước mặt bàn tay khẽ vớt c h á n của nàng như vậy chuẩn bị kỹ càng sao để cho ta tới gánh chịu tất cả những thứ này đi cc xe hạ c ạ đầu lại như cd máy truyền tin giống như mở miệng con đón lấy bạch xà đem mạ mỹ tổ mổ ký ức đĩa quang thả vào đĩa cd xe đĩa tắm vào trong nháy mắt xe hạ ca thân thể kịch liệt run dày lên nàng ý thức trong nháy mắt bị đẩy vào khát trí nhớ của một người nơi sâu xa đó là ba năm trước một cái đêm mưa kim loại va chạm sắc bén tiếng vang pha lê phá toái lanh lảnh âm thanh toa xe vặn vẹo biến hình thân thể của phụ thân bị tay lái đâm thủng mẫu thân máu nhuộm đỏ phá toái cửa sổ xe ta không muốn chết ta không nghĩ một người loại kia sắp chết thời điểm hoảng sợ loại kia đối với cô độc hết sức hoảng sợ t r ú n g kích sẽ hạ cả ý thức nàng cảm nhận được ma mỹ tổ m ồ nội tâm nơi sâu xa nhất yếu đối, đối với cô độc chết đi hoảng sợ đó lấy là ba năm qua vô số buổi tối cô độc chiến đấu cái kia không chỉ là thống khổ cùng tuyệt vọng càng có một loại hoàng kim giống như thuần túy ý chí cho dù ở thời khắc h ác ấm nhất cũng muốn trở thành người khác q u a n minh cho dù ta một người cũng muốn bảo vệ mọi người đây là mạ mị tổ m ồ ở mỗi một lần sắp chết chiến đấu sau tiếng lòng một người đối mặt ma nữ một người chịu đựng đau xót một người ở chống trải nhà trọ bên trong ăn đơn giản bữa tối mỗi một lần thắng lợi sau trống vắng mỗi một lần suýt nữa chết đi thời điểm tuyệt vọng đều sâu sắc dấu ấn ở ký ức bên trong nếu như có đồng bạn liền tốt cái ý niệm này ở mạ mị tổ mộ trong lòng lặp lại vô số lần nàng khát vọng có người có thể lý giải nàng chiến đấu. khát vọng có người có thể chia sẻ nàng gánh nặng khát vọng có người có thể ở nàng mệt mỏi thời điểm cho nàng một cái ô m ấ p sau đó là gặp phải mạ đỏ cạ cùng xạ cạ thời điểm mừng như điên loại kia rốt c u ộ c không lại cô độc hưng phấn làm cho nàng thể hiện ra hoa lệ nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu nàng muốn biểu diễn chính mình mạnh mẽ muốn trở thành bọn hậu b ố i tầm gương muốn chứng minh chính mình đáng giá bị ỷ lại nhưng đồ ăn vật ma nữ cái miệng lớn như chậu máu đánh nát tất cả loại kia không thể ra sức hoảng sợ loại kia bị cứu sau xấu hổ cảm giác toàn bộ tràn vào xạ cạ trong lòng cuối cùng là kỳ u bê ỷ tàn khốc phê phán mỗi một câu nói đều đưa nàng ba năm qua kiên trì niềm tin tự mình nhận thức toàn bộ xé nát là mạ m ỉ tổ m ổ cuối cùng tuyệt vọng hoàn toàn chuyển cho xạ c ả thời điểm nàng mở t cho mắt cho dù cô độc cho dù thống khổ cũng muốn trở thành người khác hy vọng loại này hoàng kim giống như ý chí ở xạ c ả trong lòng văn vọng nước mắt không tiếng động mà lướt xuống nhưng trong mắt nàng ánh sáng càng kiên định đó là kế thừa mạ m ỉ tổ m ổ hoàng kim ý chí ánh sáng ánh mắt của nàng không lại ngây thơ mà là trải qua ba năm cô độc chiến đấu chịu đựng vô số thống khổ t â m niên mạ xáo rỗ ánh mắt x ẹ hạ c ả chậm rãi đứng dậy động tác bên trong mang theo mạ mỹ tổ mộ đặc l ư u tao nhã cùng thành thục nàng khẽ vớt trước ngực linh hồn bảo thạch thì ra là như vậy nàng âm thanh trở nên trầm ổn mang theo một loại siêu việt tuổi tác thâm trầm học tỷ ta rõ ràng nàng chuyển hướng mạ đọc a trong mắt lập lòe hoàng kim giống như ý chí mạ đọc a ngươi tuyệt đối không thể trở thành mạ hảo sạp r ộ con đường này nhường chúng ta gánh vác liền đủ giờ khác này nàng không còn là một người chiến đấu mà là gánh vác mạ mỹ tổ mộ ý chương mười sáu ước mơ ngày tiếp theo ánh mặt trời xuyên thấu qua bệnh viện khôi phục phòng cửa sổ lá sách ở trắng non trên sàn nhà ném xuống q u ã n ảnh sệ hạ ca đẩy cửa ra nhìn thấy kỳ ở sủ kẹ đang ngồi ở khôi phục dụng cụ trước chuyên chú tiến hành khôi phục huấn luyện kỳ ở sủ kẹ nàng nhẹ giọng tê ơ kỳ ở sủ kẹ quay đầu lại trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười sệ hạ ca n g ư ờ i đến rất đúng lúc bác sĩ nói ta khôi phục tình huống vượt qua mong muốn hắn giơ tay trái lên ngón tay linh hoạt hoạt động ngươi xem hầu như giống như trước đây chuyện này quả thật chính là kỳ tích sệ hạ ca nhìn trong mắt hắn một lần nữa dấy lên hy vọng chi quang đó là nàng dùng tính mạng đ nhưng nàng vĩnh viễn không thể nói ra t r ậ n tướng thật quá tốt rồi nàng bỏ ra nụ cười từ phía sau lấy ra một cái hộp đàn v i ô lông ta mang cái này đến kỳ ở s ủ kẹ con mắt trong nháy mắt sáng lên đây là muốn thử một chút sao sẽ ạ ca nhẹ giọng hỏi kỳ ở s ủ kẹ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận đàn v i ô lông ba tháng qua hắn cho rằng cũng không tiếp tục khả năng chạm đến cái này đã từng là tính mạng hắn toàn bộ nhạc k h í hắn chậm rãi đem cầm cung khoát lên dây đàn lên hít sâu một hơi cái thứ nhất âm phủ vang lên thời điểm kỳ ở xủ kẹ trong mắt tuân ra nước mắt đó là giành lấy cuộc sống mới vui sướng duyên dáng giai điệu ở khôi phục phòng bên trong v a n g vọng mỗi một cái âm phủ đều tràn ngập đối với tương lai ước mơ sẹ ạ cả lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn kỳ ở sủ kệ say sưa ở âm nhạc bên trong biểu hiện trong lòng nàng dâng lên một trận chua xót hạnh phúc cảm giác đây chính là nàng dùng tính mạng thủ hộ đồ vật một khúc kết thúc kỳ ở sủ kệ chậm rãi thả xuống đàn vị âu lông trong mắt còn lập lòe kích động nước mắt sẹ ạ cả, cảm c tạ ngươi hắn chân thành nói rằng không chỉ là ngày hôm nay còn có ba tháng qua l à bạn không có ngươi ta khả năng sớm liền từ bỏ sẹ ạ cả tim đập nhanh hơn nàng hé miệng muốn nói ra câu kia trôn giấu ở đấy lòng nhiều năm. k ỳ ở xù kẹ ta nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nàng nhưng dừng lại mạng bị tổ mổ ký ức ở trong đầu thoáng hiện những kia liên quan với linh hồn bảo thạch chân tướng tàn khốc hiện thực nàng hiện tại thân thể chỉ là một cái thể xác chân chính nàng đã bị rút ra biến thành trước ngực này viên đá quý màu xanh lam một kẻ đã chết làm sao có khả năng xứng với người sống ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa đứng ở trên sân khấu xẻ cả cố nén trong lòng thống khổ nợ nụ cười n g ư ờ i âm nhạc nên bị càng nhiều người nghe được kỵ ở xù kẹ gật cù trong mắt ước mơ là ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu ta muốn thi đậu học viện âm nhạc thành là chân chính đàn vĩ ô lông nhà nhìn hắn tràn ngập ước mơ biểu hiện sạch ạ ca yên lặng mà đứng lên vậy ta liền không q u ấ y dày người luyện tập nàng nhẹ g i ọ n g nói cố lên kỹ ở sụ kè đi ra bệnh viện một khắc đó sạch ạ ca hít vào một hơi thật dài như vậy liền tốt như vậy liền đủ màn đêm buông xuống sạch ạ ca một mình đi tới mạ mì tổ mộ nhà trọ nàng dùng chìa khóa mở cửa đi vào cái kia đã từng ấm áp bây giờ nhưng không có một bóng người g a phòng hết thầy đều còn duy trì nguyên dạng cha cụ chỉnh tề bày ra ở trong tù bát trên sofa còn có mạ mì tổ mộ thường trâu ngồi lưu lại với lõm s ạ h ạ cả đi tới trước bàn trang điểm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu vàng nơ đó là ma mỹ t ổ mộ chiến đấu thường xuyên dùng trang sức cũng là nàng tao nhã khí chất tượng trưng nàng đối với tấm gương cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nơ thắt ở trên đầu chính mình học tỷ thứ hôm nay trở đi ta chính là mới ma mỹ t ổ mộ nàng nhẹ giọng nói ta sẽ kế thừa ngại ý chí bảo vệ cái thành phố này s ạ h ạ cả cuối cùng liếc mắt nhìn gian phòng này sau đó xoay người rời đi nàng muốn cùng qua đi cái kia ngây thơ s ạ hạ cả mỹ kỳ cá biệt đi ở buổi tối trên đường phố s ạ h ạ cả chợt nghe thanh em quen thuộc sinh hoạt thật quá thống khổ mỗi ngày đều muốn đối mặt những tia nụ cười dối trá công tác không có ý nghĩa ái tình cũng không tồn tại chúng ta sống sót đến cùng là vì cái gì s ạ h ạ cả theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một đám người chính ngơ ngơ ngác ngác hướng về một cái hướng khác đi đến mà ở trong đám người này nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc y mày s ạ h ạ cả kinh ngạc kêu lên xì dù kỳ h ỉ tô mỹ quay đầu nhưng ánh mắt của nàng t r ố n g r i ô n g vô thần trên mặt treo nụ cười quá dị s ạ h ạ cả ngươi cũng tới sao quá tốt rồi chúng ta cùng đi cái kia mỹ hảo thế giới đi s ạ c hạ cả trong lòng báo động có mà m y tổ mổ ký ức cùng kinh nghiệm nàng lập tức chú ý tới ủy và trên cổ cái kia quỷ dị dấu ấn đó là ma nữ dấu ấn nàng đi theo lấy điện thoại di động ra cho hồ mụ dạ ạ kệ mỹ phát một cái tin tức phát hiện ma nữ dấu ấn ở trung tâm thành phố bỏ đi nhà xưởng phụ cận mau tới phát xong tin tức x s y ạ ca lặng lẽ đuổi kịp đám này bị đầu đ ộ c người bọn họ đi tới một chỗ bỏ đi nhà xưởng càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng hội tụ đến những người này ánh mắt đều là giống nhau mất cảm giác thất thần trên mặt đều mang theo đồng dạng nụ cười quái dị sinh hoạt thống khổ như vậy tại sao còn muốn tiếp tục mỗi ngày đi làm tan tầm lặp lại không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt ái tình là giả tình bạn là giả hết thẻ đều là giả bọn họ không ngừng mà oán giận kể ra đối với cuộc sống tuyệt vọng mà ở nhà xưởng góc tối bên trong s ạ c ạ ca nhìn thấy lượng lớn hóa học đồ dùng lần khí clo mọi m ệ n h chua acid hị dồ sơ logic s ạ c ạ ca sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g xám nàng biết này hai loại hóa học phẩm hỗn hợp sẽ sản sinh kịch độc khí clo các vị nhường chúng ta đồng thời giải thoát đi y hoại đứng ở trong đám người ư ơ n g dùng chỗ chống âm thanh nói sống sót thân thể chỉ là phiền t h á i t h ố n khổ nhân sinh không có ý nghĩa n h ư n g chúng ta đồng thời đi tới cái kia không có thống khổ vẻ đẹp thế giới đoàn người bắt đầu gây dối bọn họ bắt đầu mở ra những kia hóa học đồ dùng lọ chứa chuẩn bị chế tác khí f l o s r xạy ạ ca không thể đ ợ i thêm dừng tay nàng hét lớn một tiếng đồng thời hoàn thành mạ hạ xáo rổ biến thân không không thể ngăn cản chúng ta y tự lẩm bẩm mỹ h ả o thế giới chúng ta muốn đi mỹ h ả o thế giới s ạ y ạ ca nhìn bạn tốt chỗ trống ánh mắt trong lòng dâng lên một trận thống khổ hào quăng màu xanh lam trong nháy mắt dọi sáng toàn bộ nhà xưởng xạy ạ ca cầm trong tay trường kiếm xuất hiện ở đoàn người trước mặt nhưng những người kia lại như không nghe thấy nàng như thế tiếp tục bọn họ nghi thức s ẻ c ạ ca cắn chặt h à m răng nàng nhất định phải ngăn cản trận này b ị kịch nàng không chế gắn g sức nói dùng c h u ô i kiếm cấp tốc đánh n g ấ t tất cả mọi người sau đó một cốc đá ngã lăn những kia nguy hiểm lọc h ứ a có ma nữ c h i hôn k h í thức hắn rơi lên trước ngực linh hồn bảo thạch rất nhanh nàng khóa chặt mục tiêu ở nhà xưởng nơi sâu xa một cái nào đó trong phòng có mánh liệt ma nữ chập trờn sạch hạ ca nắm chặt trong tay trường kiếm hướng về gian phòng kia đi đến đẩy cửa phòng ra trong n h y mắt thế giới hiện thực biến mất nàng bước vào ma nữ cái giới kết giới bên trong thế giới nhường xạ cả trong nháy mắt sửng sốt vô số đài tivi bỗng dưng trôi nổi ở xung quanh mỗi một đài đều phát hình không giống hình ảnh mà những n à y hình ảnh đều là nàng nhất không muốn nhớ lại qua lại bộ thứ nhất tivi bên trong là nàng vô số lần lấy dũng khí muốn hướng về kỳ ở sủ kẹ biểu lộ nhưng ở thời khắc cuối cùng lùi bước cảnh tượng thứ hai đài tivi bên trong là nàng nhìn thấy kỳ ở sủ kẹ cùng cái k h á c nữ hải nói dỡ thời điểm trong lòng dâng lên đấu kỵ cùng tự ti đài thứ ba tivi bên trong là nàng vô số lần ở kỳ ở sủ kẹ trước mặt giả vờ kiến cường nội tâm nhưng thống khổ không nớt g i dấp、không. những thứ này đều là chuyện đã qua sạch ạ ca cắn răng nói nhưng t v hình ảnh vẫn còn tiếp tục sau đó phát hình là mạ mỹ tổ mộ học tỷ t ậ c trả những tia ấm áp buổi chiều thời gian sau đó hình ảnh chuyển đổi biến thành mạ mỹ tổ mộ ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng biến thành nàng cuối cùng mạ nữ hóa bị tiêu diệt khốc liệt cảnh tượng học tỷ sạch ạ ca âm thanh run r à y đột nhiên toàn bộ không gian phát sinh ra biến hóa t v biến mất thay vào đó là một cái sắc thái tươi đẹp công viên trò chơi cảnh tượng vòng xoay ngựa gỗ đang phát hình cổ tích giống như âm nhạc hết thể đều như là nhị thứ nguyên hạ nỉm bên trong lý tưởng thế giới ở vòng xoay n g ử a gỗ trung ương hồng chi ma nữ rốt c ụ c hiện thân nó ngoại hình cực kỳ quỷ dị lại như một đài mọc cánh đài thức máy tính trên màn ảnh biểu hiện các loại mê người hình ảnh mấy chục tướng mạo quỷ dị như thiên sứ sử ma bay về phía sẹ a ca bọn họ chuẩn bị tiến lên đầu độc nàng không muốn lại thống khổ không muốn tái chiến đấu ở trên cái thế giới này ngươi có thể được tất cả thứ ngươi muốn thái tình tình bạn còn có vĩnh viễn sẽ không mất đi hạnh phúc sẹ a ca lẳng lặng mà nhìn những n à y sử ma sau đó chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm ngươi cho rằng những này liền có thể làm cho trong lòng ta tuyệt vọng sao nàng âm thanh bình tĩnh m à kiên định ngươi sai rồi hào quang màu xanh lam từ trên thân kiếm của nàng tuyệt thả ra đó là kế thừa mạ mỹ tổ m ồ ý chí ánh sáng là trải qua vô số thống khổ nhưng vẫn như c ũ lựa chọn chiến đấu ánh sáng nàng giơ lên trường kiếm bày ra tiêu chuẩn kỵ sĩ kiếm thuật tư thế sử ma nhóm rít g à o lên âm thanh chuẩn bị xông lên lôi kéo xẻ hạ ca nhưng kiếm pháp của nàng đã không còn là trước loại kia không có bài bản vùng chém mà là dung hợp mạ mỹ tổ mộ ba năm kinh nghiệm chiến đấu tinh xảo kỹ xảo vô số ánh kiếm màu xanh lam t r ớ c qua mấy chục sử ma trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn hóa thành điểm s hồng chi ma nữ phát sinh phẫn nộ âm thanh điện tử trên màn ảnh bắt đầu phát hình càng thêm mê người hình ảnh đó là sẹ ạ cả cùng kỳ ở sủ kẹ hôn lễ đó là nàng cùng mạ mì tổ mộ học tỷ còn có mạ đỏ cả đám người vĩnh viễn cùng nhau thời gian tốt đẹp chìm đắm ở n h ị thứ nguyên nào tưởng bên trong lại có cái gì sai giả tạo hạnh phúc ta không cần sẹ ạ cả từng bước một hướng đi hồng chi ma nữ mũi kiếm chỉ về nó màn hình chân chính hạnh phúc là dùng hai tay của chính mình sáng tạo chân chính thủ hộ là cho dù thống khổ cũng phải kiên trì ý trí nàng g i lên thật cao trường kiếm trên thân kiếm tuyệt phóng ra ánh sáng màu lam trói mắt một kiếm này tên là không sợ. s ạ hạ cạ đột nhiên xông về phía trước đâm trường kiếm như nhanh như tia chớp đâm hướng về hồng chi ma nữ hạt nhân đại biểu ta chặt đứt qua đi quyết tâm xì xì trường kiếm tinh chuẩn địa thứ xuyên hồng chi ma nữ màn hình màu xanh lam điện lưu trong nháy mắt trải rộng nó toàn thân ma nữ phát sinh cuối cùng tiếng kêu thang thiết thân thể bắt đầu tan vỡ toàn bộ kết dối bắt đầu chấn động kịch liệt những kêu mỹ hảo công viên trò chơi cảnh tượng như bọt giống như phá t o á i tiêu tan ẩm ẩm kết dối triệt để đổ nát x ạ hạ cạ trở lại thế giới hiện thực nhà xưởng bên trong trên mặt đất đang nằm một viên màu đen dipsi làm lặng tỏa ra hảo quan màu、đen. s ạ c ả c h ậ m rãi thu hồi trường kiếm xem trong tay chiến lợi phẩm trận chiến này nàng không chỉ cứu vớt những kia bị đầu đ ộ c người càng quan trọng là nàng chân chính chặt đứt cùng qua đi ràng buộc họ tỷ ta làm đến nàng nhẹ g i ọ n g nói ta không còn là cái kia chỉ có thể gào khóc thiếu nữ nhà xưởng ở ngoài truyền đến tiếng b ư ớ c chân hẳn là hồ mù ra ạ kệ mi chạy tới s ạ c ạ c ả thu dọn một hồi trên đầu màu và nơ g n chuẩn bị nên tiếp chiến đấu mới nàng đã không còn là s ạ c ạ c ả mỹ kỳ mà là kế thừa mà mỹ tổ mô ý chí mới thủ hộ giả chương mười bảy kỳ họ cổ xạ cụ ra chương mười bảy kỳ họ cổ xạ cụ ra làm sẹ hạ cà thu thập xong nhìn thấy nhà xưởng người ngoại lai chỉ có một cái bóng người màu xanh lục là bạch xà biến thành hình thái chiến đấu c h ă g non xem ra ngươi giải quyết chiến đấu đây c h ă g non kỳ lạ dụng cụ âm ở miệng hộ mù ra ạ k á i m ì làm sao không có tới sẹ hạ cà thu hồi trường kiếm nhìn về phía chạy tới hiện trường c h ă g non hộ mù ra bình thường đều đang bận rộn bảo vệ mạ đỏ cả đây c h ă g non âm thanh mang theo hờ hững nàng hiện tại nên ở mạ đỏ cả nhà phụ cận tuần tra sẹ hạ cà cù từ trong tay lấy ra h ồ n chi ma nữ lưu lại gíp xít đã quý màu đen ở dưới ánh trăng tỏa ra mê người ánh sáng ẩn chứa trong đó thuần ví tuyệt vọng năng lượng. Cho ngươi. Nàng đem dịp ị non. Non gật gật trong nháy mắt một cô manh liệt khát vọng cảm giác tràn vào trong cơ thể hắn đó là đối với mỹ hảo sự vật vô tận ước mơ đối với lý tưởng thế giới nóng bỏng nóng trông cùng với đối với hiện thực tàn khốc sâu sắc tuyệt vọng bất kể là tuyệt vọng ước mơ vẫn là hy vọng ước mơ đạo thứ năm mật nữ ước mơ x ạ h ạ ca nhìn t r ă g non trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm nói đến gần nhất ma nữ xuất hiện có chút nhiều lần x sạch ạ ca o mày thậm chí không cần kỳ ủ b ệ y ta cũng có thể gặp được ma nữ chính là không biết kỳ ủ b ệ y tên khốn kia có phải là thật hay không chết cái kia chủng tộc là chết không xong t r ă g non lạnh nhạt nói bọn họ hầu như là vô hạn thì ra là như vậy ạ s ạ c ạ cắn răng chính là tên kia không biết ở đâu đầu độc cái kế tiếp mạ hảo xảo、rộ. nàng nghĩ tới rồi thành thị này bên trong không biết còn có bao nhiêu vô tội thiếu nữ khả năng bị kỳ ủ bệ ỉ nhìn chằm chằm m ã m ỉ tổ mổ ký ức nói cho nàng kỳ ủ bệ ỉ xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có tiềm lực người lựa chọn đang lúc này màn ảnh kéo xa ở biên giới thành thị điện cao thế dây thắt lên một cái tóc đỏ nữ hải chính quan sát cả tòa thấy m ỉ tạ kỳ hạ giả thị nàng dùng ma lực biến hóa ra kính v i ế n vọng nhìn cách đó không xa nhà xưởng một cái tay khắc cầm một cái tại dạ kỳ trong tay tại dạ kỳ còn bút hơi nóng một cái cắn xuống nóng hổi nhân đậu đỏ tràn ra ngoài kỳ họ cô không nghĩ tới ngươi sẽ đến đây k ỳ u b ệ b âm thanh ở trong đầu của nàng văng lên k h họ cổ xạ cụ già nhai tại gia kỳ mang theo một loại bất cần đời nhẹ bưng miệng ta nghe nói mà m ỉ tổ mổ tên kia đánh giám vì lẽ đó đặc biệt từ cả rẻ m ỉ giã thị tới xem một chút đây thấy m ỉ tạ kỳ hạ ra loại này giàu có và đông đúc thành thị lẽ gian lên là thuộc về ta đây k h họ cổ liếm môi một cái không nghĩ tới đây dĩ nhiên có cái khác mạ hảo s ả o rổ thật là khiến người ta nổi nóng nàng đứng lên mái tóc dài màu đỏ ở trong gió đêm bay lượn đi gặp nàng nhìn à n g có không có tư cách thủ hộ ta thành thị hồng quang lại lên k h họ cổ hoàn thành mạ xáo xáo rổ biến thân màu đỏ trang phục chiến đấu cầm trong tay có thể biến hình t r ư ờ n g thương cả người tỏa ra giã tính mà khí tức nguy hiểm nàng từ dây điện thắp lên n h ả xuống như lưu tinh giống như nhằm phía nhà xưởng phương hướng kỳ u b e ý n h ì n lưới không có lựa chọn theo sau nó cũng không muốn lại bị sạch ạ cạ chém thành thiệt thái lãng phí năng lượng nhà xưởng ở ngoài sạch ạ cạ đang chuẩn bị rời đi thời điểm uy đ ừ n g đi một cái tràn ngập khiêu khích lý vị âm thanh từ phía sau chuyển đến mặc hào sao rồ sạch ạ cạ xoay người nhìn thấy một cái tóc đỏ nữ hải đang đứng ở cách đó không xa trong tay nắm một cái trưởng thương màu đỏ tiếp đó thuộc riêng v ề mạ mỹ tổ mổ ký ức bên trong trong nháy mắt cùng trước mắt này bóng người trùng hợp kỳ họ cổ xạ c ú dạ. sẻ hạ c ả âm thanh mang theo phức tạp tình cảm mạ mỹ tổ mổ ký ức bên trong cái này nữ hải đã từng là nàng đồ đệ nhưng sau đó bởi vì ý kiến bất đồng hai người triệt để cắt đứt ồ、oh. nhận thức ta a kỳ họ cổ niết miệng cười lộ ra sắc bén răng nanh xem ra mạ mỹ tổ mổ tên kia trước khi chết vẫn là nhắc qua ta đây nàng trên giới đánh giá sẻ hạ ca trong mắt mang theo xem kỹ xem ra ngươi cũng ở săn rết mà nữ đây có điều ngươi phương pháp quá ngu có ý gì s ạ c ạ cả cảnh giác nắm chặt trong tay t r ư ờ n g kiếm nếu muốn săn g i ế t ma nữ liền nên nhường xử ma trước tiên thôn vệ người bình thường chờ chúng nó、no、biến thành ma nữ sau lại giết chết kỳ họ c ô giọng nói nhẹ nhàng như vậy hiệu suất càng cao hơn thu hoạch cũng lớn hơn mới có thể càng tốt hơn bạo dip xịt sạch ạ cả sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi người đang nói cái gì nhường người vô tội chết đi vô tội kỳ họ cổ xỉ cười một tiếng ở trên thế giới này nào có cái gì người vô tội cương giả sinh tồn người yếu đào thải đây chính là tự nhiên phát tắc nàng chỉ chỉ nhà xưởng bên trong những cây hôn mê đám người những người này vốn là muốn tự sát nhường bọn họ trở thành ma nữ chất dinh dưỡng không phải vật tận dùng sao ngươi điên rồi sạch ạ ca tức giật quát bọn họ chỉ là bị ma nữ đầu độc bọn họ vốn là muốn tiếp tục sống sống tiếp kỳ họ cô nụ cười trở nên càng thêm trào phúng sống tiếp tiếp tục qua loại kia không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt tiếp tục ở tuyệt vọng bên trong dãy rủa nàng giơ lên trường thương mũi thương chỉ về sạch ạ ca ngươi như thế có cùng lý tâm ngươi sẽ không vì cứu người hưng thuận loại này hồ đồ khế ớt đi s ạ h ạ ca tâm bị sâu sắp đầm nói là nàng đúng là vì cứu vất kỳ ở sủ kẹ mà trở thành mạ hào xáo rổ nhưng vậy lại như thế nào cho dù là hồ đầu nguyện vọng ta cũng không hối hận s ạ c ạ cả giơ lên trường kiếm hào quang màu xanh lam ở trên thân kiếm lấp lóe nếu như có thể cứu vớt người trọng yếu bỏ ra cái giá gì đều đằng giá ngây thơ kỳ họ cổ c â i lạnh ngươi loại ý nghĩ này sớm muộn sẽ hại chết chín h ngươi nàng trường thương trong nháy mắt phân giải biến hình hóa thành số tiết dùng xiềng xích liên tiếp nhiều tiết côn màu đỏ côn ảnh như mưa s ố i xả giống như đánh út về phía s ạ c ạ cả s ạ c cả không cam lòng yếu thế anh kiếm màu xanh lam cùng màu đỏ côn ảnh trên không trung va chạm bùng nổ ra chói mắt đ ú n lửa ngươi căn bản không biết cái gì gọi chính nghĩa. sẹ hạ c ả vung kiếm đón đỡ đồng thời phản kích bảo vệ người vô tội đây chính là mạ xảo dội chuyện cần làm chính nghĩa kỳ họ cổ công kích càng thêm h u n g mãnh chính nghĩa có thể coi như ăn cơm sao chính nghĩa có thể làm cho người chết phục sinh sao trong thanh âm của nàng mang theo khắc cốt phẫn nộ cùng thống khổ ta đã từng cũng từng tin tưởng chính nghĩa từng tin tưởng vì người khác hy sinh giá trị kết quả đây hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt sẹ hạ ca dựa vào mạ m ỉ tổ m ồ kinh nghiệm cùng ký ức bên trong đối với kỳ họ cổ hiểu rõ cùng nàng đánh đến khó phân thắng bại á n h kiếm màu xanh lam cùng màu đỏ côn ảnh ở trong trời đêm đan r ệ t binh k h í chạm vào nhau ra đốn l ử a dọi sáng tòa này nhà xưởng người kỹ xảo rất giống ma mi tô mô tên kia kỳ họ cổ đang công kích khoảng cách bên trong nói lẽ nào nàng trước khi chết còn thu đồ đệ ta kế thừa học tỷ ý chí s ẽ h ạ cả kiếm pháp trở nên càng sắc bén hơn vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể thua kế thừa kỳ họ cổ trong tiếng cười mang theo trầm biếm nàng cũng là bởi vì quá mức tin tưởng chính nghĩa quá mức quan tâm người khác nàng như lưới g a o sắc giống như đâm hướng về sạc h nội tâm nếu như nàng lúc trước nghe lời của ta chuyên tâm vì chính mình mà sống thì sẽ không rơi vào loại kia kết cục cơm miệng sẽ ạ cả tức giận nhằm phía kỳ họ cổ họ c tỷ chết không phải là bởi vì niềm tin của nàng có lỗi mà là bởi vì thế giới này quá mức tàn khốc hai người chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn mạnh mẽ sóng ma lực bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh ẩm ẩm ẩm nhà xưởng b á c h tường bắt đầu xuất hiện vết nứt mặt đất cũng bị các nàng công kích nổ ra từng cái từng cái hố càng biết bắt là các nàng chiến đấu dư âm bắt đầu lan đến gần nhà xưởng bên trong những kia hôn mê người bình thường mấy khối bị đánh nát khối bê tông hướng về đoàn người nem tới liền ở đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đá vụn phía trước mừng chăm non vụ mạnh mẽ trọng lực chàng trong nháy mắt triển khai những k i ê nguy hiểm đá vụn sắp tới đem đập t r ú n g đoàn người trong nháy mắt bị mạnh mẽ thay đổi quy tích toàn bộ bay về phía bầu trời đủ t r ă m non âm thanh băng lanh như xương các ngươi ân đoán cá nhân không nên lan đến người vô tội hai người đồng dạng bị trọng lực lên tới trên trời kỳ họ cổ khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị tồn tại ngươi là thứ gì kỳ họ cổ cảnh g i á hỏi trong tay nàng trường côn một lần nữa tổ hợp trưởng thành thương h u n h thái ma nữ vẫn là c á i gì k h á quái c vật. t r ơ n g non không vấn nàng, nhìn n hề chỉ hai đề trả lời vấn đề của nàng, chỉ là của g ư ờ i nếu như c á c người m u đấu, chuyển ố n chiến sang nơi không á quá c có nơi này có quá nhiều h k q u làm ý nụ g bạn cả thở hồn hện, to bảo vệ người vi, bình thường hành vi, làm cho nàng cảm sáng tiếc đ chương mười tám không làm ý nụ bạn to sáng tiếc Trưng 18, không làm ý đủ bạ k ỳ họ cổ xạ cụ dạ cảnh giác n ắ m chặt trường thương nàng trên giới đánh giá trăng non cái kia quỷ dị màu xanh lục thân hình trong mắt tràn đầy đề phòng trên thực tế nàng tới gặp mỹ tạ kỳ hạ dạ thị không hề chỉ là vì tranh cướp địa bàn m ạ mỹ tổ mộ tin qua đời truyền tới c ả dẹ mỹ dạ thị thời điểm kỳ họ cổ trong lòng dâng lên là cảm giác ấ y náy nàng nhớ tới hai người cắt đứt trước những ngày đó nhớ tới m ạ mỹ tổ mộ đã từng nói với nàng qua cho dù cô độc cũng muốn trở thành người khác hy vọng cho nên nàng tới nơi này chủ yếu nhất là xem nơi này m ạ hạ xáo rộ nhân phẩm làm sao dù sao mạ hạ xáo rộ bên trong cũng có một chút muốn làm gì thì làm tồn tại uy lam kỳ họ cố đột nhiên chuyển hướng s ạ y à ca âm thanh bên trong mang theo cấp bách trước tiên đừng đánh nhất trí đối ngoại đi nàng dùng m ũ i thương c h ỉ về t r ă n g non cái này hình dáng giống sử ma quái vật càng nguy hiểm hơn nữa nó còn biết nói chuyện khẳng định không phải vật gì tốt chúng ta trước tiên đem nó giải quyết lại tính giữa chúng ta sổ sách t r ă n g non trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thật là không có lễ phép đây ta chỉ là không muốn để cho người vô tội bị thương mà thôi hắn không phải là cái gì quái vật s ạ y à ca thu hồi trường kiếm lắc lắc đầu hắn là của ta minh hữu nàng nhìn một chút xung quanh mới vừa chiến đấu dẫn đến lung lay muốn ngã kiến trúc kết cấu cùng với không chúng còn ở trôi nổi cục đá vụn s ạ h ạ cả trong lòng dâng lên một trận cảm giác tay n ấ y chúng ta mới vừa công kích quá lớn phong ốc đều muốn đổ nát s ạ h ạ cả chuyển hướng kỳ họ cổ trong mắt tràn ngập kiên định ta trước tiên cần phải đem những kia hôn mê người bình thường cứu ra sau đó lại tiếp tục chúng ta chiến đấu kỳ họ cổ sửng sốt một chút nhìn sẽ hạ cả cái kia vẻ mặt nghiêm túc không khỏi nhớ tới đã từng chính mình cái kia còn tin tưởng chính nghĩa còn nguyện ý vì người khác hy sinh chính mình cùng với cùng mạ mỹ tổ mộ đồng thời chiến đấu tháng ngày kỳ họ cổ quay mặt qua chỗ khác âm thanh có chút không tự nhiên tùy tiện n g ư ơ i đi trăng non gật gật đầu đem hai người trọng lực chàng giải trừ s ạ c ạ cả cùng kỳ họ cổ thân thể một lần nữa trở xuống mặt đất mà những kia nguy hiểm cục đá vụn vẫn như cũ lơ lửng giữa không t r ú n g bị trăng non năng lực vững vàng khống chế ta đến duy trì trọng lực chàng khống chế những này đá vụn trăng non âm thanh bình t ĩ n h mở miệng các n g ư ơ i đi cứu người đi s ạ c ạ cả không nói hai lời lập tức nhằm phía nhà xưởng bên trong nàng ôm lấy một cái lại một cái ô n mê người bình thường đem bọn họ chuyển đến an toàn khu vực kỳ họ cổ đứng tại chỗ do dự chốc lát nhìn sẽ h cả bận rộn bóng người loại kia vì người khác mà liều lĩnh dám vẻ làm cho nàng nhớ tới rất nhiều không muốn hồi ức chuyện cũ sách kỳ họ cô cắn răng cuối cùng vẫn là hành động lên nàng dùng trường thương bắt đầu thanh lý không c h u n g những kia rõ rệt nguy hiểm trôi nổi vật cùng to lớn đ á vụn tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng động tác của nàng nhưng đặc biệt cẩn thận chỉ lo thương đến bất luận cái nào người vô tội y h o i s ạ c c ả ôm xì rủ kỳ hỉ tổ mỹ đi ra nhà xưởng thời điểm nhìn thấy bạn tốt sắc mặt tái nhuận trong lòng một trận đau lòng kỳ họ cô liếc mắt một cái sạ cà trong ngực n ư hải dưới môi người bên nàng ta một trong những bằng hữu tốt nhất s ạ c ca khẽ vớt y h o i cai chán nàng bị ma nữ đầu độc kém chút liền ừ xử trí theo cảm tính kỳ họ c ô ngoài miệng nói như vậy nhưng động tác nhưng càng thêm cấp tốc nàng bắt đầu vận chuyển những k i a hình thể trọng đại thành niên nam tính ma lực nhường sức mạnh của nàng vượt xa người thường x ạ c ca nhìn kỳ họ c ô bận rộn bóng người khoe miệng không khỏi nết lên ý cười không nghĩ tới ngươi cũng là mạnh miệng nhẹ dạ người đâu cái gì kỳ họ c ô mặt trong nháy mắt đỏ ai ai mạnh miệng nhẹ dạ ngươi mới vừa nói những câu nói kia sẽ không chỉ là vì thăm dò ta đi x ạ c ca một bên tiếp tục cứu người một bên trêu nói cái gì nhường xử ma thôn vệ người bình thường cái gì cường già sinh tồn người yếu đào thải chính ngươi tin sao kỳ họ cổ mặt c à n g đỏ nàng thẹn quá thành giận lớn tiếng phản bác mới mới không phải thăm dò ta chỉ là nghĩ đánh với ngươi một chiếc mạc thôi đúng không sẽ hạ c ạ cười không có tiếp tục truy hỏi nàng có thể từ kỳ họ cổ trong mắt nhìn thấy cái kia phần ẩn dấu âu nu loại kia bị thương tổn sau l i ề u mạng ngụy trang k i ê n cường điều này làm cho nàng nhớ tới mạ m ỉ tổ mổ ký ức bên trong một số đoạn ngắn nhớ tới đã từng cũng tràn ngập lý t ư ở n g tóc đỏ nữ hải t r ă n g non đứng bình tĩnh ở một bên đứng ngoài quan sát tình cảnh này hắn không chế cường điệu trường lực đồng thời quan sát này hai cái mạ xảo rộ trong lúc đó vi diệu chuyển động cùng nhau không một lúc nữa sau hết thể người bình thường đều bị an toàn rời đi bọn họ vẫn hôn mê nhưng ít ra thoát ly nguy hiểm nhà xưởng kết cấu tuy rằng bị hao tổn nhưng ở trăng non trọng lực k h ô n g chế giới không có phát sinh tiến một bước sụp xuống kỳ họ cổ vỗ tay một cái lên cho bụi nhìn s ắ c trời một chút thời gian không còn sớm nàng chuyển hướng sẻ hạ ca trong mắt một lần nữa giấy lên chiến ý lần sau lại đánh với ngươi ngày hôm nay thì thôi các loại sẻ hạ ca gọi lại chuẩn bị rời đi kỳ họ cổ người muốn đi nơi nào mắc mớ gì đến ngươi kỳ họ cổ quay mặt qua chỗ khác ta là lang thang mạ hảo sạp rổ nơi nào có ma nữ liền đi nơi đó cái kia sẽ hạ ca do dự một chút có muốn hay không lưu lại thấy m ỉ tạ kỳ hạ dạ thị rất lớn đầy đủ mấy người chúng ta hoạt động hơn nữa nàng nhớ tới mã m ỉ tổ mổ ký ức bên trong liên quan với kỳ họ cổ những kia chuyện cũ trong lòng dâng lên một trận đồng tình một người chiến đấu nhất định rất cô độc đi kỳ họ cổ cơ thể hơi run lên nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh ta quen thuộc nàng cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đi đến bóng người màu đỏ rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm chỉ có nàng âm thanh còn ở trong không khí vang vọng lần sau gặp mặt ta sẽ không hạ thủ lưu tỉnh sẽ hạ ca nhìn kỳ họ cổ rời đi phương hướng thật lâu không nói gì nàng có thể cảm nhận được cái kia phần tận lực xa cách sau lưng ẩn giấu đi sâu sắc cô độc cuối cùng nàng cùng trăng non nói một tiếng nhường hắn hỗ trợ nhìn những người này n h â n là người bình thường không nhìn thấy trăng non tồn tại sẽ ạ cả đất dùng lên một người trong đó di động báo xong cảnh liền đi làm hai người đều đi xa, xa sau k ỳ i upei nhảy ra ngoài lời nói của nó trực tiếp ở trăng non trong đầu vang lên quân cờ đã vào chỗ nói đến ngươi loại này đặc thù tồn tại sẽ không để ý người bình thường chết sống đi vì lẽ đó ngươi cứu người bình thường chỉ là vì thu được sự tin tưởng của bọn họ đi thực sự là ghê gớm diễn kỹ ngươi không làm y nụ bạ to s cũng là đáng t i ế c đây chăng non không để y đến kỷ u bệ y lần này nghe tới quái g ợ hắn nghe được tiếng còi cảnh sát trực tiếp liền đi chương mười chín lớp trưởng ma nữ chương mười chín lớp trưởng ma nữ sáng ngày thứ hai sạch ạ cạ đang tiến hành săn bắn ma nữ tuần tra thời điểm trải qua một cái chật hẹp hẹp nhỏ ngõ nhỏ bên trong tia sáng tối t ă m chỉ có xa xảo a rồ sẽ hấp dẫn mạ hảo xảo rồ sạch hạ cạ dâng bước lại cảm nhận được quen thuộc sóng ma lực cách đó không xa góc tượng một cái tóc đỏ bóng người chính ngồi s ồ n ở nơi đó cầm trong tay món đồ gì ở ăn kỳ ubi ngày hôm qua không biết chạy đi đâu rồi thực sự là nghe được tiếng bước chân cùng với sóng ma lực kỳ họ c ổ xạ cụ ra ngẩng đầu lên trong miệng còn nhét quả táo ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này sệ hạ cả kinh ngạc hỏi ta cho rằng ngươi tối hôm qua liền rời đi kỳ họ c ổ cắn một cái quả táo mơ hồ không do nói nơi này ma nữ nhiều ta tạm thời lưu lại săn bắn một quãng thời gian chớ suy nghĩ quá nhiều ta chẳng qua là cảm thấy nơi này ma nữ chất lượng không sai dịp xịt độ tinh khiết tương đối cao sạch ạ ca nhìn nàng cái kia có chút không tự nhiên vẻ mặt trong lòng rõ ràng cái gì đúng không cái kia chúng ta sau đó có thể sẽ thường thường gặp mặt đây sạch ạ ca cười ngươi thật không dự định đồng thời hành động dù sao nhiều nhiều người phần sức mạnh ai muốn cùng ngươi đồng thời hành động kỳ họ c ậ lập tức phản bác nhưng âm thanh bên trong không có chân chính vị trí ta quen thuộc một người không cần hợp tác đang lúc này kỳ họ c ổ cái bụng phát sinh đùng ngủ cùng ngủ c ấ m thanh nàng mặt trong nháy mắt đỏ thẹn quá thành dận chừng sạch ca nhìn cái gì vậy nàng nhớ tới mạ mỹ tổ mộ mẫu ký ức cái này nữ hải đều l ạ qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt kỳ họ cố ngươi nói bụng đi s ạ c ạ ca tính thăm dò hỏi mới không có ta đi lấy điểm ăn kỳ họ c ô lập tức phủ nhận nhưng cái bụng lại không hăng hái kêu một tiếng s ạ c ạ ca nhìn thấy kỳ họ c ô chuẩn bị đứng dậy rời đi từ nàng lời nói mới rồi cùng biểu hiện có thể thấy được cái này tóc đỏ nữ hải quá nữa là muốn đi một cái nào đó tiệm tạp hóa nắm điểm đồ ăn cũng chính là tục xương ăn vịt nàng vội vã ngăn cản kỳ họ c ô các loại ta biết phụ cận có nhà ăn thật ngon tiệm m ì sợi ta mời ngươi ăn cơm đi ta không cần ngươi bố thí kỳ họ cổ bước chân nhưng ngừng lại n g khí rất nhưng c ư n g rắn không phải bố thí là cảm tạ sẹ hạ ca nghiêm túc nói tối hôm qua ngươi giúp ta cứu những người bình thường kia tuy rằng ngoài miệng nói không để ý nhưng hành động rất thành thật đây k ỳ họ cổ sửng sốt một chút ta ta chỉ là không muốn nhìn thấy kiến trúc sụp đổ mạ thôi vạn n h ấ t ép đến ta liền p h i ề n p h ứ c là là là ta biết sẹ hạ ca cười nói vì lẽ đó bữa cơm này coi như là tạ lễ ngươi sẽ không từ chối đi k ỳ họ cổ do dự một lúc cuối cùng vẫn gật đầu một cái nếu ngươi kiên trì như vậy vậy thì miễn cưỡng tiếp thu đi nhưng ta có thể không nợ ngươi nhân tình gì hai người đi tới một nhà ấm áp tiểu tiệm mị sợi k h họ cổ điểm lớn nhất phần mị sợi còn thêm ngoài ngạch xá xíu cùng t r ứ n g nhìn nàng ăn như hùm như sói dáng vẻ x ạ h ạ cả trong lòng dâng lên một trận đau lòng ăn từ từ không ai g i à n h với ngươi x ạ h ạ ca nhẹ giọng nói ngâm miệng ngươi làm sao giống như mã mì tổ mồ r ô n g dài ta yêu làm sao ăn liền làm sao ăn kỳ họ cộ mạnh miệng trả lời nhưng tốc độ ăn s á t thực chậm lại sau khi ăn xong x ạ h ạ ca nhìn đồng hồ ta phải đi bệnh viện nhìn bằng hữu của ta ngươi muốn đồng thời tới sao bệnh viện kỳ họ cộ những m y chính là kỳ u bê ý trong miệng cái kia ngươi ước nguyện cứu tiểu bạch kiểm hắn không phải tiểu bạch kiểm sẹ h ca có chút bất mãn kỳ ở sủ kệ là cái rất có tài hoa âm nhạc ra cắt tùy t i ệ n ngươi kỳ họ cổ đứng lên sẹ h ca một mình đi tới bệnh viện tâm tình khoái trá hướng đi kỳ ở sủ kệ phòng bệnh nàng muốn chia sẻ ngày hôm nay gặp phải kỳ họ cổ sự t ì n h muốn nói cho kỳ ở sủ kệ nàng lại có đồng bọn mới nhưng làm nàng đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm lại phát hiện bên trong không có một bóng người xin hỏi các b ỹ d ư kỳ ở sủ kệ đi nơi nào sẹ h ca hỏi thăm đi ngang qua hộ sĩ nha các mỹ dự tiên sinh a hộ sĩ lật qua lật lại trong tay g i chép hắn ngày hôm qua liền xuất viện t h ô i phục tình huống tốt vô cùng bác sĩ nói là y học kỳ tích đây xuất viện sẽ ạ cả sửng sốt hắn hắn không có nói muốn đi nơi nào sao cái này ta liền không rõ ràng khả năng là về nhà đi hộ sĩ cười nói ngươi không phải hắn bằng hữu sao hắn không thông báo ngươi sao sẽ ạ cả ngơ ngác mà đứng ở vắng vẻ trong phòng bệnh kỳ ở sủ kệ xuất viện này vốn nên là, là một cái đáng giá cao hứng sự tình nhưng tại sao hắn không có thông báo nàng tại sao nàng cái này làm bạn hắn ba tháng bằng hữu nhưng là cái cuối cùng biết tin tức này người trong lòng nàng dâng lên một trận không nói ra được cảm giác mất mát làm sẻ hạ c ả đi ra bệnh viện thời điểm kỳ họ cổ chính tựa ở cửa bệnh viện trên tường cầm trong tay một cái kẹo que làm sao ngươi tiểu bạch kiểm không ở kỳ họ cổ nhìn thấy sẻ hạ c ả thất lạc vẻ mặt trong giọng nói mang theo quan tâm nhưng rất nhanh lại che giấu qua đi hắn hắn xuất viện sẻ hạ c ả âm thanh có chút c h â m thấp ngày hôm qua liền xuất viện thế nhưng không có nói cho ta kỳ họ cổ nhìn sẻ hạ c ả cái kia thất lạc biểu hiện nàng nhớ tới quá khứ của chính mình nhớ tới những kia bị phản bội cùng lãng quên thống khổ hừ nam nhân đều là như vậy theo ta cha như thế kỳ họ cổ giả vờ không để ý nói rằng dùng xong l i ề ném điển hình cặn bã nam hành vi kỳ ở s ù kẹ không phải người như vậy sạch ạ cả tuy rằng nói như vậy nhưng âm thanh bên trong không có cái gì sức thuyết phục đúng không kỳ họ cổ cơi lạnh một tiếng vậy hắn tại sao không nói cho ngươi xuất viện tin tức các ngươi không phải bạn rất thân sao sạch ạ cả trở mặc đúng đấy tại sao vậy chứ nàng làm bạn kỳ ở s ù kẹ ba tháng mỗi ngày đều đến nhìn hắn cổ vũ hắn ủng hộ hắn nhưng ở hắn khôi phục cái này thời khắc trọng yếu nàng lại bị bài trừ ở bên ngoài màn đêm bông xuống hai người đón lấy tuần tra xong sạch ạ cả không nguyên do đến kỳ ở xù kẹ nhà phụ cận xuyên tấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy kỳ ở s ù kệ đang ở trong phòng luyện tập đàn v i âu lông duyên dáng giai điệu chuyển ra mà bên trong nhưng có một cô thiếu nữ đang nghe hắn diễn tấu xem ra hắn khôi phục rất khá đây còn có nữ nghe hắn biểu diễn kỳ họ cổ vì là xạ cả kêu bất bình nói xạ cả miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười như vậy liền đủ chỉ cần hắn có thể một lần nữa diễn tấu âm nhạc người thật như thế nghĩ kỳ họ cổ đột nhiên xoay người nhìn thẳng xạ cả con mắt xạ cả cuối cùng không có lựa chọn trả lời ngươi cũng thật là ngây thơ đến đáng sợ kỳ họ cổ lắc lắc đầu nếu ngươi thật thích hắn vậy thì nên đem hắn đoạt s ạ h ạ cạ không hiểu nhìn kỳ họ cổ đúng vậy dùng ngươi sức mạnh kỳ họ cổ lộ ra tà ác răng nanh nhỏ nói đem tay chân của hắn đánh gãy nhường hắn cũng lại không thể rời bỏ ngươi như vậy hắn liền v ĩ n h viễn thuộc về ngươi không phải sao kỳ họ cổ s ạ h ạ cạ khiếp sợ nhìn nàng ngươi đang nói cái gì đây cũng quá cực đoan đi vậy lại như thế nào chí ít hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi kỳ họ cổ tiếp tục nói ngươi không xuống tay được để cho ta tới cũng được ngược lại đối với ta mà nói phế bỏ một người bình thường tay chân không phải việc khó gì không được s ạ h ạ cạ kiên quyết lất đầu ta tuyệt đối sẽ không như vậy làm ta hy vọng kỳ ở sủ kẻ hạnh phúc mà không phải thống khổ hạnh phúc kỳ họ cô cười lạnh nói hắn hiện tại rất hạnh phúc nhưng n g ư ờ i đây người hạnh phúc ở nơi nào sẽ hạ ca trở m ặ t đúng đấy nàng hạnh phúc ở nơi nào đây nàng dùng tính mạng đổi lấy kỳ ở sủ kẻ khôi phục nhưng được nhưng là bị lãng quên cùng lơ là ta ta muốn dựa vào chính mình sức mạnh sẽ hạ ca cuối cùng nói nếu như kỳ ở sủ kẻ thật không cần ta vậy ta cũng sẽ không cơ cầu kỳ họ cô nhìn sẽ hạ cả cái kia kiên định mà vẻ mặt thống khổ cái này nữ hài hồn nhiên cùng chấp nhất làm cho nàng nhớ tới đã từng chính mình cũng nhớ tới m ạ mì t ô m o người tên n g u ngốc này kỳ họ cô nhỏ giọng nói lầm bầm đang lúc này kỳ ở sủ kẹt r o n g phòng tiếng nhạc đột nhiên đình chỉ tiếp đó chuyển đến một tiếng sợ hãi dích ảo đó là cái gì xe ạ ca lập tức cảnh g i ắ c lên xuyên thấu qua cửa sổ các nàng nhìn thấy kỳ ở sủ kẹt r o n g phòng xuất hiện quỷ dị và mẹo không gian bắt đầu trở nên không ổn định ma nữ thế giới hai người đồng thời ý thức được nguy hiểm ở kỳ ở sủ k ẹ góc phòng bên trong một cái bóng người màu trắng trợt lóe lên kế hoạch tiến hành đến mức rất thuận lợi đây hai người cuối cùng vẫn là đến kỳ u b e ý thầm nói nó mới vừa đối với kỳ ở sủ k ẹ lớp học lớp t r ư ở n g ra tay cô gái kia mấy tuần trước đã là mạ hảo xào r ộ ở bạch xa tường vi ma nữ đĩa video dưới sự dẫn đường kỳ ở sủ k ẹ lầm tưởng nàng trở thành mạ hảo xào r ộ cứu hắn tay chữa trị thương thế của hắn hắn tin là thật đối với nàng tràn ngập cảm kích thậm chí mời nàng tới nhà nghe chính mình diễn tấu nhưng nhìn thấy kỳ ở sủ kệ khôi phục so đối với âm nhạc chăm chú nàng ý thức được chính mình vĩnh viễn không cách nào trở thành tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất tồn cho dù dùng lời nói dối thu được hắn cảm kích cũng không cách nào thu được hắn ái tình trong tuyệt vọng nàng trực tiếp liền ma nữ hóa hiện tại trường lớp này ma nữ chính đang kỳ ở sủ kệ trong phòng triển khai kết giới kỳ ở sủ kệ gặp nguy hiểm s ạ hạ ca lập tức nhằm phía nhà các loại kỳ họ cô kéo nàng bình tĩnh đi tuy tiện vọt vào ma nữ kết giới rất nguy hiểm thế nhưng kỳ ở sủ kệ ở bên trong s ạ hạ ca tránh thoát kỳ họ cổ tay ta không thể để cho hắn bị thương kỳ họ cô nhìn xả ca cái kia vẻ mặt lo lắng trong lòng dâng lên một trận bất đắc dĩ tên ngu ngốc này rõ ràng mới vừa còn đang vì người đàn ông kia lạnh lùng mà thống khổ hiện tại nhưng lại muốn liều lĩnh đi cứu hắn thực sự là yêu đương não một cái kỳ họ cổ cắn răng tính ta cùng ngươi đi thế nhưng nói xong rồi ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chết ở bên trong mà thôi hai người đồng thời hoàn thành biến thân nhằm phía kỳ ở sủ kẹ gian phòng chương hai mươi đứng ngoài quan sát chương hai mươi đứng ngoài quan sát làm các nàng hướng nhập ma nữ kết giới thời điểm chăn non ở phía xa l ặ n g lặng đứng xem tất cả những thứ này chuyện cổ tích bên trong mỹ nhân ngư vì h u h ế m vương tử dùng chính mình âm thay đổi lấy hai chân nàng chịu đựng mỗi một b ư ớ c đều như dao cắt giống như thống khổ yên lặng thủ hộ ở vương tử bên người trong non âm thanh mang theo thâm trầm suy nghĩ tiếp tục nói nhưng mà vương tử nhưng bởi vì nhầm sẽ yêu người khác mỹ nhân ngư chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cùng người khác kết hôn cuối cùng lựa chọn hóa thành b ọ t biến mất ở trong biển cũng không muốn thương tổn người yêu thích cỡ nào thuần túy yêu cùng hy sinh cũng cỡ nào thực tế tàn khốc trong non nhìn nhằm phía ma nữ xẻ ả cả đây chính là biến thân cả ngày đường chế tạo mật ngữ hy sinh ái mộ hình ảnh đi tới xẻ ả cả cùng kỳ họ cộ bên này làm các nàng hướng nhập ma nữ kết giới trong né mắt các nàng phát hiện mình thân ở vô ngần giữa bầu trời mà dưới chân là sâu không thấy đáy hư vô thiên không vô số quần áo thủy thủ đ a n d ệ y thành lưới sợi tơ thành vì các nàng duy nhất chỗ đứng loại này treo lơ lửng giữa trời cảm giác làm cho các nàng thập phần không thích đứng nơi quái quỷ gì kỳ họ cộ chửi bới một tiếng suýt nữa mất đi cân bằng mà ở sợi tơ lưới trung ương lớp trưởng ma nữ rốt cục hiện ra chân thân không đầu to lớn màu trắng đen quần áo thủy thủ nguyên bản là chân vị trí mọc ra hai con nhân thủ mà nửa người trên bốn con cánh tay trên không trung vung tẩy toàn bộ thân thể hình thái lại như con nện như thế không ngừng từ dưới phun ra mang theo qu kỳ ở sủ kẹt sẻ hạ ca định thần nhìn lại kỳ ở s ủ k ẹ đang bị ma nữ trong đó một cái tay nắm chặt kỳ ở s ủ k ẹ hôn mê sắc mặt tái nhợt xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị con kia to lớn tay nắm nát nàng muốn xông tới bình tĩnh đi kỳ họ cố kéo nàng lại như ngươi vậy xông tới nàng sẽ cảnh giác nhưng sẻ hạ ca đã nghe không tiến vào bất kỳ khuyến cáo mà bị tô mổ ký ức nói cho nàng ở ma nữ kết giới bên trong bị tóm lấy người bình thường mỗi nhiều chờ một giây cũng có thể chết nàng không nói lời gì liền xông tới sợi t ơ bắt đầu phát sinh lay động lớp trưởng ma nữ trong nháy mắt nhận ra được ý đồ của nàng Nó từ cái thứ nhất sử ma rất nhanh đã vọt tới trước mặt trượt băng dày lưỡi dao lập loại hàng quang trực tiếp đá hướng về sẽ hạ càng ngực sẽ hạ càng nghiêng người tranh thoát trường kiếm vung ngược tay lên anh kiếm màu xanh lam khiến cho ma từ phần đeo chặt đứt nhưng càng nhiều sử ma đã vây quanh tới các nàng ở sợi tơ trên mạng trượt tốc độ nhanh kinh người phối hợp hiệu ngầm từ bốn phương tám hướng phát động công kích đáng ghét s ạ h ạ cả vung vẩy trường kiếm ánh kiếm màu xanh lam trên không trung lấp lóe ở loại này không ổn định hoàn cảnh bên trong nàng nhất định phải phân ra một phần sức chú ý đến duy trì cân bằng k h họ cổ trường thương như mưa s ố i xả giống như đẩy lùi kéo tới sử ma loại này địa hình đối với chúng ta quá bất lợi đang lúc này lớp trưởng ma nữ phun ra vô số bàn ghế những khóa này cái bản chữ từ giữa bầu trời hướng về các nàng đập tới s ạ h ạ cả miễn cưỡng tránh thoát một tấm bay tới bàn học nhưng cân bằng bị đánh vỡ suýt nữa từ sợi tơ lên té rớt ngay ở nàng sắp rơi vào vực sâu thời điểm t h họ cổ trường thương hóa thành nhiều ti Đưa nếu à như có nàng súng ống trợ giúp cuộc chiến đấu này sẽ dễ dàng rất nhiều nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm lớp trưởng ma nữ tay lại nắm chặt một ít kỵ ờ xù kẻ thông khổ nhữ mày tuy rằng còn ở trong hôn mê nhưng hiển nhiên đã bị thương tổn ta không thể lợi thêm sạch hạ cá như liên cùng giống như sung phong trường kiếm ở trong tay nàng v ù n g vẩy đến gió thổi không l o ạ n đem hết thể ngăn cản sử ma cùng cái bản toàn bộ bộ ra nàng giẫm đung đưa sợi tơ điền cùng sông về phía trước mỗi khi có sử ma ngăn cản nàng liền không chút lưu tình mà đem chặt đứt mỗi khi có cái bản kéo tới nàng liền dùng thân kiếm đó nỡ đ dù cho bị chấn động đến mức bàn tay tê dại cũng không dừng bước lại nàng giờ khắp này chỉ có một ý nghĩ cứu ra kỳ ở sụ kè kỳ họ cô nhìn xạ cả cái kia không muốn sống xung p h o n g trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm loại kia thuần kỳ yêu thương cùng hy sinh tinh thần làm cho nàng nhớ tới đã từng chính mình nhớ tới vị phụ thân giấ thực sự là cái ngu ngốc kỳ họ cố cắn răng nhưng tương tự hỗ trợ đánh g i ế t sử ma mắt thấy xạ cả sắp vọt tới lớp trưởng ma nữ trước mặt thời điểm cái tia quái vật to lớn đột nhiên như chân chính con nhện như thế phun ra mới sợi tơ sau đó nhanh nhẹn bò đến khắc một cái trên mạng cùng xạ cả kéo dài khoảng cách đáng ghét xạ cả tức giận vùng kiếm nhưng chỉ có thể chém đứt mấy cây không trung sợi tơ liền các nàng phân biệt từ mặt bên bọc đánh có thể mỗi khi các nàng muốn tiếp cận lớp trưởng ma nữ thời điểm nàng liền tiếp tục ở sợi tơ trên mạng di động như treo chọc con mồi như thế mà trong tay nàng ký ở xú kẹ sắc mặt càng đến v ư t trăng xám khi o ả n g c á họ cổ âm thanh bên trong mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc từ khi phụ thân và người nhà bi kịch phát sinh sau nàng sinh thể cũng sẽ không bao giờ vì là bất luận người nào sử dụng ma lực sức mạnh kia đã từng hủy diệt nàng quý trọng nhất tất cả nàng sợ sệt lại lần nữa mất đi nhưng hiện tại nhìn trước mắt cái này vì yêu mà l i ề u mạng thiếu nữ nàng quyết định ngoại lệ k ỳ họ cô n g ư ơ i sẽ hạ ca khiếp sợ nhìn nàng đừng nói nhảm chính n g ư ơ i đi cứu hắn đi k ỳ họ cô trường thương bắt đầu phân liệt hóa thành số tiết dùng xiềng xích liên tiếp nhiều tiết côn màu đỏ ma lực bắt đầu ở chung quanh nàng hội tụ đó là nàng rất lâu không có sử dụng qua toàn lực nàng đem hết thể ma lực chuyển vào vũ khí bên trong nhiều tiết côn ở trong tay nàng xoay tròn sản sinh mạnh mẽ lực ly tâm chuẩn bị kỹ càng k h họ cô đột nhiên vung một cái đem xe ạ cạ mang theo hướng về lớp trưởng ma nữ phương hướng q u o n đi mạnh mẽ lực đẩy đường xe ạ cạ bay về phía mục tiêu màu xanh la ma m lực ở nàng quanh người hình thành t â m chắn bảo vệ nàng không bị không trung chướng lại vật thương tổn ma kỳ họ cổ ở đem xe ạ cạ tung sau lợi dụng lực phản hồi về phía sau bay đi đồng thời nàng nhiều tiết côn một lần nữa tổ hợp trưởng thành thương hình thái mũi thương đâm vào phụ cận sợi tơ lưới mượn lực đạn hướng về an toàn vị trí lớp trưởng ma nữ hiển nhiên không ngờ rằng loại phương thức công kích này nàng vung vẩy bốn con cánh tay muốn chặn lại nhưng xe ạ cạ tốc độ quá nhanh xe ạ cạ trên không trung điều chung điều chỉnh tư thế h i t a hào quang màu xanh lam ở trên thân kiếm hội tụ đó là nàng hết thể quyết tâm cùng yêu thương cụ hiện c ì á n h kiếm màu xanh lam tinh chuẩn từ lớp trưởng ma nữ trung ương c h a n qua đưa nàng cái kia thân thể cao lớn chia ra làm hai ma nữ phát sinh cuối cùng tiếng kêu thắm thiết trong tay kỳ ở sủ kẹ cũng bị thả ra ngoài s ạ c ạ cả không lo được ma nữ chết sống trên không trung điều chỉnh tư thế lập tức nhằm phía chính đang rơi dụng kỳ ở s ủ kẹ chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực ầm ầm theo lớp trưởng ma nữ tử vong những kia sợi tơ lưới bắt đầu tan vỡ toàn bộ kết giới bắt đầu chấn động kịch liệt kỳ ở su kè kỳ ở su kè tình lại đi nàng lo lắng hô hoán kỳ ở xù k ẹ chậm rãi mở mắt ra s ạ h ạ ca lập tức lộ ra nụ cười không sao rồi đã không sao rồi trong mắt nàng mang theo nước mắt ôm c h ặ t hắn nhưng mà làm kỳ ở xù kẹt ỉ n h lại đầu tiên nhìn hắn hỏi nhưng là cái kia lớp trưởng sớm kỳ ở đâu s ạ h ạ ca nụ cười cứng ở trên mặt nàng l i ề u mạng cứu người sau khi tỉnh lại cái thứ nhất lo lắng dĩ nhiên không phải nàng chương hai mươi mốt kỵ sĩ cùng mỹ nhân ngư chương hai mươi mốt kỵ sĩ cùng mỹ nhân ngư người, người này kỳ họ cố âm thanh giận dữ vang lên dĩ nhiên ngay lập tức đi quan tâm người khác nàng đỏ mắt lên chỉ vào kỳ ở s ủ k ẹ mũi chửi ầ m lên mới vừa sẽ ạ cạm vì cứu ngươi k é m chút chết đi ngươi tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải quan tâm nàng mà là hỏi cái khác nữ nhân kỳ ở s ủ k ẹ bị bất thình lình lựa giận sợ hết hồn hắn m ở mịt mà nhìn trước mắt cái này xa lạ tóc đỏ n ữ hải ngươi ngươi là ai tại sao kích động như thế ta là ai không trọng yếu kỳ họ cầu nghiến răng nghiến lợi trọng yếu là ngươi cái này cặn bã nam làm cái gì nàng mới vừa vì sẽ ạ c ạ ngoại lệ sử dụng ma lực loại kia lâu không gặp sức mạnh làm cho nàng nhớ tới quá nhiều thống khổ hồi ức mà hiện tại phản ứng của người đàn ông này làm cho nàng triệt để phẫn nộ kỳ ở xù kẹ nghi hoặc nói rằng bởi vì lớp trường sớm kỷ nàng trị t a tay nàng ước nguyện trở thành mạ hảo sặc rộ dùng tính mạng của mình đổi lấy ta cánh tay khôi phục nàng mới vừa rồi còn ở này tới ta lúc đó ở cảm tạ nàng cái gì kỳ họ cổ hai mắt trợn tròn xoe ngươi nói cái gì sẽ hạ cả hé miệng muốn nói điều gì nhưng thống khổ tâm tình như chắn ở trong lòng như thế không phát ra thanh â m nào rõ ràng là sẽ hạ cả ước nguyện chị ngươi kỳ họ cổ chỉ vào bên người sẽ hạ cả giống to là nàng là nàng dùng tính mạng của mình đổi lấy ngươi khôi phục Không phải cái gì lớp trưởng Kỳ ở sống ủ kẹ s sốt, h ắ kỳ đã bị sẹ hạ ca chém thành hai khúc bạo thành diệt xít khi ở sủ kệ đầy mặt nghi hoặc đối chất thế nhưng lớp trưởng nàng mới vừa không phải ở như thế hắn ký ức bởi vì ma nữ kết giới nhận thức và mẹo hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa chuyện xảy ra sẹ hạ ca nghe những câu nói này cảm giác trái tim bị một cái dao c ù n c ạ bụ tạo có gì nhiều lần cắt chém làm sao nói với hắn nói cho hắn lớp trưởng đã ma nữ hóa bị các nàng tự tay tiêu diệt giải thích thế nào m à hạ xảo dộ chất tướng nói ra chính mình dùng tính mạng đổi lấy hắn khôi phục nàng yên lặng mà không lưng nhặt lên trên đất dixit đây chính là lớp trưởng sớm kỷ cuối cùng q u ý tụ cũng là hết thể mạ hạ xảo dộ cuối cùng vận mệnh s ạ y ạ cả kỵ ở xù kẹ thân thiết mà nhìn nàng ngươi làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy xạy ạ cả miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười không không có gì nàng muốn hỏi kỳ ở sủ kệ tại sao xuất viện không thông báo nàng muốn hỏi hắn tại sao phải tin tưởng người khác mà không phải nàng muốn hỏi hắn ở trong lòng hắn nàng đến cùng tính là gì nhưng những câu nói này toàn bộ đều hỏi không ra đến ta đi trước sẹ hạ ca âm thanh rất nhẹ ngươi ngươi nghỉ ngơi thật tốt nàng xoay người rời đi bước chân càng lúc càng nhanh cuối cùng hầu như là đang chạy trốn kỳ họ cô nhìn sẹ hạ ca rời đi bóng lưng quay đầu lại mạnh mẽ chừng kỳ ở sủ kệ một chút thử cặn bạn a m nàng quay lạnh một tiếng đuổi theo sẹ h ca phương hướng chạy đi ta ta đến cùng đã làm sai điều gì ta còn muốn cho sẻ hạ ca ngươi chuẩn bị từ khúc đây kỳ ở sủ kẹ có chút không hiểu ra sao mà nhìn tất cả những thứ này hắn sở dĩ sớm xuất viện không có thông báo sẻ hạ ca là muốn đem ngày đó nghe hoạt chặt từ khúc sớm luyện tốt sau đó diễn tấu cho sẻ hạ ca nghe hắn nghĩ cho nàng một niềm vui bất ngờ muốn dùng âm nhạc biểu đạt chính mình càng tạ nhưng hiện tại hết thể đều trở nên như vậy chẳng hiểu ra sao sẻ hạ ca chạy đến phụ cận công viên bên trong cũng không nhịn được nữa nội tâm thống khổ ngồi sồn ở ghế dài bên thất thanh khóc giống ánh trăng tung ở trên người nàng làm cho nàng có vẻ đặc biệt cô độc ba tháng làm bạn dùng tính mạng đổi lấy được nhưng là bị lãng quên cùng hiểu lầm không phải là cái nam nhân mà cần thiết hay không kỳ họ cổ âm thanh từ phía sau truyền đến nhưng ngựa khí so với mới vừa ôn hòa rất nhiều s ạ h ạ cả không quay đầu lại nước mắt còn đang không ngừng mà lưu ta ta dùng tính mạng cứu hắn nhưng hắn nhưng cho rằng là người khác cứu ta cùng với hắn ba tháng nhưng hắn xuất viện đều không cho ta biết ta ta đến cùng tính là gì đừng thương tâm kỳ họ cổ đi tới bên người nàng có chút vụng về an ủi chúng ta không muốn vì là người khác mà sống muốn làm tự tin nữ nhân loại này an ủi đối với kỳ họ cổ tới nói đã là cực hạ nàng từ nhỏ đã không quen xử lý loại tình cảm này vấn đề càng không cần phải nói an ủi người khác ô ô ô nhưng sẻ hạ cạ vẫn là nhẫn khóc không n g ư n g loại kia bị phản bội bị lãng quên thống khổ kỳ họ cổ nhìn nàng thống khổ dáng vẻ nhớ tới chính mình đã từng trải qua loại kia bị người thân cận nhất hiểu lầm bị người đáng tin tưởng nhất thương tổn cảm giác nàng quá rõ ràng không khóc kỳ họ cổ vỗ nhẹ sẻ hạ cạ phía sau lưng âm thanh trở nên ôn u nước mắt giải quyết không được bất cứ vấn đề gì nàng từ trong túi móc ra từ tiệm mì thuận khăn tay vụ về vì là sẻ h cạ lau chùi nước mắt sẻ hạng đầu lên nhìn thấy kỳ họ cổ trên gương mặt đó tràn ngập quan tâm loại này ấm áp làm cho nàng càng thêm không khống chế được tâm tình trực tiếp vỗ tới ôm lấy kỳ họ cổ kỳ họ cổ nàng ở kỳ họ cổ trong lồng ngực nghẹt nào kỳ họ cổ mặt trong nháy mắt đỏ nàng rất lâu không có bị người như vậy ôm ấp qua sự ấm áp đó làm cho nàng nhớ tới người nhà còn ở thời điểm uy này đừng khóc kỳ họ cổ âm thanh có chút bối rối nhưng tay vẫn là khẽ vớt xạ cả phía sau lưng khóc đến ý phục của ta đều ướp xạ cả trong ngực nàng cười tuy rằng còn mang theo nước mắt xin lỗi không sao kỳ họ cổ quay mặt qua chỗ khác lỗ thai vẫn là đỏ ngược lại bộ y phục này cũng nên rửa hai người liền như vậy ở dưới ánh trăng ôm ấp ai cũng không nói gì ở thế giới tàn khốc này bên trong các nàng đều cần như vậy ấm áp một lát sau sẽ hạ cạ bông ra kỳ họ cổ trong mắt thống khổ biến thành cái khác tâm tình ta thành tâm trả giá lại bị xem là đương nhiên sẽ hạ cạ xoa xoa nước mắt ta dùng tính mạng cứu hắn hắn nhưng cho rằng là công lao của người khác kỳ họ cổ nhìn thấy sẽ hạ cạ trong mắt lấp l o á hát á m trong lòng có loại cảm rất xấu sẽ hạ cạ kỳ họ cổ lo âu nhìn nàng sẽ hạ cạ cơ khổ hiện tại ta chỉ còn lại một cái chất cái gì trách nhiệm đem hắn đánh gây hai chân lưu ở bên cạnh ngươi k ỳ họ cố hỏi không là phục sinh m à mi tổ mô học tỷ s ạ h ạ ca trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng chỉ có cái mục tiêu này mới có thể làm cho ta tiếp tục chiến đấu tiếp k ỳ họ cậu nghe nói như thế có chút không hiểu ra sao a phục sinh liên quan với cái này s ạ h ạ ca nhìn về phía kỳ họ cổ ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật nàng bắt đầu hướng về kỳ họ cổ giảng giải trăng non sự tình giảng giải cái kia thần bí tồn tại kế hoạch giảng giải lại một lần nữa vũ trụ độ khả thi ngươi là nói cái kia màu xanh lục quái vật có thể lại một lần nữa vũ trụ k ỳ họ cô khó có thể tin hỏi k ỳ họ cô nghe được trận mắt mất mồm chuyện như vậy vượt qua nàng phạm vi hiểu biết hắn nói có thể sẽ hạ ca gật đầu chỉ cần thu thập đầy đủ tuyệt vọng năng lượng liền có thể sáng tạo một cái thế giới mới k ỳ họ cô nhìn xạ ca nước mắt mông lung con mắt thì phi thật giả nàng đã vô tâm nhận biết nếu như thật sự có khả năng phục sinh m ạ mỹ t ổ mộ nếu như thật có thể nhường n g ư ờ i không lại khóc khóc k ỳ họ cô âm thanh có chút không tự nhiên vậy ta liền cùng ngươi điên chơi một lần đi nàng trầm tư rất lâu cuối cùng đáp ứng rồi trước mắt sẽ h ca giút nàng truy tìm mất đi rất lâu đồ vật đó là nàng lúc trước muốn cứu vớt người khác sơ tâm thật sao kỳ họ c ô chan sẽ hạ ca nắm chặt nàng tay thật ngươi đừng gọi buồn nôn như vậy kỳ họ c ô nhỏ giọng lầm bầm nhưng không có rút về tay dù sao chúng ta là đồng bọn không phải sao bàn tay của hai người chăm chú lẫn nhau nắm ở tháng này đêm dưới các nàng đặt thành mới minh ước kỳ họ c ô nhìn tình cảnh này nghĩ đến cha nàng giảng cố sự đã từng có vị trong nhà xuất hiện biến cố lựa chọn trốn tránh hiện thực kỵ sĩ có một ngày vị này thất lạc kỵ sĩ gặp phải một vị nhân ngư công chúa hắn đem kỵ sĩ đã từng mai táng lý tưởng lại lần nữa tỉnh lại nay cùng tình huống của nàng phi thường phù hợp liền nàng như kỵ sĩ giống như ở đáy lòng phát xuống thệ ước nói ta kỳ họ cổ xạ cụ dạ lấy mạ hạ xảo dỗ lời thề x i n t h ề ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi Trưng ti trưng nữ, gỡ giảm gỡ vô vô chi gỡ phì nữ, 22, vô chi gỡ phì phì giảm ti ma ma nữ. sáng sớm ngày thứ hai sạch ạ c ạ n h ấ c theo chứa đầy đồ ăn túi đi tới mạ mỹ tổ m ồ nhà trọ đẩy cửa ra nàng nhìn thấy kỳ họ cổ đang ngồi ở trên sofa mái tóc dài màu đỏ có chút n g ư ợ n g hiển nhiên mới vừa tỉnh lại kỳ họ cổ tối hôm qua ở học tỷ nhà trọ ngủ đến thế nào s ạ c ạ cả đem đồ ăn đặt ở trên khay trà âm thanh bên trong mang theo thân thiết vẫn tốt chứ k ỳ họ cổ chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào sẹ hạ cạ trên mặt con mắt của ngươi vẫn là đỏ tối hôm qua ngủ không ngon sẹ hạ cạ sờ sờ khỏe mắt của chính mình nỗ lực gượng cười nói không có gì chính là nghĩ đến rất nhiều chuyện k ỳ họ cổ nhìn nàng cái kia rõ ràng còn đang đau lòng dáng vẻ từ trên ghế s a lông đứng lên đến đúng rồi tối hôm qua kỳ u bệ ỷ đi tìm ta kỳ u bệ ỷ sẹ hạ cạ trong nháy mắt cảnh g i ắ c lên tên kia nói cái gì nó nói ở một tòa bỏ đi trong giáo đường cảm ứng được ma nữ khí tức k ỳ họ cổ cầm lấy một cái s a n g mít cắn một cái ta vốn là muốn ngày hôm nay đi xem xem nếu ngươi ở đây có muốn cùng đi hay không sệ ạ ca gật gật đầu t ố t chúng ta cùng đi vừa vặn cũng có thể rời đi một hồi sức chú ý hai người rời đi nhà trọ k ỳ họ cổ mang theo sệ ạ ca xuyên qua mấy con phố nói đi tới biên giới thành thị một chỗ rách nát trước giáo đường giáo đường tháp nhọn đã nghiêng màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh phá toái hơn nửa trước cửa trên thềm đá mọc đầy cỏ dại nơi này chính là nó nói địa phương sệ ạ ca nhìn trước mắt hoang vu cảnh tượng là đồng thời cũng là nhà ta k h họ cổ âm thanh rất bình tĩnh hoặc là nói đã từng là nhà ta s ẻ h ạ cạ kinh ngạc nhìn nàng n g ư ơ i nhà không nghĩ tới kỳ ủ bệ bị sẽ đem ta dẫn tới nơi này kỳ họ c ô nợ nụ cười có thể đây chính là vận mệnh đi nàng đẩy ra chi r ắ t vang vọng cửa gỗ mang s ẻ h ạ cạ đi vào giáo đường bên trong bên trong càng thêm rớt nát ghế dài ngã trái ngã phải trên bục giảng tích đầy cho bụi chỉ có xuyên thấu qua phá cửa sổ bắn vào ánh mặt trời kỳ họ c ô đi tới bục giảng trước xoay người đối mặt s ẻ h ạ cạ ta phụ thân lúc trước là cái thân p ụ s ạ h ạ cạ lẳng nghe không có đánh gãy nhưng là phụ thân truyền giáo thời điểm đều là bí mật mang theo chính mình lý niệm cái gì muốn trợ giúp người nghèo a muốn phản đối với chiến tranh a nhưng k i ê u đạo lý lớn không ai nguyện ý nghe kỳ họ cổ âm thanh bên trong mang theo trào phúng vì lẽ đó trong giáo đường đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim liền duy trì kế sinh nhai đều khó khăn nàng ngồi ở một tấm cũ nát trên ghế dài tiếp tục nói ngày đó trong giáo đường lại là vắng vẻ phụ thân đứng ở trên bục giảng đối với không khí nói chuyện ta nhìn hắn thất vọng dáng vẻ trong lòng đặc biệt khó chịu vì lẽ đó ngươi xây ạ ca đã đoán được rồi kết quả đúng ta hướng về kỳ ủ bê y ương thuận nguyện vọng kỳ họ cổ không hề áp lực nói t khi n g ư ờ họ cố âm thanh trở nên nặng nề thế nhưng ở một lần săn bắn ma nữ quá trình bên trong bị phụ thân phát hiện hắn nhìn thấy người chiến đấu không chỉ là nhìn thấy ta lúc đó trực tiếp nói cho hắn khế ước nội dung khi họ cố đứng lên hắn biết được tín đồ tăng cường không phải là bởi vì tín ngưỡng mà là bởi vì ma pháp sau cả người đều tan vỡ hắn nói ta khinh nhuẩn thân ý chí nói ta dùng ác ma sức mạnh làm b ẩ n thần thánh giáo đường sau đó hắn ép buộc người cả nhà tự sát s ạ h ạ ca cảm thấy dùng cả mình kỳ họ cổ s ạ h ạ ca muốn tiến lên an ủi nàng m u ộ i muội mẫu thân còn có chính hắn kỳ họ cổ xoay người trên mặt nhưng không có nước mắt ta n h à liền như thế hủy diệt vì lẽ đó một số thời điểm chúng ta rất như một loại người s ạ h ạ ca nhìn nàng cái kia bình tĩnh đến đáng sợ vẻ mặt trong lòng dâng lên thống khổ sự đau khổ này thậm chí vượt qua tối hôm qua kỳ ở xù kẹ mang cho thương tổn của nàng k ỳ họ cổ từ xạ cả mang đến đồ ăn bên trong lấy ra một cái s a n g ých không hề áp lực cắn một cái đều là vì người khác ước nguyện kết quả đều bị phản bội k ỳ họ cổ không là của ngươi sai x ạ c h ạ cả đi tới bên người nàng ngươi chỉ là muốn trợ giúp phụ thân mà thôi là thế nhưng chúng ta kết quả đều không khác mấy như thế k ỳ họ cổ nhìn nàng x ạ c h ạ cả há miệng nhưng không nói ra được phản bác vì lẽ đó ta mới nói chỉ vì chính mình mà sống mới là chính xác k ỳ họ cổ tiếp tục ăn s a n g ých chí ít sẽ không bị người khác thương tổn ngay ở hai người chìm đắm ở chuyện cũ thống khổ bên trong thời điểm không gian c u n g quanh đột nhiên phát sinh và mẹo rách nát giáo đường vách tường bắt đầu trở nên mơ hồ trên mặt đất xuất hiện màu sắc rực rỡ bút sắc màu gỡ dạp phì tì trần nhà biến thành nhi đồng tập vẽ giống như trời xanh mây trắng ma nữ kết giới khi họ cô lập tức cảnh g i ắ c lên toàn bộ giáo đường bên trong triệt để đổi dạng biến thành một cái to lớn nhi đồng phòng chơi xe ạ cả cũng tỉnh táo lại đến ngắm nhìn m ộ n phía cái này kết giới khá giống nhi đồng thế giới trên vách tường rắn đầy siêu siêu vẹo vẹo nhi đồng vẽ mặt đất bày ra màu sắc rực rỡ xếp gỗ cùng món đồ chơi ở phòng chơi trung ương một cái tóc vàng lông xoăn bút bê vải ma nữ chậm rãi hiện thân nàng mặc màu xanh lam váy nhỏ. trong tay nắm một nhánh màu sắc rực rỡ b ú t c h ỉ nàng thò đầu ra cái kia s o n g màu xanh làm pha lê châu con mắt tò m ỏ nhìn các nàng gờ dạp phì tì ma nữ nghiêng đầu nàng nhìn chung quanh có vẻ rất nghi hoặc nàng không phải ở cùng hạn dạ chơi trốn tìm sao tại sao hạn dạ không tìm đến nàng đây s ạ c ạ c ả cùng kỳ họ cổ liếc mắt nhìn nhau ma nữ này phản ứng hoàn toàn ra ngoài các nàng d ự liệu thông thường ma nữ vừa thấy được mạ hạ xáo rộ liền sẽ phát động công kích nhưng ma nữ này tựa h ồ không có lý s ạ c ạ ca hoàn thành mạ hạ xáo rộ biến thân hào quang màu xanh làm vây quất nàng kỳ họ cổ cũng theo biến thân màu đỏ trang phục chiến đấu xuất hiện ở trên người nàng. tuy rằng nàng xem ra rất vô hại nhưng ma nữ chính là ma nữ hai người giơ lên vũ khí chuẩn bị phát động công kích nàng giơ lên trong tay màu sắc rực rỡ bút c h ì trên không trung vẽ m ấ y bút trong n á y mắt màu sắc rực rỡ đường nét trên không trung cụ hiện hóa biến thành một đạo b ì phở sắc. thế nhưng là không có bất kỳ ý đồ công kích dường như chỉ là vì để cho các nàng nhìn nàng tác phẩm hội họa sạch hạ ca nhìn cái này ngây thơ ma nữ trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm ma nữ này đã từng cũng là một cái mạ hảo xạp rộ cũng từng là một cái có mỹ hảo nguyện vọng thiếu nữ xin lỗi sạch nhẹ giọng nói sau đó vung kiếm chém về phía gờ rạp phỉ t ỷ ma nữ kỳ họ cổ trường thương cũng đâm tới trò chơi kết thúc hai người công kích đồng thời trúng mục tiêu gờ rạp phỉ t ỷ ma nữ phát sinh một tiếng nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên sau đó thân thể bắt đầu tan vỡ gờ rạp phỉ t ỷ ma nữ triệt để tiêu tan toàn bộ nhi đồng phòng chơi kết giới cũng bắt đầu đổ nát màu sắc rực rỡ vách tường biến trở về rách nát giáo đường món đồ chơi cùng xếp gỗ biến mất không còn t ă n hơi chỉ để lại trên đất một viên tỏa da hư hát ánh sáng dipsít thật giống có chút quá mức đơn giản sẽ hạ cả yên lặng mà nhặt lên dipsít nàng lấy điện thoại di động ra cho hồ mụ dạ ạ kệ mì phát tin tức lại tiêu diệt một con ma nữ ở cựu giáo đường bên này đang lúc này một cái bóng người màu trắng từ rách nát giáo đường cửa chậm rãi đi vào kỳ u bê ý cái kia lông sủ thân thể dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt trói mắt con mắt màu đỏ lập lòe lạnh lùng ánh sáng tiến độ thật nhanh đây kỳ u bê ý âm thanh ở các nàng trong đầu vang lên vẫn như c ũ là loại kia không tình cảm chút nào bình tĩnh ngữ liệu xẹ ạ cả trong nháy mắt cảnh giới lên trường kiếm màu xanh lam lại xuất hiện ở trong tay nàng kỳ u bê ý cái tên nhà ngươi còn dám xuất hiện chính là ngươi hại chết mạ mì tô mô kỳ u bê không cần thiết như thế kích động đi nói đến ma nữ này nhường ta nghĩ tới một ít chuyện đây ánh mắt của nó rơi vào xẹ ạ cạ trong tay dịp xịt lên nhớ không lầm lúc trước cái này mà hạ xảo rỗ ấn nhân loại tuổi tác tới nói theo ta ký kết khế ước thời điểm m ớ i bốn tuổi đi cái gì xẹ ạ cạ khiếp sợ xem trong tay dịp xịt bốn tuổi n g ư ờ i nói cái gì khi họ cổ sắc mặt cũng biến thành tái nhuận n g ư ờ i tên khốn này liền tiểu h à i tử đều không công tha h à i tử kia nguyện vọng rất đơn giản kỳ u bê y tiếp tục dùng loại kia bình tĩnh đ ế làm người sợn cả tóc gáy nữ liệu nói nàng ở cùng bạn tốt đồng thời chơi chỗ tịm sau đó hưng thuận muốn tìm đến đồng bọn đạn dạ vị trí nguyện vọng nguyện vọng sau khi hoàn thành trực tiếp ở tuyệt vọng bên trong ma nữ hóa xây ạ c ả xem trong tay d i p sít tưởng tượng một cái bốn tuổi bé gái biến thành ma nữ hình ảnh trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng thống khổ ngươi ngươi làm sao có thể đối với một cái bốn tuổi hài tử ra tay tuổi tắc đều không quan trọng kỳ u bê không để ý chút nào trả lời trọng yếu là nàng nắm giữ cường đại tình cảm năng lượng tuyệt vọng độ tinh khiết càng cao chuyển hóa năng lượng liền càng nhiều hơn nữa mới vừa tiêu diệt nàng là các người đi ta chỉ là hoàn thành nguyện vọng của nàng chương hai mươi ba nhân ngư ma nữ sinh ra chương hai mươi ba nhân ngư m à nữ sinh ra vì lẽ đó ta đến cùng làm những gì ta tự tay giết chết tuổi nhỏ hải tử xạ hạ cả xem trong tay vịt xịt âm thanh run rẩy trong mắt tuyệt vọng càng sâu xạ hạ cả không muốn nghe nó k ỳ họ c ô nhận ra được xạ hạ cả trạng thái nàng đang bị kỳ ủ bệ ý lời nói kéo vào tuyệt vọng được sâu nàng nhất định phải lập tức ngăn cản tất cả những thứ này nắm chặt trường thương trong tay màu đỏ ma lực ở m ũ i thương hội tụ người cái này đệ tiện hốt đản k h họ cổ gào thét ở rách nát giáo đường bên trong văn vọng trường thương như nhanh như tia chớp đâm ra trực tiếp xuyên thấu kỳ u bệ y lông sù thân thể màu trắng thân thể trong nháy mắt bị xuyên qua máu tơi ư lắp bắp ở rách nát giáo đường trên mặt đất kỳ u bệ y thân thể như bút bê vải rách như thế bị t r ọ n ở mũi thương lên tứ chi vô lực bung ô xuống thực sự là táo bạo đây kỳ họ cổ xa cú ra nhưng mà một con khác kỳ u bệ y như không có chuyện gì xảy ra mà từ trong bóng tối đi ra tấm kia không chút biểu tình mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước có điều như vậy cũng tốt ta mục đích đã hoàn toàn đạt đến cái gì vẫn còn có con thứ hai k h họ c ụ cảnh giác chuyển hướng mới xuất hiện kỳ u bê màu đỏ ma lực ở chung quanh nàng chập trờn n g ư ờ i mới vừa nói mục đích là có ý gì kỳ u bê cái kia s o n g con mắt màu đỏ ngược lại nhìn về phía sẻ a ạ cạ lời nói của nó ở hai người đầu vóc xuất hiện n g ư ờ i lẽ nào không có cảm giác đến sao người sâu trong nội tâm loại kia tuyệt vọng hạt giống chính đang chầm chậm n ầ y mầm lời nói này đường sẻ a ạ cạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không có chút hưởng hảo là nàng xác thực cảm giác được từ tối hôm qua bắt đầu trước ngực linh hồn bảo thạch liền đang thong thả trở tối loại kia bị phản bội bị lãng quên thống khổ ở trong lòng lan tràn Linh hồn của nàng、Bảo、Thạch của Bảo đã kỳ h thể tránh khỏi hướng ô n g về dịp ubi y n hóa. k u tiếp tục nói âm thanh vẫn như c ũ bình tĩnh những n à y tuyệt vọng tâm tình chính đang n g ơ i trong lòng tích lũy rất nhanh n g ơ i liền sẽ cùng các nàng như thế biến thành ma nữ c ầ m miệng cho ta kỳ họ cổ tức giận lại lần nữa đâm hướng về kỳ ubi lần này mũi thương trực tiếp xé nát kỳ ubi chớ nói nữa không đáng kể ta mục đích đã đặt thành kỳ ubi âm thanh như cũ ở đầu góc chuyển đến kỳ họ cổ sẽ h ca nhìn vì chính mình phẫn nộ tóc đỏ n ư hải trong mắt tuân ra nước mắt ta ta sẽ biến thành ma nữ sao sẽ không ta xin thể muốn bảo vệ ngươi ta sẽ không để cho ngươi biến thành thứ đó k h họ cổ chuyển trên người nắm lấy sẽ ạ cả tay nhường sẽ ạ cả sạp ra tay bên trong gỡ g i ạ p phỉ tỉ mà nữa dịp xịt nàng đón lấy hô ngươi nhanh dùng dịp xịt t ị n h hóa tuyệt vọng a không có tác dụng ta linh hồn bảo thạch đã ở hướng về dịp xịt chuyển hóa hơn nữa ta không muốn dùng một đứa bé một cái khác linh hồn cứu mình sẽ ạ cả trong mắt mang nước mắt tan vỡ trả lời không một lúc nữa giáo đường cửa lớn bị lấy ra hộp mù ra ạ kệ mị cùng trăng non bóng người xuất hiện ở cửa ánh mặt trời từ phía sau bọn họ chiếu vào trên mặt đất ném xuống cái bóng thật dài hộ mù ra ạ kemi ánh mắt lập tức nhìn về phía sạ ca trên người nàng ngại cảm nhận ra được nàng biến hóa trên người sạ ca hộ mù ra ạ kemi âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh nhưng trong mắt lóe ra lo lắng trước ngực nàng linh hồn bảo thạch đã hướng về dịp xịt chuyển hóa loại kia tuyệt vọng khí tức làm cho nàng nhớ tới vô số tuyến thời gian bên trong gặp cảnh tượng hộ mù ra ạ kemi t r ă n g non ta đã biết rồi ma nữ hóa đã không thể người chuyển sạ ca nhìn về phía chăng non lấy ra trước lớp trưởng ma nữ cùng gờ giảm phỉ tỷ ma nữ dịp x ị trong mắt lóe ra cuối cùng quyết tuyệt chăng non xin nhờ người trong a non lẳng lặng quan sát trước mắt tất cả thời khắc này hắn từ lâu nở tới sẽ hạ cả sẽ chủ động đưa ra như vậy thỉnh cầu hết thể đều ở dựa theo hắn tỉ mỉ b à y ra kịch bản tiến hành hắn nhìn sẽ hạ cả trong tay hai viên dịp xịt một cái nước vào đạo thứ sáu mật ngữ đứng ngoài quan sát đạo thứ bảy mật ngữ vô tri theo hai đạo mật ngữ chuyển hóa chăm non tâm tư của quận trở lại một tuần trước cùng kỳ ubi đàm phán đêm ấy ở hợp tác đạt thành sau hắn chủ động tìm tới kỳ ubi đưa ra một cái ở vô số trong luân hồi tính toán tốt kế hoạch hợp tác ta cần n g ư y i giúp ta chế tạo tuyệt vọng c h ă g non lúc đó như vậy nói với kỳ ubi liền một hồi tỉ mỉ đ a n dậy b i kịch vợ kịch lớn kéo mở màn tre c h ă g non toàn bộ ván cờ do năm bước tạo thành bước thứ nhất ván cờ c h ă g non sử dụng tường vi man nữ như kỳ ở xù kẹ tâm tình bạo phát nhường xạ cả càng sớm hơn khế ước mạ hảo sạp rộ sau khi ở xạ cả mới vừa ước nguyện chữa trị kỳ ở xù kẹ sau khi đối với kỳ ở xù kẹ tiến hành ký ư c trầm vào nhưng hắn lầm tưởng là lớp trưởng sớm k ỳ cứu hắn mà không phải chân chính trả giá tất cả sẻ ạ c ả loại này nhận thức lên sai vị c u n g điên đ ảo vì là đến tiếp sau c à n g sâu tầng thống khổ mai phục hoàn mỹ phục bút bước thứ hai là mạ mỹ tổ m ồ này bước then c h ố t cờ t r ă n g non ở đồ ăn vật ma nữ sự kiện bên trong biết hổ mụ ra ạ kệ mỹ sẽ thời gian tạm dừng cứu mạ mỹ tổ m ồ hắn tiến tới thể hiện ra thực lực mang tính á p đ ảo cùng sử dụng luis o mười sáu như vậy trào phúng xương hô đến kích thích mạ mỹ tổ m ồ yếu đuối mà kêu ngạo lòng tự ái một cái vốn là nội tâm cô độc khát vọng tán đồng mạ hảo sạp rộ bị tàn nhẫn như vậy nhục nhã nội tâm thương tích có thể tưởng tượng được. bước thứ ba là cái kia c h à n g trí mạng nghệ thuật ra ma nữ sự kiện t r a n g non sớm nói cho kỳ u bệ y làm sao làm tức giận ma mì tô mộ làm sao ở thích hợp nhất thời cơ vạch trần mạ xào rộ chân tướng thậm chí ngay cả nhường kỳ u bệ y thông báo sẽ hạ c ả nhường bọn họ chạy tới hiện trường chỉ vì mắt thấy ma mì tổ m ồ ma nữ hóa cùng tử vong nay vì là sẽ hạ ca cung cấp lần thứ nhất ghi lòng tạc dạ tuyệt vọng trải nghiệm sau đó đem ma mì tổ m ồ ký ức t r ồ n g vào sẽ hạ ca thể nội làm cho nàng chịu đựng càng nhiều thống khổ cùng gánh nặng bước thứ tư là kỳ họ cổ này này bước c xuất hiện nhường kỳ u bệ y đưa tới kỳ họ cổ chế cùng tạo nàng đơn thuần cảm sau đó lợi dụng tường vi man nữ sức mạnh chế tạo kỵ ở xù kệ đối với nàng giả tạo cảm kích và hào cảm làm tên thiếu nữ này ý thức được phần này cảm kích cùng quan tâm cũng không phải là bắt nguồn từ tình yêu chân chính mà chỉ là ma pháp chế tạo giả tạo thời điểm tuyệt vọng trong nháy mắt đưa nàng triệt để thôn vệ mà kỳ ở xủ kệ sau khi tỉnh lại phản ứng cũng ở trăng non d ự liệu bên trong một cái bị t r ồ n g vào sai lầm ký ức nam hải tự nhiên sẽ ưu tiên quan tâm hắn cho rằng ân nhân cứu mạng mà hoàn toàn lớn là chân chính vì hắn đánh đổi mạng sống xệ hạ cả bước cuối cùng là ngày hôm nay giáo đường sự kiện trăng non cố ý nhường kỳ h u bệ ý đem kỳ họ cổ cùng xệ hạ cả dẫn tới đây nhường xệ hạ cả nghe được liên quan với bốn tuổi mạ hạ s à o rộ chân tướng đây là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ đủ khiến trong lòng nàng tuyệt vọng triệt để bạo phát hết thể tất cả mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một lần nhìn như trùng hợp gặp vỡ mỗi một câu nhìn như vô tâm lời nói đều là trăng non bản cờ này cục bên trong thiết kế tỉ mỉ quân cờ thậm chí ngay cả trải qua vô số tuyến thời gian hổ mù ra ạ kệ mỹ đều không có nhận ra được những thứ này bởi vì ở những tuyến thời gian khác bên trong xạ ạ cả ma nữ hóa đều là tự nhiên phát sinh bi kịch theo dịp xịt tiêu hóa xong xuôi hắn mở ra hồi lâu chưa hề mở ra giao diện hệ thống nhiệm vụ trước mặt phụ trợ chọn lựa người hổ mù ra ạ kệ mỹ đánh vỡ luân hồi nhiệm vụ yêu cầu lợi dụng m ư ơ i bốn cái tuyệt vọng mật ngữ năng lượng chấm dứt nhìn hóa thành hy vọng đánh vỡ luân hồi sáng tạo một cái không có mạ xảo rồ ở cái này bị trăng non điều khiển t u y ế n thời gian bên trong hắn cần phải nhanh hơn tốc thu thập tuyệt vọng năng lượng nhường mạ hát xáo rổ từ vô hạn về vòng thống khổ càng sớm hơn kết thúc tất cả tội nghiệt ra tăng ta thân chỉ vì dẫn dắt chúng sinh đều có thể đến hắn trong lòng cái kêu hoàn mỹ thiên đường bị ngã ký ức về đến hiện tại hết thẻ câu đấu cũng đã công bố Tốt, ta trước mắt thành Trăng gật gật trong tay ma A A đáp đầu. ứng ngươi. Nhìn trước, mắt sắp biến thành ma nữ AK, Non gật gật đầu. Giờ khắc này, trong tay linh hồn Giờ khắp Cạ, Cạ sắp Sẻ Sẻ b k h họ cổ tóm chặt lấy hai tay của nàng trong mắt mang đầy nước mắt ngươi còn có ta ngươi không phải một người nhưng là nhưng là ma mỹ tô mô học thì chết k ỳ ở s ù kẹ quê ta ta còn tự tay giết chết hải tử kia ma mỹ tô mô học thì chết linh hồn bảo thạch trần tướng tự tay giết chết trước mắt còn nhỏ hồn nhiên ma nữ trần tướng cùng với vì là k ỳ ở s ù kẹ đánh đổi mạng sống nhưng gặp triệt để hiểu lầm cùng lãng quên tất cả hết t h ầ đều làm cho nàng tan vỡ những này đều không là của ngươi sai kỳ họ cổ hầu như là đang gạo khóc âm thanh thản giọng đều là cái này đáng chết thế giới có vấn đề đều là kỳ ủ b ỷ tên khốn kia sai kỳ họ cổ cảm tạ ngươi xây ạ cả cười khổ lũi về phía sau thế nhưng đã quá chậm xây ạ cả không muốn kỳ họ cổ muốn xông tới ngăn cản nhưng hộ ngu ra ạ k e m ì giữ nàng lại đã không kịp hộ ngu ra ạ k e m ì âm thanh mang theo thống khổ linh hồn của nàng bảo thạch đã hoàn toàn hát hóa cổ tích bên trong mỹ nhân ngư nàng trả giá không cách nào mở miệng nói chuyện nặng nề đánh đổi chỉ vì hậu hiếm vương tử có thể thu được hạnh phúc mà xây ạ cả trở thành mạ hạt xào rộ đồng dạng là vì cứu vất thuộc về nàng v ư n g tử hai người kết cục càng l ạ như vậy tương tự đều là yêu mà không được đều là không hề có một tiếng động hy sinh đều là bị lãng quên ôn u thiên đường chế tạo tiến hóa mật ngữ hy sinh ái mộ đã thành mà tiến hóa đặc biệt địa điểm nhưng là cái này gánh chịu vô số thống khổ giáo đường bên trong theo hy vọng cuối cùng phá diệt s ẽ h ạ cả linh hồn bảo thạch triệt để chuyển đổi vì là tỏa ra tuyệt vọng khí tức dip xít xin. xin lỗi mọi người s ẽ h ạ cả âm thanh càng ngày càng nhẹ kỳ họ cổ muốn cố gắng sống tiếp nhất định phải nhớ tới chúng ta hứa hẹn n ư ơ n theo kỳ họ cổ thống khổ tiếng khóc nhân ngư ma nữ ở tòa này chứng kiến vô số bi kịch thập tự giáo đường bên trong sinh ra chương 24, n g ư ờ i sống xuất là muốn lên thiên đường chương 24, n g ư ờ i sống xuất là muốn lên thiên đường dịp xịt ở xẻ hạ cạ trong tay ấp hào quang màu đen trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ giáo đường rách nát thập tự giá bắt đầu v ặ n mèo biến hình trên vách tường hiện ra lít nha lít nhít tâm phủ toàn bộ không gian bị trắng đen sen kẽ bản cờ cách hoa văn bao trùm lại như mã đỏ cạ trong giấc ngộng cái kia mảnh quỷ dị hư không hết thể đều đang v ặ n mèo kéo dài h u y ề n truyền thánh ca t ử hư vô bên trong truyền đến thần thánh mà bi thương đang vì sắp sinh ra bị kịch chia bờn ma nữ kết giới liền ở đây bi thương bên trong trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa Cùng mạ mỹ tổ m ồ bị ma nữ hóa thân khu bị trực tiếp tôn h vệ không giống s xạ cả thân thể con người lại như mất đi dây như tượng gỗ vô lực từ không trung chậm rãi rơi rụng không muốn s xạ cả kỳ họ cổ tan nát cõi lòng hô nàng không chút do dự mà xông lên trước chăm chú đem s xạ cả thân thể ôm vào trong ngực tấm kia khuôn mặt quen thuộc giờ khắp này không hề tức giận hai mắt nhắm n g h i ề n dường như rơi vào vĩnh hàng ngủ say xạ cả tình lại đi a van cầu ngươi tỉnh lại đi kỳ họ cổ nước mắt nhỏ ở xạ cả mặt tái nhợt má lên ngươi không phải nói muốn phục sinh mạ mỹ tổ mộ sao ngươi không thể liền như vậy ngã xuống ầm ầm ầm nương theo đinh thái nước góc tiếng gầm g ự nhân ngư ma nữ rốt c ụ c hiện thân nàng ngồi ở một chiếc trang sức mấy cái cờ xí trên chiến xa nửa người trên mặt màu trắng bạc kỵ sĩ khôi giáp đầu đội đỉnh nhọn mũ giáp mũ tre màu đen ở phía sau lay động đỉnh đầu của nàng quấn quanh như hải tạo giống như trang sức phía sau vác học sức lại như ái tâm giống như triển khai ma nửa người dưới của nàng nhưng là màu xanh lam nhân ngư đôi cá ở ưu nhà đông đưa đây chính là xe hạ ca mỹ kỹ dịp xịt chuyển đổi mà đến hình thái nhân n ư ma nữ gạo nhân n ư ma nữ phát sinh p ẫ n nộ giết gạo vung động trong tay trường kiếm màu bạ vô số bánh xe đường băng cùng vận mệnh bánh xe từ phía sau nàng bay ra mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về kỳ họ cổ kéo tới kỳ họ cổ ô m g sẽ ạ c ả thân thể căn bản là không có cách bình thường chiến đấu những kia xoay tròn bánh xe như mưa xối xả giống như kéo tới nàng chỉ có thể chật vật né tránh đáng ghét kỳ họ c ậ nghiến răng n g h i ế n lợi sẽ ạ c ả nhanh tỉnh lại a chúng ta không phải nói tốt muốn đồng thời chiến đấu sao đang lúc này hộ mụ ra ạ kem ị bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ họ cổ trước mặt nằm lấy ta tay thời gian bất động phát động toàn bộ thế giới rơi vào màu xám trắng tĩnh lặng bên trong những k â y bay lượn bánh xe cùng cầu thang toàn bộ đ ỉ n h trệ trên không trung hộ m g ra ạ k ệ m i cấp tốc ném thêm một viên tiếp theo đầu đạn nổ lõm chống tăng sau đó nắm lấy k ỷ họ cổ tay mang theo nàng cùng xạ cả thân thể thuấn di đến vị trí an toàn dừng thời gian giải trừ trong n g á y mắt tiếng nổ mạnh vang lên khói đặc trong n g á y mắt bao phủ nhân ngư ma nữ tầm mắt hộ m g ra ạ k ệ m i nhìn về phía trên cổ tay khiên trọn mặt trên đồng hồ cắt đã rơi mất hơn nửa dẫn người dừng thời gian tiêu hao quá lớn nàng tao mày nói trăng non đồng thời phát động trọng lực điều khiển nhân ngư ma nữ thân thể bắt đầu không bị không chế trôi nổi lên. nhưng nhân ngư ma nữ hiển nhiên sẽ không liền như vậy bó tay chịu c h ó i g à o nàng lại lần nữa phát sinh dích g à o toàn bộ kết giới trong nháy mắt biến hóa trắng đen bàn cờ cách thế giới biến mất thay vào đó là một cái màu đỏ âm nhạc phòng biểu diễn Quỷ dị là toàn bộ thế giới đều n i ư n đ ả o các nàng hiện tại đứng ở trên trần nhà mà nhân ngư ma nữ thì lại ở phía dưới chính giữa sân khấu vô số mặc áo bành tô màu làm nhạc sử mà xuất hiện bọn họ cầm các loại nhạc khí tạo thành nhạc giao hưởng đoàn ở trước võ đài mới một cái rất giống kỳ ở sủ kệ người chỉ huy chính vung lên vậy chỉ huy dù dương đàn vi ô lông khúc vang lên đó là kỳ ở xù kệ am hiểu nhất c a khúc đây là kỳ ở xù kệ diễn đ ấ u kỳ họ cố cắn răng nói liền ma nữ hóa sau khi đều còn đang suy nghĩ tên c o n kia hộ mù ra ạ k e m ì người đến ô m sẻ ạ cả kỳ họ cố đem sẻ ạ cả thân thể giao cho nàng hộ mù ra ạ k e m ì tiếp nhận sẻ ạ cả n h ì nàng n cái kia bình thản ngủ mặt nàng một tay ô m sẻ ạ cả từ khiên t r ò n lấy ra một cái súng trường nói ta đến cung cấp hỏa lực trợ giúp kỳ họ cố gật gật đầu trong tay biến ảo ra trường thương màu đỏ nhằm phía nhân ngư ma nữ nàng thử tỉnh lại ma nữ hóa sẻ ạ cả chúng ta không phải nói tốt muốn đồng thời bảo vệ lẫn nhau ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người thế nhưng nhân ngư ma nữ ngoảnh mặt làm ngơ nó vung động trong tay trường kiếm mấy cái to lớn bánh xe số mệnh hướng về kỳ họ cổ bay tới mỗi một cái xoay tròn bánh xe đều mang theo tuyệt vọng mang theo đủ để nát tan tất cả sức mạnh kinh khủng mà tới kỳ họ cổ trong tay trường thương màu đỏ cùng bánh xe va chạm đốn lửa tung tóe lực súng kích cực lớn chấn động đến mức nàng bàn tay tê dại cả người rơi vào phòng biểu diễn lên liên tiếp lui về phía sau đối mặt này che ngợp bầu trời công kích nàng chỉ có thể m ệ n mọi chống đỡ căn bản không tìm được cơ hội phản kích mồ hôi từ kỳ họ cổ cái chán lướt xuống nàng cắn chặt hàm răng liền ở một cái trong đó bánh xe sắp đập chúng kỳ họ cổ thời điểm trăng non trọng lực chàng đột nhiên xoay chuyển bánh xe thay đổi phương hướng theo ta phối hợp trăng non âm thanh v a n g lên ta đến khống chế trọng lực chàng người phụ trách cận chiến kỳ họ cổ gật đầu màu đỏ ma lực ở chung quanh nàng t i ê u đốt đến đi hộ mù ra ạ kemi ở phía xa không ngừng xa kích vô số viên đạn bắn về phía nhân ngư ma nữ chút xuống mà đi nhưng nhân ngư ma nữ khôi giáp sức phòng ngự kinh người những công kích này chỉ có thể tạo thành thương tổn rất nhỏ nhất định phải tìm tới nàng ngược điểm hộ mù ra ạ kemi la lên trăng non đột nhiên lúc này mở miệng nói ta đến lấy ra trí nhớ của nàng đĩa cd đĩa. cái gì k ỳ họ cô sửng sốt một chút trăng non giải thích rút ra ký ức đĩa cd đĩa, là của ta năng l nữ ma nữ hạt nhân chính là các nàng ký ức cùng linh hồn chỉ cần đem những ký ức này rút ra các nàng liền sẽ mất đi tồn tại căn cơ k ỳ họ cô lập tức rõ ràng vậy chúng ta cần sáng tạo cơ hội nhường ngươi tiếp cận nàng không sai trăng non gật đầu ba người bắt đầu phối hợp tác chiến trăng non khống chế trọng lực chẳng hạn chế nhân ngư ma nữ hành động hộp mụ dạ kệ mị cung cấp viễn trình hỏa lực áp chế kỳ họ c ô thì lại phụ trách gần người kiềm chế nhân ngư ma nữ càng đánh vợt ư cuồng bạo nàng công kích trở nên càng thêm đ i ê n cuồng toàn bộ phòng biểu diễn bắt đầu chấn động những kia sử ma diễn tấu âm nhạc cũng biến thành trói thai mà hỗn loạn chính là hiện tại c h ă g n o nắm n lấy cơ hội hắn trong nháy mắt biến thành bạch xà hình thái một tấm lập lòe xạ cả hình tượng đĩa cd bị rút ra đó là xạ cả tầng sâu nhất ký ức đối với kỳ ở sủ kẹ yêu thương đối với chính nghĩa chấp nhất còn có cuối cùng tuyệt vọng xạ cả kỳ họ cổ nhìn tấm kia đĩa cd xạy đĩa trong mắt mang đầy nước mắt nhân ngư ma nữ mất đi ký ức đĩa cd phát sinh cuối cùng g à o thét toàn bộ màu đỏ phòng biểu diễn bắt đầu tan vỡ xử ma nhóm đình chỉ diễn đ ấ u hết thảy đều ở hướng về hư vô bên trong tiêu tan kết thúc hô m ù ra ạ kemi thu hồi vũ khí nhân ngư ma nữ thân thể bắt đầu giải thể cuối cùng hóa thành một viên tỏa da màu đen dip xịt l ỡ n g lờ hạ xuống kỳ họ cô một lần nữa ôm lấy xạ cả thân thể tấm kia khuôn mặt quen thuộc giờ khắc này không hề tức giận nàng tay run run chỉ mò về xạ cả hơi thở cái gì đều không cảm giác được hô mu ra ạ kemi kỳ họ cô âm thanh hầu như không nghe thấy nàng nàng thật đã chết hô mu ra ạ kemi âm thanh rất nhẹ cuối cùng chị có thể thở dài trả lời đúng thế ở loại này tuyệt vọng cảnh tượng bên trong nàng không nghĩ nói cho kỳ họ cổ liên quan với linh hồn bảo thạch mới là bản thể chân tướng kỳ họ cổ ông sẽ ạ cả thân thể mắt nước mắt rơi như mưa tại sao vì sao lại biến thành như vậy nàng rõ ràng thiện lương như vậy như vậy muốn trợ giúp người khác đây chính là cái thế giới này tăng cốc hộ mù g dạ ạ kệ m ỉ âm thanh rất nhẹ bất luận ta làm lại bao nhiêu lần kết cục đều là như thế thống khổ nàng ngược lại nhìn về phía chăm non tất cả hy vọng chị có thể ký thác ở thiên đường chế tạo lên chăm non tiếp được dịp xịp cảm thụ ẩn chứa trong đó lớn đại tuyệt vọng năng lượng nhân ngư ma nữ linh hồn ta nhận lấy hắn đem dịp xịt t h ố n vệ một cỗ sức mạnh to lớn ở trong người phun trào đạo thứ tám mật ngữ hy sinh ái mộ chỉ có yêu thương mới có thể làm cho người đến thiên đường bị nạn theo mật ngữ thất tình c h ă g non cảm nhận được thiên đường chế tạo sức mạnh rách nát giáo đường màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh lộ ra ánh sáng dịu dịu dường như có thần thánh sức mạnh ở trong đó chạy xuôi giáo đường bên trong truyền đến như có như không t h á n h ca đó là thiên sứ giống như tinh khiết ngâm sướng ở tòa này chứng kiến vô số bi kịch giáo đường bên trong vang vọng chăm non bóng người chậm rãi bay lên trôi nổi ở giáo đường giữa không trung ánh sáng màu vàng óng từ trên người hắn tản mắt ra dường như thần tích giáng lâm nhân gian ở này thần thánh ánh sáng bao phủ xuống hắn ở giáo đường lệ n h thập tự giá ngược t r u n g hợp thân thể ở thánh khiết h à o quang bên trong hoàn thành cuối cùng thuế biến hắn trên người hiện ra siêu p h à m nhân loại hình thái hai vai kéo dài thần linh giống như hoa mịu đóng tạm sức ở bộ mặt hắn vị trí một viên tinh vi đồng hồ báo giờ thay thế vốn có hai mắt mặt đồng hồ lên kim chỉ hướng đang c h ậ m chậm chuyển động nửa n g ư ờ i dưới của hắn nửa đoạn trước là bệnh sắc tuấn mã mô dạng mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa đủ để xé rách thời không sức mạnh huyện truyền thá mà hắn hiện tại gọi là m thiên đường chế tạo mạc in hỷ vân k h họ c ô ngẩng đầu lên nhìn tình cảnh này chấn động c á n h tượng tuy rằng nàng chưa từng thấy chân chính thiên sứ nhưng cái kia bồng bềnh ở giữa không trung bóng người cái kia thần thánh ánh sáng cái kia sau lưng thiên sứ giống như cánh chim quả thực lại như phụ thân ở giảng đạo thời điểm miêu tả thiên sứ g á n g lâm như thế này đây thật sự là k h họ cô tự lẩm bẩm hắn vẫn như c ũ ông xẻ ca khoe mắt còn sót lại nước mắt giờ khác này nàng hoàn toàn tin tưởng xẻ ca nói lại một lần nữa vũ trụ sáng tạo một cái không có thống khổ tân thế giới tất cả những thứ này đều là khả năng nhìn trước mắt này thần thánh một màn nàng âm thanh bên trong mang theo trước nay chưa từng có thành kính cùng quyết tâm s xạ c ạ ta sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện ta sẽ để ma mì tô mô phục sinh dù cho ngươi thật chết ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi lên thiên đường chương hai mươi năm độc thiện chương hai mươi năm độc thiện tất cả kết thúc sau đã là hoàng hôn k ỳ họ c ô ông s xạ c ạ thân thể đi vào ma mì tô mô nhà trọ hộ p mụ dạ ạ k â mì theo s á t ở phía sau gian phòng trước ở s xạ c ạ quản lý giới duy trì sạch sẽ ráng vẻ k h họ cô nhẹ nhàng đem xạ ca đặt ở trên sofa vì nàng thu dọn tốt ngổn ngang mái tóc dài màu xanh lam tấm kia khuôn mặt quen thuộc giờ khắc này trắng sám đến không có một chút hưởng hảo ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập mạ đỏ cả đẩy cửa mà vào mạ đỏ cả mặc thường phục hồng nhạt hai đôi u ngửa có chút n g ồ n ngang hiển nhiên là vội vàng tới rồi sẽ hạ cả đây các ngươi nói nàng xảy ra vấn đề rồi là có ý gì mạ đỏ cả âm thanh mang theo run dày ánh mắt ở trong phòng tìm kiếm làm nàng nhìn thấy nằm trên ghế s a lông không nhúc ních sẽ hạ cả thời điểm cả người sửng sốt tấm kia khuôn mặt quen thuộc bình tĩnh như vậy ngược nhưng không có bất kỳ trập trùng không sẽ không mạ đỏ cả lắc đầu từng bước một hướng đi sẽ hạ cả sẽ hạ cả sẽ hạ cả chỉ là ngủ đúng không? nàng chỉ là quá mệt mỏi nàng dối ra tay run rẩy muốn lay t ỉ n h bạn tốt lại bị hộ mù dạ ạ kệ mì ngăn cản mạ đỏ cả hộ mù dạ ạ kệ mì âm thanh rất nhẹ trong mắt lóe ra vẻ mặt thống khổ nàng đã đi không mạ đỏ cả nước mắt trong nháy mắt tuôn ra tại sao lại như vậy rõ ràng ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau nói chuyện rõ ràng nàng còn nói muốn bảo vệ ta sao lại thế nàng nắm xe ạ cả mất đi nhiệt độ tay nói ngươi không phải nói phải đợi kỳ ở xủ kẻ chuyển biến tốt nói do với hắn tâm ý sao nột trả lời ta a sẽ ạ cả kỳ họ câu ngồi ở xô p a một đầu khác đỏ mắt nhìn mạ đỏ cả tan vỡ dáng vẻ nàng muốn ă n ủi nhưng phát hiện mình không còn gì để nói ta vốn là không nghĩ thông suốt bên ngươi hộ mù ra ạ kệ mị quay mặt qua chỗ khác âm thanh mang theo hổ thẹn thế nhưng ngày mai trường học khai giảng nếu như phát hiện sẽ ạ cạ không ở sẽ thông báo cho nàng người nhà nàng cha mẹ sẽ tìm khắp nơi nàng ngươi làm nàng bằng hữu tốt nhất sớm muộn sẽ biết mạ đỏ cả quỳ gối sẽ ạ cạ bên người nước mắt nhỏ ở bạn tốt tay lạnh như băng lên đều là của ta sai nếu như ta sớm chút trở thành mạ hảo sạc rộ nếu như ta có thể giúp đỡ bận điệu không là của ngươi sai kỳ họ cổ rốt cục mở miệng là cái này đ á n g chết thế giới có vấn đề lúc này mảnh này mù mịt bên trong thiên đường chế tạo từ hồ m ù dạ ạ kệ m ị phía sau hiện thân hào q u a n g màu vàng nóng ở trong căn phòng mở tối có vẻ đặc biệt thần thánh kỳ họ cổ lập tức quỳ xuống hai tay c h ắ p tay trong mắt mang theo gần như thành kính thần cầu thiên đường chế tạo van cầu ngươi thay đổi tất cả những thứ này nhường sẽ ạ cạ lên thiên đường đi van cầu ngươi lại một lần nữa vũ trụ cứu vớt nàng nàng là cái người tốt nàng không nên chịu đựng thống khổ như thế thiên đường chế tạo nhìn kỹ kỳ họ cổ cái kia bị đồng hồ bao trùm mắt vị trí trí trí lập lọ nó âm thanh ở tất cả mọi người trong lòng vang lên trang nghiêm mà thần thánh rất xin lỗi đạo thứ tám mật ngữ nhường ta thu được thiên đường chế tạo cơ bản hình thái nhưng này còn còn thiếu rất nhiều không cách nào tiến hành hoàn chỉnh vũ trụ trọng khải chân chính vũ trụ trọng khải cần tập hợp đủ toàn bộ mười bốn nói mật ngữ hiện tại ta chỉ có thể coi là dự bị hình thái kỳ họ cổ trong mắt một lần nữa g dấy lên hy vọng như vậy chỉ cần tiếp tục săn g i ế t ma nữ thu được càng nhiều dịp xịt là được đúng không mà đỏ càng h e những câu nói này nội tâm thống khổ cùng tự trách càng ngày càng mãnh liệt nàng nhìn nằm ở nơi đó sẽ ạ cả nhớ tới bạn tốt đã từng nói muốn bảo vệ lời nói của nàng nhớ tới chính mình cho tới nay đều chỉ là bị bảo vệ nhân vật ta cũng phải giúp b ậ n điệu mạ đỏ cả đột nhiên đứng lên lau khô nước mắt trong mắt lập lõe trước nay chưa từng có quyết tâm ta không thể tiếp tục như vậy mạ đỏ cả ngươi không thể hộ mù ra ạ k á i em y lập tức cảnh d ắ c lên tại sao mạ đỏ cả chuyển hướng nàng trong mắt mang đầy thống khổ tại sao ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn các bằng hữu từng cái từng cái chết đi mạ mỹ tô m ồ học t h chết hiện tại sẽ ạ cả cũng chết ta nhưng cái gì đều làm k h n g được loại này vẫn bị không đếm xỉa đến bị bằng hưu bảo vệ mà hy sinh cảm giác thật nhường ta rất dày vò mạ đỏ cả âm thanh càng ngày càng cao điều này làm cho ta cảm giác mình rất tích h kỷ ta không nghĩ chỉ lo thân mình nàng nhìn về phía thiên đường chế tạo trong mắt thiêu đốt liều lĩnh h ỏ a diễm dù cho biết kỳ u bệ ỷ khế ước sẽ biến thành ma nữ nhưng chỉ cần hy sinh chính ta nhường thiên đường chế tạo thu được mật ngữ lại một lần nữa vũ trụ liền tốt đúng không như vậy sẽ ạ cả cùng m a mị tổ mổ học tỷ đều có thể phục sinh không được hộ mù già ạ kệ mị âm thanh mang theo run dậy nàng bình tĩnh mặt nạ triệt để phạt t h i nàng tâm tình bạo phát giống như hô chỉ có quyết định này không được vậy ta cho đến nay bảo vệ ngươi ý nghĩa là cái gì mạ đỏ cả sửng sốt nàng chưa từng gặp hộ mụ d ạ ạ kệ mì thất thố như thế cái kia đều là bình tĩnh bình tĩnh nữ hải giờ khác này trong mắt mang đầy thống khổ cùng tuyệt vọng tại sao không được mạ đỏ cả hướng đi hộ mụ d ạ ạ kệ mì trong mắt mang theo nghi hoặc cùng thống khổ nột nói cho ta lý do nếu như có biện pháp tốt hơn thỉnh nói cho ta a hộ mụ d ạ ạ kệ mì hé miệng nhưng phát hiện mình cái gì đều không nói ra được nàng muốn giải thích muốn nói cho mạ đỏ cả nàng trải qua vô số lần luân hồi xem qua vô số lần mạ đỏ cả tử vong nhưng nàng không thể đúng đấy tại sao không thể nói không phải nàng đồng ý làm dịch lờ mà là nàng ở những tuyến thời gian khác nói qua một khi quá sớm nói ra nguyên do vận mệnh liền sẽ nhanh hơn bạo phát nhường mạ đỏ cả càng sớm hơn khế ước mạ h o xào rộ chết đi như vậy nàng bảo vệ mạ đỏ cả mục đích lại là cái gì x u ấ t s ắ c có lục diện cái này tuyến thời gian mạ đỏ cả chỉ là trong đó một mặt thế nhưng nàng yêu chưa bao giờ là một cũng không phải sáu nàng yêu là toàn bộ x u ấ t s ắ c vì lẽ đó bất kể là cái nào tuyến thời gian mạ đỏ cả nàng đều sẽ nghĩ cứu vớt bất kể là lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ vẫn là giờ khắc này trong mắt thiêu đốt quyết tâm nữ hải nàng yêu là cái kia tên là mạ đỏ c ả c ả nạm tồn tại bản thân ngay ở hồ mũ dạ ạ kệ mì rơi vào thống khổ trầm mặt thời điểm thiên đường chế tạo mở miệng tuy rằng hiện nay không cách nào phục sinh sẽ ạ c ả nhưng ta có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng hắn đưa tay ra một tấm lập lòe ôn hòa ánh sáng ký ức đĩa cd sạch đĩa xuất hiện ở lòng bàn tay ta có thể để cho kỷ ở sủ kẹ rõ ràng sẽ ạ cả tâm ý làm cho nàng hy sinh không lại bị hiểu lầm mạ đỏ ca nhìn tấm kia đĩa cd sạch đĩa trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ta muốn đi theo ngươi mạ đỏ ca hồ mũ dạ ạ kệ mì muốn ngăn cản xin hay cho ta làm ch m ạ đỏ cả âm thanh mang theo cầu xin ta không thể lại không hề làm gì c h ỉ ít nhường ta vì là s xạ cả làm này một chuyện cuối cùng hộ m ù g i ả ạ k ệ m i nhìn m ạ đỏ cả ánh mắt kiên định cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý kỳ họ cổ đứng lên ta ở lại chỗ này chăm nom xạ cả thân thể nàng khẽ vớt ư xạ cả gó má yên tâm đi đi ta sẽ thủ hộ nàng màn đêm buông xuống thiên đường chế tạo hộ m ù g i ả ạ k ệ m i cùng m ạ đỏ cả đi ở đi về kỳ ở s ủ kẻ nhà trên đường một đường không nói chuyện thống khổ cùng hắc á m tâm tình như mây đen giống như bao phủ các nàng mã đỏ cả đi ở cuối cùng mỗi một bước đều có vẻ nặng、nghề. nàng nhớ tới cùng xạ ca đồng thời vượt qua thời gian tốt đẹp nhớ tới bạn tốt vì bảo vệ nàng mà làm ra hy sinh trong lòng thống khổ và tới hộ mù dạ ạ kệ mi nội tâm càng là quần quận so với người thường không thể nào hiểu được thống khổ nàng gặp quá nhiều lần mã đỏ cả tử vong gặp quá nhiều lần cắt bằng hữu bi kịch nàng coi chính mình mất cảm giác thế nhưng ngày hôm nay vẫn là bắt đầu tâm tình tan vỡ ngay ở bọn họ rơi vào tâm tình thống khổ thời điểm ở thành thị một cái nào đó trên sân thượng kỳ u bệ y lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này nó con mắt màu đỏ ở trong màn đêm lập lòe quỵ dị ánh sáng đã từng có vị thiếu nữ trải qua quá nhiều hắc cám cùng thống khổ kỳ u bê ý âm thanh ở trong gió đêm bồng bềnh đón lấy nàng hướng mình nhưng thuận khẩn cầu cứu vớt thế giới tiêu trừ thống khổ nguyện vọng sau đó ảnh chi ma nữ liền xuất hiện nàng sẽ đem tất cả thống khổ người đều kéo vào bóng dáng bên trong sau đó tới bình đẳng cứu vớt bọn họ giúp bọn họ tiêu trừ thống khổ nàng đặc tính nhưng là đ ộ c thiện thực sự là thú vị kỳ u bê ý nghiêng đầu mà chỉ có trải qua thống khổ nhân tài có thể đánh bại nàng phán phất là nhận ra được mã đỏ cả ủng hộ mụ dạ kệ mỹ sâu trong nội tâm thống khổ một đạo đen kịt bóng dáng lạng yên không một tiếng động đuổi kịp các nàng. bóng dáng trên mặt đất lan tràn như vật sống giống như vật mèo tỏa ra khí tức quái dị làm c á p nàng đi tới một cái ngã tư đường thời điểm không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vật mèo đèn đường ánh sáng trở nên tối tăm kiến trúc đường viền mơ hồ không rõ toàn bộ thế giới đều bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ ma nữ thế giới hộ mù dạ ạ k á mỹ lập tức cảnh dắt lên biến thành mạ hảo sạc rồ từ mặt đất trong bóng tối một bóng người chậm rãi bay lên đó là một cái chỉ có bóng n g n đ t c á h ỉ có n g n i c n không thấy do khuôn mặt nàng vừa xuất hiện cũng chỉ ngồi cầu nguyện thủ thế dường như muốn n à n h ư ơ n g u a n hai t n mươi sáu ta muốn sáng tạo một cái chỉ có người thế giới chương hai mươi sáu ta muốn sáng tạo một cái chỉ có người thế giới nhìn kỹ bên dưới có thể thấy được xúc trên tay có rất nhiều động vật hình dạng chó mèo loài chim còn có càng nhiều không cách nào phân biệt sinh vật đường v i ể n mà đây chính là ả n h chi ma nữ sử ma chúng nó sẽ đem tất cả sinh mệnh không khác biệt đ ộ hóa hút vào bóng đen bên trong nhường chúng nó không thống khổ nữa hộ mù d ạ ạ kệ mì trong nháy mắt nhận ra được nguy hiểm nàng một phát bắt được mạ đỏ cả tay đi mau thiên đường chế tạo đồng dạng đi theo phía sau bọn họ đồng thời phát động năng lực ở sức mạnh ra chỉ dưới hộ mù d ạ ạ kệ mì tốc độ di động so với tiền đề thăng mấy lần ba người cấp tốc xuyên qua ở xúc tu khe hở tránh né bên trong hộ mù da ạ kệ mì từ khiên tròn bên trong lấy ra đầu đạn nổ lom chống tăng tinh chuẩn tìm đến phía những kia truy kích xúc tu sử ma tiếng nổ mạnh liên tiếp màu đen xúc tu ở trong ánh lửa gãy vỡ bay ra ảnh chi ma nữ như c ũ duy trì cầu khẩn tư thế hai tay chắp tay đầu hơi bông xuống nàng đang vì thế gian hết t hệ thống khổ c h ê a bờn sau người trôi nổi một viên màu đỏ sầm thái dương tỏa ra quỷ dị mà kiềm chế ánh sáng đem toàn bộ kết giới n h u ộ m thành màu máu cái kia ma nữ nàng đã từng cũng là mạ hạt xào r ồ i đi mạ đỏ c ả nhìn phía sau cầu khẩn bóng người trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm nàng xem ra thật là thống khổ a hộ mù dạ kệ mị không hề trả lời mà là cấp tốc l nàng nhắm vào ảnh chi ma nữ liên tiếp kéo cỏ súng ở thiên đường chế tạo thời gian gia tốc ảnh hưởng nàng viên đạn mất đi cố định quy tích lấy siêu việt lẽ thưởng tốc độ bay h à n h trong nháy mắt trúng mục tiêu lại lần nữa thuần thục lắp đạn sạc kích hoa máu ở ảnh chi ma nữ trên người tràn ra ở thân thể nàng lên xé ra từng cái từng cái l ỗ máu nhưng mà ảnh chi ma nữ ở vô số năm tháng cầu khẩn bên trong thân thể mọc r a cắm rễ ở đại địa dễ cây theo từ bóng dáng bên trong hấp thu năng lượng vết thương bắt đầu khép lại màu đen bóng dáng bổ khuyết thương tích nàng chậm dãi ngẩu lên nhìn về phía hồ mụ dạ ạ đó là một mảnh bóng dáng giống như đen kịt gián g dấp vô số bóng dáng cánh tay từ phía sau nàng rối ra hướng về hai người kéo tới đồng thời trên mặt đất bóng dáng cũng bắt đầu nhúc ních hóa thành các loại động vật xúc tu hình dạng hướng về hai người vào tới đối mặt ảnh chi ma nữ công kích lần nữa thiên đường chế tạo đồng hồ mắt bộ lập lệ hào quang màu vàng là thời điểm bày ra sức mạnh chân chính thiên đường chế tạo vung tay thời gian gia tốc hà mòn gọn sóng từ trên người nó k h u ế c tán ra đến cuốn sạch lấy toàn bộ kết giới ở hồ mù da ạ kệ mị thị g á p bên trong thời gian bắt đầu chậm rãi gia tốc thiên đường chế tạo năng lực là da tốc không phải sinh vật cùng với cùng với đồng điệu người tốc độ thời gian trôi qua nàng cảm nhận được chính mình tư duy trở nên càng thêm nhạy cảm động tác càng thêm cấp tốc tất cả xung quanh đều trở nên đối lập c h ậ m c h ậ m màu đen xúc tu di động bóng dáng s ử ma tấn công đều biến thành pha quay chậm đây cũng không phải là xung quanh biến chậm mà là thiên đường chế tạo đem hộ mù dạ ạ kệ mị cùng mình tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh hộ mù dạ, nhường mạ đỏ ca nhìn thấy ngươi rất nộ thiên đường chế tạo âm thanh trong lòng nàng vang lên thống khổ là trưởng thành phải qua con đường mà không phải cần bị cứu vớt gánh nặng người trưởng thành nhất định là muốn chiến thắng qua đi thống khổ chính mình ở quá khứ một cái nào đó tuyến thời gian bên trong các nàng cũng đã gặp qua cái này ảnh chi ma nữ lần kết là thất tình xạ c ả tiêu diệt muốn chiến thắng nàng nhất định phải nắm giữ trực diện thống khổ đem đen k ỵ thống khổ đem chuyển hóa thành sức mạnh giấc ngộ mạ đỏ cạ ta sẽ để ngươi thấy ta giấc ngộ ở thời gian ra tốc d ư ớ i mạ đỏ cạ đồng d ạ n g như là bị tạm dừng như thế c h ậ m chậm chỉ có như vậy nàng mới có thể nói ra lời nói tự gáy lòng nàng nhìn mạ đỏ cạ âm thanh trở nên kiên định đây chính là ta lựa chọn con đường vô số lần luân hồi thống khổ lần lượt mắt thấy mạ đỏ cả tử vong tuyệt vọng bị hiểu lầm cô độc gánh vác bí mật áp lực n ặ n g nghề hết thể những ngày thống khổ giờ khắc này đều hóa thành sức mạnh của nàng ở thời gian gia tốc hiệu quả dưới hộ b ụ da ạ kệ mỹ công kích trở nên như mưa rông gió bao dày đặc ta thử qua trốn tranh thống khổ nàng giơ lên xuống trường ta thử qua nhường n g ư ờ i rời xa tất cả nguy hiểm đem ngươi nhốt tại chỗ an toàn ẩm ẩm cuối cùng kết quả đều là ngươi đi ra hy sinh chính mình ta thử qua trở thành lạnh lùng nhất người như vậy mất đi ngươi thời điểm thì sẽ không thống khổ như vậy mỗi một phát đạn đều mang theo nàng kiềm chế đã lâu tình cảm ta nghĩ nói cho ngươi tất cả muốn cho ngươi lý giải ta tại sao làm như vậy nhưng ta không thể mỗi khi ta thử giải thích vận mệnh liền sẽ nhanh hơn mà đem ngươi đẩy hướng về vực sâu thế nhưng hộ m giả ạ kệ m ỉ âm thanh mang lên run g dày nếu như không phải những này thống khổ giáo hội ta làm sao chiến đấu ta làm sao bảo vệ ngươi viên đạn đạn đạo lựu đạn các loại vũ khí nóng a n h kích như mưa xối xả giống như chút xuống mỗi một phát đạn đều gánh chịu quyết tâm của nàng mỗi một lần nổ tung đều là nàng đối với vận mệnh phản、kháng. ảnh chi ma nữ thử dùng bóng dáng xúc tu chống đỡ nhưng ở s i ê u cao tốc công kích trước mặt nàng phòng ngự có vẻ như vậy yếu ớt vô lực màu đen bóng dáng bị xé nát s ử ma nhóm ở nổ tung bên trong hóa thành hư vô lần thứ nhất lần thứ m ộ ư ơ i lần thứ một trăm ta đ ế n không hết mỗi một lần nhìn ngươi chết đi mỗi một lần lại bắt đầu lại từ đầu đều ở nói cho ta cùng một chuyện chỉ có trải qua thống khổ mới có thể thu được đến chân chính trưởng thành hộ mù dạ ạ kệ mị âm thanh vang vọng kết giới bởi vì chỉ có chịu đựng thống khổ mới có thể bảo vệ người trọng yếu cuối cùng một phát pháo đạn trúng mục tiêu ảnh chi ma nữ hạt nhân nổ tung trong ánh lửa thời không đan sen nàng nhìn thấy lần thứ nhất cùng mạ đỏ cả gặp gỡ thời điểm chính mình cái kia nhu nhược đến liền leo thang đều thở hồng hộc khiếp sợ đến không dám nhìn thẳng bất luận người nào con mắt chính mình cái kia không dùng được chỉ có thể trốn ở góc phòng yên lặng rơi l ệ i ôm yếu thiếu nữ là mạ đỏ cả đưa tay ra cổ vũ cứu vớt nàng nàng nhìn thấy chính mình lần thứ nhất cùng kỳ u b ệ ỵ k ỳ xuống khế ước đêm ấy trong lòng tràn ngập nóng rực chờ lợi rốt cục có thể không còn là liên lụy rốt cục có thể đứng ở mạ đỏ cả bên người kề vai chiến đấu rốt c ụ c có thể thành vì bảo vệ nàng người mà không phải là bị bảo vệ đối tượng nàng càng nhìn thấy lần thứ nhất biết được mạ xào rộ cuối cùng sẽ biến thành ma nữ cái này tàn khốc chân tướng thời điểm sâu trong nội tâm loại đau khổ này cùng tuyệt vọng là mạ đỏ cạ dùng linh hồn của chính mình bảo thạch tịnh hóa nàng bẩn t h i ể u mới tránh khỏi nàng ma nữ hóa chính là thống khổ m á i rút nàng chính là có mạ đỏ cạ tồn tại mới có thể chống đỡ nàng từ một cái phổ thông thiếu nữ trưởng thành lên thành có thể thay đổi vận mệnh tồn tại theo đinh thai nhức g ó tiếng nổ mạnh ảnh chi ma nữ thân thể bắt đầu tan vỡ những tia thống khổ bóng g á n g sử ma cũng tiêu tàn theo k ế hộ mù dạ mà, mà đỏ ầ u đ cả trong lòng dâng lên một cốp không cách nào diễn tả đau đớn h n mù dạ mà đỏ cả âm thanh mang theo dung dày nàng hướng đi mệt mỏi hộ mù dạ ạ kệ mi nàng không biết tại sao nhìn thấy hộ mù dạ ạ kệ mi loại kia cô độc mà cứng cỏi bóng lưng nhìn thấy nàng một mình chịu đựng tất cả g i á n dấp trong lòng dâng lên một trận đâm nói trong giấc mộng nàng gặp như vậy cô độc chiến đấu hồ mụ da ạ kemi những k i a t r í nhớ mơ hồ mảnh vỡ làm cho nàng càng thêm đau lòng loại đau khổ này là như vậy chân thực mãnh liệt như thế lại như vượt qua thời không điều này làm cho nàng không nhịn được dỗi ra hai tay hồ mụ dạ người vẫn luôn là một người như vậy chiến đấu sao vẫn luôn là như thế cô độc sao mà đỏ c a nhẹ giọng hỏi sau đó không chút do dự mà mở hai tay ra chăm chú ôm ấp ở hồ mụ dạ ạ kemi ấm áp nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyển tới mã đỏ cả có thể cảm nhận được hổ mụ dạ ạ kệ mì thân thể hơi run dày cái này nhìn như lánh khóc kiên cường nữ hải giờ khác này ở trong ngực của hắn có vẻ như vậy yếu đuối mã đỏ cả ta mệt mỏi quá hổ mụ dạ ạ kệ mì âm thanh mang theo nghẹn nào nàng chỉ có không có đẩy ra cái này ôm ấp mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại ở vô số lần trong luân hồi nàng rất ít có thể hưởng thụ đơn giản như vậy mà hồn nhiên ấm áp đại đa số thời điểm nàng đều là cô độc chiến sĩ gánh vác cứu vớt mã đỏ cả sứ mệnh ta không nghĩ ta không nghĩ lại nhồn một mình ngươi chịu được những này mã đỏ cả âm thanh rất nhẹ mang theo nghẹn nào nhưng mỗi một chữ đều tràn ngập kiên định hộ mưu ra nhường ta hầu ở bên cạnh ngươi tốt sao nhường chúng ta đồng thời cùng nhau đối mặt tất cả những thứ này ta không muốn chỉ có thể làm n h ị n nhưng cái gì cũng làm không được thiên đường chế tạo l ặ n g lặng quan sát tình cảnh này thời khắc này nàng cảm nhận được hai cái linh hồn trong lúc đó thuần túy liên hệ đó là siêu càng thống khổ cùng tuyệt vọng ấm áp g i à n g buộc thiên đường chế tạo đưa tay nhặt lên trên đất dip xin đem t h n t vệ đạo thứ chín mật ngữ độc t i ệ n xin lỗi mạ đọc cả chỉ có điểm ấy ta không thể đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi trở thành mạ hảo xảo hộ p mù g ra ạ kemi nhẹ nhàng bông ra mạ đỏ cả trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định ánh sáng trải qua lần chiến đấu này nàng càng thêm vững tin con đường của chính mình là chính xác bất luận luân hồi trăm lần ngàn lần nàng đều sẽ bảo vệ nàng bất luận phía trước có bao nhiêu thống khổ chờ đợi nàng nàng cũng sẽ cùng mạ đỏ cả cùng nhau đối mặt đi thôi chúng ta đi hoàn thành sẽ hạ cả nguyện vọng hộ p mù g ra ạ kemi nói sau đó ta muốn vì cuối cùng chiến đấu làm chuẩn bị ta đã mất đi ngơi ư quá nhiều lần mạ đỏ cả lần này ta chắc chắn sẽ không lại đường bi kịch tái diễn dù cho muốn cùng toàn bộ vũ trụ là địch dù cho muốn gánh chịu hết thệ tội nghiệt ta cũng muốn sáng tạo một cái n g ư ờ i có thể cuộc sống hạnh phúc thế giới chương 27, chó chi ma nữ chương 27, chó chi ma nữ kỵ ở s ủ kẹ gian phòng bên trong ánh trăng xuyên tấu qua rèm cửa sổ tung ở trên sàn nhà kỵ ở s ủ kẹ kẽ h vớt đàn vi ô lông dây đàn diễn tấu hắn diễn tấu xe hạ cạm vì hắn tìm đến l o ạ t chặt kinh đ i ể n tác phẩm duyên dáng giai điệu ở trong trời đêm vang vọng mỗi một cái âm phủ đều gánh chịu hắn đối với thiếu nữ tóc làm kia cảm kích ngày mai khai giảng nhất định phải đạn cho sẽ hạ càng e hắn dừng lại diễn tấu nhìn mình đã khôi phục như lúc ban đầu hai tay ba tháng trước hai nạn xe là xẻ ạ c ả vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn mang đến cho hắn các loại quý giá cd hắn vẫn chưa quên nàng trả giá tuy rằng không biết nàng tại sao đột nhiên tức giận rời đi nhưng hắn tin tưởng ngày mai diễn tấu nhất định sẽ làm cho bọn họ quay về ở tốt k ỳ i ở xù k ạ nhẹ giọng tự nói trong mắt mang theo ấm áp ý cười còn có lớp t r ư ở n g sớm kỷ chính là không biết nàng hiện tại ở đâu dưới lầu mạ đỏ c ả cùng hổ mụ ra ạ k â mi l ặ n g lặng chờ đợi ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây tung tại trên người các nàng vì cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần hiệu q u ạ mạ đỏ cạ nắm thật chặt xung mãn mong lợi phi phi phi phước ng hôm mú dạ ạ kệ mị nhìn về phía biến thân thành bạch xà thiên đường chế tạo bóng người của hắn xuyên qua vết tường đi thẳng tới kỳ ở sủ k ệ gian phòng tiến vào trong phòng bạch xà trực tiếp cắm vào tường vi man nữ ýa cd đón lấy phát động năng lực giải trừ đối với hắn tinh thần ký ức k h ô n g chế đừng kỳ ở sủ k ệ đang chuẩn bị thả xuống đàn vị ô lông lại đột nhiên cảm thấy một trận mê mội đàn vị ô lông tuột tay mà rơi phát sinh trói hai tiếng va chạm Đây là... Cái gì? Chân thực hồi ức bắt đầu hiện lên ngày ấy là sẽ ạ ca quý gối g i ư ờ n g bệnh của hắn trước âm thanh nghẹn ngào nhưng kiên định ta đồng ý trở thành mã hảo sạp dồ ta hy vọng kỳ ở sủ kẹt tay có thể hoàn toàn khôi phục nhường hắn một lần nữa diễn tấu đàn vị âu lông tiếp theo cái kia cố ấm áp sức mạnh từ đầu ngón tay của nàng chuyển đến lớp trưởng sơ kỳ dễ vốn chưa từng xuất hiện hết thể đều là hắn ký ức thất loạn không không phải lớp trưởng sơ kỳ kỳ ở xù kẻ âm thanh run dày cứu ta là sẽ ạ ca mạch sa lẳng nhìn ký hắn chờ đợi hắn tâm tình ổn định sau đó lấy ra sẽ ạ ca Cảm thụ nàng yêu đi. Đồng thời cái này cũng cạ CD, xe đĩa, cắm vào trong mắt, thụ thời thường. trong hắn hạ nàng Đồng này là vào yêu ngấy đi. đối Đĩa đĩa, với bồi xe xe kỳ ở sạch kẹ hoàn h toàn bị xe ạ t ì n cảm n hạ ấ n chìm. h Xe cạ lần đầu gặp gỡ hắn thời điểm tim đập thình thịch loại kia ngây ngô mà hồn nhiên yêu thương như gió xuân giống như ấm áp biết được chính mình bị thương thời điểm tuyệt vọng cùng thống khổ loại kia vì hắn mà lo lắng đau đớn mỗi ngày làm bạn hắn trong thời gian tâm ngọt ngào cùng thỏa mãn cho dù hắn bởi vì ngăn trở mà táo bạo nàng cũng chưa từng rời đi hướng về kỳ h bệ ý ước nguyện thời điểm quyết tuyệt vì hắn hạnh phúc c ă n nguyện đánh đổi mạng sống vô tư kính dân càng tan khốc lạ hắn cảm nhận được xạ cả nhân cứu hắn trả giá tất cả mà quan tâm lớp trưởng sớm thế kỷ tan nát c õ i lòng loại kia trả giá nhưng không chiếm được bất kỳ lý giải cùng đáp lại cô độc cùng tuyệt vọng xạ cả ký ức cuối cùng là xạ cả ma nữ hóa trước thời khắc cuối cùng loại kia thấu xương tuyệt vọng cùng đối với sự quyến luyến của hắn kỵ ở xủ kẹ ngã quỵ ở mặt đất đón lấy mắt nước mắt rơi như mưa ta làm cái gì ta đến cùng làm cái gì ngươi tại sao không trực tiếp nói cho ta biết chứ theo ký ức tiêu hóa xong xuôi kỵ ở xủ kẹ đột nhiên đứng lên chống gậy lao ra gian phòng hắn nhất định phải tìm tới xạ cả nhất định phải hướng về nàng xin lỗi nhất định phải nói cho bản thân nàng rõ ràng tất cả dưới lầu mạ đỏ ca nhìn thấy kỳ ở sủ kẹ lao ra bóng người trong lòng căng thẳng kỳ ở sủ kẹ trong mắt mang đầy nước mắt loại kia vẻ thống khổ không để cho nàng nhẫn nhìn thẳng mạ đỏ ca người sao lại ở đây kỳ ở sủ kẹ nắm lấy bờ vai của nàng sẽ ạ cả ở đâu nàng ở nơi nào ta muốn gặp nàng ta muốn hướng về nàng xin lỗi mạ đỏ ca hám i ệ n g nhưng không phát ra được thanh âm nào nàng nên làm sao nói cho hắn sẽ ạ cả đã vĩnh viễn sẽ không lại trở về bạch xa trở lại hồ ngụ dạ ạ kệ mí bên người cuối cùng vẫn là nàng mở miệng nói sẽ ạ cả mỹ kỵ đã bởi vì ma nữ hóa mà chết rồi thân thể của nàng ngay ở mạ m ỉ tổ mổ nhà trọ bên trong kỵ ở xù k ẹ sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g xám gậy từ trong tay lướt xuống cả người lung lay muốn ngã có sẽ ạ cả ký ức hắn hoàn toàn rõ ràng ma nữ hóa ý vị như thế nào dẫn ta đi gặp nàng kỵ ở xù k ẹ nói van cầu các ngươi n h ư n g ta thấy nàng một lần gối cuối. cuối cùng một ban tàu điện lên ba người tiến vào chống c h ạ y toa xe mà bên trong b ồ n xe chỉ có thưa thất mấy cái hành khách mà làm bọn họ tiến vào toa xe sau kỵ ủ bệ ỵ thì lại theo một cô thiếu nữ tiến vào khắc một toa xe bóng đêm thâm trầm ngoài cửa xe thành thị đèn đúc như lưu tinh giống như xe qua kì ở s ù kẹ nắm chặt gậy trong mắt còn có bi thương mạ đỏ c ả ngồi đối diện hắn không biết nên nói cái gì lời an ủi hộ p mú g i ả ạ kệ mịt thì lại tựa ở bên cửa sổ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ c ả n h đêm l i ê n ở đây nặng nghề bầu không khí bên trong toa xe chuyển đến hai người đàn ông đắc ý đối thoại âm thanh tưởng bên cạnh ngươi cái kia thấy ỷ nụ cái kia nữ nhân chính là liếm chó một cái một cái sắc bén âm thanh văng lên là bất luận ta làm sao đối xử nàng đều sẽ bé ngoan đi quán rượu kiếm tiền cho ta một cái khác càng thêm thanh em trói th nữ nhân liền không thể làm người đối xử phải làm trót như thế quản giáo mới nghe lời ha ha ha thường ngươi nói đúng chỉ cần không nghe lời liền uy hiếp đánh nàng mặt cơ bản liền sẽ ngầm miệng hơi hơi cho các nàng điểm sắc mặt tốt liền dây dưa m u ố n kết hôn muốn bỏ rơi thời điểm ma thật là phiền có điều phương diện này ngươi rất am hiểu à ta thật t ớ cao c cái k i a gọi tường nam nhân đắc ý cười nữ nhân m à cho điểm ngon ngọt là được dùng xong liền ném các nàng còn cảm động đến rơi nước mắt những câu nói này đâm nhói toa xe bên trong ba người tâm còn có sát vách nghe trộm khắc một cô thiếu nữ nghe đến mấy câu này dù cho là ôn nu mạ đỏ cạ cũng bỗng dưng nắm chặt xong quyền h ộ p mú g i ả ạ kệ m ỉ vẻ mặt thì lại càng thêm lạnh lẽo nhưng nhất bị kích thích là kỳ ở s ủ kè bởi vì này vài lời lại như ở miêu tả chính hắn lợi dụng sẽ ạ cạ yêu thương nhưng chưa bao giờ cho qua nàng nên co đ á p lại cuối cùng còn ngộ nhận là người khác cứu hắn hắn cảm giác mình chính là cái k i a thương tổn nữ hài cặn bã nam một cỗ phẫn nộ nhường từ trong lòng xuất hiện kỳ ở s ủ kè đột nhiên đứng lên chống gậy chuyển hướng cái k i a hai người đàn ông ngâm miệng hai người đàn ông nhìn thấy một cái chống gậy thiếu niên xung lại đều sửng sốt một chút ngươi biết người này sao một cái trong đó hỏi không quen b i ế ta một cái khác lắc đầu nếu không quen biết cái kia mắc mớ gì đến ngươi quản việc không đâu ra hỏa kỳ ở sủ kẹ trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hòa diễm các ngươi câm miệng cho ta tiểu tử ngươi nghĩ bị đánh sao tường đứng lên tàn bạo mà nhìn kỳ ở sủ kẹ mà lúc này kỳ ở sủ kẹ cảm nhận được thể nội sẽ ạ cả chiến đấu ký ức những kia kiếm thuật kỹ x ả o bắt đầu hiện lên tuy rằng thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng phẫn nộ cho hắn trước nay chưa từng có sức mạnh ta chịu đủ lắm rồi các ngươi những n à y cặn bã các ngươi tôn trọng qua người khác sao ngươi nói cái gì không thích nghe liền lan xuống tường vung đầu nằm đấm chuẩy cho cái này quản việc không đâu ra hỏi ngay ở hồ ngụ da ạ kệ mì chuẩn bị ra tay thời điểm kỳ ở sủ kệ đã hành động mang theo sẻ ạ cả ký ức bên trong kỹ x ả o chiến đấu cùng đối với sự phẫn nộ của chính mình kỳ ở sủ kệ r ơ i lên gậy mạnh mẽ đập về phía tường mặt sẻ ạ cả bảo vệ chính là các ngươi người như thế kỳ ở s ủ kệ gào thét gậy chuẩn xác đánh trúng tường sống núi mó mũi lập tức phun ra thường têu thảm thiết ngã xuống t ư ờ n g ngươi tiểu tử này làm cái gì hắn bằng hưu têu sợ hãi liền hội vàng tiến lên muốn nâng dậy tường nhanh báo cảnh sát cái người điên này đánh người thường che mũi huyết tử giữa ngón tay chảy ra kỳ ở sủ kẹ nhìn tình cảnh này trải qua cửa đường hầm thời điểm một vùng tăm tối lúc này hắn mở miệng là các ngươi trước tiên đánh ta ta bây giờ có được vô hạn phòng vệ quyền hắn bằng hưu thấy thế không d ư ợ u tưởng muốn chạy trốn nhưng kỳ ở sủ kẹ đã hoàn toàn mất k h ô n g chế gậy mạnh mẽ đập về phía phía sau lưng hắn a người kêu kêu t h ả m một tiếng ngã nhào trên đất lên gậy ở trong tay hắn như trường kiếm giống như điên cuồng vung v ậ y mỗi một kích đều mang theo đối với sự phẫn nộ của chính mình cùng đối với xạ cả hổ thẹn tại sao tại sao ta lúc đó như vậy ngu kỳ ở xù kẹ một bên á n h vừa khóc nàng như vậy yêu ta nàng vì ta trả giá tất cả mà ta hai người đàn ông bị đánh đến sưng mặt sưng núi cuộn mình trên đất xin tha toa xe bên trong chỉ còn dư lại mấy người bọn họ mà đỏ cả muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị hồ mù ra ạ kệ mi ngăn cản nhường hắn phát tiết đi hồ mù ra ạ kệ mi nhẹ g i ọ n g nói nàng rõ ràng này bất cứ cảm thụ ngay ở kỳ ở s ủ k ẹ phát tiết l ử a g i ậ n thời điểm mà ở lúc này một cái khác bên trong đầu xe một nữ tính tuyệt vọng âm thanh truyền đến nguyên lai、like. nguyên lai、like、ở trong mắt ngươi ta chỉ là như vậy a đón lấy một cái vóc người nhỏ gầy quần áo một mạc nữ hai đi tới nàng chính là ị xù mì ị nụ ải trong tay nàng nắm một viên đen kịt linh hồn bảo thạch trong mắt mang đầy tuyệt vọng nước mắt ta mỗi ngày ở quán rượu công tác đến đêm khuya đem kiếm lời đến tiền đều cho ngươi khát vọng ngươi yêu ta mỗi ngày tan s ở còn muốn cùng ma nữ chiến đấu nàng âm thanh run dậy ngươi lai ta ở ngươi trong lòng chính là một con chó kỳ u bệ ỉ xuất hiện ở bên người nàng con mắt màu đỏ ở tàu điện bên trong lấp lóe là đây chính là ngươi bạn trai bộ mặt thật ngươi trả giá ở trong mắt hắn không hề giá trị nếu như ngươi trở thành ma nữ chí ít có thể để cho bọn họ cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi kỳ u bệ âm thanh như ác ma nói nhỏ n h ư n g bọn họ vì là t h ư ơ n g tổn n g ư ơ i mà trả giá thật lớn theo k ỳ u bệ y đ ầ u độc linh hồn của nàng bảo thạch bắt đầu hướng về dịp xịt cấp tốc chuyển hóa chương hai mươi tám khắc cầu chương hai mươi tám khắc cầu theo thiếu nữ dịp xịt cấp kết giới đem toàn bộ toa xe bọc ở bên trong xung quanh là một mảnh thâm t r ầ m h á n cám chỉ có linh tinh thuốc màu sắc thái tô điểm trong đó trong một mảng bóng tối chó chi ma nữ xuất hiện dáng dấp của nàng có chó như thế thân thể thứ chi nhưng nàng đầu nhưng bọc một tầng như thuốc màu giống như hỏa diễm khăn trùng đầu ở trong bóng tối chập trờn tỏa ra quỷ dị ánh sáng mà nàng đôi nhưng là một cái cùng nàng tướng mạo giống như lúc con dối l ì n g ư ờ i vô lực rủ ở phía sau kỵ ở sủ kẽ lập tức nhận ra được không thích hợp chống gậy cấp tốc lùi tới hổ mù dạ ạ k ệ mi bên người trong mắt mang đầy cảnh giác chó chi ma nữ vừa xuất hiện nàng màu sắc rực rỡ khăn trùm đầu lộ ra chó đầu trực tiếp nhào hướng về ngã trên mặt đất tường bằng hưu kỵ ở sủ kẽ trên mặt lộ ra sợ hãi mà biến thân mạ hạ s á o rổ hổ mù dạ ạ kê mi thì lại che mạ đỏ cả con mắt không làm cho nàng xem tình cảnh này răng nhọn cắn xe âm thanh ở yên tinh kết giới bên trong đặc biệt trói hai máu tơi tung tóe người đàn ông kia nàng chuyển hướng mình bạn trai tưởng a quái vật trên đầu thuốc màu khăn trùm đầu như vật sống giống như kéo dài ra s ú c tu c u ố n quanh ở tường thân thể trên trán của hắn xuất hiện ma nữ c h i hôn dấu ấn một cái hỏa diệm dấu ấn ánh mắt trở nên chỗ trống mê man dường như đầu độc như thế y nú ái là người sao tường ánh mắt trống rông n h ỉ non r ỗ i ra run dày hai cánh tay ôm lấy chó chi ma nữ xin lỗi ta yêu ngươi thật yêu ngươi chó chi ma nữ phát sinh tương tự nghẹn ngào âm thanh chăm chú dựa sắt ở tường trong n ự c rốt cục được khát vọng đã lâu yêu mến dù cho là giả tạo căn cứ ta quan sát số liệu cái này cá thể tỉnh cảm cường độ dị thường hạ thấp kỳ u bệ âm thanh ở hồ mụ da ạ kệ mì trong đầu văn vọng nó như đầu làm mạ hạ s á o rồ thời điểm sức chiến đấu không đủ mà nữ hóa sau năng lượng phát ra đồng dạng y ê u đ ớt từ hiệu suất góc độ tới nói nàng tồn tại giá trị tiếp cận linh nó chuyển hướng hồ mụ da ạ kệ mì có đ i ề u nàng sản sinh tuyệt vọng năng lượng nhưng có thu thập giá trị nhanh lên một chút tiêu diệt nàng đi hồ mụ da ạ kệ m ì lạnh lùng liếp kỳ u bệ một chút từ khiên tròn bên trong lấy ra xuống trường nàng biết hiện tại còn không phải lúc trở mặt thiên đường chế tạo cũng thuận theo từ phía sau nàng xuất hiện chó chi ma nữ cảm nhận được huy hiếp từ tường trong ngực ngẩng đầu lên đem lẫn nhau ở phía sau nhìn về phía hồ mù d ạ ạ kệ mì đ ắ n g người nàng phát sinh trầm thấp kêu gào âm thanh cho gọi ra chính mình sử ma nhưng chính như kỳ u bê y nói tới dù cho trở thành ma nữ nàng vẫn như cũng là nhỏ yếu cái tiền một nhóm nàng sử ma chỉ là mấy người ngẫu giống như tồn tại vừa xuất hiện liền ở tại chỗ không có ý nghĩa xoay tròn trừ xây dựng bị dị bầu không khí ở ngoài không hề tác dụng thậm chí ngay cả cơ bản năng lực công kích đều không có hộ mù da ạ kệ mì nhắm ngay chó chi ma nữ chuẩn bị cấp tốc kết thúc trận này không có chút hồi hộp nào chiến đấu đang lúc này mạ đỏ cả đột nhiên đứng dậy nàng nhìn thấy cho chi ma nữ ô m chặt tường hình ảnh nhớ tới s xạ cả khi còn sống đối với kỳ ở s ủ kẻ chấp nhất các loại hộp ngu dạ mạ đỏ cả âm thanh rất nhẹ nhưng ở này i ê n tĩnh kết giới bên trong đặc biệt rõ ràng nàng nhìn chó chi ma nữ trong mắt không có hoảng sợ chỉ có sâu sắc đồng tình cùng lý giải nàng nàng cùng s xạ cả rất giống không phải sao mạ đỏ cả âm thanh nhẹ nào đều là vì đột phá đến yêu mà trả giá tất cả kỳ ở s ủ kẻ nghe nói như thế thân thể chấn động thông qua xạ cả ký ức hắn có thể cảm nhận được trước mắt ma nữ tuyệt vọng cùng xạ cả là như vậy tương tự chó chi ma nữ tựa hồ cảm nhận được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía mạ đ ỏ c c cái kia s o n g bị thuốc màu khăn t r ù n đầu c h e chắn con mắt bên trong chớp qua thần sắc m ở mịt rất mạch đi vẫn không bị nhân ái cảm giác mạ đ ỏ c c nhẹ giọng nói dù cho trả giá tất cả cũng không có người thành tâm yêu cảm giác của ngươi ta có thể hiểu được loại đau khổ này mạ đ ỏ c c tiếp tục nói nhìn thấy chính mình lưu ý người bị thương muốn trợ giúp nhưng cái gì đều làm không được cảm giác vô lực chó chi ma nữ động tác dừng lại một chút cái kia s o n g bị thuốc màu khăn chùm đầu tre chắn con mắt chớp qua thanh minh rõ ràng cố gắng như vậy nhưng dù sao là bị lơ là bị hiểu lầm ngươi chỉ là muốn bị nhân ái mà thôi n à y có cái gì sai đây mỗi người đều đáng giá bị yêu bao q u a n ngươi chó chi ma nữ lẳng lặng mà nhìn mạ đỏ cả đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được quan hoài chân thành dù cho chỉ là một câu nói mà mạ đỏ cả âm thanh bên trong thật giống mang theo một loại nào đó quỷ dị sức mạnh thiên đường chế tạo thì lại hơi nghi hoặc một chút nhìn tình cảnh này ma nữ là không thể bị ngôn ngữ t ì n h lại dù cho là nhỏ yếu như vậy ma nữ hắn nhớ tới một cái nào đó tuyến thời gian mạ đỏ cả nguyện vọng trừ phi đối mặt mạ đỏ cả chó chi ma nữ có như vậy trong nháy mắt do dự bị mạ đỏ cả chân thành đánh động nhưng đột nhiên trong mắt của nàng c h ư ớ c qua cùng nhiệt ánh sáng khăn trùm đầu của nàng trực tiếp c u ố n về mạ đọc ạ đây là nàng lần thứ nhất gặp phải thành tâm yêu mến nàng người nàng không muốn để cho phần này ấm áp biến mất nàng muốn đem cái này ôn nhu nữ hải vĩnh viễn lưu ở bên cạnh mình lại như nàng cái kia bị đầu độc bạn trai như thế mạ đọc ạ thiên đường chế tạo ra tốc phát động hộ mụ dạ ạ kệ m ỉ thoáng hiện đến cho chi ma nữ bên người màu bạc nòng súng nhắm ngay nàng hạt nhân ẩm súng chát chú âm thanh văng lên chó chi ma nữ thân thể bắt đầu tan vỡ ma nữ hóa nàng cuối cùng l i ế c mắt nhìn mạ đọc c trong mắt còn sót lại cái kia bị lý giải ấm áp sau đó hóa thành điểm sáng tiêu tan kết g i ớ i tùy theo pha thoái thế giới hiện thực toa xe một lần nữa hiện hiện t ư ớ n g mất đi man nữ c h i hôn không chế mờ mịt ngồi dưới đất đã quên mới vừa phát sinh tất cả mà hắn bằng hưu đã chết đi máu tươi nhuộm đỏ toa xe sàn nhà trên mặt đất chỉ để lại một viên tỏa r a hưu h ắ t ánh sáng dịp xịt thứ mười nói mật ngữ khát vọng thiên đường chế tạo lập tức đem dịp xịt thôn vệ mà đỏ cả quỷ gối cho chi man nữ biến mất địa phương nước mắt không tiếng động mà lướt xuống nàng chỉ là muốn bị nhân ái mà thôi mà đỏ ca âm thanh n h ẹ nào tại sao vì sao lại biến thành như vậy nàng nhớ tới vừa mới cái kêu ma nữ trong mắt cô độc c u n g khát vọng nhớ tới m ạ mị tổ m ồ học t ỷ chết nhớ tới sẽ ạ cả hy sinh cái thế giới này quá tàn khốc m ạ đỏ cả chậm d ã i đứng lên mà ạ t h xáo dồ nhóm không nên chịu đựng thống khổ như thế k ỳ ở xủ k ẹ chống gậy đi tới trong mắt của hắn đồng dạng mang theo nước mắt m ạ đỏ cả k ỳ ở xủ k ẹ đồng dạng nói vừa mới cái kêu ma nữ nàng giống như sẽ ạ cả đều là bởi vì yêu mà thống khổ đi thông qua sẽ ạ cả ký ức k h ở xủ kệ có thể cảm nhận được loại kia sâu sắc tuyệt vọng trả ra tất cả nhưng không chiếm được đáp lại thống khổ nếu như nếu như ta lúc đó có thể càng sớm hơn phát hiện sẽ ạ cạ tâm ý nàng có phải hay không thì sẽ không kỳ ở s ù k ẹ nắm chặt nắm đấm mạ đỏ cạ nhìn kỳ ở s ù k ẹ v ẻ thống khổ muốn an đ ủi hắn nhưng phát hiện mình không còn gì để nói bởi vì nàng biết kỳ ở s ù k ẹ nói là sự thực hộ m ù dạ ạ kẽ m ì thu hồi vũ khí đi tới mạ đỏ cạ bên người nàng nhìn trên mặt đất biến mất ma nữ dấu vết phức tạp tình cảm mạ đỏ cạ đây chính là cái thế giới này chất tướng hộ m ù dạ ạ kẽ mi âm thanh rất bình tĩnh bất kể là mạ hảo sạp rộ vẫn là người bình thường thống khổ đều là ở tuần hoàn những k i a thương tổn người khác người có thể chính mình cũng ở chịu đựng thống khổ mà những k i a bị thương tổn người cuối cùng khả năng cũng sẽ thương tổn người khác mạ đỏ càng ngẩng đầu lên nhìn hồ mù ra akemi như vậy chúng ta muốn làm sao đánh vỡ cái này tuần hoàn hồ mù ra akemi trầm mặc rất lâu cuối cùng nhẹ g i ọ n g nói có thể chỉ có làm hết thể mọi người có thể hiểu được thống khổ thời điểm mới có thể chân chính tiêu trừ thống khổ nàng nhìn về phía thiên đường chế tạo như vậy cần một cái không có sự hiểu lầm không có ngăn cách thế giới thiên đường chế tạo đồng hồ mắt bộ lập lòe hiu hắt ánh sáng khát vọng này đạo mật ngữ nhường ta rõ ràng một chuyện mỗi cái sinh mệnh đều ở khát vọng bị lý giải bị tiếp nhận có thể chân chính thiên đường không phải là không có thống khổ thế giới mà là cho dù có thống khổ cũng có thể bị người khác lý giải cùng tiếp nhận thế giới liên như vậy tàu điện vận chuyển mọi người đối với tân thế giới chờ đợi chậm rãi đi tới trạm tiếp theo mà ngoài cửa sổ thành thị đèn đuốc như cũ lấp lóe chỉ có bầu trời xuất hiện một cái không bình thường to lớn hồng nhạt tóc bóng người dùng từ bi ánh mắt nhìn tình cảnh này chương h a h o à n tợt disney tật sớm chương h a h o à n tợt disney tật sớm bên trong đồn xe thiên đường chế tạo cảm nhận được một cố dị dạng dò xét cảm giác cái kia cố dò xét cảm giác bắt nguồn từ mạ đỏ cả cả nam trên người cái kia t r ợ t lóe lên dị thường khổng lồ luật nhân quả c h ậ m trơn mà khi hắn đem tầm mắt tìm đến phía mạ đỏ cả thời điểm loại cảm giác đó lại biến mất mới vừa mạ đỏ cả vô ý thức động viên thậm chí ảnh hưởng cho chi ma nữ thiên đường chế tạo ở trong lòng cấp tốc suy tư hắn nhớ tới lần đầu gặp phải hổ mụ dạ ạ kệ mỹ thời điểm cái kia ưng thuận từ xưa đến nay tiêu diện hết thể ma nữ lớn lao nguyện vọng mạ đỏ cả cả nam nàng cuối cùng bởi vì hổ mụ dạ ạ kệ mỹ vô số lần luân hồi tích lũy trở thành được gọi là vòng cầu lý lẽ tồn tại lẽ nào cái này tuyến thời gian mạ đ ỏ cả cũng nhân hộ m ù dạ à ạ kệ mị tích lũy nhân quả chính đang sớm chẳng đến hộ m ù dạ à ạ kệ mi đồng d ạ n g nhận ra được dị dạng hai người ánh mắt trên không trung tụ hợp người cũng nhận ra được sao thiên đường chế tạo ở trong đầu v ă n g lên hộ m ù dạ à ạ kệ mi gật gật đầu nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì mạ đ ỏ cả càng tiếp cận điểm giới hạn kia liên càng khả năng ở nàng hoàn thành kế hoạch trước tự phát vì cứu tế người khác mà ước nguyện nay cùng nàng lại một lần nữa kế hoạch đi ngược lại l i ê n ở đây trong trầm m ặ t cái kia tên là tường nam nhân từ mê man bên trong tỉnh lại làm hắn nhìn thấy bên người bằng hữu thi thể thời điểm lập tức phát sinh t à n nát c o i l ỏ n g tiếng thét trói thai a chuyện gì thế này huyết thật nhiều máu tường hoảng sợ co rụt về đằng sau hiển nhiên không nhớ rõ mới vừa phát sinh cái gì nhưng nhìn thấy kỳ ở s ủ kẻ trong tay mang huyết gậy cùng lỗ mũi mình lên t h ư ờ n g lập tức rõ ràng cái gì là ngươi là ngươi giết bằng hữu ta tường che mùi run rẩy lấy điện thoại di động ra ta muốn báo cảnh sát mọi người bông dưng n h ữ mày cái này nhân chứng tồn tại sẽ cho bọn họ mang đến to lớn kiến thức thiên đường chế tạo không chút do dự mà biến thân vì là hạ cụ trắng hình thái rắn bóng người xa qua trong nháy mắt rút ra hắn ký ức đĩa cd sẽ đĩa để cho rơi vào vô tri vô giác trạng thái mạ đỏ cả có chút không đành lòng nhìn thẳng tình cảnh này nàng nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác lần này nàng không có nói lời phản đối trong mắt chỉ có sâu sắc không đành lòng mạ kỳ ở xù kẽ bởi bản thân không có mạ hạ xảo rộ tư chất tinh thần kém xa mạ hạ xảo rộ cường đại như thế ở hắn thị giác bên trong chỉ là nhìn thấy người đàn ông kia đột nhiên ngã xuống mạ thôi liễn như vậy đoàn tàu đến c h ặ n sau mọi người trở lại mạ mỹ tổ mổ gian phòng bên trong bầu không khí thập phần nặng nề xệ hạ cá t ĩ n h nằm trên ghế salon kỳ họ c ậ ngồi s ổ m ở bên người nàng trong tay nắm linh hồn của chính mình bảo thạch màu đỏ ma lực chậm rãi chạy xuôi duy trì xệ hạ cá thân thể thân thể ta không biết làm như vậy có ý nghĩa gì kỳ họ c ậ k h ẽ vớt xệ hạ cá tóc lam âm thanh mang theo run r à y nhưng ta không thể để cho ngươi liền như vậy mục nát rơi kỳ ở xủ kẹ chống gậy đi tới s o f a trước trong mắt mang đầy hộ thẹn cùng thống khổ hắn muốn đưa tay đụng vào xệ hạ cá gò má lại bị kỳ họ c ậ một cái vô bỏ đừng đụng nàng kỳ họ c ậ âm thanh tràn ngập phẫn nộ, ta biết ta có lỗi với nàng nhưng xin hãy cho ta kỳ ở sủ kẻ âm thanh nghẹn nào xin lỗi kỳ họ cô đứng lên xin lỗi có thể làm cho nàng sống lại sao ta ta biết nhưng ta chỉ muốn nhìn nàng một lần cuối kỳ ở sủ kẻ nói năng lộn xộn quá chậm kỳ họ cô lạnh lùng xoay người bây giờ nói những này còn có ích lợi gì nàng chỉ về cửa xem xong một lần cuối liền đi ra ngoài kỳ ở sủ kẻ c h ầ m mặc một hồi tâm tư sẽ ạ cả ký ức ảnh hưởng hắn cuối cùng dùng kiên định ngữ điệu mở miệng kỳ họ cô sẽ ạ cả nàng lo lắng nhất không phải là mình chết mà là ngươi sẽ bởi vì nàng chết mà trở nên càng thêm cô độc kỳ họ cổ thân thể chấn động quay đầu nhìn về phía kỳ ở xù kẹ c h í nhớ của nàng nói ngươi là cái bề ngoài cứng rắn nhưng nội tâm ôn ngu người hy vọng ngươi có thể tìm tới bằng hữu chân chính không muốn lại một người chịu đựng hết t h ể thống khổ nàng l ạ i như thế đối xử ta sao là kỳ ở xù kẹ nhìn kỳ họ cổ vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói nàng hy vọng ngươi có thể cố gắng sống tiếp tìm tới thuộc về mình hạnh phúc tên ngu ngốc này trước khi chết còn lo lắng người khác nàng liền không thể cố tốt chính mình sao kỳ họ cổ nước mắt trong nháy mắt luôn ra mã đỏ cả đi tới kỳ ở s ủ kẹ bên người nhẹ giọng hỏi kỳ ở s ủ kẹ quân xệ ạ cả nàng nàng còn có lời gì nghĩ nói với ta sao kỳ ở s ủ kẹ nhìn mã đỏ cả trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm thông qua xệ ạ cả ký ức hắn có thể cảm nhận được nàng đối với mã đỏ cả sâu sắc lo lắng mã đỏ cả xệ ạ cả nàng lo lắng nhất chính là ngươi kỳ ở s ủ kẹ âm thanh mang theo nghẹn nào nàng nói ngươi quá lương thiện đều là muốn trợ giúp người khác nhưng cái thế giới này đối với lương thiện người quá tàn khốc kỳ ở xủ kẹ nắm chặt nằm đấm nàng nói dù cho thế giới hủy diện cũng không nên để cho ngươi chịu được loại đau khổ này nàng không muốn nhìn thấy ngươi cũng biến thành ma nữ mà đ ỏ cả nước mắt lướt xuống nàng có thể cảm nhận được bạn tốt cái kia phần thâm trầm yêu mến k h ở s ủ kẹ âm thanh càng ngày càng nhẹ cái này cũng là nàng cuối cùng tình cầu nói xong những n à y k h ở s ủ kẹ thả xuống rất nhiều áp lực hắn nhẹ nhàng túi đầu cho mọi người lưu lại suy nghĩ thời gian sau đó chống gậy rời đi nhà trọ gian phòng bên trong nặng nghề bầu không khí kéo dài mỗi người đều ở tiêu hóa mới vừa phát sinh tất cả rốt cục k h họ cổ đánh vỡ phần này trầm mặc nàng chậm rãi đứng lên chuyển hướng thiên đường chế tạo trong mắt thiêu đốt kiên định hóa diễm thiên đường chế tạo k h họ cố mở miệ hỏi xin hỏi còn còn lại bao nhiêu cái mật ngữ là có thể lại một lần nữa vũ trụ thiên đường chế tạo mở miệng nói còn sót lại một cái dựa theo hiện nay tiến độ nhiều nhất hai tuần lễ liền có thể tập hợp đủ xong xuôi đang lúc này một cái quen thuộc mà khiến người căm ghét âm thanh từ cửa chuyển đến e sợ không được chứ kyubi cái k i a bóng người màu trắng xuất hiện ở cửa kyubi kỳ họ cổ trong nháy mắt nổi giận trực tiếp trong nháy mắt biến thành mạ hảo sạp rộ trường thương màu đỏ ở trong tay cụ hiện ngươi cái này hôn đản còn dám xuất hiện nàng không chút do dự mà nhằm phía k u b i trường thương nhắm thẳng vào phần đầu của nó kỳ họ cổ các loại hộ m giả ạ kệ mị đưa tay ngăn cản nàng con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ kỳ ubi trước hết để cho nó nói xong tuy rằng nàng đồng dạng hận không thể giết chết toàn bộ kỳ ubi thế nhưng kỳ ubi nếu chủ động xuất hiện tất nhiên có tin tức trọng yếu muốn truyền đạt kỳ họ cổ nghiến răng nghiến lợi dừng lại công kích nhưng trường thương vẫn như cũ chỉ về kỳ ubi người tốt nhất có việc trọng yếu muốn nói bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh vỡ kỳ ubi hoàn toàn không thấy kỳ họ cổ uy hiếp nó vẫn như cũ duy trì bình tĩnh ta phát hiện đặc lớn ma nữ chập trờn cái này chập trần cường độ trước đây chưa từng thấy thậm chí khả năng hủy diệt cả t ò a t h à n h thị hộ mù ra ạ kệ mỹ con ngươi trong nháy mắt co rút lại một loại linh cảm không lành xông lên đầu ngươi nói cái gì căn cứ ta quan sát số liệu ma nữ này năng lượng cấp bậc vượt xa phổ thông ma nữ kỳ u b y n g h i ê n g đầu nếu như trễ xử lý thấy mỹ tạ kỳ hạ dạ thị sẽ hoàn toàn biến mất hộ mù ra ạ kệ mỹ sắc mặt trở nên t r ắ n g xám dựa theo kỳ u b y miêu tả chuyện này chỉ có thể là hoàn thợ ghi sni tất nàng âm thanh mang theo run dày thế nhưng làm sao sẽ sớm ở nàng trải qua vô số lần trong luân hồi hoàn thợ ghi sni tất đều là ở cố định thời gian giáng lâm đây là nàng duy nhất có thể xác định thời gian tiết điểm cũng là nàng lập ra hết thẻ kế hoạch cơ sở còn có mấy ngày hộ mù ra ạ kệ mỹ vội vắng hỏi kỳ u b e ý con mắt màu đỏ lõe lên một cái chỉ còn ba ngày đi gian phòng bên trong trong nháy mắt rơi vào tinh mịch ba ngày chuyện này ý nghĩa là các nàng căn bản không có đầy đủ thời gian đi thu thập còn lại bốn cái mật ngữ hoạn g thợ thì sớm ráng lâm triệt để làm xáo trộn hết thẻ kế hoạch kỳ họ cổ sắc mặt trở nên tái nhật ba ngày đùa gì thế vì sao lại sớm hộ mù ra ạ kệ mỹ âm thanh mang theo kiềm chế phẫn nộ hoạn thợ kỳ sĩ tất xưa nay đều là dựa theo cố định chu kỳ xuất hiện kỳ u bệ ỷ vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh có thể là bởi vì gần nhất ma nữ xuất hiện nhiều lần dị thường có thể là bởi vì một số đặc thù nhân tố ảnh hưởng ánh mắt của nó có ý riêng nhìn về phía thiên đường chế tạo dù sao cái thế giới này xuất hiện một ít không tầm thường tồn tại thiên đường chế tạo đồng hồ mắt bộ lập lệ hào quang màu vàng nó tựa hồ đang suy tư cái gì ba ngày thời gian thiên đường chế tạo âm thanh ở trong lòng mọi người vang lên nếu như toàn lực ứng phó có thể còn có thể thu thập được còn lại mật ngữ kỳ họ cộ nắm chặt trường thương vậy chúng ta liền đi tìm mặc kệ nhiều nguy hiểm ta đều muốn cứu lại sẻ a cả hộ mù dạ a kệ mị quá rõ ràng h o à n cỡ g i s n i tật đáng sợ đó là ngay cả nàng sử dụng d ừ n g thời gian cùng thiên đường chế tạo đều không thể chiến thắng tồn tại là nàng ở vô số lần trong luân hồi đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mạ đỏ cả hy sinh ác ngộng mà hiện tại các nàng chỉ có ba ngày thời gian chương ba mươi viên thần chương ba mươi viên thần ở không người nhìn thấy dòng sông thời gian vĩ độ bên trong một cái mặc hoa lệ trang phục hồng nhạt thiếu nữ trôi nổi ở khái niệm phía trên đại dương bóng người của nàng dường như ngôi sao giống như lấp lóe mỗi một lần hô hấp đều nương theo vô số tuyến thời gian chậm trởn đây chính là được gọi là vòng cầu lý lẽ tồn tại mà đỏ c ả cạ nàng cuối cùng hình thái viên thần sức mạnh của nàng siêu việt thời gian cùng không gian ràng buộc ở t â m mắt của nàng bên trong quá khứ hiện tại tương lai dường như quả cầu thủy tinh trong suốt giống như có thể thấy rõ ràng vô số thế giới song song ở trước mắt nàng triển khai mỗi một cái tuyến thời gian đều là một cái lấp lóe dây sáng gánh chịu vô số sinh mệnh vận mệnh viên thần khẽ vuốt trước mặt thời gian chi dây mỗi một cái dây dây đều đại biểu một thế giới quy tích nàng có thể nhìn thấy mỗi một cái sắp sinh ra ma nữ ở các nàng sa đọa trong nháy mắt liền đem tiêu diệt cứu vớt những kia đã từng là mạ hạc xáo d ộ linh hồn đây là sứ mạng của nàng cũng là nàng v ĩ n h hằng cô độc lại có mạ hạc xáo d ộ muốn tuyệt vọng viên thần nhẹ g i ọ n g n ỉ non tinh tế ngón tay nhẹ chút hư không trong nháy mắt nàng phân thân xuyên qua thời không đem một cái nào đó trên tuyến thời gian sắp tuyệt vọng thiếu nữ ôn nhu tiếp đón được bên người thiếu nữ kia thống khổ vẻ mặt ở ánh sáng bên trong hóa thành bình hẳn linh hồn được giải thoát như vậy cứu vớt nàng đã tiến hành vô số lần mỗi một lần đều là trong nháy mắt ho nàng l i ê n như là vũ trụ thủ hộ giả yên lặng mà giữ gìn hết t hệ thế giới cân bằng nhưng mà ngay ở một cái nào đó đoạn thời gian nàng nhận ra được một cái dị thường tuyến thời gian đó là nàng một cái thời không song song bản thể tỏa ra luật nhân quả chậm trợ trợn nàng lập tức đem sức chú ý tìm đến phía cái kia tuyến thời gian quan sát kỹ phát sinh tất cả đó là một cái thế giới đặc t h ủ ở nơi đó ma nữ hệ thống vẫn như cũ tồn tại mạng s á o rộ nhưng sẽ biến thành ma nữ này lẽ ra là không thể bởi vì nàng tồn tại đã sửa vũ trụ phát tắc đây là cái gì viên thần trong mắt lẽ ra vẻ mặt nghĩ hoặc nàng nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc hộ mụ da ạ kemi nàng bản thân cái kia vì cứu vớt chính mình mà trải qua vô số luân hồi thiếu nữ nhưng lần này hộ mụ da ạ kemi bên người xuất hiện một cái chưa từng gặp tồn tại thiên đường chế tạo viên thần có thể cảm nhận được cái kia tồn ở trên người tỏa ra sức mạnh to lớn đó là một loại có thể điều khiển thời gian thậm chí có thể có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ quy tắc sức mạnh càng quan trọng là nguồn sức mạnh kia ở duy trì một cái độc lập thời không thao nhường thế giới kia khỏi bị nàng pháp tắc ảnh hưởng thì ra là như vậy viên thần k h ỏ miệm hiện ra mỉm nàng nhìn thấy hy vọng ở trở thành vòng cầu lý lẽ sau nàng tuy rằng cứu vớt hết thể mạ hảo sạc rộ nhưng cũng mang ý nghĩa nàng vĩnh viễn không cách nào trở lại các bằng hưu bên người nàng chỉ có thể làm khái niệm tồn tại yên lặng thủ hộ tất cả mọi người nàng đã từng cho rằng đây chính là số mệnh là không cách nào thay đổi tuần hoàn nhưng hiện tại thiên đường chế tạo xuất hiện nhường nàng nhìn thấy khác một khả năng tính nếu như là cái kia tồn tại viên thần k h ẽ vớt thời gian chi dây trong mắt lập lòe trước nay chưa từng có ánh sáng có thể thật sự có thể sáng tạo một cái đã không có thống khổ ta lại có thể trở lại mọi người bên người thế giới thế nhưng nàng phát hiện mình không cách nào trực tiếp can thiệp cái kia bị thiên đường chế tạo bảo vệ thời không thao bất kỳ thử thẩm thấu phát tắc đều sẽ bị cái kia cố năng lượng thần bí ngăn cản lại như có cố c ả n g chiều không gian cao tồn tại bảo vệ trừ phi nàng bản thể đích thân tới phá tan vị diện có điều như vậy làm sẽ nhường hắn bảo vệ tuyến thời gian xuất hiện càng biến động lớn nhưng mà ngay ở nàng quan sát quá trình bên trong nàng chú ý tới một cái then chốt chi tiết nhỏ thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua bản thân liền tồn tại không ổn định tính thiên đường chế tạo sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ nhưng đội hồ còn chưa hoàn toàn chín mồi dẫn đến thời không thao bên trong xuất hiện vi rượu thời gian vật mèo thì ra là như vậy cái kia sức mạnh bản thân không ổn định tính viên thần bỗng nhiên tỉnh ngộ đoạn tờ ghi sny tật sớm r á n g lâm ma nữ xuất hiện tần suất dị thường đều là thiên đường chế tạo ở thu thập mật ngữ quá trình bên trong sản sinh thời không tác dụng phụ ba ngày viên thần nhẹ g i ọ n g nói đây chính là thế giới kia tự nhiên tốc độ thời gian trôi qua đoạn tờ ghi sny tật sớm r á n g lâm hội nhường hộ mù ra ạ kệ mỹ các nàng rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm ở viên thần tầm nhìn bên trong nàng có thể nhìn thấy vô số khả năng tương lai thiên đường chế tạo thành công lại một lần nữa vũ trụ nàng liền có thể từ khái niệm r à n g buộc bên trong giải thoát một lần nữa trở thành cái kia phổ thông mạ đỏ cả cả n ả m nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể giao cho thế giới kia đám người chính mình đi quyết định hộ mù ra bất luận làm sao ta đều hy vọng ngươi có thể thành công viên thần nhẹ g i ọ n g nói nếu như ngươi thật có thể sáng tạo như vậy thế giới vậy chúng ta liền có thể gặp nhau lần nữa nàng chỉ có thể yên lặng mà vì là hộ mù ra ạ kệ mị cầu khẩn nhưng làm siêu việt thời không tồn tại dù cho là nhẹ nhàng nhất tình cảm xúc động cũng sẽ ở đa nguyên vũ trụ bên trong gợi ra phản ứng dây chuyển lời cầu nguyện của nàng xuyên qua vô số chiều không gian hàng rào cuối cùng đến cái kia bị thiên đường chế tạo bảo vệ thời không thao thời gian đi tới ngày thứ hai sau khoảng cách t o à n vợ g i s n i t ậ t g á n g lâm chỉ còn dư lại ngày cuối cùng trong hai ngày này hộ m ù dạ ả kế mỹ điên cùng thu thập vũ trang vũ khí vì là sắp đến cuối cùng chiến đấu làm chuẩn bị cùng dĩ vãng không giống là lần này nàng thu thập quá trình thuận lợi đến kỳ lạ có một loại nào đó sức mạnh vô hình trong bóng tối hiệp trợ nàng kho quân dụng thủ vệ không hiểu ra sao rời đi chức vụ hệ thống theo dõi vừa vặn xuất hiện trục chặt liền xe vận tải trước đều ở thích hợp nhất thời gian xuất hiện ở nhất địa điểm thích hợp loại này thuận lợi trình độ. quá không tầm thường hô mù dạ ạ kệ mị một bên đem cuối cùng một hòm lựu i đạn cất vào khiên tròn một bên c a o mày suy nghĩ nhưng hiện tại không phải tra cứu thời điểm nàng cần làm hết sức nhiều hỏa lực đến đối kháng hoàn tở g h i s n t ậ r kỳ họ cộ thì lại ở trong hai ngày này điên cuồng tìm kiếm ma nữ tung tích đáng chết đến cùng có còn hay không ma nữ làm sao luôn không tìm được kỳ họ c ậ nghiến răng nghiến lợi nói rằng tiếp tục như vậy ta linh hồn bảo thạch liền m u ố n đi theo ta hô mù dạ ạ kệ mị đánh gáy nàng ta biết một chỗ hai người đi tới một chỗ tràn ngập giá sách cùng giá rượu địa phương đó là một nhà xem ra khá là tao nhã quán rượu dưới ánh đèn lờ mờ sách cùng bình r ư ợ u chỉnh tề sắp xếp tỏa ra c h i thức cùng thuần thơm k h í tức ngươi xác định nơi này có ma nữ kỳ họ cậu ngắm nhìn một phía trong mắt mang đầy hoài nghi ta từng ở nơi này gặp được một cái nào đó ma nữ hộ muza ạ k ệ m ì âm thanh rất nhẹ hiện tại chỉ có thể thử v ậ n may kỳ họ cậu vẻ mặt càng thêm hoài nghi này đáng tin sao ta đã tìm hai ngày thời gian nhưng mà tiếng nói của nàng vừa ra liền bị mạnh mẽ đánh mặt không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình tinh xảo giá sách cùng giá rượu biến mất thay vào đó là vô số đẹp đẽ sợi hoa đồ án không c h u n g thì lại bay lượn rất nhiều mọc r a bắp thịt mánh nam thân thể quái điệu sử ma chúng nó có loài chim cánh cùng móng ướt nhưng thân thể như n g là cường tráng nam tính thân thể hình thành cực kỳ vi diệu tổ hợp xem ra ta nói tới quá sớm kỳ họ cổ c ư ờ i khan một tiếng lập tức biến thân thành mạ hảo xạp rồ kết d ư ớ i trung ương một cái to lớn lồng chim chậm rãi hạ xuống trong lồng đóng một cái vóc người cao to ma nữ lồng chim ma nữ nàng mặc cực kỳ khiêu gợi màu đen sợi hoa liền thể y phục cùng hình lưới t ơ đen thân thể trắng xám như tuyết ủy dị là nàng không có đầu chỉ có một cái bóng lắng cổ mắt cát toàn bộ ma nữ tiết lộ thành thục mà nguy hiểm dường như bị giam cầm đoạ lạc thiên sứ lồng chim ma nữ vừa xuất hiện liền nhìn thấy xông vào kết giới hai người nàng tức giận r ơ chân lên mạnh mẽ giấm nát lồng bên trong một con chim nhỏ sử ma máu tươi cùng lông chim tung u é giấm ta những kia chim nhỏ sử ma nhận ra được chủ nhân phẫn nộ dồn dập bay về phía lồng chim thử thông qua tự mình hy sinh đến hấp dẫn ma nữ chú ý chúng nó một con tiếp một con va về phía lồng chim hàng rào sau đó bị ma nữ vô tình dâm thành thịt nát thực sự là khó có thể lý giải được bệnh trạng quan hệ k h họ cổ bình luận những kia hình thể như người bình thường kích cỡ quái điệu sử ma thì lại đứng trên mặt đất hướng về hai người phát động tấn công chúng nó vung vẩy vạm vỡ cánh tay hướng về hai người tiến công nhưng ở hai tên kinh nghiệm phong phú mạ xảo rộ trước mặt những này x ử ma có vẻ không đỡ nổi một đòn cuối cùng chỉ còn dư lại lồng chim ma nữ hộ p mụ dạ ạ kệ mị thậm chí không có ra tay kỳ họ cô cũng đã bắt đầu nàng biểu diễn loại này cái bia cố định thích hợp nhất ta đ ạ i chiêu k ỳ họ cô hét lớn một tiếng cầm trong tay trường thương màu đỏ dơ lên thật cao trường thương tuần tay mà ra trên không trung cấp tốc lớn lên như cùng một cái to lớn cây lao nhắm thẳng vào lồng chim ma nữ ma nữ thử tranh lẽ nhưng lồng chim hạn chế nàng hành động phạm vi vê anh to lớn trường thương xuyên qua toàn bộ lồng chim đem ma nữ đóng ở lồng sau trên vách d ò n g máu màu đen từ vết thương bên trong tôn u r a ma nữ phát sinh không hề có một tiếng động gào t h é t thân thể bắt đầu tan vỡ kết g i ớ i tùy theo pha thoái thế giới hiện thực quán rượu một lần nữa hiện hiện trên mặt đất chỉ để lại một viên tỏa r a hư u h ắ t ánh sáng dip xít thứ mười một viên hộp m ù dạ ạ kệ m ỉ hướng đi dip xít nhưng chú ý tới k ỳ họ cổ chính nhìn chằm chằm linh hồn của chính mình bảo thạch đờ ra cái kia viên đá quý màu đỏ đã trở nên tương đương lờ mờ k h họ cổ sắc mặt có chút tái n h u t k h họ cổ h ộ muza ạ kệ mỹ muốn nói cái gì nhưng kỳ họ cố khoát tay háo một cái không có chuyện gì còn chịu đ ự n g được kỳ họ cố nỗ lực g ư ợ n g cười nói mau đưa cái này lấy về cho thiên đường chế tạo đi hai người cấp tốc trở về m ạ m ì tổ mổ nhà trọ thiên đường chế tạo chính thủ hộ sẽ hạ cả thân thể đã gặp các nàng trở về lập tức tiếp nhận dịp x ị t thứ mười một nói mật ngữ phẫn nộ theo dịp x ị t bị thôn vệ khoảng cách hoàn toàn thể chỉ kém cuối cùng ba đạo mật ngữ còn xuất lại ba cái thiên đường chế tạo âm thanh ở trong lòng mọi người vang lên thế nhưng khoảng cách hoàn t o g i s n y tật chỉ còn dư lại ngày cuối cùng chương ba mươi mốt t o à n g cờ ghisni t ậ t đêm trước chương ba mươi mốt hoàng cờ ghisni t ậ t đêm trước giờ khác này khoảng cách t o à n g cờ ghisni t ậ t d á n g lâm chỉ còn nhất buổi chiều cả nạm nhà trong phòng khách một nhà bốn người ngồi vây quanh ở trước tv màn hình tv lập lọi trói mắt báo động màu đỏ đánh dấu các vị thị dân xin chú ý nơi này là thấy mỹ tạ kỳ hạ giả thị cục khí tượng khẩn cấp thông cáo mc âm thanh lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc căn cứ mới nhất khí tượng số liệu biểu hiện một hồi trăm năm m ớ i có siêu cấp báo tắp chính đang áp sát tạ thị trên màn ảnh biểu hiện to lớn luồng khí xoáy hình vẽ cái kia vòng xoáy g á n g tầng mây hầu như bao trùn toàn bộ cạn tàu khu v Tốc đ kéo kéo vì là bảo đảm thị dân an toàn hết thể cư dân nhất định phải lập tức đi tới chỉ định chỗ tránh lạ mc âm thanh bắt đầu run dày lặp lại một lần nay không phải diễn tập tất cả mọi người nhất định phải ở tám giờ trước lập tức rút đi trên phố cục khí tượng phát thanh xe chạy qua mỗi cái quảng trường khẩn cấp thông báo khẩn cấp thông báo trong năm mới có siêu cấp báo táp sắp được kích xin tất cả thị dân lập tức thu thập nhu phẩm cần thiết đi tới gần nhất chỗ tránh nạn máy phóng đại thanh âm t r u y ề n ra âm thanh ở trống trải trên đường phố văn vọng v é n đường cửa hàng rồn rập kéo xuống s á t miệng cống người đi đường bước chân vội vàng trên mặt tràn ngập khủng hoảng các đại nhân tiếng kêu gạo ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh hỗn tạp cùng nhau cả tòa thành thị rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn m ạ đỏ ca một nhà ngồi ở trên sofa căng thẳng xem tv ca nạm hỏi con nắm chặt chựa phu tay sắc mặt tái n h u ậ loại cấp bậc này báo táp thật sẽ rất nguy hiểm đi yên tâm chỗ tránh nạn rất an、toàn. Cả nàng biết lâu an u ổ i thê tử nhưng âm thanh bên t r o n g cũng mang theo b ấ tan hai tuổi đệ đệ tắt xưa ngây thơ vung tay nói bao táp bao táp đã xuất hiện hắn cười khanh khách hoàn toàn không biết sắp đến là cái gì mặc kệ thế nào chúng ta đến mau nhanh thu dọn đồ đạc cả nàng biết lâu đứng lên nỗ lực duy trì chấn định mạ đỏ cả nhanh đi thu thập ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng món đồ trọng yếu mà mạ, mạ đỏ cả ngồi ở trên sofa hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình tv báo táp hình vẽ nàng biết này không phải cái gì thiên h a i mà là hoàn tở kỳ sni tật giá lâm cha mẹ ông đệ, đệ tắt xưa vội vàng thu thập hành lý không có chú ý tới mạ đỏ cạn dị thường trầm mặc nàng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra ngón tay bấm kỳ họ cổ dãy số kỳ họ cổ là ta mạ đỏ c ạ làm sao ta ta muốn gặp một hồi hộ mù ra ạ k â mì ngươi có thể nói cho ta nàng ở nơi nào sao đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mạ đỏ c ạ hiện ở bên ngoài rất nguy hiểm văn cầu ngươi kỳ họ cổ ta nhất định phải nhìn thấy nàng mạ đỏ c ạ âm thanh mang theo chưa bao giờ có kiên định kỳ họ cổ trầm mặc một chút cuối cùng mở miệng chúng ta ở cụ khu công nghiệp bỏ đi nhà xưởng bên trong cảm ơn ngươi kỳ họ cổ mạ đỏ cả cúp điện thoại lặng lẽ hướng đi cửa chính mạ đỏ cả người đi đâu vậy biết lâu âm thanh từ trên lầu chuyển đến ta ta quên nắm trường học đồ vật các ngươi trước tiên đi chỗ tránh nạn ta rất nhanh liền lại đây quá nguy hiểm mau trở lại nhưng mạ đỏ cả đã đẩy cửa ra trên đường phố đã người ở t h ư a thớt chỉ có tình cờ trải qua cứu viện xe cộ lõe đèn báo hiệu cánh cây ở trong gió điên cùng đung đưa phát sinh khiến người bất an tiếng rít giữa bầu trời tất cả đều là mưa xối xả trước cảm giác n ộ t n ạ t bỏ đi nhà xưởng vẻ ngoài không hề bắt mắt chút nào cụ nát trên cửa sắt treo dị sắt xương xích nhưng làm mã đỏ cả đến gần thời điểm nàng cảm nhận được một cỗ sóng sức mạnh kỳ dị hộ mù ra ạ kemi ta là mã đỏ cả nàng gõ nhẹ cửa một lát sau cửa từ từ mở ra hộ mù ra ạ kemi đứng ở sau cửa trên mặt chớp qua kinh ngạc mã đỏ cả người sao lại thế xin hãy cho ta đi vào mã đỏ cả nhìn thẳng hộ mù ra ạ kemi con mắt trong mắt thiêu đốt trước nay chưa từng có quyết tâm hộ mù ra ạ kemi do dự một chút cuối cùng vẫn là tránh ra thân thể làm mã đỏ cả bước vào cửa trong n h á mắt xung quanh cảnh tượng hoàn toàn thay đổi bốn phía là màu trắng tinh hư vô không có vết tưởng không có trần nhà dường như trôi nổi ở thời gian trong kẽ h hở bánh răng trên không trung chậm rãi chuyển động phát sinh trầm thấp cơ giới âm thanh to lớn đồng hồ quả lắc t ử hư vô bên trong dối r a có tiết tấu đung đưa khiến người chú ý nhất là nổi đồng bền giữa không trung tác phẩm hội họa những k i a k h u n g tranh bên trong miêu tả đủ loại ma nữ hình thái có chút tao nhã có chút dữ tợn có chút tràn ngập bi thương mạ đ ỏ cả ánh mắt bị trong đó một bức họa hấp dẫn đây là trong tranh là một cái to lớn ma nữ dưới chân của nàng là vô số sắc bén gai sướng dáng người vặt vẹo mà thống khổ hai tay giơ lên cao hướng về thiên ở hướng về vận mệnh phát sinh cuối cùng kêu gào loại tiêu tuyệt vọng tư thế nhường mạ đỏ cạ trong lòng dâng lên một loại không tên cảm giác quen thuộc ở không gian trung ương x ẽ hạ cạ thân thể l ặ n g lặng nằm ở một cái trong suốt vòng bảo vệ bên trong k ỳ họ c ậ ngồi ở bên cạnh đỏ mắt nhìn bạn tốt mặt nơi này chính là đoàn cợt g i s n i tập kết dưới sao mạ đỏ ca nhẹ g i ọ n g hỏi âm thanh ở không gian trống trải bên trong vang vọng hộ mú g i ả hạ kệ mị vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngươi không nên tới nơi này mạ đỏ cạ mạ đỏ ca ngắm nhìn một phía cái này không gian các ngươi chính là ở đây vẫn làm chuẩn bị đi đoàn c ợ g i s n i tập đến thời điểm trên đường sẽ rất nguy hiểm mã đ ỏ cả vấn đề nhường hộ mụ dạ ạ kệ mỹ trầm tư một chút cùng cho đến nay ma nữ không giống ma nữ này đã mạnh mẽ đến không cần kết giới hộ mụ dạ ạ kệ mỹ âm thanh rất nặng nề nàng vừa xuất hiện liền sẽ nhường mấy vạn người tử vong nhưng người bình thường không nhìn thấy nàng bộ mặt thật chỉ sẽ cho rằng là lốc xoáy động đất các loại thiên thai mã đ ỏ cả nắm chặt s o n g quyền như vậy đánh đổ nàng liền tốt chỉ cần lại thêm vào ta không cần hộ mụ dạ ạ kệ mỹ lập tức đánh gây nàng có chúng ta liền đủ ngươi chỉ cần bảo vệ mình cùng người nhà đi chỗ tránh nạn là được thật sao mã đọ cả âm thanh bắt đầu run dày thế nhưng ta thật không nghĩ vẫn được mọi người bảo vệ sau đó nhìn các ngươi hy sinh chính mình sinh mạng để bảo vệ ta nàng âm thanh càng ngày càng cao nói nói tuân ra nước mắt ta cũng nghĩ ra một phân lực dù cho thật trở thành mạ h ả o s à o rồ ta không nghĩ lại nhìn tới như xạ cạn h ư vậy kết cục nước mắt theo gò má của nàng lướt xuống nhỏ ở màu trắng không gian trên mặt đất hộ mú ra ạ kệ mi nhìn mạ đỏ c ả n ư ớ c mắt lần này không có lập tức phản bác nàng chỉ là quay mặt qua chỗ khác bất kể là cái nào tuyến thời gian mạ đỏ c ạ trung quy vẫn là cái kia mạ đỏ c ạ lương thiện ônu đều là muốn cứu vớt người khác dù cho hy sinh chính mình lâu dài trầm mặc sau nàng xoay người hộ mù ra ạ k á mi mở miệng người muốn biết chân tướng sao nàng âm thanh mang theo mệt mỏi nếu bản t h g i sni tất đã sớm đến ta cũng không cần thiết giấu g i ế m nữa cái gì mạ đỏ c à n í n thở chúng ta quen biết thời gian cũng không lâu nhưng đối với ta mà nói ta đã ở vô số lần trong luân hồi vượt qua đại khái mười năm năm tháng mạ đỏ cả con mắt trong nháy mắt t r ợ to con ngươi kịch liệt có rút lại vì cứu vớt ngươi ta lặp lại thời gian giống nhau một lần lại một lần thử nghiệm thay đổi ngươi vận mệnh hộ mù ra ạ c á mi âm thanh càng ngày càng nghẹt nào mỗi một lần ta đều nhìn ngươi chết đi mỗi một lần ta đều tự nói với mình lần sau nhất định phải làm đến càng tốt hơn nói tới này hổ mũ da ạ kệ mì nước mắt rốt cục chạy xuống muốn cứu ngươi là ta vẫn tiếp tục kiên trì sống sót duy nhất động lực vì lẽ đó xin đừng tùy hứng xin hãy cho ta bảo vệ ngươi mạ đỏ cả đây là ta duy nhất t h ỉ n h cầu mạ đỏ cả khiếp sợ nhìn hổ mũ da ạ kệ mì cuối cùng đã rõ ràng rồi trong mắt nàng loại kia thâm trầm thống khổ đến từ đâu nàng không chút do dự mà mở hai tay ra chủ động ôm chặt lấy hổ mũ da ạ kệ mì ta biết rồi mạ đỏ cả nhẹ dọn nói ta sẽ không thêm phiền thức nhưng ở trong lòng nàng cũng đã âm thầm hạ quyết tâm nếu như thật đến thời khắc nguy hiểm nhất nếu như hồ mù dạ thật cần trợ giúp nàng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát coi như trở thành mạ hảo xạc r ổ coi như đối mặt tuyệt vọng vận mệnh nàng cũng muốn bảo vệ cái này vì mình chịu đựng mười năm thống khổ nữ hải l à mạ đỏ cạ rời đi sau một đạo thân ảnh màu trắng trợt lóe lên bên ngoài bao tắp tiếng gầm gừ càng ngày càng gần mà khoảng cách hoàn tợ disney tật giáng lâm đã còn lại một cái giờ chương 32, h o à n tợ disney t ớ t h ư ợ n g chương 32, h o à n tợ disney t ớ t h ư ợ n g sẽ h cả chờ ta trở lại t h họ cụ thật sâu nhìn một lần cuối cùng sẽ h cả sau đó đứng lên đi thôi hộ mụ dạ ạ kệ mỹ mang theo trước nay chưa từng có quyết liệt thiên đường chế tạo ở nấp hộ mụ dạ ạ kệ mỹ phía sau chỉ vì duy trì sức mạnh hai người đi ra khỏi phòng hướng về h o à n tợ g i z n y tật xuất hiện vị trí xuất phát giờ khác này bầu trời đã bị dày nặng mây đen hoàn toàn che đậy những tiêu tầng mây lấy không tự nhiên phương thức xoay tròn hình thành vòng xoay khổng lồ ầm ầm gió mạnh gào thét sấm xét nhảy nhót chen lẫn khiến người bất an tiếng cười ở trên trời vang vọng ha ha ha ha ha ha đó là đoạn tợ gizni t mang tính tiêu chí biểu chứng tiếng cười kỳ ả o mà liên cuồng trên đường phố trung tâm một cái kỳ dị đoàn s ế t chính đang du hành những kia sử ma nhóm mặc sắc thái sặc sỡ trang phục có như rổ kẹ cầm từng viên một bóng bay có như tạp kỹ diễn viên thúc đẩy siết thu xe Ô họ ô họ to lớn sử ma voi lớn bước nặng nghề bước tiến phát sinh từng tiếng t ự thiếu kéo lôi giữa bầu trời to lớn sân khấu trang bị toàn bộ hình ảnh dường như bách quỷ dạ hành giống như vì là sắp đến đoạn tờ thì nhỉ tật mở đường hộ mù dạ ạ kệ m ì nàng không nói gì chỉ là kiên định cất bước về phía trước ngược lại đoàn siết sử ma nhóm du hành phương hướng đi tới kỳ họ cộ nắm chặt xong quyền màu đỏ ma lực ở nàng q u n người phun trào theo sát ở phía sau hai người yên lặng mà xuyên qua những kia quỷ d không có lãng phí bất kỳ thể lực ở những này mở đường người trên người đón lấy hố mụ dạ ạ kệ mị dừng lại ánh mắt khóa chặt ở trên bầu trời cái kia to lớn sân khấu trang bị lên tùy theo xuất hiện là chấn động hồn phách người tuyệt vọng hòa âm đoàn xiết sử ma nhóm lôi kéo dây thừng từng cây từng cây đứt đoạn đồng thời một cái bóng người khổng lồ bắt đầu ở trong tầng mây hiện hiện bóng người của nàng che kín bầu trời lộn ngược lơ lửng giữa không t r u n g bánh răng ráng làn váy chậm rái chuyển động nhất khiến người chấn động là nàng nụ cười đó là một cái vĩnh hàng vạt vẹo mỉ cười cười não cái thế giới này tất cả ha <cười> Tiếng cười càng thêm rõ ràng, mỗi một cười mỗi càng ràng, rõ âm thanh đều nương theo sức mang ạ n kinh khủng trởn. h chậm Đến. Hồ mù Đến. kệ mi, âm t h a h m a n theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị thấy mì tạ kỳ hạ gia thị bắt đầu run dày đầu tiên là phụ cận cỡ nhỏ kiến trúc chúng nó bị sức mạnh khổng lồ mang theo chậm rãi thoát cách mặt đất trôi về bầu trời đón lấy là càng to lớn hơn kiến trúc cửa hàng trường học tòa nhà một căn tiếp một căn bị cuốn vào không c h u n g sau đó ở ma nữ sức mạnh dưới v ụ n vặt số tòa mấy trăm mét cao nhà lớn cao trọng lực điều khiển dưới giường như món đồ chơi bị xe rách cả tòa thành thị nền đất đều đang chấn động to lớn uy thế bao phủ trên người của hai người đó là một loại không cách nào diễn tả cảm giác ngột ngạt nhường người linh hồn đều đang run dày t o à n c h d i s n e y tật rốt cuộc hiện thân chơi ạ k ỳ họ cổ xem cảnh tượng trước mắt âm thanh bên trong mang theo run dày hiện tại không phải khiếp sợ thời điểm hô mù ra ạ cái mi tỉnh táo nói đồng thời bắt đầu biến thân hào q u a n g màu tím vây quanh nàng làm ánh sáng tản đi thời điểm nàng đã mặc vào mạ hạt xảo rổ trang phục k h họ cổ cung cấp tốc phản ứng lại màu đỏ ma lực bạo phát nàng trang phục chiến đấu trang trong nháy mắt cụ hiện thiên đường chế tạo hô mù ra ạ k e m ì hét lớn một tiếng phía sau thế thân trong nháy mắt hiện hiện đồng hồ mắt bộ lập lòe chói mắt hào quang màu vàng thời gian r a tốc hà mòn gọn sóng từ trên người nó k h u y ế t tán ra đến thế giới ở hồ mù ra ạ k e m ì thị giác bên trong bắt đầu trở nên trầm trượm hô mù ra ạ k e m ì không do dự lập tức mở ra khi tròn mấy trăm cửa pháo c i chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất đen n g ò m nòng pháo toàn bộ chỉ về giữa bầu trời hoàn tở g h m i t h e r này đây là cái gì k ỳ họ cổ khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện kho quân dụng ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu vũ khí đầy đ ủ hủy diệt một tòa thành thị hô mù ra ạ kemi đồng thời khởi động dừng thời gian thế giới trong nháy mắt bất động l u n g l à y trên không t r u n g kiến trúc mảnh vỡ đình chỉ vận động hoàn t o à k i sunny tất tiếng cười im bật đi liền rõ đều đình chỉ lưu động ở cái này bất động thế giới bên trong chỉ có h ồ mù dạ ạ kệ mỹ cùng thiên đường chế tạo có thể tự do hành động h ồ mù dạ ạ kệ mỹ cấp tốc di động đến mỗi một môn pháo cưới trước chính xác điều chỉnh góc độ n h é t vào đạn dược ở thiên đường chế tạo ra tốc hiệu quả dưới động tác của nàng nhanh như y nạ dù mạ chấp giật ngăn ngắn mấy giây liền hoàn thành hết thể chuẩn bị công tác thời gian khôi phục lưu động Vẫn như cũ lơ lửng giữa không chung. nàng quanh người không gian xuất hiện và mẹo những kia lẽ ra chúng mục tiêu nàng đạn pháo đều bị độ lệnh đến nơi khác cái này cũng là dừng thời gian dưới thiên đường chế tạo không có đội thế thân tiến hành gần người công kích nguyên nhân tuy rằng tạo thành một ít thương tổn nhưng đối với nàng thân thể cao lớn tới nói điểm ấy thương tổn bé nhỏ không đáng kể không gian điều khiển hô mù ra ạ kemi nghiến răng n g h i ế n lợi quả nhiên không đơn giản như vậy nàng không hề từ bỏ lập tức từ khiên tròn bên trong lấy ra vũ khí cường đại hơn mấy chiếc chứa đầy thuốc nổ mạnh xe bồn chở dầu hô mù ra ạ kemi hét lớn một tiếng thiên đường chế tạo hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa đầu ngựa biến mất thay vào đó là một cái bóng người màu xanh lục mạnh mẽ trọng lực chàng làm lại giữa tháng buộc phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường ở trọng lực điều khiển dưới những tiên ặ n g nề xe bồn chở dầu dường như lông chim giống như mề mại trôi về không trùng võng hướng về hoạn vợ kỳ So l ớ nơi nổ tung ở vàng ở cờ n đó từ t lâu chuẩn bị kỹ càng tám mươi tám thước phản tàu đạn đạo lẳng lặng nằm ở bên trong nước chờ đợi thời khắc này mấy viên phản tàu đạn đạo đồng thời phóng ra kéo thật dài đuôi lửa sông thẳng bầu trời chúng nó mục tiêu sáng tỏ nhắm thẳng vào đoạn vợ g i s n i tật hạt nhân ầm ầm ầm đạn đạo to lớn động năng đem đoạn vợ g i s n i tật từ không trung đánh xuống nàng thân thể cao lớn trên mặt đất cày ra một cái mấy trăm mét dài khe bụi mù nổi lên bùn phía mặt đất dung chuyển chính là hiện tại hộ mù dạ ạ kemi trong mắt tràn ngập quyết tuyệt ở cái kia khe rơi đáy từ lâu trôn giấu nàng cuối cùng lá bài tẩy mấy ngàn viên n h đĩa lôi cùng kiếm bản to đĩa lôi v anh đám mây hình nấm phóng lên trời đường kính vượt qua mấy cây số nổ tung đem toàn bộ chiến trường mất liền xa xa dãy núi đều đang run dày này này khi họ cô tự lẩm b ầ m khi họ cô bị này uy lực khủng bố chấn động đến nói không ra lời nàng hoàn toàn không nghĩ tới hộ m ũ d ạ ạ kệ mỹ dĩ nhiên chuẩn bị như vậy quy mô vũ khí mà làm cận chiến hình lạn sơ mạ hảo xạ rộ nàng chỉ có thể cầm t r ư ờ n g thương ở một bên làm n h ị n hộ m ũ d ạ ạ kệ mỹ đứng ở nổ tung biên giới mái tóc dài màu tím đang trùng kích sóng bên trong bay lượn nàng khiên t r ò n lên đồng hồ cắt chỉ còn dư lại cuối cùng một phần ba đồng hồ cắt đang chầm chậm chạy xuôi trừ đạn hạt nhân ta đã dùng hết, hết thẻ hỏa lực trong thanh em của nàng mang theo mệt mỏi thế nhưng lời còn chưa dứt đột nhiên xảy ra d ị biến to lớn đám mây hình nấm bên trong một đạo đen kỷ tia năng lượng đột nhiên bắn ra trực tiếp ép về phía hồ m ũ d ạ ạ kệ mì ba người cái tia đạo công kích khẩn chứa thuần túy sức mạnh hủy diệt chỗ đi qua liền không gian đều đang run dày nguy hiểm thiên đường chế tạo lập tức phát động thời gian gia tốc hồ m ũ d ạ ạ kệ mì cùng kỳ họ cổ bóng người như nhanh như tia chấp di động miễn cưỡng tránh thoát này một đòn trí mạng kỳ họ cổ phản ứng cấp tốc lập tức phát động đại chiêu nàng trường thương trong nháy mắt lớn lên như cùng một cái to lớn cọc tiêu nằm nang ở ám năng lượng công kích còn được lên、vâng. ám năng lượng va chạm ở trường thương lên lực sung kích cực lớn nhường kỳ họ cổ điên cuồng lùi về sau trên mặt đất cày ra thật d à i khe trong miệng nàng phun ra máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám kỳ họ cổ h ồ mù ra ạ kemi lo lắng hô ta ta còn chịu đựng được kỳ họ cổ cắn răng đứng lên nhưng thân thể rõ ràng đang run r à y ám năng lượng công kích tiêu tan sau càng thêm khủng bố cảnh tượng xuất hiện mười mấy cái ma nữ bóng người hiện hiện chúng nó cả người do tuyệt vọng năng lượng tạo thành tỏa ra khiến người n ẹ n thở khí tức tạ ác những này là cổ kim nội ngoại đã từng xuất hiện mạnh mẽ ma nữ bị hoảng thợ kỳ tật sức mạnh cho gọi ra đến nàng làm sao có thể hộp mù dạ ạ kệ mỹ con người kịch liệt có rút lại ha ha ha ha ha, ha. hoàng a h cờ g i s n i t ấ t tiếng cười lại vang lên càng thêm điên cuồng càng thêm tuyệt vọng ở nổ tung trong ánh lửa nàng bóng người khổng lồ một lần nữa hiện hiện tuy rằng bị thương nhưng đối với nàng ảnh hưởng không lớn nàng chậm rãi lên phía bầu trời che kín bầu trời thân thể ném xuống to lớn bóng mờ đến mức kiến trúc dồn dập thoát cách mặt đất bị nàng trọng lực tràn hút hướng về không chúng sau đó vô tình phá hủy cả tòa thấy mỹ tạ kỳ hạ dạ thị đã tàn tạ khắp nơi đâu đâu cũng có phế tích cùng mảnh vỡ mà hoàng c g i s n ý tật nàng chính hướng về chỗ tránh nạn phương hướng di động không không thể để cho nàng qua đi kỳ họ cổ giấy rủa đứng lên mà hồ mụ ra ạ kệ mị thì lại ở thiên đường chế tạo ra tốc dưới lập tức đuổi kịp khiến tròn lên đồng hồ cắt chỉ còn dư lại nhất dưới một phần tư dừng thời gian năng lực sắp không cách nào sử dụng cùng lúc đó ở thấy mị tạ kỳ hạ dạ thị chỗ tránh nạn bên trong to lớn bê tông kiến trúc ở hoàn tợ ghi sny t ớ t sức mạnh dưới ảnh hưởng bắt đầu chấn động đèn trên trần nhà cụ lung lay mướn ngã trên vách tường xuất hiện tỉ mị vết nước động đất sao có người kinh hoàng hô đoàn người bắt đầu khủng hoảng tiếng khóc cùng tiếng thét chói thai liên tiếp không có ai biết chân chính uy hiếp cũng không phải cái gì thiên thai mà là chính đang áp sát to lớn ma nữ tuy rằng người bình thường không nhìn thấy ma nữ bộ mặt thật nhưng loại kia tuyệt vọng khí tức nhường mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ cả nạm hỏi con ôm chặt tiểu nhi từ t ắ t xưa lo lắng nhìn chỗ tránh nạn lối vào mạ đỏ cả mạ đỏ cả vẫn không có đến trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nước nở nàng đến cùng đi đâu biết lâu an ủi thê tử yên tâm mạ đỏ cả thông minh như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì nhưng trong mắt của hắn đồng dạng tràn ngập lo lắng làm vì phụ thân hắn làm sao có thể không vì là con gái an nguy mà lo lắng trở lại trên chiến trường hồ m ũ d ạ ạ kệ mỹ nhìn chính hướng về chỗ tránh nạn phương hướng di động oán cỡ g h i s n i t ậ t trong mắt giấy lên cuối cùng quyết tâm nàng bay về phía bầu trời từ khiên tròn bên trong lấy r a xuống trường đối với những k i a tuyệt vọng ma nữ điên cuồng b ắ n phá thiên đường chế tạo tiếp tục vì là hồ m ũ d ạ ạ kệ mỹ phát động năng lực gia tốc những k i a do tuyệt vọng năng lượng tạo thành ma nữ ở viên đạn trùng kích vào tiêu tan hóa thành điểm sáng màu đen tung bày trên không trung k ỳ họ cổ cũng cô nén đau xót nhảy lên một căn lầu cao phế tích dùng trường thương đâm thủng tuyệt vọng ma nữ thân thể màu đỏ ma lực cùng màu đen tuyệt vọng năng lượng va chạm bùng nổ ra tia sáng chói mắt nhưng các nàng nỗ lực lại như châu chấu đa xe căn bản là không có cách ngăn cản đoàn cờ cả g i s n i t ậ t đi tới đoàn cờ g i s n i t ậ t chú ý tới các nàng chống lại phát sinh từng tiếng cười lớn nàng dội ra to lớn cánh tay dùng trọng lực điều khiển dơ lên một căn mấy trăm mét cao nhà lớn cao chọc trời trực tiếp hướng về hổ mụ dạ kệ mị cùng kỳ họ cô nem tới che kín bầu trời kiến trúc mang theo khủng bố vì thế dơi dụng nếu như bị đập chúng các nàng chắc chắn phải chết Thời gian tạm dừng. hộp m u ra ạ k ệ m i lập tức phát động năng lực thế giới trong nháy mắt bất động nàng kéo lại kỳ họ cổ ở thiên đường chế tạo ra tốc hiệu quả dưới điên cùng chạy bất động thế giới bên trong thân ảnh của hai người như nhanh như tia chấp ở phế tích bên trong xuyên qua nhưng kiến trúc phạm vi bao trùm thực sự quá lớn ở thiên đường chế tạo tốc độ cùng thời gian tạm dừng song trọng ra chỉ dưới các nàng cấp tốc lao nhanh mới miễn cưỡng chạy ra phạm vi công kích thời gian khôi phục lưu động vê anh nhà lớn cao chọc trời đập ầm ầm trên mặt đất toàn bộ đại địa đều đang run dày chúng kích cực lớn sóng đem hai người hơi bay giờ khác này hộ mụ dạ ạ kệ mi khiên tròn lên đồng hồ cắt chỉ còn dư lại cuối cùng một tia hạt cắt đang c h ậ m chậm chạy xuôi nàng nhìn phía xa một đài to lớn xe lu cắn răng lại lần nữa phát động thời gian tạm dừng thiên đường chế tạo thiên đường chế tạo thân thể bám thân tại trên người hộ mụ dạ ạ kệ mi hộ m ũ dạ ạ ạ kệ mi cố nén thân thể mệt mỏi ở thiên đường chế tạo ra t ố t hiệu quả dưới nhằm phía bộ kia xe lu nàng dùng hết sức lực toàn thân đem nặng mấy chục tấn cơ giới ôm lấy sau đó nhắm vào không trung hoàn tợ ghisny tật dùng sức ném mạnh đi ra ngoài thời gian khôi phục lưu động to lớn xe l u n h ư đạn pháo gi Anh. nổ n tung ánh lửa lại lần nữa rọi sáng bầu trời đêm mảnh kim loại tung tóe nhưng mà làm k h ó i thuốc súng tản đi thời điểm hoảng tợ k i s n e tật vẫn như cũ lơ lửng giữa không trùng cái kia vĩnh hằng vặn vẹo mỉm cười không có một chút nào thay đổi xe lu công kích đối với nàng thân thể cao lớn tới nói lại như con muối đốt như thế bé nhỏ không đáng kể hộ mú giả ạ kệ mị tuyệt vọng mà nhìn mình khiên t r ọ n đồng hồ cắt bên trong cuối cùng một hạt cắt chậm r ã i hạ xuống giờ khác này thời gian tạm dừng đồng hồ cắt đã dùng xong nàng đã không cách nào dừng thời gian ha ha, ha. hoảng tượng h i s n ý t ấ t phát sinh càng thêm điên cuồng tiếng cười lại lần nữa giơ lên một căn nhà cao tầng hướng về hai người đã tới không có thời gian tạm dừng dù cho có gia tốc cũng trốn không thoát phạm vi công kích đáng ghét thiên đường chế tạo chỉ có thể đổi đến trăng non hình thái mở ra trọng lực c h ẳ n g đem hai người che ở trước người ầm ầm ầm kiến trúc nện xuống nhấc lên to lớn cho b ụ i x ị mỏng thép cùng với các loại mảnh vỡ như giọt mưa giống như hạ xuống dù cho có trăng non bảo vệ lực sung kích cực lớn cũng để cho hai người trọng thương ngã xuống đất khu k h tại sao hộp mù giả ạ kệ mỹ i ấ y r u ộ n bò dậy trong mắt mang đầy tuyệt vọng bất luận bao nhiêu lần đều chiến thắng không được tên kia lẽ nào chỉ có thể nhường tiên đường chế tạo lại lần nữa phát động không hoàn chỉnh vũ trụ trọng khải sao k h họ cộ tình huống cắn nát giờ khác này nàng hầu như cả người đ â m máu hào q u a n g màu đỏ ảm đạm tiêu tan nàng chỉ có thể bị ép giải trừ mạng xáo r ồ biến thân mà hoàn tợ disney tất tiếp tục hướng về chỗ tránh nạn phương hướng di động ở con đường của nàng lên có một tòa rách nát nhà xưởng nơi đó chính là các nàng ẩn nó s hạ cả di thể địa phương không k h họ cộ thấy cảnh này phát sinh tan nát cõi lòng tiêu gạo nàng muốn xông lên ngăn cản nhưng cũng lại chen không ra một chút sức lực dù cho các nàng đem xạ c Cả giấu ở như vậy hẻo lánh địa phương nhưng đoàn cờ ghi sney tất bao trùm phạm vi thực sự quá lớn t o a kia nhà xưởng ở ma nữ trọng lực giữa sân bắt đầu đổ nát xạ c Cả di thể sắp bị triệt để hủy diệt tuyệt vọng như thủy triều đem kỳ họ cô n u ố t hết nàng cũng lại chen không ra một t i a ma lực chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vật quý giá nhất bị phá hủy tại sao xạ cạ kỳ họ cô âm thanh mang theo tiếng khóc n ư c nở xin lỗi ta không thể bảo vệ tốt ngươi nàng nhân sinh dường như phi ngửa con đèn giống như ở trước mắt chất qua đầu tiên hiện lên là tòa kia ấm áp giáo đường phụ thân đứng ở trên bục giảng đối với vắng vẻ ghế dựa g i ả n g đạo mẫu thân ở trong phòng bếp chuẩn bị đơn giản bữa tối mội mội mò mò ở một bên n g â y thơ chơi đùa khi đó nàng còn tin tưởng mỹ hảo tin tưởng kỳ tích tin tưởng yêu có thể cứu vớt tất cả sau đó là ước nguyện đêm ấy kỳ hụ bệ ỷ cái kia lông xù bóng người còn có phụ thân phát hiện chân tướng sau tuyệt vọng khuôn mặt người cả nhà tử vong thiêu đốt giáo đường cùng với nàng một thân một mình ở phế tích bên trong gào khóc bóng người từ bắt đầu từ giờ khác đó nàng liền tự nói với mình cũng không tiếp tục muốn vì là bất luận người nào ước nguyện cũng lại không nên tin cái gọi là kỳ tích. nhưng là sau đó nàng gặp phải m ã mì tổ mộ học tỷ cùng với cái kia tóc lam t h i ể u nữ loại kia thuần kỳ yêu thương cùng hy sinh tinh thần tỉnh lại nàng sâu trong nội tâm từ lâu mai táng đồ vật ta k ỷ họ c ổ xạ cụ dạ lấy mạ h ạ s á o rỗ lời thề x i n thể ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi đó là nàng lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng một lần nữa ưng thuận thủ hộ người khác lời thề ở này tuyệt vọng bên trong nàng lại lần nữa nhớ tới phụ thân đã từng giảng qua cái kia cố sự cực kỳ lâu trước đây có một vị bởi vì trong nhà biến cố mà lựa chọn lang thang kỵ sĩ hắn mất đi, quê hương, mất, đi ngưỡng, thậm chí mất đi sống tiếp ý nghĩa có một ngày vị này thất lạc kỵ sĩ gặp phải một vị nhân ngư công chúa nhân ngư công chúa dùng nàng hồn nhiên lý tưởng đem kỵ sĩ trong lòng từ lâu mai táng niềm tin một lần nữa tỉnh lại kỵ sĩ một lần nữa tìm tới chiến đấu lý do một lần nữa tìm tới thủ hộ đối tượng nhưng nhân ngư công chúa chính mình nhưng ở truy tìm lý tưởng c ò n đường lên dâng ra tính mạng quý giá tuyệt vọng bên trong kỵ sĩ không cách nào nhịn được tất cả những thứ này liên hắn lại lần nữa trục xuất chính mình vứt bỏ qua đi tên cùng thân phận vứt bỏ làm nhân loại tất cả cuối cùng tên là vai đảo võ kỵ sĩ sinh ra hắn chỉ vì thủ hộ nhân ngư công chúa lưu lại lý tưởng mà chiến dù cho muốn cùng toàn bộ thế giới là địch dù cho muốn chịu được lĩnh hằng cô độc hắn cũng muốn nhường cái k i a phần mỹ h ả o lý tưởng có thể kéo dài kỳ họ cố hai tay run rẩy nâng lên linh hồn của chính mình bảo thạch nhìn nó hướng về dịp xịt chậm rãi chuyển hóa hào quang màu đỏ từ từ bị hắc cám t h ố n vệ nhưng trong mắt của nàng nhưng g i ấ y lên cuối cùng quyết tâm nàng muốn lấy chính mình tuyệt vọng hóa thành hy vọng cuối cùng nàng muốn lấy chính mình hủy diệt đổi lấy bạn thân trọng sinh nhân n g ư công chúa nhân ngơ công chúa a kỳ họ cố nhẹ giọng n h non nước mắt lướt xuống gò má xin hay cho ta cuối cùng vì ngươi chiến đấu một lần nhờ ta trở thành ngươi vai đảo v theo dứt tiếng kỳ họ cổ dịp xịt hoàn toàn ấp mạnh mẽ ma nữ khí tức bạo phát hào quang màu đỏ phóng lên trời v a i đảo võ ma nữ liền như vậy sinh ra Trưng tợ tơ, trưng hoàn hoàn ghi 34, 34, hạ, ghi hạ. sỉ sỉ tơ, phế tích bên trong kỳ họ cổ bóng người hoàn toàn biến mất một cái hoàn toàn mới tồn tại d á n g lâm nhân gian hoa lệ trung hoa hy khúc vai đảo võ trang phục bọc thân thể của nàng đầu tiêu h đốt vĩnh không t ắ t á n h nến đó là phụ thân giảng đạo thời điểm trong tay ngọn nến cụ hiện đã từng tín ngưỡng cùng hy vọng bây giờ hóa thành ngọn lửa báo thủ nàng dưới khố cơi sừng gây trắng đen trên mã gáy đỏ tươi trang sức ở dưới ánh trăng sáng lên lấp lánh toàn thể hình tượng tán thánh khiết mà bi tráng như cùng một vị v ị thủ hộ mà ca nguyện rơi vào vực sâu kỵ sĩ ha ha ha ha ha hoàng a t vợ g i s n i tất cười lớn như cũ vang vọng hướng về chỗ tránh nạn mà đi giờ khắc này ô phễ li hạ chỉ có một ý nghĩ giết chết t o à n g vợ g i s n i tất ánh nến đông nhiên tăng vọt dọi sáng bốn phía h tám không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình to lớn kết giới trong nháy mắt triển khai đem hoàng v g i s n i tất kể cả tất cả vợt sống bọc trong đó kết giới cảnh tượng biến hóa hai bên là cao vóc kiến trúc vết tường chỉ để lại một cái lối đi hẹp đó là nàng cùng xạ c ạ lần đầu gặp gỡ hiệp đường hẻm nhỏ loại này địa hình thích hợp nhất nàng phát huy lặn s ơ ưu thế trường thương ở chật hẹp không gian bên trong uy lực lớn nhất mà kẻ địch thì lại khó có thể triển khai đường hầm trên vách tường đồng dạng thiêu đốt á n h đến chiếu rọi đã từng vẻ đẹp hồi ức chứng kiến giờ khắp này tuyệt vọng hy sinh chật hẹp đường hầm bên trong hai cái tuyệt vọng tồn tại bắt đầu đối lập ô phễ l ì y ạ ưu nhã dơ lên to lớn trường thương dường như trên sân khấu nhất thành thạo vai đảo võ diễn viên m u ố lên trí mạng s ú múa bóng thương dường như hoa mai tỏa ra mấy trục đạo màu đỏ tàn ảnh đâm thẳng bạn tợ ngay ở trường thương sắp trúng mục tiêu trong nháy mắt h o à n cờ ợ ghisny tật quanh người đột nhiên triển khai vặn vẹo quang thuẫn đó là h o à n cờ ợ ghisny tật làm sân khấu trang bị ma nữ bản chất năng lực vô lực đang đang đang công kích rơi vào quang thuẫn lên phát sinh lanh lành tiếng va chạm mỗi một lần đâm tới đều bị tầng bình phong kia dễ dàng văng ra màu đỏ bóng thương ở quang thuẫn mặt ngoài gây nên c ậ n sóng nhưng không cách nào chân chính x u y ê n thấu ô p h é lì ạ không cam l ò n g lại lần nữa phát động mấy chục lần công kích mũi thương vẽ ra trên không trung dày đặc quy tích bị kéo vào kết giới hồ mụ dạ ạ kệ mị mắt thấy tất cả những thứ này nàng biết không thể lại đ thiên đường chế tạo lập tức phát động năng lực thời gian gia tốc h à mọn gọn sóng điên cuồng quyết tán ở siêu cao tốc thời gian lưu bên trong hộ mụ dạ ạ kệ m ỉ bóng người sẽ qua từ khiên tròn bên trong liên tiếp lấy ra số chi chống tạ ống phóng dầu két tinh chuẩn nhắm vào quan thuẫn ngón tay kéo cỏ súng vê anh v anh v a n g số phát đạn hỏa tiễn trong nháy mắt liên tiếp trúng mục tiêu cùng một vị trí ồ phễ l ụ ạ công kích đồng thời trúng mục tiêu quan thuẫn rốt cuộc xuất hiện một k i a vết nước phễ l ụ ạ nắm lấy cơ hội ngàn năm một thừa này sức mạnh toàn thân hội tụ ở mũi thương phát động mạnh nhất một đòn v anh trường thương rốt cục xuyên qua h o à n c t ợ gisney tật cánh tay trái d ò n g máu màu đen chút xuống đây là chiến đấu bắt đầu tới nay h o à n c t ợ gisney tật lần thứ nhất chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn tất cả chỉ có điều là chớp mắt phát sinh ha ha ha h a h o à n c t ợ gisney tật tiếng cười trở nên nước quãng nàng quanh người lại lần nữa triển khai vặn vẹo khiên ánh sáng tiếp theo mạnh mẽ trọng lực tràng từ trên người nàng bạo phát bắt đầu vặn vẹo toàn bộ kết giới không gian kết cấu chật hẹp đường hầm ở trọng lực điều khiển dưới đổ nát biến hình ô phễ l ụ hạ tỉ mị xây dựng địa hình ưu thế bị phá hỏng bị ép rời đi tại chỗ một lần nữa tìm kiế o à n t ờ g i s n i tất lợi dụng trọng lực chàng đem xung quanh kiến trúc mạnh vỡ hòn đá các loại toàn bộ trôi nổi lên mưa s ố i xả giống như hướng về ổ phê li ạ c h ú t xuống mỗi một khối đá vụn đều mang theo khủng bố động năng ở trọng lực gia tốc dưới vi lực tăng gấp đội ném tới thiên đường chế tạo muốn đổi trăng non hình thái phát động trọng lực chàng trợ giúp kỳ họ cổ nhưng đ o à n t ờ g i s n i tất công kích tới đến càng nhanh hơn ồ phê li ạ vung vẩy trường thương thử chống đỡ là mới vừa sinh ra tân sinh ma nữ nàng đối với tự thân sức mạnh khống chế còn chưa đủ thuận t h ở đoạn cờ g i s n i tật mang tính áp đảo trọng lực công kích giới phòng ngự rất nhanh liền xuất hiện đá vụn đập t ầm ầm dưới ô phê lì ạ thân thể trong nháy mắt này bắt đầu tan vỡ nàng lại như một cái thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến ánh sáng từ từ ảm đ ạ o thân hình tiêu tan theo nàng biến mất toàn bộ kết giới cũng bắt đầu đổ nát tan rã thế giới hiện thực một lần nữa hiện hiện làm ánh sáng hoàn toàn tản đi thời điểm chỉ để lại một viên tỏa da màu đen dịp xịt lặng lặng nằm ở phế tích bên trong Kỳ họ cổ. kệ họ Hồ chặt Ho cổ. cắn môi, nước mù mì mắt mắt. ra trong ra ạ ngôi, tuôn nàng tiếp tục hướng về chỗ tránh nạn phương hướng di động tiếng cười so với chức càng thêm điên cuồng kỳ họ cổ tại sao hộ mù giả ạ kệ m ỉ ngã quỵ ở mặt đất tay run run nhặt lên cái kia viên d i x i p đây là nàng cuối cùng minh h i ế u hiện tại cũng biến thành này lạnh leo b à o thạch thiên đường chế tạo bay tới phía sau nàng hào quăng màu vàng lóng ảm đạm cực kỳ hộ mù giả ạ kệ m ỉ âm thanh nghệ nào bất luận ta cố gắng như thế nào bất luận thử nghiệm bao nhiêu lần đều làm u ố n mất đi tất cả nàng nhìn phía xa vẫn còn ở tàn phá hoảng cờ ghis ở này tuyệt vọng trong bóng tối linh hồn của nàng bảo thạch cũng không thể tránh khỏi bắt đầu xuất hiện từng tia một hai m á m đã như vậy hộp mù dạ ạ k ệ mị chậm rãi đứng lên trong mắt giấy lên cùng kỳ họ cổ tuyệt nhiên không giống hòa diễm đó là hủy diệt tất cả tuyệt vọng c h i hỏa thiên đường chế tạo cảm nhận được ký chủ nội tâm biến hóa hắn e m kỳ họ cổ dịp xịt t h ố n vệ không m u ố n từ bỏ hy vọng hộp mù dạ. thứ mười hai nói mật ngữ tự bỏ sức mạnh chuyển vào thân thể của nó hào quang màu vàng nóng một lần nữa lấp lóe hiện tại chỉ kém cuối cùng hai đạo mật ngữ thiên đường chế tạo liền có thể hoàn thành cuối cùng thuế biến nhưng ở mảnh này tuyệt vọng bên trong, còn có hy vọng sao? đang lúc này một cái tinh tế bóng người xuất hiện ở phế tích trong lúc đó hồng nhạt hai đôi ngựa ở trong gió lay động cái kia s o n g ôn nhu con ngươi bên trong lập lòe kiên định ánh sáng đủ mạ đỏ ca ca nảm âm thanh truyền đến mạ đỏ ca hồ mù ra ạ kệ mì khiếp sợ xoay người ngươi vì sao lại ở đây ngươi nên ở chỗ tránh nạn hồ mù ra các ngươi đã làm được quá nhiều mạ đỏ ca lập lại lần nữa nói nàng âm thanh càng ngày càng kiên định nàng từng bước một hướng đi hồ mù ra ạ kệ mì không để ý xung quanh nguy hiểm hoàn cảnh tiếp đó liền giao cho ta đi lúc này một cái bóng người màu trắng từ trong bóng tối đi ra nó chủng tộc đã rút đi toàn bộ lũng u y ê n thị hiện tại chỉ còn dư lại này một con kỳ u bệ ỉ cái kia con mắt màu đỏ ở dưới ánh trăng lập loệ lạnh lùng ánh sáng thực sự là đáng tiếc đây xem ra các ngươi đã thất bại kỳ u bệ ỉ âm thanh ở các nàng trong đầu vang lên mang theo trước sau như một bình tĩnh nó n h ư n g đầu đã như vậy ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó đồng minh ước định cũng không có tiếp tục nữa cần thiết kỳ u bệ ỉ chậm rãi hướng đi mạ đỏ c ả mạ đỏ cà ả c nảm hiện tại là thời điểm hoàn thành chúng ta khế ước cùng ta ký kết khế ước trở thành mạ xảo rồi đi không hộ mù dạ kệ mỹ phát sinh tuyệt vọng dích ảo màu tím ma lực điên cùng tuân ra trong n g á y mắt này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả nỗ lực phí công bất luận nàng làm sao chống lại vận mệnh đều là sẽ đem mạ đỏ cả đầy hướng về sự lựa chọn này thiên đường chế tạo nàng khan cả giọng hô nếu cứu vớt không được bất luận người nào vậy thì hủy diệt tất cả thời gian r a tốc sức mạnh bắt đầu ở nàng quanh người hội tụ đó là sớm khởi động không hoàn chỉnh vũ trụ trọng khải nàng muốn nhường cái này tuyệt vọng thế giới triệt để làm lại dù cho đánh đổi là hủy diệt tất cả ở tuyệt vọng điều động hộ ngu ra ạ kệ mỹ linh hồn bảo thạch lên vết nước màu đen càng ngày càng sâu nàng đồng dạng sắp rơi vào ma n nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này mạ đỏ ca đột nhiên mở miệng ta ước nguyện nàng âm thanh bình tĩnh mà kiên định ở mảnh này tuyệt vọng bên trong giường như ánh bình m i n h tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ta ước nguyện vì là thiên đường chế tạo bù đắp còn lại tuyệt vọng năng lượng nhờ nó g n sáng tạo một cái thiên đường giống như mỹ h ả o tân thế giới mạ đỏ ca nhìn khiếp sợ kỳ u b y đồng thời trục xuất rơi hết thệ kỳ u b y cái gì kỳ u b y âm thanh lần thứ nhất xuất hiện chập trởn màu đỏ hai mắt trợn tròn xoe chỉ mong nhìn một khi ưng thuận liền nhất định sẽ thực hiện đây là vũ trụ phát tắc liền kỳ u b b y đều không thể cãi lời mạnh mẽ ánh sáng từ nhỏ viên trên người bạo phát tia sáng kia bên trong lần chứa năng lượng hầu như tiêu hao hết ý nù bạ tòa trùng tộc mấy trăm ngàn năm tích lũy như vậy năng lượng khổng lồ tiêu hao nhường kỳ ubi tại chỗ hệ thống quá tải cứng đờ ngã trên mặt đất không thể loại cấp bậc này nguyện vọng năng lượng tiêu hao kỳ ubi âm thanh nước quãng cuối cùng triệt để vắng lặng ngay ở nguyện vọng hoàn thành trong n a y mắt giữa bầu trời đột nhiên xé ra một đạo khe n ư ớ to lớn hồng nhạt ánh sáng từ trong vết nước h ú t xuống một cái siêu việt thời không tồn tại bắt đầu gián lâm rốt cục. Vòng cầu lý ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong viên thần chậm rãi từ ánh sáng bên trong hiện hiện bóng người của nàng như ngôi sao lấp lóe mỗi một lần hô hấp đều nương theo vô số tuyến thời gian chập trờn mạ đỏ cả hộ mụ dạ ạ kệ mị ngơ ngác mà nhìn trước mắt hai cái tồn tại một cái là sắp trở thành mạ xảo dộ mạ đỏ cả càn đàm một cái khác là siêu việt tất cả vòng cầu lý lẽ viên thần ôn nhu nhìn hộ mụ dạ ạ kệ mị ánh mắt kêu mang đầy lý giải cùng từ bi hộ mụ dạ ngươi thật rất nỗ lực nàng mở hai tay ra đem hộ mụ dạ ạ kệ mị cùng mạ đỏ cả đều ôm vào trong lực ở cái này ôm ấp bên trong ba người linh hồn bảo thạch bắt đầu phát sinh tia sáng trói mắt đem linh hồn của các ngươi bảo thạch cho thiên đường chế tạo đi viên thần nhẹ g i ọ n g nói nhường nó hoàn thành lột sắc cuối cùng h ổ mụ dạ ạ kệ m ỉ cùng mã đỏ cạ đồng thời lấy ra linh hồn của chính mình bảo thạch run rẩy đưa chúng nó đưa cho thiên đường chế tạo thiên đường chế tạo tiếp nhận hai viên bảo thạch ở viên thần trợ r ú t giới trong nháy mắt đó cuối cùng hai đạo mật ngữ sức mạnh tràn vào hắn thân thể thứ mười b a n ó i mật ngữ số mệnh luân hồi đến từ hộ mụ ra ạ kệ mị vô số lần luân hồi chấp nhất cùng thống khổ thứ mười bốn nói mật ngữ vạt vẹo từ bi đến từ mã đỏ cạ vì cứu vất thế giới mà làm ra hy sinh mười bốn đạo mật ngữ rốt c ụ c tập hợp đủ thiên đường chế tạo bắt đầu cuối cùng thuế biến thân thể của hắn phóng ra trước nay chưa từng có ánh sáng tia sáng kêu bên trong ngẩn chứa cường điệu nặn vũ trụ sức mạnh viên thần cùng mã đỏ cả ánh mắt bắt đầu hội tụ tại trên người hồ mù da ạ k e m ì các nàng tay trong tay nói làm đi thay đổi cái thế giới này hồ mù da ạ k e m ì hít sâu một hơi ở mã đỏ cả nâng đỡ một bước dừng lại tiếp đó bắt đầu ngâm sướng cái kia mười bốn thay đổi thế giới mật ngữ không thể tin chấp nhất thư vinh cô độc ước mơ đứng ngoài quan sát vô tri hy sinh ái mộ độc、thiện. khát vọng phẫn nộ tự bỏ số mệnh luân hồi vạn vẹo từ bi theo cái cuối cùng mật ngữ ngâm sướng xong xuôi thiên đường chế tạo hoàn thành tiến hóa cuối cùng hộ mù ra ạ kệ mi ánh mắt càng ngày càng kiên định cuối cùng lặp lại lần nữa thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ đi thiên đường chế tạo m ạ n in h ỷ vân chương ba mươi năm tân thế giới sinh ra chương ba mươi năm tân thế giới sinh ra theo này âm thanh tuyên cáo thiên đường chế tạo thân thể bùng nổ ra chói mắt chói mắt b ạ c h quang thời gian pháp tắc vào đúng lúc này bị triệt để đánh vỡ địa cầu vũ trụ các loại tất cả căn cơ bắt đầu biến động ở này thần thánh thời khắc bên trong thiên đường chế tạo cuối cùng ở hộ m ũ d ạ ạ kệ mì hợp mà một thể hộ m ũ d ạ ạ kệ mì cảm nhận được thiên đường chế tạo sức mạnh tràn vào thân thể của nàng loại cảm giác đó lại như cùng toàn bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua hòa là một m thể ánh mắt của nàng càng kiên định trên người tỏa ra thần thánh ánh sáng cuối cùng thân thể chậm rãi trôi về bầu trời đen mái tóc dài màu tím ở thời gian loạn lưu bên trong bay lượn giờ khác này bất kể là thấy mì tạ k ý hạ dạ thị vẫn là trên thế giới bất luận cái nào khu vực hết thể đồng hồ bắt đầu điên cùng chuyển động cửa hàng tủ kính bên trong đồng hồ treo t ư ờ n g mọi người trên cổ tay đồng hồ đeo tay cổ giáo đường cũ bên trong tháp đồng hồ toàn bộ phát sinh lanh lảnh tí tách â m t h a n h kim chỉ hướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cổng chuyện kim phút không gặp nào đó quốc gia có người nhìn về phía đồng hồ đeo tay kinh hoàng hô không là thời gian bị gia tốc thời gian bị gia tốc có người bùng nổ ra lặp lại nhìn o n các ngươi nhìn bầu trời theo trong đám người có người chỉ về bầu trời mọi người ngẩng đầu nhìn tới mây đen điên cùng gia tốc thổi qua nguyên bản trầm trầm di động tầng mây hóa thành màu xám trắng dài điều như mau vào thu video như thế ở trên bầu trời bay v ú t qua mà đang chuẩn bị trôi về chỗ tránh nạn hủy diệt tất cả h o à n thợ disney tật phát sinh cuối cùng tiếng cười ha ha ha h o à n thợ disney tật tiếng cười trở nên nước quãng trên người nàng hoa lệ sân khấu trang bị đang điên cuồng dị s á t kim loại linh kiện từng khối từng khối bóc ra từng m ả n g những k i a chống đỡ nàng thân hình khổng lồ bánh răng cùng cơ giới kết cấu cũng lại gánh chịu không được nàng trọng lượng bắt đầu hướng về mặt đất dây dụng cuối cùng tồn tại kể cả trên người nàng sân khấu trang bị đồng thời dị sắt hủ hóa cuối cùng triệt để tiêu tan ở dòng lũ thời gian bên trong. giờ k h ắ c này trên thế giới hết thể đều đang điên cuồng gia tốc kiến trúc cấp tốc lao hóa lập tức mọc ra cỏ xỉ rêu cho bụi cây cối điên cuồng sinh trường lá cây xanh lại vàng thất bại lại rơi tuần hoàn qua lại thái dương cùng mặt trăng bắt đầu điên cuồng thay phiên một hồi đen một hồi sáng ngày đêm giới hạn trở nên mơ hồ cuối cùng n h ậ t nguyện hóa thành một đạo điên cuồng màu trắng lưu quang ở trên bầu trời kéo vứt ra thật dài quy tích sáng sớm lại hướng đông lại đến m u ộ n lên lại tối sẩm có người si ngóc nhìn bầu trời hai mắt rung động chơi ạ thái dương cùng mặt trăng không phải viên không là bởi vì thời gian bị gia tốc có người ô m đầu chỉ về bầu trời đón lấy kêu gào nói là nhật nguyệt ở gia tốc dưới nhanh biến thành ánh sáng mang ở chỗ tránh nạn bên trong cả nạm hỏi con ôm chặt tiểu nhi từ tắt xưa hoảng sợ nhìn xung quanh biến hóa chuyện gì thế này biết lâu bảo hộ ở vợ con phía trước này không phải thiên thai đây là tình huống thế nào trần nhà bắt đầu dị sát khối bê tông bóc ra từng mảng toàn bộ kiến trúc kết cấu ở thời gian gia tốc bên trong cấp tốc lao hóa lập tức rơi xuống ngay ở ghi xét trần nhà sắp sụp xuống đập về phía đoàn người thời điểm một cỗ kỳ lạ sức mạnh đột nhiên xuất hiện những t i ê nguy hiểm mảnh vỡ trên không trung đình trệ sau đó quỷ dị mà hóa thành bụi tiêu tan trong đám người trừ hai tuổi tắt xưa không có người nhìn thấy đạo k i ê u bảo đảm hộ bóng người của bọn họ mạ đọc cả mạ đọc cả thật là đẹp t h t xuống ngây thơ chỉ vào một cái hướng khác cười khanh khách cùng lúc đó toàn thế giới đều rơi vào thời gian gia tốc hỗn loạn bên trong xe cộ ở trên xa lộ cao tốc điên cuồng chạy qua động cơ ở thời gian loạn lưu bên trong phát sinh tiếng rít có tài xế thậm chí không thấy rõ xung quanh vật phẩm bắt đầu mất khống chế va về phía xung quanh hết thẻ tất cả trên bầu trời máy bay dầu lượng tiêu hao hết từ bầu trời rơi rụng ngay ở bọn họ sợ hãi không biết làm sao thời điểm những ngày tai nạn Từng cảnh tượng cảnh ấy, đối như mặt n này bảo vệ tính trường mạng của bọn n họ, khác gì của cứu được. bị Giờ siêu tự nhiên cảnh tượng nhân loại thể hiện ra các loại phản ứng có người hoảng sợ chạy trốn có người điên cơi to có người quỳ xuống đất cầu khẩn cho rằng đây là thượng đế ở sáng tạo vũ trụ mới dấu hiệu là ngày thẩm phán đến có người cùng nhiệt la lên tân thế giới đánh đến nơi mà này chúng sinh bách thái đều bị thiên đường chế tạo cùng hổ mù ra ạ kệ mì nhận biết hình ảnh trở lại lũ n g u y ê n thị đối mặt tất cả những thứ này thiên đường chế tạo không buồn không vui trong miệng hắn phát sinh thần thánh thắt nhẹ âm thanh xuyên thấu thời không vang vọng toàn bộ vũ trụ không thể tin đã vì là tín nhiệm thiên đường chế tạo âm thanh trang nghiêm nghiêm túc mỗi một chữ đều ẩn chứa thay đổi vũ trụ phát tác sức mạnh chấp nhất đã vì là thả xuống hư vinh đã làm thật chí cô độc tức là làm、bạn. theo thần thánh ngâm sướng vũ trụ bắt đầu phát sinh tính căn bản biến hóa tinh hệ ở một lần nữa sắp xếp hành tinh quỹ đạo ở điều chỉnh liền thời gian cùng không gian khái niệm đều ở bị đặt lại định nghĩa mới tuyệt vọng ước mơ đại biểu hy vọng đứng ngoài quan sát đại biểu tham gia người không biết ngây thơ hết thể vật lý pháp tắc đều ở đổ nát gây dựng lại lực hút điện tư lực cường hạch lực yếu hạch lực tứ đại cơ bản lực toàn bộ bị mới quy tắc thay thế hy sinh yêu bắt nguồn từ trung thành yêu độc thiện chỉ vì cứu tế thiên hạ khát vọng đại biểu cần vũ trụ bên trong mỗi một cái nguyên tử đều ở rung động hết thể nhân quả quan hệ đều ở bị một lần nữa biên soạn quá khứ hiện tại tương lai giới hạn hoàn toàn biến mất tự bỏ người sẽ tự ái phẫn nộ không cách nào chiến thắng kiên định luân hồi đại biểu tân sinh vạn vẹo từ bi hóa thành vũ trụ phát tắc hố m ù giả ạ kệ m ỹ cùng thiên đường chế tạo cảm nhận được chính mình ý thức ở mở rộng bọn họ có thể nhận biết được vũ trụ bên trong mỗi một cái sinh mệnh tồn tại mỗi một phần thống khổ cùng tuyệt vọng đều ở cảm nhận của nàng phạm vi bên trong nghịch c h u y ế n đi đem tuyệt vọng hóa thành hy vọng thiên đường chế tạo phát sinh cuối cùng từ cáo thời khắc này toàn bộ vũ trụ đồng dạng đều đang điên cuồng gia tốc hệ ngân hà bắt đầu gây dựng lại hàng tinh một lần nữa thiếu đốt hố đen bắt đầu ph hết thể đã từng từng tồn tại thống khổ cùng tuyệt vọng đều ở bị người chuyển hóa thành thuần túy hy vọng chi quang tất cả nhân sự vật hết thể tồn tại cũng bắt đầu chạy về phía cùng một cái hội tụ điểm bất kể là quá khứ hiện tại tương lai hết thể tất cả đều đang phát sinh biến hóa mà theo sao rồi nhóm thống khổ thậm chí ma nữ nhóm bi t h ư ờ n g người bình thường tuyệt vọng toàn bộ hội tụ thành một vệ ánh sáng lưu d â n g tới chính đang tái tạo vũ trụ mới hạt nhân theo một tiếng rung khắp hư không mạch quang bạo phát c ũ vũ trụ triệt để tiêu tan、Phúc. một tiếng tắc nhẹ vang lên mức cực hạn đến thuần trắng hư vô bên trong một cái hoàn toàn mới vũ trụ bắt đầu thay n é n đây là một cái không có tuyệt vọng thế giới một cái m à hát xáo rổ sẽ không rơi xuống làm mà nữ thế giới một cái hết thể mọi người có thể thu được chân chính hạnh phúc hoàn mỹ thế giới một cái hoàn toàn mới tân thế giới sinh ra hết thể đều bình tĩnh lại còn lại chỉ có thiên đường chế tạo âm thanh ở trong hư không văn g vọng chương ba mươi sáu hoàn mỹ thế giới mới xong chương ba mươi sáu hoàn mỹ thế giới mới xong ở thế giới mới bên trong làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung hướng về đại điệu thời điểm hết thể đều có vẻ như vậy hài hòa mà mỹ hảo mạ đỏ cả trong nhà đệ đệ tặc su nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới tỉ tỉ bên giường rời giường ờ người i ngày mạ hôm nay làm sao vui vẻ như vậy mà đỏ cả cơ hỏi bởi vì bởi vì ngày hôm nay thật đặc biệt ta nhìn thấy nhìn thấy người ngựa ngựa t ạ t thú vỗ tay nhỏ hưng phần nói con mắt phải y kỳ lấp lánh tỏa sáng nó cùng ta chơi vàng trói lọi hắn ngây thơ nói sau đó chạy đi đánh thức mẹ hỏi con thực sự là ngây thơ đây mạ đỏ cạ không coi là chuyện to tát chỉ là cho rằng đệ đệ ngây thơ ảo tưởng chào buổi sáng phụ thân chào buổi sáng mạ đỏ cạ ngày hôm nay khí trời đều là vừa vặn thích hợp đây trong phòng khách phụ thân biết lâu c h à hỏi chính đang trên ban công tiến hành nghề làm vườn trong mắt tràn ngập hy vọng những tiêu đó hoa cùng r a u dưa ở hắn chăm sóc dưới đặc biệt tươi đẹp kể ra sinh mệnh vẻ đẹp dựa mặt thời điểm mạ đỏ cạ cùng mẹ tán gâu lên chuyện nhà đúng rồi mạ đỏ cạ nghe nói các ngươi cùng con lão sư gần nhất tìm tới cái bạn trai đây hỏi con một bên trải đầu vừa nói đúng không mạ đỏ cả hơi kinh ngạc nhưng trong lòng không tên cảm thấy cao hứng cái k i a quá tốt rồi có điều này cũng có thể lý giải dù sao lão sư nói từ vũ trụ hỗn độn mở ra thời điểm mỗi người đều bị chúa sáng thế c h u y ể n vào hy vọng phẩm chất mỗi người đều có giác ngộ giác ngộ người hàng hạnh phúc vì lẽ đó nàng thoát khỏi độc thân không phải rất bình thường sao hỏi con dừng lại một chút tuy rằng lời này nghe có chút kỳ quái nhưng nàng lựa chọn tin tưởng phần này mỹ hảo nói cũng là lại như câu nói t i ế n ó i không thể tin đã vì là tín nhiệm mà tuy rằng ta theo bản năng cảm thấy khó má tin nổi thế nhưng ta nên tín nhiệm cùng con tìm tới tình yêu chân thành dù sao mỗi người đều đáng giá có hạnh phúc ha ha ha ăn xong điểm tâm sau mạ đỏ cạ cùng người nhà cá o biệt bì bì ta đi hảo trên đường phố dậy sớm đám người bắt đầu xuất hiện trên mặt của mỗi người đều mang theo tự nhiên biểu lộ cảm giác thỏa mãn một vị lao gia gia chính đang cho bùn hoa tới nước động tác c h ậ m chậm mà chăm chú hoàn toàn chìm đắm ở chính mình nghề làm vườn thế giới bên trong hắn một bên tới nước một vừa lầm bầm lầu đầu nói ta nghề làm vườn chắc chắn sẽ không bại bởi biết lâu tiểu t ử kia là mạ đỏ cạ trải qua thời điểm nàng nhớ tới mẹ nói qua muốn lễ phép cùng hàng xóm chào hỏi l i người chủ đ ộ n h này lao gia ra, ra tuy rằng bình thường chấp nhất với mình nghề làm vườn nhưng nên có người cùng hắn giao lưu thời điểm đều là sẽ thả xuống trong tay sự tình nghiêm túc đáp lại mỗi người mà đọc cả đón lấy đi tới nhất định phải trải qua công viên xa xa liền nghe đến thanh âm quen thuộc sạch hạ cả đang cùng kỳ họ cổ tiến hành thông thường cãi nhau nô đùa đồ dẫn sạch hạ cả ngươi cùng với kỳ ở s ủ kẹ liền trọng sắc khi n h bạn k ỳ họ cô cố ý nghiêm mặt nói ai nha cái k i a ngươi có phải hay không cũng nghĩ nói chuyện yêu đương xệ ạ ca n ị c h ngậm nháy mắt mấy cái vậy ai nhường ta phụ thân là nhân viên thần t r ư ớ c mỗi ngày đem chủ câu k i a hy sinh yêu treo bên mép k ỳ họ c ô bị môi quả như là nếu như cái tên nhà ngươi thật vào dậy liền không thể nói chuyện yêu đương xệ ạ ca t r e o chọc phản kích cái tên nhà ngươi k ỳ họ cô đổi tới cùng xệ ạ ca đồng thời nô đùa đổ dẫn đón lấy vơ ôm y ở một bên duy trì tao nhã nhìn hai người chơi đùa nh n n g mắt mang đầy nụ cười ô nô mạ đọc、cả. lúc này ba người đồng thời nhìn thấy đi tới tóc hồng thiếu nữ n h i ệ tình t hướng về nàng chào hỏi đoàn người đi ngang qua công viên nơi sâu xa thời điểm mạ đỏ cả chú ý tới một vị người đàn ông trung niên một mình ngồi ở trên ghế dài đọc sách hắn không có cảm thấy cô đơn hoàn toàn chìm đắm đang đọc thế giới bên trong làm một con chim nhỏ nhẹ nhàng rơi ở trên vai hắn thời điểm hắn nhẹ nhàng cùng nó đối thoại phản p h ấ t ở chia sẻ sách bên trong cố sự vị tiên sinh k i a một người nhưng không một chút nào cô còn đây mạ đỏ c a nhẹ giọng thở dài nói trong lòng cũng có một loại kỳ diệu cảm thụ nàng nghĩ đến chính mình có lúc cũng thích sống một mình thời khắc nhưng nàng cảm thấy cái kia cũng không phải cô độc mà là một loại hình thức khác làm bạn cùng mình nội tâm đối thoại đồng thời cùng b ạ n vật tự nhiên thành lập chân thành liên tiếp cửa trường học các học sinh t ú n năm t ụ n ba hướng đi phòng học có người hưng phấn thảo luận ngày hôm qua thiên văn quan sát ngày hôm qua tà thấy nhân mã tinh màu trắng tinh có người nâng dày đặc tác phẩm văn học say sưa ngon lành xem trong mắt của bọn họ ước mơ đối với tri thức khát vọng không phải vì cuộc thi hoặc cạnh tranh mà là thuần túy m u ố n biết bọn họ không lại nhân học nghiệp áp lực mà tuyệt vọng ước mơ đối với tương lai hy vọng lúc này một cái lớp giới học sinh đột nhiên giới chân bị vấp ngã sách giáo khoa tán lạc khắp mặt đất lớp trưởng sớm k ỳ không chút do dự mà chạy tới ôn lu nâng dậy người học sinh kia không có sao chứ có bị thương không nàng ngồi sổn người xuống hỗ trợ thu thập giải rác sách giáo khoa mà đ ỏ cả đám người tự nhiên dừng bước lại đồng thời hỗ trợ thu dọn mọi người không có lạnh lùng đứng ngoài quan sát mà là ở cần thời điểm chủ động tham gia rỗi ra cứu viện bài tập buổi sớm lên sơ bộ t ồ m lao sư trên mặt tràn trề hạnh phúc ánh sáng các bạn học hôn hậu sinh sống nên dán cái gì trứng ăn ngon nhất đây chứng trần vẫn là hoàn toàn chỉ chứng nạ cả g a họa bạn học ngươi đến trả lời nạ cả g a họa bạn học lập tức trả lời chứng t r ầ n ngon nhất trả lời đến tốt vô cùng quả nhiên vẫn phải là làm chứng trần cho bạn trai ăn tốt nhất đây sương mù tôm lão sư mặt đỏ l ử l ử trong lớp mọi người tỏa mồ hôi quả nhiên lão sư nói chuyện yêu đương vẫn là bộ dáng này tốt tiếp đó mọi người muốn nhận thức một cái mới tới học sinh chuyển trường phòng học cửa bị đ ẩ y ra một cái đâm bím tóc bánh q u a i trèo mang kính mắt đen dài thẳng nữ hài nhút nhát đi vào ai này không phải ta trong m ộ n g cô gái k i a sao mà đỏ ca mở to hai mắt thế nhưng dáng dấp của nàng cùng mình trong n g cái tia lanh khóc bóng người tuyệt nhiên không giống có vẻ đặc biệt đáng yêu cùng hồ nhiên ta ta gọi hô mù ra akmi ệ thỉnh nhiều chỉ giáo hô mù ra akmi ệ âm thanh rụt rè nhẹ nhàng mà ngưng ợ n g ù n g tất cả mọi người cảm thấy cái này nữ hải vô cùng đáng yêu sơ mộ tôm lao sư ôn hoa nói mọi người phải chăm sóc nàng thật tốt nhà hô mù ra akmi ệ bạn học mới vừa chuyển trường đến đối với hoàn cảnh còn không quá quen thuộc đây như vậy n g ư ơ i cứ ngồi mã đỏ cả bên cạnh đi sau khi tan lớp mã đỏ cả sẽ ạ cả bọn người xuống tới n h i ệ tình t cùng hô mù ra akmi ệ trò chuyện hô mù ra bạn học chứ người ở nơi nào đến trường mã đỏ cả tò mò hỏi ở, ở tokyo một trường học h ồ mù ra ạ kệ m ì đầy một cái kính mắt bởi vì thân thể không tốt vì lẽ đó thường thường chuyển trường cái kia ngươi nhất định rất cô đơn đi xe ạ ca quan tâm nói rằng đẹp hộ mù dạ cúi đầu âm thanh nhẹ đến như lông chim trước đây là có chút cô đơn hộ mù dạ bạn học mạ đỏ ca nhìn nàng rụt rè rán g dấp trong lòng dâng lên một trận chịu mến nàng không nhịn được nhẹ nhàng nắm chặt h ồ mù ra ạ kệ m ì tay ngươi thật đáng yêu ca cảm nhận được mạ đỏ ca tay ấm áp tâm hộ mù ra ạ kệ mi mặt trong nháy mắt đỏ lên hiện tại sẽ không cô đơn nha bởi vì có mọi người chúng ta ở đây mạ đỏ ca ôn n u cười nói con n g ư ờ i bên trong mang đầy chân thành quan tâm hộ mù ra ạ k ệ m i dùng sức gật ngủ âm thanh mang theo mềm mại mềm dẻo ân hiện tại sẽ không bởi vì gặp phải mọi người gặp phải tiểu mạ đỏ ca bạn học nhạc hoài mạ mà đỏ ca bạo phát một tràng thốt lên không nhịn được ôm đi dán sát vào nàng mặt liền như vậy các nàng trở thành bằng hữu trên sân thượng lúc nghỉ trưa mọi người vây quanh hộ mù ra ạ k ệ m i ngồi thành một vòng lúc này một cái thanh em ôn n u chuyển đến mọi người đang nói chuyện gì đây là mạ mị tổ mô học tỷ đi tới trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhã nhặn mạ mị học tỷ chúng ta ở cùng bạn học mới tán g â u đây mọi người n h i ệ tình t trao hỏi vị này chính là hổ mù ra ạ kệ mi bạn học hổ mù ra ạ kệ mi bạn học thật thật đáng yêu đây mạc mỹ tổ mộ ngồi sổn người xuống ôn nu nhìn cái này bạn học mới như vậy đi ngày mai thứ bảy tổ chức chúng ta cái từ trà có muốn hay không đồng thời đến hổ mù ra ạ kệ mi có chút sốt u sáng gật gật đầu trong mắt lập lọe chờ mong ánh sáng thứ bảy buổi chiều mạc mỹ tổ mộ nhà trọ bên trong tràn ngập không khí ấm áp mọi người ngồi vây quanh ở bàn trà bên hưởng thụ tinh xảo điểm tâm cùng hồng trà hổ hồ mù ra bạn học đến nhận thức một hồi em gái của ta bội, bội. mã mì tổ mùa ôn lu giới thiệu một cái thiếu nữ tóc trắng nút nhát từ trong phòng đi ra trong l ò n g ngực ôm một cái kẹo đồ trang sức đáng yêu dương bố bê nàng thích ă n nhất chính là phó mát mã mì cười nói mọi người tốt bội bội nhẹ giọng nói tốt gò má ừng đỏ bội bội thật đáng yêu hô mù ra ạ kemi đưa tay ra khẽ vớt bé gái tóc hô mù ra tỉ tỉ cũng rất đẹp đây bội bội nhìn hồ mù ra ạ kemi ngây thơ nói rằng hô mù ra ạ kemi mặt càng đỏ lúc này mã đỏ cả từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ bội bội ta mang cho ngươi cái l ấ vật ta rất thích thu thập các loại búp bê ngay mà mỹ học tỷ nói ngươi cũng thích bội bội tò mò tiếp nhận hộ mở ra sau phát hiện là một cái đẹp đẽ con thỏ nhỏ búp bê con mắt h o à i y kỳ lấp lánh tỏa sáng và thật đáng yêu đây là gần nhất rất h ỏ a quy so với búp bê cảm tạ tiểu viên tỷ tỷ ngươi thích liền tốt mạ đỏ ca mỉm cười nói bội bội ô m g mới búp bê ngây thơ nói rằng tiểu viên tỷ tỷ thật tốt không chỉ người đẹp đẽ vẫn như thế ôn nhu săn sóc mạ đỏ ca bị thổi phồng đến mức gò má ừng đỏ nhẹ nhàng sờ sờ bội, bội tóc thực tra tiến hành đến mức rất vui vẻ mọi người trò chuyện trường học chuyện lý thú chia sẻ từng người yêu thích k ỳ họ cổ còn biểu diễn một đoạn tiểu ma thuật dùng cái thìa biến ra mấy viên kẹo táo chọc cho bội bội khanh khách cười không ngừng hô mù ra bạn học ngươi có cái gì sở trường sao xe ạ ca tò mò hỏi hô mù ra ạ kệ mi suy nghĩ một chút sau đó từ trong bọc sách lấy ra một cái tinh xào hộp nhỏ ta ta sẽ làm một ít tiểu trang sức trong hộp thả mấy cái dùng sợi tơ đan diện đồ trang sức nhỏ chế tác đẹp đẽ tràn ngập thiếu nữ tâm hoa thật là đẹp tất cả mọi người thở dài nói cái này đưa cho mọi người hô mù ra ạ kệ mi ngượng ngùng nói làm lần đầu gặp mặt lễ vật mỗi người đều thu được một cái đặc biệt đồ trang sức nhỏ mặt trên còn t h e o từng người tên chữ cái đầu mạ đỏ c ả là hương nhạt sạch ạ c ả là màu xanh lam kỳ họ cộ là màu đỏ mạ mà mùi là màu và nóng g hộ mùi d bạn học thực sự là quá để tâm mạ mùi cảm động nói ngươi nhất định tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị những thứ này bởi vì bởi vì ta muốn cùng mọi người thành vì là bằng hữu chân chính hộ mùi dạ kệ m ỉ âm thanh rất nhẹ nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tiệc trà kết thúc mọi người lưu lên không rời cáo biệt ước định tuần sau tái tụ trên đường đi về nhà mạ đỏ cả xem trong tay hồng n h ạ t vật trang sức trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m hộ mù dạ bạn học mạ đỏ ca nhẹ giọng niệm danh tự này khóe miệng không tự chủ d ư n g lên từ ngày đó trà sẽ bắt đầu hộ mù dạ ạ kệ mỹ chân chính hòa vào cái này ấm áp đoàn thể nhỏ các nàng đồng thời ở thư viện học tập ở tiết thể dục lên khích lệ cho nhau ở sau khi tan học tiệm cà phê bên trong chia sẻ lẫn nhau bí mật nhỏ hộ mù dạ ạ kệ mỹ ngượng ngùng dần dần biến mất thay vào đó là càng ngày càng nhiều nụ cười theo thời gian trôi đi nàng cũng học được cùng mọi người ở chung phương thức liền như vậy hộ mù ra ạ kệ mỹ cùng mọi người vượt qua một cái vui vẻ học kỳ mấy tháng sau mùa xuân học kỳ kết thúc ngày ấy lớp cử hành chụp ảnh c h u n g lưu niệm mọi người xem bên này nhiếp ảnh da dơ lên camera chuẩn bị kỹ càng sao 321. r i e r a con mọi người vui sướng hô trên mặt tràn trề nụ cười xá lạ đèn thờ lát sáng lên trong nháy mắt hộ mù dạ ạ kệ mỉ trong lúc hoảng hốt tựa hồ i nhìn thấy một đạo thuần thân ảnh màu trắng mỗi khắc đó nàng nhớ lại một số không thuộc về cái thế giới này ký ức vô số lần luân hồi vô tận chiến đấu cùng với vị thủ hộ mạ đỏ cả mà trả giá tất cả hộ mù dạ bạn học ngươi làm sao mạ đỏ cả thân thiết hỏi nhưng làm nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nụ cười long lanh mã đỏ cả thời điểm những t i ế u t r í nhớ mơ hồ lại dường như bọt giống như tiêu tan không có gì hộ mù ra ạ kệ mì mỉm cười lắc đầu một cái chẳng qua là cảm thấy có thể cùng mọi người cùng nhau thật rất hạnh phúc mã đỏ cả vui vẻ gật gù kéo hộ mù ra ạ kệ mì tay chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt ở cái này bị tái tạo thế giới bên trong hết thể thống khổ đều hóa thành ôn lu hết thể tuyệt vọng đều biến thành hy vọng mã mì tô m ồ cùng nàng người nhà cùng mội nàng bội bội cuộc sống hạnh phúc sẽ ạ cả cùng kỳ ở xủ kẻ cảm tình ổn định phát triển kỳ họ câu người nhà cũng đều bình an khỏe、mạnh. Ý hoài vẫn như cũ tao nhã khéo léo cùng mọi người ở c h u n g hòa thuận những tiêu đã từng mạ xào r ồ i nhóm hiện tại chỉ là phổ thông nữ h à i tử hưởng thụ bình thường mà quý giá hữu nghị mà ở một cái nào đó không nhìn thấy địa phương thiên đường chế tạo sức mạnh vẫn còn ở yên lặng thủ hộ cái này mỹ hào thế giới bảo đảm mỗi một cái sinh mệnh đều có thể thu được chân chính hạnh phúc ở cái này không có tuyệt vọng thế giới bên trong các nàng hữu nghị như ngày xuân xạ cụ dạ giống như sán l ạ n tỏa ra bức ảnh bên trong ánh mặt trời tung ở trên mặt của mỗi người hình ảnh ngắt quáng thời khắc này hạnh phúc mà ở bức ảnh mức góc như ẩn như hiện tựa h ồ có một người thủ thân ngựa thân ảnh mơ hồ lảng lặng thủ hộ phần này đến không dễ hòa bình Chức một, nhiều bị t ầ n nụ chức một, thần. bị năm trước một cái gió tuyết đan sen tháng này g c ả mạ đổ tàn dù d i kéo ống yếu thân thể bước lên b á n than đường xá làm thế hệ truyền thừa đốt t h a n ông cho dù thân thể từ từ suy yếu hắn cũng không muốn nhường người nhà ăn đói mặc rách nhưng mà trận này đột nhiên xuất hiện b a o tuyết lại làm cho vị này quen thuộc sơn đạo tay giả đ ờ i triệt để lạc mất phương hướng rồi lông đ ô n to bằng tuyết che đậy tầm mắt thấu xương gió lạnh như dao cắt ở trên mặt tàn dù hai chân từ lâu đông đến tê dại mỗi một bước đều hiện ra đến mức dị thường gian nan hắn tuy quen thuộc này dạ m à n nạ cả mỗi một điều đường mòn mỗi một khối nhang thạch nhưng gió tuyết mơ hồ tất cả quen thuộc ký hiệu nhường hắn dường như đưa thân vào một một thế giới lạ lẫm không thể ngã xuống người nhà còn đang chờ ta trở lại tàn dù giữ cắn chặt hàm răng ở trong lòng b ậ p thẩm hắn nhớ tới trong nhà thê tử cùng bọn nhỏ đông dưng nhảy lên cả gù ra múa kỳ dị cách hô hấp nhường hắn xua tan trên người hàn ý có thể gió tuyết càng lúc càng nhiều ngay ở thể lực sắp tiêu hao hết thời điểm hắn phát hiện một cái vô cùng hẻo lánh bí mật hang động là một cái kinh nghiệm phong phú người miền núi tàn dù dịu biết rõ như vậy hang tùy tiện tiến vào cực kỳ nguy hiểm hắn nắm chặt trong tay lơi bữa hít sâu m ộ t hơi điều chỉnh hô hấp tiết tấu tuy rằng thân thể ốm yếu nhưng làm c ả mạ độ nhà làm chủ hắn đủ không có ai biết sức mạnh nếu như trong động thật sự có hùng loại hắn cũng có lòng tin đường đối cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò vào hang động dựa vào ánh sáng yêu ớt hắn nhìn thấy một bức khiến người khiếp sợ cảnh tượng hang động nơi sâu xa một bộ từ lâu phơi khô h ả i cốt tính tựa ở trên vách đá phản phất ở chỗ này chở vô số xuân thu hài cốt trong ngực ôm chặt một t ầ n dày nặng vải vóc vị tiền bối này đến tột cùng trải qua cái gì tàn dù dịu lòng sinh thương hại hai tay chắc tay ở trong lòng vì là vị này không biết tên người chết yên lặng chia b ồ n hắn quyết định các loại bao tuyết qua đi nhất định phải đem cỗ hải cốt này thích đáng an táng l i ê n hắn dựa lưng vết động ở đây nghỉ ngơi làm bao tuyết rốt cục dừng lại nắng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa động lúc đi vào tàn dù dịu bắt đầu cẩn thận di chuyển hải cốt nhưng mà ngay ở hắn khẽ b ư ớ c hải cốt trong n y mắt tầm kia vóc đột nhiên lướt xuống lộ ra trong đó bọc vật phẩm một cái tạo hình cực kỳ kỳ lạch lạ mặt ngoài khắp đầy quỷ dị mà đẹp đẽ hoa văn ch mà mặt trên khảm nạn một m á m đá quý màu đỏ ở dưới ánh sáng tỏa ra yêu dị hương mang nay vừa nhìn chính là một cái có giá trị không nhỏ đ a o có thể cả mã đồ tàn dù d i trong lòng không có tham d ụ hắn chỉ muốn đem cây đ a o này cùng bộ thi hài này mai táng mà lúc này hắn mới phát hiện vải vóc bên trong còn có một tấm dùng da t h ú chế thành tờ giấy tàn dù d i cẩn thận triển khai mặt trên dùng ngay ngắn văn tự viết ta gọi s c u ni dọ gì chia là m n g ư ơ i phát hiện ta thời điểm có lẽ ta đã chết ta đ ệ m ặ kỳ cặp vì cây đau này sức mạnh đối với ta hạ độc ta vốn định đem đau này giao cho ta bạn tốt cả mã đồ xù mị rô xi nhưng vận mệnh trêu người chỉ có thể giao cho người hữu duyên đao này tên là a nu bi kami chính là cổ xưa thần chỉ hóa thân nắm giữ sức mạnh đáng sợ bất kể là ai phát hiện đao này như tâm trí không kiên người bất luận nó nói cái gì đều không thể tùy ý giúp đao trừ phi vạn bất đắc dĩ ở chém g i ế t á c quỷ thời gian mới có thể vận dụng lực ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ c ả mạ đồ xù mi z o x i cái kia không phải chúng ta nhà đệ nhất tổ t i ê n sao tàn dù dư kiếp sợ trận to hai mắt cú nhị dọ dỉ trịa danh tự này hắn cũng có nghe thấy đó là trong truyền thuyết mạnh nhất kỷ xa xù tại kiếm sĩ được khen là thủy tổ tồn tại mà c ả mạ đổ sủ mì rồ xì đúng là bọn họ gia tộc tổ tiên cũng là hino k a mì cả gù già người truyền thừa lẽ nào tất cả những thứ này đều là vận mệnh sắp xếp tàn dù dịu nhìn chăm chú cái này thần bí chi đ a o hắn đông dưng trầm xuống hô hấp sau đó hắn giác quan bắt đầu thông suốt hắn cảm nhận được thân đ a o bên trong ẩ n chứa sức mạnh to lớn sức mạnh kia đã khiến người kính nghệ lại khiến người ta bất an tàn dù dịu đem à nụ bị ca mì đao cẩn thận b ọ c tốt mang về nhà bên trong hắn đem làm một kiện đặc thù di vật thu gom ở trong nhà bí ẩn nhất góc tối chưa bao giờ nghĩ tới muốn sử dụng nó chỉ có cách đoạn thời gian sẽ lấy ra nhưng mà cây đao này nắm giữ chính mình ý thức mỗi khi t ả n dù dịu nghĩ lau chùi thân đao thời điểm tổng có thể cảm nhận được trên thân đao những kia hoa văn ở nhìn kỹ chính mình có lúc một loại nói nhỏ giống như kích động sẽ tràn vào trong đầu ta chính là ạ nù bi k a m i rút đao đi ta đem ban tặng ngươi vô thượng kiếm kỹ cùng sức mạnh nhưng t ả n dù d ư u trước sau thủ vững s u t c u nghỉ dọ dỉ trịa cảnh cáo bất luận thanh â m kia làm sao mê hoặc hắn đều không hề bị lay động năm tháng như lao t ả n dù d ư ớ thân thể trung quy là càng ngày càng tệ cái kia đem tên là ạ nú bị cam yêu lao bị tàn dù d ư ớ thu gom ở h ộ bên trong đặt dưới giường năm đó nguồn bệnh ở gió tuyết xa suốt dưới bây giờ càng là thường xuyên ho khan đa số thời gian chỉ có thể bị bệnh liệt giường k h u c k h ú k h u c k h ú tàn dù dịu d lại là một trận kịch liệt ho khan thân thể quận mình đang đệm chăn bên trong r u n g dậy phụ thân ngài không có sao chứ tàn dị dịu đẩy cửa ra bưng một bát nước nóng đi vào không có chuyện gì chỉ là bệnh cũ lại phà vào tàn dịu d miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy tiếp nhận nhi t ử truyền đạt b á t nước ngày mai than ngài đừng lo lắng ta sẽ đi bắn đi tàn dị dựa phụ thân bên giường ngồi xuống d ạ mạ xì tạ nhân ra đều đang đợi nhà chúng ta thân đây tàn d ù dịu nhìn trước mắt người trưởng từ này trong lòng ngũ vị tạp trần đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi liền phải đảm đương nuôi gia đình gánh nặng tàn dị dịu nhớ kỹ bất luận gặp phải khó khăn gì đều muốn bảo vệ tốt người nhà cùng người khác tàn dù dịu ù d nắm chặt nhi từ tay trong mắt lập lòe ôn hòa ánh sáng lương thiện tâm là chúng ta cả mạ đổ gia tộc quý giá nhất t à i phú ta biết phụ thân tàn dị dịu gật g ụ ngày nghỉ ngơi thật tốt ta đi chuẩn bị bán muốn mang than lúc xế chiều tàn dị dị ở trong sân thu dọn một giỏ g nung tốt tháng tuổi đón lây hướng về người nhà cá biệt ta xuất phát x u y n đầu qua ô cửa sổ Tàn lúc ban đêm trong phòng tàn dù dịu nghiêng người dựa vào ở trên giường xuyên tấu qua cửa sổ ngóng nhìn tinh không trăng sáng sao thưa yên lặng như tờ như vậy buổi tối lẽ ra nhường lòng người an đột nhiên a một tiếng thê lương thiếu nữ kêu thảm thiết sẽ rách đêm yên tĩnh là n ở rủ cổ âm thanh tàn rủ giữ trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy thân thể h ư n h ư ợ c nhân cấp thiết mà run r u dậy hắn gắng gượng lảo đảo đứng dậy vội vàng đẩy cửa phòng ra đập vào mi mắt cảnh tượng n h ư ờ n g hắn muốn rách cả mi mắt dưới ánh trăng một cái thân mang khảo cứu tây trang màu đen khí chất âm lanh như quý tộc nam tử chính hờ hưng đứng ở giữa đ ì n h viện hắn thương yêu nhất con gái n ở rủ cổ chính thống khổ quận mình trên đất thân thể không ngừng run dậy thê tử a vệ đạ ngã ở một bên sinh tử chưa rõ những hải từ khắc tiếng khóc từ trong nhà truyền đến ồ còn có một cái kị bột xù dị mụ dạn h màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn t ả n d ụ dịu ánh mắt k i a như cùng ở tại xem một con bất cứ lúc nào có thể ép chết sâu vô tận bi vẫn ở t ả n d ụ dịu lồng ngực bạo phát nhưng sau một khắc quanh năm tu tập c ả cụ ra mua rèn luyện ra bình tĩnh cương ép đẻ xuống tâm tình thông thấu thế giới nhận biết nói cho hắn trước mắt cái này tồn tại tuyệt phi nhân loại hắn hít sâu một hơi đột nhiên lui về trong phòng vội một cái về phía dưới giường một gỗ yên lặng nhiều năm âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên so với d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng cấp thiết ta cảm nhận được mạnh mẽ quỷ khí tiếp cận rút đau đi n h ư n g ta giút ngươi một tay tàn dù d ư i ánh mắt quyết tuyệt bàn tay khô g ầ y không chút do dự mà nắm chặt cái k i a lạnh leo thuần kim trôi đao vê anh một cỗ khủng bố uy thế từ ạ nù bị c ả mì trên đao bạo phát tàn dù d ư i hai mắt trong nháy mắt biến thành l u màu tím một cỗ trước nay chưa từng có sức mạnh tràn vào hắn ốm yếu thân thể hắn có thể cảm nhận được bắp thịt một lần nữa tỏa sáng sức sống hô hấp trở nên thâm trầm mạnh mẽ ha ha ha bốn trăm năm rốt cục rốt cục có người rút ra ta ạ nù bị cà mì âm thanh ở trong đầu của hắn cười lớn cảm thụ lực lượng này đi cảm thụ ta ban tặng ngươi vô thượng kiếm kỹ tàn dù không phải là bởi vì hoảng sợ mà là bởi vì phun trào chiến ý vô số kiếm kỹ c h i thức tràn vào trong đầu đó là siêu việt người thường lý giải kiếm thuật tham nghĩa ta người nhà tàn dù dư âm thanh châm thấp một bước bước ra cửa phòng ta tuyệt không cho phép bất luận người nào thường tồn bọn họ chiến a nhường ta ra sức uống này ác quỷ máu tươi đi chiến đấu đi tàn dù dịu giết a chém a v ă m hắn c ả c mạ đổ tàn dù dư ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh lẽo con người tỏa ra u màu tím uy nghiêm đáng sợ ánh sáng dường như địa ngục giết trở về địa ngục tu la võ kiếm hoàn toàn xuất khiếu âm thanh ở gian phòng vang lên đang lúc này mụ giản chú ý tới tản dù dịu đông thai cùng cái kia đem quen thuộc cực kỳ đ a o đó là hòa chất đông thai đó là nhật chi hô hấp bộ tộc ký hiệu mà cây đ a o kia cái kia quỷ dị từ mang cái kia quen thuộc như thế không thể c ú n i do gì chia rõ ràng đã chết mụ giản âm thanh mang theo dung dày đồng thời hắn đối đầu cái kia ánh mắt tràn đầy sắc ý giờ khắp này hắn năm viên đại não cùng bảy trái tim toàn bộ đều đang dung d y trên người hắn mỗi viên tế bào mỗi cái rna đều ở phát sinh hoảng sợ r u n động trốn không để lối thoát trốn lưỡi kiếm hàn quang ân chiếu mụ dàn mặt trên gương mặt đó giờ khắc này tràn ngập không thể tin tưởng cùng sợ hãi ở này tĩnh mịch bên trong các mạ đồ tản dù dịu mở miệng nguyên lai là người quen cũ mụ dàn bốn trăm năm không gặp ta từ địa ngục trở về